t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba chương ba trăm tám mươi ba không có ngàn năm vật phẩm cũng có thể bắt đầu hát cám du hí mạng thứ người đích phản ứng đến xem ta tựa hồ đã đ o ạ n đúng si va mũ miệng đường hoàng địa cùng bản quản y t r í giả đối thị lên đồng thời đặt tại sau l ư n g đích tay trái tắt thao tung lên viện trưởng chứng hướng cả mỹ rỗ c ù n g thợ rằng kẻn bọn họ phát tống một điều triệt thoái chỉ lệ tuy nhiên si va tự giác n mạnh thực lực thắng chẳng qua đối phương bất quá bọn hắn trong đó đích chiến lược thật cũng không là thiên xoa địa biệt bản quản y t r í giả tưởng muốn đánh thắng si va cũng không phải như vậy đơn giản đích mà loại này cấp bậc đích chiến đấu so lên đơn đà độc đấu Thực lực sai lệch quá lớn đích trợ thủ ngược lại sẽ khiến bọn họ bó tay bó chân thi triển không ra lại nói si va cũng không có có thể tại hôn chiến bên trong bảo vệ tốt bọn họ đích nắm bắt cho nên trực tiếp phát bố triệt thoái đích mệnh lệnh t i ể u tính đã biết cái kia danh tự lại như thế nào ban quyền trí giả phản phất đã từ sớm nhất đích kinh nhạ c c h u n g lánh tính xuống tới kia hai trích vờ ơ n ở đục không chút tức giận đích trong mắt coi chừng si va trầm giọng nói đã biết ta sinh tiền đích thực lực sẽ chỉ làm các ngươi càng thêm tuyệt vọng mà thôi kỳ thực ta thẳng đến rất yêu kỳ vì cái gì đương sơ cái kia trực tiếp tạo thành một bi kịch đích từ linh pháp sư vì cái gì muốn đem nơi này làm đầu độc đích địa、điểm. vì kéo dài một điểm thời gian đồng thời cũng là tính thử trọc g i ậ n đối phương n h ư ợ c kỳ bởi vì xa vào kích động mà giảm thấp sức p h ả n đoán tăng thêm tháng suất si va dứt khoát cũng bắt đầu xung đương lên giải thuyết nhưng lại còn dùng phong nguyên tố đem chính mình đích thanh âm khuyết tán khai đi lấy giảm thiểu âm lượng đích sai lệch rốt cuộc một dịch cũng không phải đồng bộ bình nguyên đích trọng yếu thành thị mà lại cũng không tính bất hoang tiến hành đặc t h u đích vong linh t h ử nghiệm kẻ trước có thể càng tốt đích quan sát đến ôn dịch đích hiệu quả kẻ sau tắc có thể giảm thiểu chính mình đích nguy hiểm mà mức lại hoàn toàn không có được trở lên hai cái đích đặc điểm thành thị nhân khẩu trung đ ẳ n g thiên hạ chung quanh mấy cái trong thành thị có không ít đều đầy đủ thất diệu pháp sư tháp hoặc thuần bạch giáo hội công biện đích giáo đường loại này giản trực t u là tại thất diệu pháp sư tháp cùng thuần bạch giáo hội dưới mi mắt tự tìm đứng ư chết đích hành vi nhượng ta nghi hoặc thật lâu không chỉ là bản quyền trí giả liền cả những kia vốn là còn kinh hoàng thất thố đích bạch thành hộ vệ cùng với trước l i ề u mạng xung kích đốc cha chạm tưởng muốn chạy trốn đích c ư dân đều dừng tay lại trong đích đ ộ n tác n ố c n ố c địa nhìn trời không trung đích cái kia thân ảnh vô ý thức đ i ệ lắng ng Mà mỹ cả c ù ngay p h tại không lâu y n trước chúng ta theo tiếp r học lộ t u viện từng trợ giúp rừng rậm tinh linh cùng ôn dịch chi chủ đích bộ phận đầu hành đánh một trận tuy nói một chiến cáo tiệp nhưng này cũng cho ta bắt đầu hoài nghi trong truyền thuyết đích ôn dịch chi chủ là thật hay không đích đã triệt để tử vong rốt cuộc tại bảy ma vương c h u n g nó là khó có thể nhất bị triệt để tiêu diệt đích si va cũng thập phần có mặc khế địa mắt nhìn thẳng tiếp tục cùng nó nói cho nên tại kia sau chúng ta lần nữa điều tra quá khứ đích thần thoại truyền thuyết sau đó ta phát hiện một cái rất thú vị đích tiểu c h u y ệ n xưa bán nhân ma cùng kết t ộ c đích thần thoại chung tại ôn dịch chi chủ bị đánh bại sau đã từng có cái tự xưng mốt sợ thần sứ đích người dùng một khỏa phá toái đích hình cầu bảo thạch c ẩ m cố một sợi ôn dịch chi vương đích linh hồn mà cái người này tại kinh hồng vừa hiện sau t i u cũng không còn có tại trong thần thoại xuất hiện quá phản chính đối phương không hề hiểu rõ chân tướng cho nên s i v a cũng bắt đầu khẩu hồ khởi lai cái này chuyện xưa xác thực có chỉ bất quà kẹo dịp học viện đích tàng thư còn không có phong phú đến liền cùng nhân loại không hề thân thiện đích bán nhân mã tổ cùng với đến nay khó mà lý giải đích kết tục thần thoại đều có chỗ ghi chép những n à y chi thức đều là tới từ ở s i v a bị hệ thống nhồi vị sau đích lờ vờ năm thần thoại học mà thôi đồng dạng là căn cứ trước mắt nhân loại sử liệu đích ghi chép thần thoại c h u n g xuất hiện quá thỏa mãn cầu trạng phá toái này hai cái điều kiện đích bảo thạch tổng cộng chỉ có ba k h ỏ phân biệt là đại tiên chi mịu gạ tại dự ngôn bảy ma vương lược điểm lúc phá toái đích từ thủy t khảm nạm tại bảo thạch anh hùng sái lì thảo phạt tử v o n g chi chủ lúc bị phá hoại đích bảo thạch kiếm trên thân kiếm đích hồng bảo thạch en đi mỹ ẩn hồng thạch cùng với ngươi b ị trí giả mädlin lừa gạt tịnh phá hoại đích triều tịch bảo châu mà thôi một thời gian cả t h ể một dự trừ cốt cốt đích tiếng nước chạy ở ngoài biến được một mảnh tử tịch theo sau si va chậm rãi đem sau cùng đích suy đoán nói đi ra đương thời ngươi đích đã biến thành một cụ bạch cốt nhưng đối với sử thi sinh vật mà nói tự tính bị đoạt lấy căn nguyên đích lực lượng thậm chí bị thiên đau và quả cũng không phải vấn đề cho nên ngươi tự chế định sống lại chính mình bản thể đích phương pháp tỉ như lợi dụng tuyệt t i nói h thần n lên tố xi、si、n h va đích t ánh tại mắt cũng rời về phía bờ rích rỗ đệ di ạ đầu chán đích kia khỏa lưu sắc bảo châu tuy nhiên không biết vì cái gì người đích phân thân sẽ tới cận đại mới xuất hiện chẳng qua cái kia lúc mới là người kế hoạch mấu chốt nhất đích bộ phận ngụy trang thành tiến hành vòng lính pháp sư đối mực h đầu độc mà ôn dịch chi nguyên đích bản thể tắc bởi vì khảm nạm tại ngươi trên thân cho nên vô luận làm sao điều tra pháp sư hiệp hội cùng thuần bạch giáo hội có thể phát hiện đích cũng chỉ có ôn dịch đích chứng trạng mà thôi theo sau ngươi lại cùng một phụ cận thôn trang đích một cái nhỏ yếu mà pháp sư h ò a bính đương nhiên trực tiếp bị đối phương giết chết loại này sơ hở khá lớn đích phương pháp ngươi sẽ không dùng ngươi đem cái kia pháp sư giết chết đem nó chế tạo thành một cụ có được sinh tiền ký ức đích ước đích nhượng cái kêu phân thân bị hắn giết chết dạng n à y một là người đích sở lưu lại đích sở h ư u ngân tích cùng manh mối đều đến đó trung đoạn không còn tồn tại tiếp xuống tới chỉ cần tránh tại bị ngươi biến thành nhân gian luyện mục đích một dựng hạng hấp thực lên mặt trên đ ùn đùn không ngừng đích mặt trái tinh thần lần nữa phục tô là được rồi đúng không phi thường không sai đích suy luận ban quyền trí giả lặng lẽ địa nghe s o n g si va đích lời sau nhịn không được vỗ tay lên q u ấ n lên đích rủ lịa trưởng phong nhượng si va lược hiện rộng rãi đích pháp sư bảo tay áo tung bay hắn thậm chí không thể không để lại chính mình đích vu sư mạo phòng n g a bị g i thổi chạy tuy nhiên có siêu quá một nửa cũng chỉ là tại không có cái gì bằng chứng đích trên cơ sở suy đoán đi ra đích chẳng qua là một cái hèn mọn đích nhân loại có thể đoán được loại này điệu b ư ớ c đã nhượng ta rất ăn kinh ngạc thoại âm vừa dứt nguyên bản cứng chắc đích vách tường đột nhiên sụp đổ một khối chạy xiết đích triều lưu như là chạy trồn đích vạn mã ban từ cái kia lỗ hồng tuân ra chẳng qua tức thì bị nhìn không thấy đích lực lượng ngăn xuống tới không có khiến một từ lòng đất thế giới biến thành đáy hồ thế giới chẳng qua ta chán ghét nhất thông minh đích nhân loại cho nên cùng ta đi ngoạn cái du hí ba bàn quyền trí giả toét ra miệm lộ ra xa ngư ban s tự l à c á i này trong thành thị sở hữu nhân đích sinh mạng chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm tám mươi bốn chương ba trăm tám mươi bốn cùng người hiện đại ngoạn logic thì a lương phi phạm cái này thành thị t r u n g tổng cộng có bốn mươi vạn người tà i hữu b à n quyền trí giả vươn ra tay phải vậy lại tính phóng thượng hai ba bản mạn trực đều sẽ không hiểm t r ê n đích trên lòng bàn tay tự nhiều thêm một đống loẹ loẹ phát quang đích kinh tệ ta nơi này có năm mươi mai kinh tệ trong đó bốn mươi mai mỗi một mai đều đại biểu cho một vạn người đích sinh mạng thừa lại mười mai trước tám mai phân biệt đại biểu các người một hàng người mỗi một cá nhân đích linh hồn sau cùng hai mai tắc đại biểu ngươi trọng yếu nhất đích người cùng trọng yếu nhất đích sự vật không sai đây là một cái người liền rủa nó hoàn toàn không có hỏi do si va đích d í tứ trực tiếp nói dưới đi ngươi có thể lấy đi kia đại biểu các ngươi linh hồn cùng với ngươi quý trọng chi vật đích mười mai kim tệ mà t h ư a lại những này tắc tất yếu phải từ trên tay ta thắng đi qua mới được nếu không t h i ể u tính ngươi thoát được điệu cái này thành thị sở hữu đích cư dân cùng với mấy cái kia ngươi thủ hạ đích người cũng phải chết không nghi ngờ như thế nào muốn chơi mạng si va rút không mắt nhìn chính mình sau ngươi đích ca mị dỗ bọn họ phát hiện một hàng người cùng với bị không biết lúc nào xuất hiện cùng loại với oán linh đích sinh vật đoàn đoàn vây quanh hắn mặc không lên tiếng địa nhìn kỹ lên bàn q u y ể n trí giả sau đó đột nhiên mở miệng hỏi nói những cái u linh chủng là chuyện gì tại loại này tràn đầy tuyệt vọng đích địa phương ngẫu nhiên chết cá nhân cũng sẽ không có người phát giác được không thích hợp bàn q u y ể n trí giả không chút gánh vác địa đem sự thực nói cho hắn thu ngược vong hồn cùng khô lâu loại này đê cấp vong linh bất đồng cần phải dụng cụ có nhất định ma pháp thiên phú đích người đích linh hồn tài năng chế tạo mà lại thất bại xuất cũng rất cao nhiều năm như vậy ta tổng cộng cũng không thể làm ra tới nhiều ít gọi là u quỷ chứng c h í người h、si、là n dùng đích ế tạo l đánh cuộc ta tiếp nhận bắt đầu đi siva cũng không nhiều làm thuyết minh trực tiếp dùng pháp sư tri thủ từ đối phương trong tay cầm đi mười mai kim tệ đem tỷ i a gì đến trước mặt mình rất hảo đầu tiên là cái thứ nhất đánh cuộc ban q u y ề n trí giả phản phất thập phần hưởng thụ si v à trên mặt không vui đích biểu tình nắm lại thủ trưởng nhẹ nhẹ huy động một cái chính mình đích một điều đồ rắn chỉ thấy hai cái thụ n g ư ợ c vong hồn tự bay tới si v à trước mặt sau đó phân biệt biến thành hai cái như là pha lê thiêu chế mà thành đích thao túng can một loại đích nửa trong suốt sự vật chỉ có tại thao túng can thủ đoan như cũ vẫn duy trì đầu người đích hư ảnh cùng ngày đồng thời cái tia nước ngầm hệ đích miệng nước chạy bắt đầu xuất hiện tiết lộ h o n g như như thác nước đích đại triều từ nước ngầm cải lên đoan p h ú dũng mà ra này hai cái thao túng can phân biệt liên tiếp lấy nước ngầm hệ xuất khẩu nhưng chúng nó đích hiệu quả lại đại tương k một cái là đem nước ngầm hệ đích phong ấn triệt để giải trừ n h u ậ n hồng thủy nuốt hết cả t h ể thành thị một cái khác tắc là đem phong ấn lần nữa ra cố n h u ậ n hồng thủy đình chỉ áp lên nhất định ngạch số đích kim ế tệ ngươi có thể có tuyển chọn trong đó một cái khởi động đích quyền lợi ban quyền trí giả nhìn vào phía dưới lại một lần nữa xa vào kinh hoàng thất thố trạng thái đích một cư dân không có hoàn toàn tu phục con loạ lộ lên cơ thịt cùng da thật tổ chức đích trên mặt lộ ra vui mừng đích mặc cười như quả ngươi hai cái thao túng can đều là mở ra phong ấn đích lời vậy ta không còn áp cái nào đều sẽ t h â ba si va không có gấp gáp độc thủ mà là mở miệng hỏ đương nhiên sẽ không mà lại tại áp lên kim tệ sau ngươi có thể lại chỉ có thể hỏi do kia hai cái thụ ngược vong hồn một cái vấn đề chúng nó không biết nói chuyện cho nên chỉ có thể dùng gật đầu cùng lắc đầu đến trả lời ngươi dạng n à y một là ngươi cũng có thể tiến hành phán đoán ba bàn quyền trí giả nói lên sau đó lộ ra một bộ cực là làm bộ đích như là nghĩ đến cái gì tựa đích biểu tình đúng rồi này hai cái thụ ngược vong hồn trong đó có một cái sinh tiền thập phần thành thực một cái khác lại ưa thích nói hoang ngươi hỏi vấn đề đích lúc khả phải chú ý nhân loại si ba nhìn vào trước mắt đích hai cái thao túng can trầm ngâm vài giây hừ hừ. n g ư ơ i tốt nhất nhanh điểm làm quyết định bằng không đợi đến cái này thành thị toàn bộ bị dìm ngập ngươi tái hồi đáp t i ể u không có gì dùng bàn quyền trí giả không tính toán cấp si va trầm tư đích thời gian tại nó nói ra câu nói này đích lúc nước ngầm hệ miệng nước chạy phun dũng đích cột nước lại thô một lần cả t h ả m ộ t đích mực nước bắt đầu xuất hiện rõ ràng đích thăng lên si va lại liền xem đều không xem bàn quyền trí giả nhất nhãn quay người lại hướng bị thụ ngược vong hồn bao vây đích ca mỹ d o bọn họ hỏi các ngươi có thể tín nhiệm ta đem chính mình đích linh hồn phó thác cho ta mạng ta thẳng đến đều tín nhiệm lên viện trưởng đại nhân này ca mỹ dô lập tức lộ g a dương quang đích mặt cười. hướng si va dơ ngón tay cái lên nhựa cái kia quái vật ăn thị đi đi cái khác ba cái tiểu g i a hỏa cũng r ồ n dập biểu thị chính mình có thể đem tính mệnh phó thác cho hắn ta đích còn sống sớm đã giao thác cho ngài p h ơ rằng kẻn thoáng chút có chút hư nhược điện nói tuy nhiên không biết là chuyện gì chẳng qua cũng đừng bà ta cấp giết chết ta cỡ xem khởi lai、like、cũng không phải thập phần có thể tín nhiệm si va chỉ bất quá trở ngại tình thế hắn cũng không biện pháp nói cái gì phản đối đích lời việc đã đến nước này ta cũng hội tin tưởng ngài tỉnh đem sở hữu đích hy vọng cự tạc các hạ ngài thân là thiên t u y giả đích khả năng tính t ư ợ n g đã có chút lực bất tòng tâm đích nghề rổ cũng nhận bệnh vậy lại không vấn đề si va q u a n người trên mặt đích biểu tình đ ố n g nhiên nghiêm túc khởi lai、like, đem chính mình tiền phương đích mười mai kim tệ toàn bộ đầy đi ra ta cực lên toàn bộ mười mai đích kim tệ uy uy nhân loại ngươi cũng đừng b ả ta đích nguyền rủa không xem ra gì bàn quyền trí giả đích ngữ khí trung tràn đầy trào phúng đưa ngươi tiếp thụ những n à y làm đổ chú đích kim tệ đích k i ê m một k h ắ c lên cũng đã tương đương với đ í n h lập nguyền rủa đích khế ước t i ê u tính là ta cũng không cách nào tại khế ước chấp hành đích lúc tiến hành tu sửa nói cách khác như quả ngươi thua đích lời đừng nghĩ dùng cái gì phương pháp chạy thoát ngươi đích linh hồn hội bởi vì khế ước đích lực lượng trở thành ta đích sở hữu mặc dù như vậy ngươi còn muốn đánh cược một phen đích cược mười mai kim tệ mạn g ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì si va nhữ máy mau trên mặt dĩ nhiên lộ ra tràn đầy lòng tin đích biểu tình mới không phải cái gì đánh cược một phen mà là đang nắm phần thắng cái gì cực lên mười mai kim tệ sau đó h ư u biên cái kia vong linh ta hỏi ngươi như quả ta hỏi tạ biên đích vong linh giải trừ phong ấn đích thao túng can phải hay không tạ biên kia cắt lúc nó hội gật đầu còn là lắc đầu tạ biên thao túng can thượng đích thụ ngược vong hồn gật g ậ đầu thế là si va không chút do dự được thúc đẩy tạ biên thao túng can như quả hữu biên đích thụ ngược vong hồn là thành kia i tả b ê nói tiểu là n hoang đ í cách h như biên vậy tả đ khác a o t n hỏi h ra cái này vấn đề sau chỉ cần đối phương gật đầu vậy lại muốn chọn tà biên đích thao túng can như quả là lật đầu vậy lại muốn chọn hữu biên đích thao túng can qua bất kỳ nhiên nước ngầm hệ ra nước hiện tượng một cái tử tự ngừng lại s i va nhìn vào mặt sắc cứng ngắc đích bản quyền trí giả khoe miệng lộ ra một tia độ cong không hảo y tứ xem ra ta trước hạ một thành chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm tám mươi lăm chương ba trăm tám mươi lăm ta cùng ngươi giảng chín năm chế nghĩa vụ giáo dục khen ta không thể không lần nữa sửa đổi đối ngươi đích cách nhìn nhân loại bản quyền trí giả đích mặt sắc rất nhanh tự khôi phục đi qua nó dùng hiển nhiên tâm tình không phải quá tốt đích trầm thấp ngự khi nói chẳng qua đ ư n g quá đặc ý vừa vặn cái tia chẳng qua l à món khai vị hiện tại vòng thứ hai bắt đầu chúng ta luân lưu hỏi dò đối phương một cái vấn đề ai về t r ư ớ c đ ắ p không được cái này một ván tựu i tính thất bại như thế nào muốn cược nhiều ít k i n tệ si va chút chút đ i ệ n n h ư mày bởi vì vừa mới kia một ván hoạch thắng đích quan hệ hiện tại hắn đầu tay tổng cộng có hai mươi mai kinh tệ mà b à n quyền trí giả tắc còn có ba mươi mai nay một ván không giống vừa mới dạng này là đã biết để mục tái hạ chú phong hiểm xa xa lớn hơn trước một ván tuy nói từ vừa mới kia để đến xem đối phương đích trí thương cũng lại dạng này nếu không sẽ không tại thần thoại thời đại bị người lừa đến chết chẳng qua không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất đối loại này đánh cuộc mà nói còn là ổn tỏa điểm sò、so、khá hảo ta cược m ư ơ i năm mai suy xét vài giây si va từ trước mặt mình đích đ ố n g kim tệ trung lấy ra m ộ ư ơ i l ă m ai đẩy đến trong bọn họ hương đích trong không gian À à, lần này không đánh cược một phép mạng ban quyền trí giả trên mặt lại nữa lộ ra trào phúng đích mặt cười nhưng si va lại không là sở động muốn là liền đơn giản như vậy đích phép khích tướng đều có thể nhượng hắn mắc lửa hắn cũng đừng làm cái gì viện trưởng trực tiếp tẩy d ừ a ngủ đi như vậy nhân loại ngươi thiệu xem tốt rồi đây là đệ nhất để thoại âm vừa dứt trước từ nước ngầm hệ miệng nước c h ả y p h u n ra đích những kia giọt nước đều giống như sợ l à mùi dạng bắt đầu nhuyễn động lên từ mặt nước thăng lên biến thành từng cái nhị thục năng tường đích trong suốt sinh vật ngoại hình giống như là thủy làm đích điêu khắc mùi dạng đây là m ặ t hải triều tịch c ử quái thao túng thủy đích thiên phú năng lực đích cụ thể biểu hiện mà những ngày ma thú tắc hợp thành một cái năm ít bốn đích cổ quái phương trận từ tà đến phải từ trước về sau phân biệt là gỗ lìn cầu đậu nhân thần lan nhân hoang cự tích mậu hiểm ma tóc ban long cầu đậu nhân thần lan nhân hoang cự tích mậu hiểm ma tóc ban long thần lan nhân hoang cự tóc ban long, tốc ban long hoang cự tích mậu hiểm ma nhưng bản ứng thị sau cùng một dãy đích sau cùng một cái vị trí thượng lại chống chân như vậy cái gì đều không có ngươi có thể từ ta cái này trận lý tìm ra quy luật tỉnh nói ra cái kia chỗ chống thượng hẳn nên là cái gì mà vật mạng ban quyền trí giả tựa hồ đối chính mình ra đích đ ề mục thập phần có tự tin nhộn si va cảm thấy nó đang nói chuyện đích lúc trúng khí đều đủ m ấ y phần đương nhiên ngươi hồi đáp đích thời gian cũng là có hạn chế đích mỗi mười lần hô hấp ngươi cựu tất phải chi trả cho ta một cái kim tệ biết ngươi làm đồ chú đích mười lăm cái kim tệ toàn bộ dụng hết mới thôi nói xong nó tâm man ý tốt đ i ệ nhìn vào si va trên mặt lộ ra hối h như quả cảm thấy thực tại hồi đáp không được ngươi trực tiếp nhận thua cũng được phản chính còn có năm mai kim tệ l â y l ắ t hơi tàn không phải sao ngươi có phải hay không làm sai cái gì khiến nó không nghĩ tới đích là si va trên mặt đích biểu tình một cái tử t i u khôi phục đến trước loại này đã mạc đích cảm giác ta chi sở dĩ cảm thấy có chút hối hận cũng không phải bởi vì đ ầ mục quá khó đáp không được mà là cảm thấy trích cực mười lăm mai kim tệ đích chính mình thái quá bảo thủ đó cũng không phải hư trương thanh thế trên thực sự đương si va nghe xong đối phương theo lời đích đ ầ mục hắn kém điểm tựu trực tiếp một câu ngươi đặt ca tại g i ữ ta ném đi ra so lên địa cầu số học đề mục trung loại này thiên kỳ bách quái nhượng người trả o phá ra đầu cũng tìm không được quy luật hoặc là dứt khoát á c tâm đến cần phải b á i trang giấy trầm t r ầ m tính cả hồi lâu tài năng được ra đáp án đích dây số bàn quyền trí giả ra đích cái này đề mục giản trực t i ể u là tiểu học cấp bậc đích không nhượng các thức các dạng đích quái vật mê hoặc chú đích lời này đạo đề đích nguyên hình hẳn nên là dạng này đích đệ nhất liệt một hai ba bốn năm đệ nhị liệt sáu hai ba bốn năm đệ t ă n liệt sáu ba bốn nam sáu thứ tứ liệt năm sáu bốn nam quy luật là mỗi lần b à thứ hành cái thứ nhất chữ số sinh vật g ạ t sạch đáp án giản trực t u là vừa xem hiểu ngay không khả năng ta hoàn mỹ đích vấn đề tự nhiên nhìn vào si va dùng băng ma pháp tại cái đó chỗ chống thượng đắp nặn đi ra hủ hủ như sinh sống động như thật đích tốc ban lòng bản quyển trí giả phát ra khó mà tin tưởng đích kêu la ta đích quê nhà có như vậy một tập tục một cá nhân khuyết cái gì liên muốn tại hắn đích danh tự lý thêm nữa cái gì ngươi bởi vì nhiều năm như vậy trước thua bởi nhân loại đích trí giả cho nên ném bỏ chính mình vốn là đích danh tự lấy trí giả làm tên này vừa v ậ n thuyết minh ngươi không có có thể trở thành trí giả đích trí tuệ a si va cư cao lâm hạ trên cao nhìn xuống địa bao quát lên bản quyền trí giả bổ đ a o nói giá thú im miệng hiện tại là ngươi hỏi vấn đề đích lúc ta hội chứng minh cho ngươi xem ta đã đã siêu việt cái người kia ta mới thật sự là đích trí giả bản quyền trí giả gào t h é t đạo giống như là muốn vì kỳ đích lời nói tăng thêm mấy phần đáng tin độ một loại chung quanh đích hà lưu đều bắt đầu lấy sông tiền đường đại chiếu ban đích khí thế tuân động khởi lai như đã ngươi như vậy ưa thích dãy số vậy ta cũng ra cái dãy số tốt rồi si va đánh cái văn chỉ h ban g u y ề n trí giả a t h nhìn đ c điều vào hắn trước mắt kia một hàng chữ số sửng sốt chẳng qua nghĩ nghĩ cũng là liên tiểu học thông thường cấp bậc đích đề mục đều cảm thấy thập phần khốn khó đích ra hỏa làm sao có thể biết làm ra loại này tiểu học cáo sổ cấp bậc đích đề mục nhi thời gian chậm rãi trôi đi mất lên tại nguyên rủa khế ước đích tác dụng hạ mỗi quá một đoạn thời gian đều sẽ có một cái kim tệ từ bản quyền trí giả bên kêu bay vào si va và đích đ ố n g kim tệ chung một trăm năm mươi cái hô hấp đích thời gian rất nhanh cựu đi qua mà bản quyền trí giả vẫn không thể nào đủ đem đề mục làm ra tới xin lỗi xem ra trận thứ hai lại là ta thắng si va đem tăng lên gấp đôi đích kim tệ lần nữa áp về đến chính mình trước mặt đến cùng là cái dạng gì đích vi luật mau nói cho ta biết bản quyền trí giả phát ra thống khổ đích tiếng gào thét xem ra này ra hỏa đích lòng hiếu kỳ không phải bình thường đến tầng kỳ thực cái này cũng không khó kim tệ đã tới tay thêm nữa hiện tại s á c thực cần phải tái kéo một điểm thời gian cho nên s i v a cũng dứt khoát hướng nó giải thích khởi lai、like. kỳ thực mỗi một hạng cũng chỉ là tại miêu thuật nó mặt trước một cái sổ mà thôi tỉ như vừa bắt đầu đích sổ là một kia cái thứ hai sổ mười một đích dí tứ t i ệ u là trước một cái sổ có một cái một cái thứ hai sổ là mười một cái thứ ba sổ hai mươi mốt đích dí tứ t i ệ u là trước một cái sổ có hai cái một cái thứ tư sổ một nghìn hai trăm mười một là chỉ hai mươi mốt có một cái hai cùng một cái một cái thứ năm sổ một trăm mười một nghìn hai trăm hai mươi mốt là chỉ một nghìn hai trăm mười một có một cái một một cái hai cùng hai cái một như vậy vấn đề đích đáp án t i ệ u rất rõ ràng một trăm mười một nghìn hai trăm hai mươi mốt có ba cái một hai cái hai cùng một cái một cho nên tiếp xuống đi hẳn nên là ba trăm mười hai nghìn hai trăm mười một nhìn vào khí thế cả thẻ sột rơi đích bản quyền trí giả s i va chơi bởi một cái trên tay đích ba mươi lăm mai chủ mã sau đó nói như vậy sau cùng một bả ta bản này ba mươi lăm mai kim tệ toàn bộ áp lên chẳng qua ngươi hiện tại chỉ còn mười lăm mai kim tệ so lên ta tới thiếu chỉnh c h ỉ n h hai mươi mai t h ừ a lại đích sai biệt có thể dùng cái khác đồ vật tới bộ thượng thì như ngươi đích linh hồn cái gì đích hắn b ệ n h lên khoe miệng lộ ra một tia khinh miệt đích biểu tình như thế nào dám hay không cược chưa hết đời tiếp, đợi tiếp tờ s áp tuyến thất bại h o c h ư ơ n g trình ủng hộ thương hiệu việt của t á g thư viện chương ba trăm tám mươi sáu chương ba trăm tám mươi sáu sở liệt t a đa tạp nạp ngươi tính toán làm sao cược liên tục bị si va bãi hai đạo sau ban q u y ề n t r í giả cũng cẩn thận khởi lai co lại chính mình đích tám điều cái đôi âm lãnh địa nhãn thần bao phụ tại si va trên thân còn không đáp ứng cũng đã bắt đầu sợ hãi m ạ n si va vểnh lên quẹ e miệng tiện tay hướng chính mình dưới chân đích giữa sông một chỉ mặt nước lập tức tuân động khởi lai sau đó một k h ỏ a lưu nước lớn nhỏ tán phát lên xâm xâm hạt khí phóng ánh trong sáng đích x u ấ t sắc cùng xứng bộ đích đại hình băng chế đầu chung khay nâng liền từ trong nước phiêu khởi lai lần này chúng ta tựu nộn đích tốt rồi đơn thuần so ném ném ra điểm số đích lớn nhỏ m ạ n ban quản chí giả đích thanh em cấp người nó thở vào một h nhưng cũng là nước có t r ù n g thất vọng đích d ý vị ở bên trong siva dùng pháp sư tri thủ lăng không hư nắm lấy băng chế đầu t r u n g đồng kết thành đầu t r u n g đích trong nước trộn vào không ít c á c đá không có một điểm trong s u ố t cảm đồng thời hắn sảng giọng nói dạng này tựu quá vô thú chúng ta muốn chơi đích là mười lăm điểm nói lên siva từ đầu trung lý lấy ra kia mai x u ấ t sắc x u ấ t sắc bề mặt rất rõ ràng đích có được đại biểu bất đồng chữ số đích k h a n h động vết lõm nhưng cùng một loại x u ấ t sắc lớn nhất đích bất đồng điểm tựu là này mai xúc sắc thượng nguyên bản hẳn nên là một đích địa phương hiện tại lại là một cái khô lâu hình đích hốm chúng ta luôn lưu ném đổ xúc sắc t r ư ớ c ném giả có thể áp lên chính mình đầu tay đích kim tệ làm chủ mã phe bên kia tuyển chọn hay không cùng tiến mỗi lần đem ném đi ra đích điểm số tích lũy khởi lai sau cùng ai t ố i kể cận mười lăm điểm tức là thắng lợi như quả tích lũy điểm số siêu quá mười lăm điểm tắt tính làm gia c ụ ném ra khô lâu cũng tính gia cục h ỉ cần chúng ta trong đó có người ném ra mười lăm điểm tự trực tiếp giành được sở hữu làm chủ mã đích kim tệ sau đó thẳng đến lặp lại thẳng đến có một phương t u a sạch sở hữu đích chủ mã mới thôi nói lên si va nhìn một chút rõ ràng không phải rất man ý đích bản quyền trí giả đương nhiên tại không hư hao hoặc cải biến xúc sắc đích dưới tình、huống. n g ư ơ i có thể sử dụng chính mình đích năng lực thao không xuất sắc chẳng qua ta làm ma pháp sư cũng có tương ứng đích thủ đoạn cái này đến lúc đó ngươi có thể thử xem thử ngươi hiện tại đầu tay có m ộ mươi năm mai k i m tệ ngươi đích linh hồn có thể tương đương hai mươi mai k i m tệ không có vấn đề đích lời chúng ta liền có thể bắt đầu không muốn hối hận a nhân loại bàn quẩn y trí giả t u é t ra miệng bởi vì kỳ trên mặt đích r a thịt còn không có hoàn toàn dài đủ xem khởi lai、like、phân ngoại khủng bố ta chưa ném ta áp năm mai k i n tệ nó vươn ra hai ngón tay cẩn thận rực rực địa kẹp lên đầu chung rắc kéo rắc kéo đ i ệ đung đưa khởi lai、like. cùng n g y đồng thời sáu i tiếp v a cũng trực tiếp phóng thích phóng điểm hắn thị uy ban địa hướng siva liếc nhất nhãn ta cùng siva tắt trực tiếp tiếp qua cái kia đầu chung bắt đầu đung đưa cùng n a y đồng thời hắn cũng nháy mắt t i ự u phát giác được đối phương loại này thao khống triều tịch hoặc giả nói là nhất định trình độ thượng thao khống thủy đích loại pháp thuật năng lực lan tràn đến đầu trung thượng mặc dù đã từ thần thoại thời đại thẳng đến chết đến hiện tại nhưng sử thi sinh vật rốt cuộc tự là sử thi sinh vật vừa mới tiếp xúc si va đích tinh thần lực t i ể u trình hiện tan vỡ đích cục diện liền cả chính hắn đều cảm thấy rất giống bị đánh một m u ộ n côn m ở dạng thân thể lắc lư tức thì lập tức ổn định không có từ giữa trời trực tiếp té rất xuống tới không đợi si va nói chuyện ban q u y n trí giả đã giúp hắn bả đầu trung lý xúc xác băng ra đích điểm số báo đi ra không nghĩ tới ngươi cư nhiên thật đích hội xuẩn đến cùng ta cứng đối cứng khu khu một cái nhân loại tự tính là khoáng cổ thức kim đích thiên tài tại tinh thần lực cùng linh hồn phương diện đích tạo nghệ cũng không khả năng là chúng ta loại này thái cổ tồn tại đích đối thủ à. lần này ta chưa ném ăn một cái ám khuy đích si va tịnh không có nói tiếp hắn trực tiếp lại một lần nữa bắt đầu ném mạnh lên xúc s ắ c ta tài áp mười mai kim tệ chẳng qua một lần này hắn làm tốt chuẩn bị tại b à n quyển trí giả đích loại pháp thuật năng lực thám đi qua đích lúc t i ể u trực tiếp bóc trần đầu chung cái tử bên trong đích xúc x ú ắ c còn tại xoay tròn cái không ngừng mắt thấy liền muốn dừng ở khô lâu t h ư ợ lúc si va lại không có tiếp tục dùng tinh thần lực thao không xúc xắc mà là t u ấ n phát một trận đại phong đem xúc xác thổi cái mặt si va mới như là t h ở phào một hơi ban địa xoa xoa đầu c h á n đích mồ hôi lấy ra mười mai kinh tệ ngươi cùng mạng chẳng qua là một lần vận khí tốt t i ể u g i á m hạ lớn như vậy đích chú là nơi nào có vấn đề mạng ban quyền trí giả n h a o lại con mắt tại si va cùng hắn bên người k i a bộ có điểm bắt đầu hòa tan đích x u ấ t sắc cùng đầu trung thượng thoa xem một vòng nhưng tỉnh không có phát hiện cái gì không thỏa chẳng lẽ nói hắn chỉ là tại hư trương thanh thế tưởng muốn dọa lui chính mình hồi ước một cái si va từ xuất hiện đến hiện tại sở hữu đích biểu hiện ban quyền trí giả hoàng nhiên đại ngộ từ vừa mới bắt đầu hắn tựu thẳng đến biểu hiện địa thập phần cường thế chẳng lẽ nói chính là vì hiện tại nương tựa theo loại này phảng phất hết thệ tận t ạ i nắm giữ bên trong đích cố hữu ấn tượng tới cho chính mình gây thêm áp lực mạng đội cá nhân tới đích lời nói không chừng còn thật có dùng chỉ đáng tiếc lên vô số năm qua chính mình sớm đã trải qua vô số phong xương chỉ là loại này trình độ đích lời còn là dọa không n g ã đích đương nhiên muốn cùng b à n quyền trí giả đương cơ lập đoạn quyết đoán lập tức tiếp qua cái kia đầy đủ có một cái cao nhưng đối nó mà nói còn là lược tiểu đích đầu chúng bắt đầu đ u n g đ ư a khởi lai chỉ là tại nó bóc trần đầu chung cái t ử đích kia trong nháy mắt một cái giản hóa đích ma pháp phi đạn chớp mắt tức trôi đem tiêu mai d ừ n g ở sáu thượng đích x u ấ t sắc đánh đích chuyển người lại biến thành ba điểm không muốn sái loại này tiểu thủ đoạn nhân loại ban q u y ề n t r í giả lành lạnh địa nhìn si va nhất nhãn kẻ sau vô tội địa nhốn núi mai chẳng qua dạng này một là ban q u y ề n t r í giả cũng cuối cùng xác định si va tịnh không có có thể hoạch thắng đích nắm bắt mà lại t i ể u tính là đình đến ba thượng trước mắt đích thế cục chín bảy còn là đối nó có lợi tiếp theo chỉ cần quăng ra sáu điểm tựu là nó đích thắng lợi còn là ta đích hồi hợp lần này ta toàn bộ áp lên tổng cộng ba mươi mai k i tệ không bằng si va đối điểm số làm ra cái gì cảm tưởng ban q u y ề n chí giả lần nữa ném ném khởi lai、like. đã đang năm phần thắng nhân loại điểm này tinh thần lực đối nó mà nói chỉ có thể tạo thành chút ít căn nhiễu mà thôi tiếp xuống tới chỉ cần cẩn thận vừa mới đối phương loại này gần như xấu lắm đích cử động nó thắng định ban q u y ề n chí giả thậm chí có thể cảm giác được si va tinh thần lực c h u n g kia lược mang nôn nóng đích t ì n h tự năm điểm đã là mười bốn điểm n h â n thua ba t u tính ngươi lần này ném đến sáu cũng chỉ có mười ba điểm mà thôi không sai như quả ném đến sáu cũng chỉ có mười ba điểm mà thôi si va đích biểu tình lại khiến nó phân ngoại khó hiểu đó là hoảng như mục tiêu đã đạt thành ban đích n h ẹ n h à n g cảm ba mươi mai kim tệ ta cùng nói lên hắn lần nữa giao động đầu chung cả thể mực đích cư dân đều tại ngưỡng vọng lên thiên không trung trận này không có tiêu yên đích chiến tranh tùy theo nguyên bản có thể là cứu thế chủ đích cái người kia đích lặp lại bọn họ đích tâm cũng dần dần chấm xuống tuy nhiên người đó tựa hồ còn tại nỗ lực dãy r u ộ n nhưng sở hữu hy vọng đều đã tàn biến bốn điểm nhân loại ngươi thua đương bản quyền trí giả đích thanh â m ở trên không v a n vọng đích lúc sở hữu nhân đều xa vào tuyệt vọng đích tình cảnh một ít tại ôn dịch lao tù trung dãy ruộ đến nay dùng hết toàn lực còn sống đích người cũng nhịn không được khóc nước nở khởi lai nay khả không nhất định lần này là ta chưa ném theo sau đột nhiên vang lên đích thanh âm lại khiến bọn họ đều lại nữa ngưỡng vọng khởi cái tia thiên không trong đích thanh âm cái gì chính là đã không có chú mã như đã ngươi có thể dùng linh hồn đổi lấy chú mã vậy ta bên này đương nhiên cũng có thể dùng cái khác đồ vật tới đổi si va nhìn vào trước mắt kinh ngạc đích cự thú trên mặt lộ ra kiên nghị đích biểu tình sau cùng đích chú mã là nhân loại đích tôn nghiêm sẽ không khiến ngươi thành công đích hiện tại si va đích điểm số là mười điểm trừ phi ném đến năm điểm nếu không nhiều nhất chỉ là ngang tay mà thôi mà lại vạn nhất ném đến khô lâu hoặc sáu này chính là trực tiếp ra cục một phần sáu đích cơ hội ta t i ể u khiến ngươi kiến thức một cái nhân loại đích khả năng tính ba si va lắm như nói đồng thời đầu chung cũng lần nữa đung đưa khởi lai、like. không biết vì sao ban quyền trí giả phản phất nhìn đến chính mình sinh tiền sau cùng nhìn đến đích cái kia thân ảnh đồng dạng cũng là quan hệ lấy vô số nhân loại đích sinh mạng đồng dạng là đối phương xa vào lệ i thế đồng dạng là loại này sẽ không đông tha đích nhãn thần cùng biểu tình đầu chung mở ra sau cùng đích điểm số là năm điểm thiên không trong đích hàn phong thổi đến si va đích trường bảo phần phật văn d ậ y mà hắn tắt sừng sững ở không nhìn vào thất hồn lạc p h á c h đích bản quyền trí giả vì cái gì vì cái gì ta can nhiễu không được nay trong n g á y mắt vượt qua ngàn năm đích hai cái thân ảnh trùng hợp tại cùng lúc giơ tay lên thí chỉ hướng gào thét đích cự thú Người bàn quyển trí giả, bờ dồ đệ gì Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện Chương 387. Chương 387, không phải vai chính đường nghịch thiên giả, gì Thư dồi hiệu Việt phải vai tiệu thua, trí teo hộ của bờ dồ đệ ạ? rốt cuộc i ể u tính người đứng tại đường xá thượng mắng to thất d i ệ u nữ thần hoặc thần thánh chi quang là ép bờ cũng sẽ không đột nhiên bị một đạo x é t đánh chết cái gì đích nhiều nhất cũng lại là bị tạt qua đích nguyên tố pháp sư hoặc thánh quang tín đồ kéo đến trong ngõ hẻm nhỏ đánh một trận nhưng cho dù là là nhất kiên định đích vô t h ầ n luận giả những n à y gia hỏa một loại đều là luyện kim thuật sư đều không cách nào phủ nhận cái thế giới này tối tăm bên trong s á t thực tồn tại lên một chúng không làm nhận biết đích cường đại tồn tại tuy nhiên bình thường không nhìn ra được nhưng mọi phương diện đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít địa thụ đến chúng nó đích ảnh hưởng thì như khê ước tại chi trả quá khế ước đại giá sau loại này lực lượng t i ể u sẽ đối khế ước song phương tạo thành ước thuốc hiệu quả cho nên án chiếu ước định đem ngươi đích linh hồn giao ra đ ờ i b à sở hữu kim tệ tại si và trong tay hóa thành hư vô thay vào đó đích là từng điều do vô số lư ân phủ văn tổ thành đích kim sắc phủ văn liên không ta không cam tâm vì cái gì ta không cách nào can nhớ ngươi nhìn vào những kêu phủ văn liên cắn lên chính mình đích thân thể bàn quyển trí giả kinh khủng địa gầm gào lên t i ê u tính biến thành khối băng tại triều tịch bảo châu trở về sau ta đích thiên phú năng lực cũng không khả năng thất hiệu đích ngươi chừng nào thì sản sinh này khỏa x u ấ t sắc hoàn toàn là do khối băng tổ thành đích cảo giác si va cười lạnh một cái đồng thời đầu trung lý đích x u ấ t sắc sắc ngoài bắt đầu nứt vỡ tùy theo một tầng không dày đích khối băng rơi rớt bên trong đích hạch tâm chân chính t r i ể n lộ đi ra ta khả trước nay không nói quá đây là một khỏa băng x u ấ t sắc à? đó là một khỏa thủy tinh làm sao hội x u ấ t sắc rõ ràng là ngươi từ trong nước lấy ra đích ta thẳng đến đều nhìn vào ngươi ngươi không khả năng sẽ có ở trong nước động thủ cất đích cơ hội lúc này nó đột nhiên nghĩ đến chính mình tại vừa mới đích tỷ thi trung có ngắn ngủn một t u ầ n di khai quá chính mình đích ánh mắt đằng đẳng chẳng lẽ là cái kia lúc không sai t ự u là ta tại hồi đáp ngươi vấn đề thứ hai đích lúc chi sở dĩ không cần ngôn ngữ hồi đáp ngược lại lãng phí ma lực chú tạo một cái băng tượng chính là vì hấp dẫn ngươi đích chú ý lực sau đó đem này khối thủy tinh đầu n h ậ p trong nước chuyện tới hiện nay s i v a cũng không tài d ầ u giếm hướng đối phương giải thuyết nói vì che đậy ngươi đích cảm giác ta đặc biệt tại mặt ngoài bao bọc một tầng khối băng thủy tinh vốn chính là trong suốt đích dạng này một là ngươi tự nhiên sẽ không chú ý tới mà lại tùy theo mặt ngoài đích, băng hòa tàn, không chỉ làm giảm ngươi đích hoài nghi còn nhuộn xúc sắt thủy đích tổ thành bộ phận biết ít khiến ngươi đích năng lực đố kỳ ảnh hưởng lực giảm lớn dạng này một là tựu cho ta đích phản kích đánh xuống tốt nhất đích phục bút trước người đích bộ dáng đều là giả bộ ra tới đích mạng đương nhiên không toàn là tuy nhiên ta vừa bắt đầu định ra rồi cấm chỉ phá hoại cùng cải biến xúc s ắ c đích quy tắc khiến ngươi có điều băn khoăn không thể đem toàn bộ năng lực dốc vào đến xúc s ắ c thượng nhưng kỳ thật ta còn đính sợ hãi ngươi phát hiện trong đó bí ảo đích dừng một chút si va tại chính mình quanh thân cấu trúc mấy cái ma pháp trận đích đồng thời tiếp tục nói nói còn về ta vì cái gì muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy kia đương nhiên là vì nhượng khế ước đích lực lượng có thể đối ngươi đầy đủ đích thể hiện đi ra bị si va đích động tác chấn nhiếp một cái đích bản quyền trí giả hồi thần lại tới kinh thanh n ộ hống không biết là bởi vì cái này khế ước là tại nó chính mình lực lượng hạ đặt thành đích còn là khế ước đối thái cổ trùng sử thi sinh vật đích t ư ớ c t h u ố c lực đánh c h ế t k h ấ u rõ ràng đã bị kim sắc đích phụ văn liên gắt gao quân quanh nhưng bản quyền trí giả kia to lớn đích thân khu còn tại không ngừng địa dây rồi lên cự hình sinh vật có lợi nhất đích vũ khí chính là bọn họ đích thân thể cho dù là cả thể một kiên cố nhất đích phòng úc bị bản quyền trí giả cái đuôi nhẹ nhẹ quét qua cũng ngăn ngừa không được trở thành phế khư đích vận mệnh nhiều nhất cự so nó lân cư hơi chút hơi chút h mà lúc này đích bản quyền trí giả đích động tác khả không phải nhẹ nhẹ điệp như vậy ôn u cảnh này khiến cả t h ể mất giống như bị q u ộ n lên một trận năm sáu cấp đích địa chấn từ thiên không hướng xuống ba o quát có thể nhìn đến lục tục có trộm công giảm liệu đích ngói vụn nóc nhà sụp đổ lên không ngừng được chế tạo lên tử thương giả h ả o tại tâm địa chấn phụ cận đích người tại bản quyền trí giả xuất hiện đích lúc cựu bởi vì sợ sệt đã chạy xa nếu không sợ rằng hiện tại đích tử thương nhân số còn phải tái phiên một phen chẳng qua đối với si va bọn họ mà nói có thể rất rõ ràng phát hiện bản quyền trí giả đã tại khế ước đích tác dụng h ạ n bị suy yếu đến cho dù là bọn họ đ bốn ị bị suy yếu đích người đều sẽ yếu đều giết chết. đích nhân người nữa lại loại b ma kiếm từ ma p hạo á p phù trận trung trực t rãi hiện, còn chậm chỉ mũi kiếm i giả. Cái ngươi tiêu diệt trận. Bốn ma kiếm dây quyền này rùa trí trận. ma không không đích đích mệnh. Hư h ngớt bàn Bốn vật là ạ kiếp đây là si va tử gần nhất tại phó bản t r u n g đánh ra đích bốn hoàn ma pháp kỹ năng thư nguyên tố tiêu diệt trận bốn ma kiếm hạo kiếp sở cải biên mà thành đích ma pháp nguyên bản ma pháp cần phải đi bốn cái nguyên tố vị diện cùng nguyên tố lính chủ ký kết khế ước mới có thể sử dụng bởi vì cái này đích quan hệ phó bản bản mặt c h u n g xuất hiện một cái tên là nguyên tố giới vực đích tân bảo tàng phó bản đem bên trong bốn nguyên tố hình thành đích ma kiếm toàn bộ đổi thành hư không năng bởi vì giải quyết nguyên bản hệ thợ d i ệ t làm hư không năng vật dẫn mà không ổn định đích tệ nạn thành công đem hư không năng thời gian ngắn cố hóa đến chủ vật chất vị diện ma lực tiêu hao cũng đại, đại giảm thiểu bởi thế tính là trừ hư không đế vương đích chế tài ngoại trước mắt hắn mạnh nhất đích thường quy ma pháp một trong nay một khắc bị bốn bính hình thái mỗi khắc đích ma kiếm vây quanh đích si và tại một cư dân trong mắt hoặc như vì chu trừ quái vật mà hàng thế đích thần mình một loại uy phong l ấ m lẫm bất khả nhất thế ngâu cùng ngươi đừng muốn giết điệu ta ta đích vận mệnh do ta chính mình nắm giữ ban quản y chí giả đột nhiên đình chỉ dãy r i a si và tâm lý chỉ như nổi lên một cỗ chẳng lành đích dự cảm tức thì ban quản y chí giả đầu c h á n đích ôn dịch chi nguyên đột nhiên phát ra chói mắt đích qua n mang đồng thời đích thân thể tắt tấn tốc bành trướng khở lai nó khu thể thượng những kia không có trường hảo đích lỗ hổng tắc đều bắt đầu phun ra từng l u ồ n mang theo gắt mũi ác xú đích hoàng lục sắc quả nhiên là tự đối n mặt loại này g chẳng p thế thư không ma kiếm đã không có gì tác dụng si va dựa vào tại phó bản chung rèn luyện đi ra đích sức phán đoán đương cơ lập đoàn quyết đoán thủ tiêu bốn ma kiếm hạo kiếp thuấn phát hai hoàn đích hệ thợ dịch phòng hộ cháo chẳng qua là ngược đem màn khói gắn vào bên trong chỉ là những kia trộn tạp lên nguyền rủa lực lượng đích màn khói tựa hồ còn mang theo kinh người đích gắn một lực cho dù là si va duy chỉ cái kia so sân bóng đá còn muốn cự đại đích phòng hộ cháo cũng có chút phí sức hảo tại lần này nổ tung đích chỉ có đối phương đích chủ thân thể muốn là cả kia tám điều cái đôi cùng lúc nổ tung đích lời kia si va sợ rằng chỉ có tuyển chọn lập tức mang lên chính mình nhận thức đích mấy người kia cùng lúc chạy trốn p h ờ rằng kèn làm đối với ôn dịch chi nguyên có quá khắc sâu nghiên cứu đích người tự nhiên biết loại này màn khói vật dẫn đến cùng có đa khủng bố hiện tại si va phòng ngự chú đích những n à y độc khí đích đáng lượng sợ rằng dùng đến độc chết cả thể đồng bộ bình nguyên đích người đều có thừa viện trưởng đại nhân xin cho ta tiếp tục vừa mới đích phong ấn thứ ba hoan qua k h í đích hắn không nhìn nghệ r ô đích ngăn trở trực tiếp bay tới s i v a bên người nhìn vào đủ số đầu mồ hôi đích s i v a nghĩa vô phản cố đ ị a n ó i hiện tại chỉ có cái này biện pháp như quả bỏ mặc những này đ ầ u c i ê n ngoại tiết tạm thời bất luận mặt ngoài như thế nào nhưng một dịp tuyệt đối hội từ ôn dịch chi thành biến thành tử vong chi thành đích s i v a t i ể u như không có nghe được một dạng tiếp tục duy trì lấy hệ t h ở d ị p phòng hộ cháo đích tồn tại chỉ bất quá từ hắn lược hiện bị sắc đích biểu tình đến xem hiện tại đích hắn khẳng định sẽ không đa nhẹ nhàng tiêu tính là ngài có thể căng đến thất diệu pháp sư hiệp hội thành viên đi đến bọn họ đối với loại này đồ vật cũng sẽ không có biện pháp đích thỉnh không muốn tiếp tục kiên trì đi xuống còn có càng thêm trọng yếu đích sự chờ đợi ngài đi làm không phải sao phờ rằng k ẹ n tiếp tục khuyên bảo đạo hắn không có ý thức được rõ ràng không có đi ninh gốc vít nhưng hắn đích lời nói đã mang một tia nhân loại ban đích ngữ khí tuy nhiên không thể nhìn lên ngài nhượng chúng ta đích học viện từng bước trở thành thế giới đệ nhất đích ma pháp học viện nhưng là không có cái gì nhưng là không đợi phờ rằng k ẹ n nói xong si va cũng đã lên tiếng đánh gây hắn có thể là chính tại chịu đựng đại lượng ma lực lưu mất đích cảm giác si va liền cả thái dương huyệt t ư ợ n g đều nổi lên vân xanh h ắ n cơ hồ là cắn răng miến lợi địa la lớn ngươi nghĩ r ta là các ngươi đích viện trưởng là muốn trở thành thế giới đệ nhất viện trưởng đích người như quả cả chính mình học viện đích người đều không biện pháp bảo hộ đ í c h lời kia làm sao có thể kêu thế giới đệ nhất đích viện trưởng mở to hai mắt xem tốt rồi hiện tại ta t i ể u cứu vớt cho người xem không quản làm ộ t còn là địch toi ở quá khứ đích người đều một tỉnh cứu vớt cho người xem ta chính là eo dip học viện đích viện trưởng đại nhân s i b a eo d i chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm tám mươi tám chương ba trăm tám mươi tám phá hủy lao tù ngày bảy chi thử luyện nhiệm vụ hoàn thành giành được học viện kiến thiết bằng chứng ít một không để ý đến hệ thống mặt bản thượng phù hiện ra đích văn tự siva c ắ n răng một hơi bả thật sâu đâm vào chính mình phần bụng còn mang theo đảo câu đích gai x ư ơ n g bạt đi ra theo sau hắn cự như không có nhìn đến kia phún dũng mà ra đích máu tươi một dạng trực tiếp lấy ra một bình c h ứ a khỏi r ợ c tề một n mụ búm cạn thế là nguyên bản đã nguy hiểm đến sinh mạng đích vết thương lập tức lành lại khởi lai thẳng đến lúc này hắn mới có thở phào một hơi đích cảm giác siva hiện tại sở tại đích địa phương là mây mù lượn lờ đích trên núi chỉ bất quá đỉnh núi giống như là bị người nào trực tiếp chặt rơi một dạng nguyên bả diễn võ trường thượng tràn ngập lên cùng loại tiểu hình vẫn thạch khanh đích đá vụn khanh động có chút còn tại lượn lờ địa bốc lên khói xanh ngoài ra còn có vô số có đủ hai thất mông cổ mã lớn nhỏ đích long hình sinh vật thi thể ngổn ngang lộn xộn địa ngã lăn trên mặt đất có đích còn bất trợn có quắp một cái hiện thị ra chúng nó còn chưa có chết bao lâu đích sự thực những này đủ để vũ trang một cái kỵ sĩ trung đội đích tiên cất thương long á long loại ủy vợ chủng thảo phạt đẳng cấp mười tám cấp tỉnh không phải si va lần này đích đối thủ nhiều nhất chỉ là thêm đầu m ạ thôi Yêu tính í bọn nó đem đ càng h số thêm i n t tạo thành lần cũng hắn đối khiến n được gì t h ư hắn khó chịu đích là thiên cức thương long mạnh nhất đích công kích thủ đoạn cũng không phải loại pháp thuật năng lực mà là dựa vào chính mình thân thể cơ năng đem chính mình thể nội tăng sinh đích cốt chất mũi nhọn như là mũi tên ban xạ r a loại này công kích thủ đoạn không có ma lực ba động khó mà dự đoán thêm nữa có thể phòng hộ mũi tên đích phòng hộ ma pháp hồi chuyển không đình cũng là lệ thuộc vào phong nguyên tố đích ma pháp bị can nhiễu đích cơ hồ không cách nào thi triển n h u n m si va một lần xa vào nguy cơ cho dù là sau cùng đem thiên cước thương long vương đánh chết hắn cũng trả ra không nhỏ đích đại giá chẳng qua vì trong tay của hắn này trương tạp phiến nay hết thể đều là đáng được đích học viện kiến thiết bằng chứng kỳ vật kỳ vật tiêu hao phẩm hiệu quả ngươi có thể tại nhiệm ý địa điểm thông qua tiêu hao tư nguyên mặt bản mặc ý ngạch số đích tư nguyên tới phát động cái này kiến thiết bằng chứng như ngươi làm như thế tắt tại năm phút đồng hồ nội phụ thêm sở hữu hạch o tâm kiến trúc lv một học viện hội tại ngươi tuyển định đích địa điểm kiến lập ngoài ra học viện hội căn cứ ngươi đích yêu cầu kiến lập một tòa kỳ quan kỳ quan có thể đạt tới đích hiệu quả mạnh yêu cùng n g ư ơ i tiêu hao đích tư nguyên ngạch số trình tỷ lệ ghi chú hôi hải nhân tiểu hải yêu đất đá tây đưa ở thành n g u sở hữu thiện trường kiến tạo đích chủng tộc đều bị ngươi tìm tới ta nói ngươi sẽ không phải tính toán bằng không kiến tạo một tòa thành thị ba vi kiến trúc bi hoạch sư các khác dạng này một là chỉ cần đợi khi tìm được thích hợp đích địa điểm t i ể u có thể bắt đầu kiến tạo đệ tam h ọ c khu cái kia lúc đích hắn là nghĩ như vậy đích trước mắt không nghĩ tới cư nhiên hội dùng tại loại này địa phương thoáng chút địa cười khổ một cái si va đích biểu tình lại kiên định khởi lai tuy nhiên hiện tại đông bộ bình nguyên tây bắc địa khu cũng lại là hồ lì ản đế quốc một vùng đều đem hắn xưng là thảo ma hiền giả nhưng si va rất rõ ràng chính mình đích khí lượng như cũ đỉnh lưu tại thang đấu tiểu dân đích địa bước xa xa không có đạt đến có thể được xưng là hiền giả đích trình độ như quả là tại chân lý nữ thần trên báo nhìn đến bốn mươi vạn người bị bàn quản y t r í giả giết chết chi loại đích tí mới si va nhiều nhất cũng chỉ hội cảm khái một cái không khả năng vô án mà lên trực tiếp đi tìm bàn quản y t r í giả liều cái ngươi chết ta sống hắn đích giác nộ còn không cao đến loại này để bước nhưng như quả là tại loại này lúc đem bốn mươi vạn người sống sinh sinh đích trình hiện tại hắn trước mắt hắn tự nhiên không khả năng c h ơ c h ơ mắt đích nhìn vào bọn họ bị giết chết bốn mươi vạn người đích sinh mạng cùng một cái học khu phóng tới thiên bình đích hai đầu g ì nặng dì nhẹ bất hảo thuyết nhưng si va đích tuyển chọn lại sớm đã quyết định nay đại khái tự là gọi là đích lương chi ba học viện kiến thiết bằng chứng tại si va đích thúc d i ụ c hạ hóa thành vô số điểm sáng không nhìn si va đích hệ thợ dịp hộ cháo trực tiếp bay tới nổ tung trung tâm cũng lại là ôn dịch c h i nguyên sở tại chi nơi si va một hơi thanh không chính mình tích lũy gần nửa năm đích tư nguyên mặt bản hắn đ ố i kỷ quan đích yêu cầu t i ể u là có thể tiêu diệt hoặc không chế chú ôn dịch c h i nguyên tại điểm sáng bay vào hộ cháo sau si va cảm thấy trên người mình đích gáp lực chỉ như nghe xuống tới chỉ là còn không đợi hắn phóng nhẹ nhàng hộ cháo lại lọt vào trùng trùng đích một kích, kém điểm liền bị trực tiếp phá hoại dọa ra một thân mồ hôi lệnh đích si va lập tức lại tập trung tinh thần tiếp tục d v ừ a m ớ i cái kia rất có, có thể là ôn dịch chi nguyên đã phát giác được chính mình hội bị tiêu diệt hoặc phong ấn cho nên làm ra đích giấy r u a trời mới biết này ngoạn ý đến cùng có hay không ý thức chẳng qua vô luận có còn là không có hiện tại trọng yếu nhất đích còn là không thể để cho nó từ hộ cháo lý quyết tán đi ra tuy nhiên si va là nghĩ như vậy đích nhưng ôn dịch chi nguyên đích vùng vây dây chết lại càng lúc càng mạnh thậm chí n h ư ợ n g sớm đã vượt lên trên một loại cao dai ma pháp sư cùng đại ma pháp sư chỉ có một bước chi giao đích hắn đều có một chủng một khắc sau phòng hộ cháo tựu sẽ bị triệt để đánh vỡ đích cảm giác nô、no. tùy theo áp lực đích tăng thêm s i v a toàn thân đều có t r ù n g bất kham gánh nặng đích cảm giác hắn thậm chí có thể thông qua thân là pháp sư có được đích trực cảm phát giác được chính mình đích đại n à o chính tại bay nhanh địa su huyết đối với ma pháp sư mà nói này khả không phải cái gì hảo hiện tượng h o à n g bét lập tức liền muốn chịu không được ngay tại s i v a trong đầu chấp qua dạng này đích lý niệm lúc gắng lên không muốn thua cấp loại này quỷ đồ vật tại hắn phía dưới bắt đầu truyền đến gắng lên đánh k h í thanh đó là một cái từ vừa mới bắt đầu t i u cùng cà m ì dô bọn họ cùng một chỗ nhưng là s i v a không nhận thức đích người tuổi trẻ tuy nhiên không biết đến cùng đang làm cái gì chẳng qua ngươi là muốn giải quyết cái k i a quỷ đồ vật cứu vớt một sức c đ ú n g không cho nên g ắ n g lên hắn hai tay khép tại bên m ộ n hướng si va hô to tại cớ lầu lên tiếng sau c ả n g bị dô bọn họ cũng như là hồi thần lại một dạng dồn dập cấp si va h ò hét trợ y bọn họ khả không phải cớ lầu loại này m a pháp tiểu bạch trước si va thi triển đích các chủng ma pháp đều xa xa siêu ra bọn họ đích tầm thứ hiện tại cùng ôn dịch chi nguyên đích đối kháng càng là nhuộn bọn họ cảm thấy kinh tâm đậm phách huyết mạch bị chương như quả không phải bọn họ đích ma lực đối si va mà nói thuộc về dị chủng ma lực không phải hiệp đồng làm phép đích dưới tình huống đi lên thuần t h u c thêm loạt đích theo sau bọn họ đích thanh viện giống như là chuyển nhiễm bệnh một dạng tại cả thể một c h u y ể n bá đi tới một thời gian trừ những kia trọng thương đích người cả thể một đích người đều tại là si va mà họ hét có thể n h ư ợ n g người không tự chủ được đích từ đ ấ y lòng đi tin tưởng hắn từ loại nào trên ý nghĩa mà nói thật là đáng sợ đích ra hỏa một mảnh tiếng kêu gào chung duy nhất vẫn duy trì lánh tính đích n g h ề rộ trong hướng cái kia lóng lánh đến đối hắn mà nói hiện vẻ có chút gai mắt đích thân ảnh tại một dục bố đã dạy đích hắn tự nhiên biết cái này thành thị là bao nhiêu đích bài ngoại hắn ở chỗ này đợi hơn nửa tháng sau cùng tính cả những kia thiển tín đồ nghe hắn truyền đạo dùng một trích thủ đều số đích đi qua. mà siva chỉ ở nơi này xuất hiện không đến nửa giờ cơ hồ cả thể thành thị đích người lại đều tin tưởng hắn nguyện ý vì hắn gắng lên đánh khí loại này bất khả tư nghị đích sự nhượng nệ g h rộ t ắ c lưới đích đồng thời cũng âm thầm quyết định hồi giáo đình sau muốn hơi chút đ ể một cái các ngươi đích tín nhiệm ta thiết thực đích thu được siva liếm liếm vừa vặn bị chính mình cắn phá đích miệng ngôi ngẩng đầu trong hướng thiên không từng vòng đích â m vân không biết lúc nào che phụ tại khanh động thành thị một đích trên không hạ trong nháy mắt một đạo quang trụ từ trời g a xuống cách xuyên hệ thợ d i hộ cháo xử được bên trong đích sự vật xuất hiện tại sở hữu nhân đích trước mắt đó là một tòa phù ở mặt nước trên đích cự đại cung điện quần lạc tuy nhiên còn có thể nhìn ra hiện tại cái này cung điện quần tịnh không có hoàn toàn chế tạo hoàn thành nhưng khôi hoàng đích quy mô còn là khiến sở hữu nhân đều cảm thấy kinh nhạ vừa vặn kia trong vài phút đến cùng đã phát sinh cái gì thiệm điện vây quanh lên cung điện quần mà rơi chẳng qua đều bị cung điện nóc nhà cùng loại cột thu lôi đích sự vật cấp hấp thu không có đối vật kiến trúc tạo thành một đinh điểm thương hại mà tại chủ cung điện đ í c đình đoan một khoa bích lục đích ạ châu tám ngội tại quang trụ bên trong sở hữu đ í c ô huế chi khí đều đã tan biến không thấy lúc này xem khởi lai giống như là một khoa Im sắc đ tùy theo từ thành thị mấy cái trong ngóc ngách chuyển đến đích tiếng hoan hô si va mẹt mọi đích trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười hắn biết ôn dịch lao tù mất tại hôm nay cuối cùng thoát khỏi kia lệnh sở hữu nhân đều vô bị thống khổ đích vừa bắt đầu nó đích tân sinh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm tám mươi chín chương ba trăm tám mươi chín vai chính thần tập trung lò sưởi hừng hực địa thiêu l ư t lên hướng cái này gian phòng nhỏ tán bá lên ấm áp cùng sáng lời tóc trắng dâu bạc đích lao giả dựa bàn sáng tác lên kỳ dị đích p h ù văn những n à y lai nguyên ở thái cổ đích văn tự tại hoàn thành xã hội như là tinh lịch đích hài đồng một dạng tránh thoát giấy da dê đích trói buộc tại cái này nửa phong bế đích gian phòng nhỏ nội loạn phiêu lao nhân đối này nhìn mà không thấy tiếp tục tại giấy da dê thượng thư viết lên thần bí đích văn tự tùy theo những này như tinh linh đích văn tự càng lúc càng nhiều chúng nó cũng bắt đầu từ mạng i a n phòng loạn phiêu biến thành có điều quy luận địa phi hành dân dân đích rất nhiều đích văn tự làm thành từng điều sắc thái sặc sợ hoàng như thải hồng đích phù văn hoàn lấy lao nhân đích giấy r a dê làm trung tâm quấn quân lên giống như là đem thổ tinh đích tinh hoàn rụt nhỏ t ị n h phục chế rất nhiều một loại tràn đầy thần bí cùng kỳ ảo đích sắc thái nhưng mà ngay tại những n à y phù văn hoàn càng lúc càng nhiều xoay tròn đích tốc độ càng lúc càng nhanh lúc lao nhân lại dừng tay lại trong đích lông ngông bút tử tế xem đích lời có thể phát hiện hắn đích thủ chính chút chút run d ẩ y lên mà dùng mạnh phượng hoàng long vũ chế tạo đích lông n ô n g bút cạnh b ê n cũng không hiểu xuất hiện quỷ dị tiềm ấn gian phòng đích môn bị người từ ngoài vào trong địa mở ra tùy theo phần ngoài hành lang trung ma pháp đ ă n g đích ánh đèn bắn vào sở hữu đích phủ văn đều giống như bị dương quang bao phủ đích tuyết trắng ban tiêu tan không thấy ngươi lại tại nghiên cứu từ cái kia sa mạc trung tìm đến đích trên bản đồ ghi lại đích phủ văn mạng đi ở sơ dím nhìn đến một cái từ trước mặt hắn phiêu quá chỉ còn một nửa nhưng lại còn tại tiếp tục tan biến đích phủ văn hướng cái kia xem khởi lai、like、tựa hồ so trong ngày thường lại già nua mấy phần đích lao nhân nói hiện tại đích đông bộ bình nguyên thất lạc đích nhân loại văn hóa rất nhiều hiện tại đích chúng ta cũng chỉ có thể từ cổ tịch thượng nhìn đến một ít đi qua nhân loại đích huy hoàng mà thôi. s ạ màn đem bắt đầu biến được có chút khô vàng đích lông lông bút thả về mặt thủy t r o n g mình bà kia trương dĩ nhiên không có vật gì đích giấy r a dê tỉ mỉ quất lên thả về trong ngăn kéo theo sau mới nhìn hướng môn khẩu cái kia mập lùn đích lao nhân cái kia bị nguyền rủa đích lao tù lại ra cái gì vấn đề như quả chỉ là cùng lần trước một dạng đích lời nhuộm những kia pháp sư hỗ trợ đi giải quyết ba hắn có chút mệt m ỏ i địa năn năn chính mình đích xuống núi ma pháp sư là nhân loại đích t ôi bảo ôn dịch cùng nguyền rủa những kia ô h ế đích đồ vật có thể đích lời còn là không muốn lây dính so khá hảo mục đích thủ vệ hướng chu biên thành thị đích thất diệu pháp sư tháp báo cáo nói có rất cường đích ma pháp sư tiến hướng bên kia đánh bại tạo thành ô nhiễm đích cự đại ma vật t n h bằng không chế tạo ra một tòa cự đại đích thành bảo đem ma vật chấn áp phong ấn đi ở sơ dính như thực địa nói bằng không chế tạo ra một tòa có đủ phong ấn công năng đích cự đại thành bảo lao x à m ạ n dừng tay lại trong đích động tác trên mặt hắn đích nếp nhăn tùy theo hắn nhữu mày đích động tác biến được càng nhiều như quả là thất đích mà không phải lấy tin vịt ngoa đích lời cái này ma pháp sợ rằng đã bước vào năm hẳn kỳ tích cấp bậc đích lĩnh vực không biết lúc nào bắt đầu những ngày đi ở sờ. gọi h khái, lần trước cái kia tại hổ hền hình trực tiếp triệu hoán gia cường đại hư không sinh vật đích tiểu gia hỏa i cái kia tại tiếp triệu gia đại m một mặt cũng cảm trước trực cường cũng cự lần không g vật tiểu tích kỳ li ra xa ba. đã là kỳ tích t u là không khả năng phát sinh đích sự mà có thể chế tạo kỳ tích đã nói lên đối phương đã siêu thoát rồi thưởng thức cũng đã trở thành chúng ta đại ma pháp sư đích một viên lao xạ mạn mở ra ngoài ra một chiếc ngăn kéo từ bên trong lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ chế tác tinh trí mặt trên bảy đầy kiềm cụ mỹ quan cùng thực dụng hoa văn đích cái hộp nhỏ ngươi xem xem chúng ta này còn lao cốt đầu lý ai có r à n bà cái này mang đi cấp mới đích đồng bà ba còn là lao quy củ có thể tới đích t i u nhượng hẳn tới không thể tới đích coi như xong chính hảo ta gần nhất phải về nhà tộc một chuyến xem xem đoạn ta đáng yêu đích nữ nhi cái này t i u giao cho ta tốt rồi đi ở sở dinh tiếp qua cái hộp tay vừa lộn cái hộp nhỏ cũng đã tan biến không thấy người nữ nhi đều đã nhanh sáu mươi tuổi ba rất nhanh t i ự u sẽ trở thành lão bà bà đích năm tuổi lao x a mạn n u ố t n u ố t trong dâu hướng đi ở sở khai cái chơi cười chỉ cần ta còn còn sống nàng ở trong mắt ta vĩnh viễn đều là cái kia c u ố n lấy ta gọi ba, ba đích tiểu nữ hải mập lùn lao nhân không chút do dự địa, địa thiện lên bụng làm ra nữ nhi khống tuyên n ô n chẳng qua phát hiện lao xạ m ạ n chính tự tiếu phi tiếu địa coi chừng chính mình lúc hắn lao mặt đỏ lên lập tức chuyển rời lên thoại đề nói đến lần trước ngươi nói phải chú ý đích cái kia tiểu ra hỏa gần nhất rất giống đi t h á n h vực hắn tựa hồ cho là thú nhân bên kia tại sắp đặt một lần đối nhân loại đích tập kích chẳng qua ta hỏi do quá xạ r ẹ n phu nhân nàng nói a n g o la dạng núi duy nhất đích l ô hổng lộ r ẹ n xịt yếu tái bên kia gió êm sóng lặng hoàn toàn không có một điểm sắp phải khai chiến đích dấu hiệu đoạn thời gian này duy nhất phát sinh đích đại sự tự là thú nhân bên kia đích vương thất đích một cái con tư sinh chết rồi hắn lao ngươi cảm thấy hắn là có dụng tâm khắc đích tán giải giao nôn lao xa mạ nắn n vút chính mình đích trồng dâu nay cũng không đến nỗi từ liên tục mấy lần đích sự đến xem cái k i a tiểu g i a hỏa bản tính không xấu dự tính cũng lại là đụng phải chút khác thường việc nhỏ sau đó cảm thấy chính mình phát hiện cái gì thiên đại đích bí mật tự bắt đầu khắp nơi t i ê n dương để thăng chính mình học viện đích độ nổi tiếng thôi thì ở sở thật cũng không làm sao bôi đen s i v a hắn đối với s i v a đích ấn tượng cũng lại là tại thánh vực bị những kia mở miệng thánh quang ngậm miệm thẩm phán đích ra hỏa môn khanh đến gần chết cùng với tại hồ hẹn huyện biểu hiện còn tính không sai đích hậu bối mà thôi bất quá h có cơ hội đích lời còn là gõ đánh một cái so khá hảo từ đầu đến cuối hắn đều không có nghĩ đến quá si và chính là bọn họ trong miệng cái tia đột nhiên xuất hiện đích đại ma pháp sư đích khả năng tính vậy lại như vậy b i ệ t ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu một cái lư ân p h ủ văn cùng như ni p h ủ văn đích khác biệt người trước đi thôi sự tính giao đại s o n g lão xạ mản cũng không dây dưa dài dòng trực tiếp hướng gì ở sở hạ lệnh c h ụ c khách nửa cái thế kỷ đích giao tình n h u ậ n bọn họ tại giao lưu đích lúc không cần phải che, che lấp lấp cần thận biệt ra đường rẽ cách tý chúng ta này còn lao cốt đầu lý tại chết già trước có hy vọng trở thành truyền kỳ đại pháp sư đích cũng chỉ có người mà thôi Angola dạng núi tuần tra c h ạ m gác kiến lập tại chân núi đích tiểu hình c h ạ m gác bị ẩn giấu tại thông xanh lũ mốc đích rừng cây bên trong cho dù là sắp tới mùa thu rừng cây còn là h i ể n thị ra nó cường đại đích sinh cơ mặc dù chỉ là một khối hòn đá nhỏ thượng đều b ò đầy rêu xanh mãn ạ vạ ngươi lại tại l ờ i biếng một cái mặc vào nửa người giáp trong tay còn cầm lấy một can trường thương đích binh sĩ có chút đành chịu được nhìn vào chính mình đích hợp tác hcm b ạ n linh john phóng nhẹ nhàng n à y không gọi lửa biếng ta chỉ là tại xem ta xà nạ gửi cho ta đích tin mà thôi được xưng là mã nạ đích binh sĩ lệnh mang theo kia đ ỉ n h so với mảnh giấy hơi chút dậy một điểm đích sắt lá khôi đôi chính mình kia điếu nhi lang đương đích hình tượng không chút để ý ngươi biết không nàng là cái hảo cô đ ư ơ n g ở quê hương đẳng ta chỉnh c h ỉ n h hai năm câu nói này ngươi mỗi ngày đều muốn nói thượng hơn ba mươi khắp nghe lên ta không muốn nghe các ngươi đích cái tình chuyện xưa hiện tại câm miệng cho ta nếu không ta t u dùng sắt lá hùng đá ngươi đích mông đít một bên ôm v ắ n lên xe vã lìn cũng ngồi xuống cọt kẹt van dậy đích t r ê n đế bắt đầu dùng bẩn hề hề đích khăn lau trà lau lên chính mình đích vui thương so lên mã nạ vạ kia can đã có điểm gì sắt đích trường、thương. s m vạn liền đích bao đích rất hảo tránh l ư ợ n g tránh l ư ợ n g đích giống như là vừa chú tạo đi ra đích tân phẩm một dạng ước không ngươi ngồi tại xa nạ cho ta đích phong thư lên nhanh đem ngươi đích đại mông đít rời đi đem đối phương đẩy ra sau mạ nạ n bà chính mình trong tay đích tin giấy trịnh trọng địa c h ế t hảo thả về phong thư chúng đây là ta thu được đích thứ hai mươi bốn phong thư ngày mai bắt đầu ta liền muốn lôi dịch ta nói hoặc kế ngươi thật tính toán làm mãn hai năm liền đi mạng sẽ vạn liền lại một lần nữa dò hỏi đương n h i n đích tuần hoàn này sau cùng một lần sơn ngày mai ta liền muốn hồi lao ra kết hôn cẩn thận rực rực địa đem tin giấy nhét vào chính mình đích ngược mã nạ tiếp tục nói nói nhớ không lầm đích lời ngươi đích phục dịch kỳ hạn cũng sắp đến rồi ba đến lúc đó ngươi tính toán tiếp tục tại quân đội làm đi xuống mạng đương nhiên đích ta đây chính là tại bảo vệ ta đích quê nhà hòa thân người a đương đua chúng ta thậm chí không phải biên cảnh thủ vệ đích thành viên chẳng qua là tuần sơn đ ộ i đích thành viên cùng chiến tranh cái gì đích căn bản đáp không t h ư ợ n biên lại nói có lộ rèn xít đích cao giai pháp sư đ ộ i tại những kia thú nhân căn bản không qua được chiến tranh tuyệt đối không khả năng phát mã nạ lời còn chưa nói xong thẳng đến mưa tên lại đột nhiên từ tuần tra trạm các ngoại bán bảo trực chìm vào hắn đích cổ gáy chương ba trăm chín mươi chương ba trăm chín mươi hoan nghênh đi tới hẹo dịp đệ tam học khu đây không phải quạt gió đích thủ lĩnh titer n h u n m mạng không nghĩ tới lại ở chỗ này nổ g đến người a mặc vào một thân thuần hát tây phục mang theo có mang bạch băng g ấ m đích hát sắc thân sĩ mạo dưới nách còn kẹp chặt văn minh côn đích nam tử trên mặt lộ ra không chút làm bộ cảm đích kinh hỷ biểu tình tịch vươn tay làm ra cầm tay đích động tác như quả không phải hắn đích vóc người p h á t mập đến nhất định trình độ riêng l à này thân đả phân tịu có thể nhượng người cho là hắn là một cái thượng tầng xã hội đích lao thân sĩ thậm chí lao quý tộc nhưng đ i t e nhượng lại không có một tia b ô n g lỏng trên thực sự hắn sau người đích cái kia hộ vệ đã đưa tay vươn đến trong y phục nắm lấy kia thanh ma pháp thủy thủ đích t h i ế t bính thu lại ngươi đích tiểu tạp ký ba havê tuy nhiên đối phương nhìn qua một mặt thuần lương nhưng bất luận là peter nhựa còn là hắn sau người đích cái kêu hộ vệ đều biết đối phương không chỉ là cái ẩn sâu không lộ đích ma kiếm sĩ mà hắn đích cái tính cũng lệ người khó mà chóc sở đừng nói cùng hắn cầm tay không chừng dựa đích hơi chút gần một điểm hắn tựu i có thể có biện pháp muốn chính mình đích mệnh thật là tiếc đ ố i ta chính là đối mới hai mươi suất đầu tựu i có thể đem quạt gió quản lý đ ị a tình tình hữu đ i ề u ngay ngắn rõ ràng đích người rất là kính ngưỡng nghi hào hộ thu hồi chính mình đích thủ trên mặt đích tiếp nối biểu tình cũng không biết là phát ra từ nội tâm còn chỉ là cao siêu đích diễn kỹ vốn là cho là lão n g t a hát hà đích không nghĩ nhiên như hoa hoành đích thiên vật trong túi, không nghĩ tới tài giật tài đó cư nhiên còn có người như vậy. cái vậy nơi người là m ám kỳ. Và dư lì, nhượng là nhượng quạt gió đích thượng một nhiệm thủ lĩnh hắn thượng vị trong dịp chết để lật đổ nguyên bản quạt gió cùng h ắ t hà trong đó có chút khác xa đích thế lực sai lệnh ngạnh xinh sinh đem quạt gió đích thế lực phiên mấy phen như quả không phải đến sau hà vợ thích s á t thượng một nhiệm h ắ t hà l ã o đại dựa vào chính mình đích tài hoa cùng hắn đấu trí so dũng khí mấy chục năm sợ rằng hắc hà sớm đã không tồn tại chỉ là hà dư lì vừa chết quạt gió tựu rơi xuống ngàn trượng bị hắc hà thôn tính rơi trí ít một nửa đích địa bàn sau cùng còn là đột nhiên giết ra tự xưng và dư lì con tư sinh đích ti tơ nhuộm nhất thống quạt gió bắt đầu cùng hạ vật chu toàn thời lai tuy nhiên trước mắt quạt gió còn là thuộc về lợi thế chẳng qua t r í ít so lên đoạn thời gian trước muốn tốt rất nhiều nhưng mà này còn là tại quạt gió lý có không ít đối v i ti tơ bất mãn đích lao nhân không ngừng cản trở đích dưới tình huống quạt gió là sẽ không bị hắt hà chìm ngập đích mà lại xem bộ dáng một nước sông trong đích hát sắc liền muốn biến mất nói lên ti tơ nhìn hướng mổ sợ dạ sợ trên sông này tòa không giây phút nào đều tại hướng chung quanh tán phát lên mạc đại tồn tại cảm đích cự đại huyền không thành như quả hai vị giao lưu đã đầy đủ ít lời k hai ô n g có người hợp khác đích bột nói cái gì cái, cái gì điểm điểm kỳ thật là ba người đều từ đối phương đích trong ánh mắt nhìn đến không kém hơn chính mình đích kinh ngạc là một nguyên chú dân lớn nhất hai cổ thế lực đích đầu lĩnh bọn họ tự nhiên không khả năng ăn cơm no không việc gì làm địa chạy đến loại này địa phương đụng đầu tán gấu trên thực sự đưa bọn họ gọi vào mổ sờ dạ sờ bờ s u n g đích chính là si va sai phái đích tín sứ chẳng lẽ cái kia đánh bại cự hình ma vật tịnh hóa cả thể một đích anh hùng kỳ thật là một cái vong linh pháp sư bọn họ tâm lý lập tức t i ể u thói quen tính địa đánh lên tiểu cựu cựu như quả hướng thất diệu pháp sư thắp hoặc thuần bạch giáo hội mật báo đích lời chẳng qua rất nhanh bọn họ t i ể u ném ra cái này không thực tế đích ý niệm tạm thời bất luận pháp sư hiệp hội cùng thuần bạch giáo hội sẽ hay không bởi vì bọn họ cái này tiểu địa phương cùng một cái xem khởi lai、like、vô bị cường đại đích mà pháp sư nào phiên quang quang là đối phương đích thực lực cũng đã n h ư ợ n g bọn họ kiên sợ đặc biệt là thiện trường nguyền r i a đích vong linh pháp sư siêu viễn c h ỉ n h chú giết mấy cái người phổ thông đối những kia không người không quỷ đích ra hỏa mà nói tựu i như ăn cơm một dạng giản đơn nhìn đến hai bọn họ cái đình chỉ tranh cãi p f e t cũng không nhiều làm đ ì n h lưu nhẹ nhẹ vây vây tay hai người tựu i cảm thấy chính mình thân thể chỉ như một nhẹ giống như khí cầu thong thả hướng bầu trời phiêu đi lên chỉ lưu lại peter n h ư ợ n g đích cái kia hộ vệ mặc dù tại m ộ t đã kinh lịch phong phong vũ vũ hai người cũng câu tâm đấu giác đấu đá rất nhiều năm nhưng như là hôm nay dạng này kỳ ảo đích sự còn là bọn họ lần đầu tiên đụng tới một không có ma pháp sư bọn họ duy nhất có thể giải trừ đến ma pháp đích cơ hội cũng chỉ có mỗi lần hành c ư ớ c thương nhân tiến đến một phiến t h ụ thương phẩm lúc đích những kia ma pháp vật phẩm mà thôi bọn họ có chút hưng phấn lại có chút tâm kinh đảm chiến địa nhìn vào chính mình chung quanh những kia đen thùi đích vân hoàn cùng với tại trong mây nhảy động đích hồ quan g bọn họ không chút hoài nghi những kia hồ quan g có thể dễ dàng đem chính mình biến thành một khối thang cháy xuyên qua ngoại vi đích vân hoàn cảm giác được chính mình tựa hồ đột phá một tầm bạc bạc đích bọt khí sau bọt họ so lên xa nhìn loại này cự ly gần đích quan sát càng có thể nhượng người bị nó kia to lớn đích ngoại hình cùng kinh người đích lớn nhỏ sở c h ấ n n hiếp thật sự là quá bất khả tư nghị giàn trực giống như là thần minh đích k ỳ tác bị loại này siêu quá tầm thường đích cảnh quan cấp hấp dẫn đích hai người dị khẩu đồng thanh đ ị a t á n tháng khởi lai ê u tính là một đích tầng đỉnh nhân vật nguyên bản một đời không có cơ hội ly khai cái này khanh động đô thị đích bọn họ tự nhiên cũng không thể nào thấy được so này tòa cung điện càng thêm khôi h o à n hùng vĩ đích kiến trúc phật nhan nhạt đ i ệ nhìn bọn họ nhất nhãn theo sau tiếp tục mang theo bọn họ bắt đầu tiếp cận này tòa cự đại đại đ cung điện tầng đỉnh tháp nhọn thượng kia mai có được kim sắc thụ đồng đích lục nhãn đột nhiên đem ánh mắt rời về phía bọn họ cái này tiểu tiểu đích động tác tự nhiên là bà hai cái thân cư cao vị đích người phổ thông sợ đến đủ sặc h ả o tại rất nhanh k i ê u khỏa trong mắt tiểu rời đi ánh mắt chờ bọn hắn tỉnh táo lại phát hiện chính mình không để ý dân đã ra một thân mồ hôi lạnh rất nhanh phép t i ể u đem bọn họ dẫn tới chủ cung điện đích trước cửa cung điện đại môn cao đạt ba mươi thước trở lên bất kể thế nào xem đều là thuần kim thuộc đà tạo hàn quang l o ạ l o ạ đích đồng thời nhượng người không cấm đối nó đích trọng lượng nghiêm túc khởi kính ít loại này. Lấy tấn kế đích cửa s hở titer nhựa không tự h chủ được được nuốt ngủ nước b ọ t đại lượng một cái kia đầu độc nhãn cự nhân thảo phạt đẳng cấp không biết chẳng qua làm sao nói cũng phải hai mươi cấp ở ngoài không biết chính mình quạt gió đích những kia vũ trang bộ đội một thủng mà lên có thể hay không đánh thắng được cái này quái vật đương nhiên sau cùng dự tính đích tình huống không hề làm sao lạc quan là được mà hà vợt càng là bà ánh mắt dừng lại ở ngoài ra một tòa điêu tượng tượng đó là một đầu thành niên cự long cảm tạ rảo trá chi thần mộ h chí ít này ngoạn ý không phải thật đích hà vợt vừa vặn ở trong lòng thầm thì một tiếng hắn cựu có chủng kia đ i ề u thạch điêu long nhìn hắn một cái khiến hắn ra đầu phát tê đích cảm giác quên đi loại này quỷ dị đích tình huống còn là không muốn tiếp tục nghĩ nhiều không dám làm nhiều đình lưu hai người cũng nhanh bước theo kịp phiêu ở mặt t r ư ớ c đích v h ệ t lũ linh thiếu nữ tựa hồ căn bản không có tính toán đợi bọn họ đích bộ dáng chỉ là tự lo tự địa mang theo đường hảo tại nàng có mang thần thánh ma lực đích lũ linh thể chất khiến nàng trên thân luôn là tán phát lên sâu kín mạch quang tại thoáng chút mở tối đích cung điện nội bộ thập phần dễ dàng phân biệt cung điện nội bộ rõ ràng có được rất nhiều thủy tinh đèn treo nhưng không biết vì sao đều không có bấm mở nhưng trên một đường đi tơ cùng hà t t ị n h không có cảm thấy nhàm chán quang quang là từ môn khẩu thẳng đến đi tới thang lầu một đoạn này trên đường bọn họ cũng đã nhìn đến bốn phê chủng tộc tuyệt nhiên bất đồng đích sinh、vật. một loại n kẻ ám sát đừng nói thành công ám sát đối tượng riêng là đụng tới những ngày mặc danh kỳ diệu đích thang lầu liền muốn bị nhớ ngất ba sau cùng tại kinh lịch quá liền một chuỗi đối tâm tạng không tốt lắm đích kỳ nộ g hai người bọn họ cuối cùng đi tới một phiến sóng khai cửa gỗ trước nơi này tựu là điểm cối u ưu linh thiếu nữ không có mở cửa mà là cả người xuyên qua môn tan biến ở bên trong chỉ lưu lại một câu nói muốn gặp các n g ư ơ i đích người ngay tại bên trong này và o đi hai cái tại mặt ngoài còn không đội trời trung đích ra hỏa đối thị nhất nhãn cùng lúc vươn tay đẩy ra môn chưa hết đợi tiếp đợi ts xin lỗi hôm nay đổi mới đích một điểm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm chín mươi mốt chương ba trăm chín mươi mốt ngươi xem đến một cái tiêu đề khi bọn hắn đẩy cửa ra sau phát hiện trừ chỉ, chỉ ở trước đại chiến trung xa xa quan vọng đến đích cái k i a cường đại ma pháp sư cùng với đưa bọn họ mang vào tới đích lưu linh thiếu nữ ở ngoài trong gian phòng còn có một cá nhân đó là bọn họ thập phần quen mặt đích người mang theo đôi giải b ạ o có được quý tộc t ấ c vị bình thường cho dù là bọn họ đều mong muốn mà không thể tức đích cái k i a bạch thành thủ vệ trưởng không ngươi không thể làm như vậy lúc này trong ngày thường vẫn là cao cao tại thượng đích cái k i a thủ vệ trưởng trên mặt đầy là hoàng hốt đích biểu tình một là đế quốc đích tài sản là ta cứu tính ngươi là thảo ma hiền giả cũng không thể một mình được hưởng nó đích thao không quyền ta đã cùng quốc vương nghị hội liên hệ qua họ hấn giặc đế quốc đích hoàng đế bệ hạ cũng lại là nghị hội trưởng b ạ n rổ xếp đại nhân cũng đã đồng ý đem nơi này làm ta khai thiết ma pháp học viện tân học khu đích địa vực cái kêu ma pháp sư tắc là một mặt đích hở h ữ g không gặp hắn có cái gì động tác hắn trên bàn đích tiểu ngăn kéo t i ể u tự động mở ra bên trong một phong ấn có quốc vương nghị hội lạc ấn đích tin như là bồ câu một dạng huy động hai bên bay đến trên b à n không tin đích lời ngươi có thể chính mình xem một lần không này không khả năng thủ vệ trưởng lật xem một lần tin đích nội dung sau như là thụ đến mặt đại đích kích thích ban t h t chói thai khởi lai. Thật là cái tư cùng hà n đồng thời ở trong lòng thầm mắng một tiếng đối phương chính là cả kia c h ủ n g quái vật đều có thể đánh chết đích tồn tại loại này cấp bậc đích cao thủ không quản cái nào đế quốc khẳng định đều là cực lực lôi kéo đích tồn tại hiện tại chỉ dùng một mảnh vốn là t i ể u không có gì giá trị đích rác rưởi thành liền có thể như hắn thị hảo đối với quốc vương nghị hội mà nói thật sự là tái hoạch toàn c h ẳ n g qua xem ra cái này bạch thành thủ vệ trưởng tác uy tác phúc đích thời gian q u á d à i liền áo tử đều đã hứa mất tốt rồi hiện tại ngươi là tính toán chính mình đi g a n i còn là do ta đem ngươi ra bên ngoài cái kia xem khởi lai、like、khá là tuổi trẻ đích ma pháp sư nhìn vào có chút h ị t tờ dịp đích thủ vệ trưởng có chút hài hước điện hỏi khẳng định là ngươi ngụy tạo đích ta không tin chú ý ngươi đích ngôn t ử p h à m nhân tuổi trẻ đích ma pháp sư sờ sờ chính mình đích vành nón trên mặt đích thần sắc cũng chút chút địa lạnh xuống tới tuyệt đối là dạng này ta muốn hướng pháp sư hiệp hội tố cáo ngươi thủ vệ trưởng đưa trong tay đích tin giấy nắm chặt thành một đ o ạ n bước nhanh hướng môn khẩu đi tới m ạ n phạm ta đích tôn nghiêm ngươi còn muốn đi mạng ma pháp sư băng lãnh đích thanh âm nhượng ti tơ cùng hạ t tâm lý hơi lạnh Theo sau cùng địa quầy thượng liền một sợi tóc đều không có thửa lại chỉ có đuôi giải mạo thượng kia căn s ắ t thải tiên diễm đích vũ mao trương hiện lên nguyên bản chủ nhân tồn tại quá đích tích tượng tốt rồi phiền người đích ra hỏa không tại hiện tại nhượng chúng ta nói chuyện quan hệ các người hai vị đích sự tốt rồi si va liếc mắt cấm nhược hạt dài hiền cầm như hến đích hai người từ trong ngăn kéo lấy ra một tiểu trói giấy da dê cùng một khối thủy tinh hoặc gió đích đương đại thủ lĩnh đi tơ nhượng còn có hát hà đích lao đại hà vợ tài hết tơ đúng không hai người không ngừng địa g ở tơ đầu lo sợ chính mình động tác c h ậ m nhượng đối phương không hài lòng tuy nhiên trước kia t i ể u quá lên vết đao liếm huyết đích sinh hoạt tử vong cái gì đích cũng đã làm tốt chuẩn bị nhưng vừa mới loại này t ử pháp thật sự là quá khủng bố mà lại không biết phải hay không bởi vì ma pháp đích nguyên nhân cho dù là bị mắt thường không nhìn được đích sinh vật cảm thực đến lao đại từ cái tia thủ vệ trưởng trên mặt đích biểu tình có thể thấy được tới hắn như cũ không có tử vong còn là có thể cảm thụ đến thống、khổ. loại này sống không bằng chết đích trường diện n h ư ợ n g hai cái đại lao đều bị hủ đến rất hảo hiện tại hẳn nên nằm ở các nơi g ư hai vị đích toàn bản trường không bên trong ba si va cũng không có lý hội thậm chí có một chút phát run đích hai người ngón tay tại giấy da dê thượng nhẹ nhẹ vạch qua mặt trên t i ể u xuất hiện kỳ diệu đích đồ án mặt trên còn có một ít điểm đang không ngừng địa di động tới hai cái địa đầu xà một cái tử t i ể u nhận đi ra đó là một trung tâm khu vực đích địa đồ cho ta tại ngắn nhất đích thời gian nội bà một sở hữu đích nhân khẩu toàn bộ đăng ký một cái tính danh chức nghiệp năm tuổi cô nhi cũng lớn không chuẩn sơ sót hắn đem trên tay kia trương địa đồ vứt cho hai người sau tiếp tục dùng có chút âm s â m đích ngựa khí nói những n à y địa đồ hội lấy thủy tinh sở tại chi nơi làm trung tâm hiển thị ra chúng quanh đích người cùng địa hình chỉ cần nắm tay đặt tại điểm nhỏ thượng t i ể u có thể ghi chép văn tự chỉ cần một chương lục vào một cá nhân tin tức sau cái khác địa đồ cũng hội tự động lục nhập có người phân công hợp tác đích lời hội nhanh rất nhiều như quả các ngươi có thể ở làm ta mang ý đích thời gian nội hoàn thành đích lời tự nhiên có chỗ tốt chờ đợi các ngươi nhưng bạn nhất ta phát hiện các ngươi dám trộm công giảm liệu ích lời hậu quả cũng không cần ta nói rõ ba đó là tự nhiên chúng ta hiểu rõ hai cái quát tháo phong vân đích đại lão lần nữa gà con ăn thức thức không ngừng địa điểm lên đầu vậy là được t i ế n khách si va cũng lời phải cùng bọn họ nói nhiều trực tiếp nhượng không nói một lời đích du linh thiếu nữ mang theo bọn họ ly khai đợi đến du linh thiếu nữ mang theo hai cái ly khai sau vừa vận đã chết đi đích thủ vệ trưởng đột nhiên lại xuất hiện tại trong gian phòng mà lại hắn vừa mở miệng t i ể u là thiếu nữ ban thanh thúy đích giọng nói như thế nào như thế nào, ta h ế nào, t diễn đích như thế nào diễn đích quá kém si va không chút do dự địa mở miệng đà cứ nói người lên tiếng đích khí quân là dây thanh ngươi có thể cho ta giải thích một cái vì cái gì hắn cổ đều bị ăn sạch sau còn có thể kêu thảm đích mạng ta cũng không dây thành nhưng là có thể nói lời a nói lên thủ vệ trưởng biến thành phết đích bộ dáng chẳng qua không nghĩ tới ngươi cư nhiên hội dùng loại này phương pháp uy hack i a hai cái ra h ỏ a a trên thực tế chân chính đích thủ vệ trưởng tại tiếp đến si và cho hắn đích thông chi cùng với quốc vương nghị hội đích thư tín sau cũng đã len lén ly khai một dựng, t i ế n hướng chính mình mới đích phong điện vừa mới đích cái kia chỉ là phết lợi dụng ba hiền giả đích năng lực biến hóa đi ra đích m ạ thôi không quản là xung đột còn là sau cùng đích thủ vệ trưởng tử vòng cũng chỉ là phết đích diễn kỳ thôi lần này hành động đích mục đích chỉ có một cái này chính là cấp ti tơ cùng hạ vật này hai cái địa đầu xa một cái ra vai p h ủ đầu c h ỉ ít từ kết quả đến xem cái này mục đích đạt thành đích hiệu quả phi thường h o à n mỹ nhân tiện n h ắ c tới hiện tại dẫn bọn hắn ly khai đích là đồng dạng ứng dụng ba hiền giả biến hóa năng lực đích gì đã một cùng hồ l ì an đế quốc bất đồng tuy nhiên bọn họ nhất thời khả năng hội cảm ở ta đích ra tay cực rút nhưng thường niên tích lũy xuống tới đối với người tính đích không tín nhiệm không phải dễ dàng như vậy bài chữ đích loại này nhược nhục cường thực mạnh hết yếu đích bạo lực không khí cũng không như vậy đơn giản quay chính cho nên cùng kỳ cùng đối phương tại ngoài sáng trong tối tranh đấu còn không bằng vừa bắt đầu t i ể u dùng cường ngạnh thủ đoạn chấn nhiếp chú bọn họ những này vong mạng chi đồ kỳ thực đều là n ạ n kẻ yếu sợ kẻ mạnh đích điện phạm đụng tới chính mình t i ể u tính l i ề u mạng cũng không thắng được đích đối thủ tự nhiên t i ể u sẽ khuất phục si va khép cười lên hương thiếu nữ giải thích nói đối với học sinh liền muốn dùng chính luận cùng vương đạo cảm hóa dẫn đường bọn họ đi lên chính đồ đối với những này tà đạo liền muốn ân uy tinh thi ta chi sở dĩ không lấy tiêu mặt ngoài đích lôi điện vân hoàn trừ có thể nhượng kỳ cấp đệ tam học khu đích ma lực trì sung năng ở ngoài chính là vì cấp những kia một cư dân một chủ nghi nghi ngh một cung phổ thông đích thành thị bất đồng như quả nói phổ thông đích hạ cấp thành thị còn là ngư long hô tạng kia một dịp tiểu thuần túy là các chủng tạp ngư đích tụ tập điện sướng phụ độc phẩm hôn hôn tiểu h đâu lừa đảo những này tại cái khác thành thị trong đích người ba cơ hồ tràn ngập lên một dịp đích mỗi một cái ngóc ngách tùy theo vô số đích tù phạm bởi vì mấy cái quốc gia đích pháp luật bị đưa vào cái này thành thị cái này thành thị cũng dần dần biến được hư thối bất kham cho dù là si va cũng không có có thể t ị n h hóa nhân tâm đích lực lượng nhiều nhất cũng chỉ có thể thông qua một ít tế chi m ặ t tiết vụ vặt kéo c h ậ m cái này thành thị đích hư thối mà thôi cái này thành thị cần phải một lần thay máu thậm chí đại rửa sạch si va gãi gãi đầu mặt lộ đ ắ n g chát này khả không phải ta thiện trường đích bộ phận như quả thực tại không được đích lời do dự một chút u linh thiếu nữ mở miệng tưởng muốn nói cái gì không được phết ngươi cũng không được si va lại tiên tri trước giác địa phủ định nàng đích lời ngươi quá thiện lương tại loại này dưới tình huống rất khó làm ra chân chính gọn gàng linh hoạt đích phán đoán xem ra chúng ta cần phải một cái có thể lánh tính đối mặt hết thể tàn khốc hiện thực đích trợ thủ ba h i ể n giả đích người thứ ba mạng thiếu nữ có chút tự dễu địa cười cười đột nhiên nàng đích mặt sắc hơi biến có chút hoảng hốt địa hướng si va báo cáo ta vừa v ậ n tiếp đến chủ học khu đích tin tức thú nhân đích quân đội đã bắt đầu xâm chiếm hồ l ì an cùng chu biên quốc gia à lì sa đích quê nhà tựa hồ cũng lọt vào công kích nàng tại không có cho biết những người khắc đích dưới tình huống đã thừa tọa tật anh chim tắc về nhà cái gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm chín mươi hai chương ba trăm chín mươi hai siva pháp sư hiệp hội lan lộ ba ngưu bà bảo, bảo vốn là nghe nói đến chính mình cái thứ nhất học sinh tự tiện chạy đi chiến trường chí ít cũng là chiến trường cạnh biên siva t i ể u tính không đến thẳng cái kia vừa cổ đ ả o đi ra không bao lâu còn không phải thái quá ổn định nhưng có thể trực tiếp từ nơi này c h u y ể n tống đến đệ nhị học khu đích c h u y ể n tống môn chí ít cũng muốn giá lên đã ngốc mao đích tật anh chiến cát nhanh điệu thêm r o địa chạy đi chiến trường mới đúng nhưng hiện tại hắn lại không có cái này dư giật bởi vì thất rượu pháp sư hiệp hội pháp sư nghị hội đệ tam tịch tì ở sở dìm đích mà pháp xe liễn xuyên qua vân hoàn cùng t h i ể m điện đích phong tỏa chính tại đệ tam học khu đích kết giới ngoại bồi hồi tuy nhiên sớm đã liệu đến chính mình làm ra lớn như vậy đích đ ộ n cơ pháp sư hiệp hội sẽ không ngồi yên không lý đến nhưng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên nhanh như vậy tự đến mà lại tới đích còn là pháp sư nghị hội đệ tam tịch loại này có thể ở đông bộ bình nguyên lật tay mưa che thủ mưa đích ra hỏa đặc ga các ngân này còn đại gia dùng được lên như vậy coi trọng ta một cái giã lộ từ pháp sư a phải biết si va đánh tử vừa bắt đầu tựu cùng tính dìm đích ra hỏa không đối phó t i ể u tính đối phương ý đến bất minh nhưng bất kể thế nào nói cũng không thể mất đi lệ số cho nên làm sơ suy xét si va tiểu mang theo cả mị dỗ bọn họ đi trước nên tiếp đối phương pháp sư hiệp hội đích đám kia ra hỏa khả không giống trước kia hai cái một đời đều không ra quá m ộ t đích thổ bao tử tốt như vậy hồ lộ làm sao là ngươi đi ở sở lao đầu một cái xe mở miệng tiểu là như vậy một câu trực tiếp n h ư ợ n g si và m ộ n g một cái nam tạo ngươi là ca tại giơ ta l i ê n nơi này đích chủ nhân là ai đều không làm rõ ràng tiểu chạy tới ngươi là sống được quá lâu não đại tú đ ộ mạng như đã là pháp sư hiệp hội ít lời chỉ ít bà đối phương đích thân phận làm rõ ràng a kỳ thực nơi này là si va làm sai h ắ n bởi vì thân phụ học viện hệ thống bên trong ma pháp đ i ề u mục tuy nhiên tịnh không có nhiều đến lệnh mắt người hoa liếu loạn đích trình độ nhưng cũng đã bao quát và tượng cơ hồ có thể ứng đối các trùng trạng huống nhưng đông bộ bình nguyên đích ma pháp thể hệ lại là ở trên cái kỷ nguyên nhân loại văn minh hoàn toàn sụp đổ đích dưới tình huống gần như từ linh bắt đầu một điểm một giọt xây đ ắ p khởi lai đích chỉ có ngàn năm đích thời quang t r ù n g càng là đi không ít đường vòng sai đường thẳng đến có nhất định cơ sở bắt đầu phá giải trước kỷ nguyên di tích đích c ậ đại ma pháp văn minh mới tính là tiến vào một cái miễn cưỡng xưng được là bạo phát thức phát triển đích thời đích bởi thế tuy nhiên hiện tại trợt vừa nhìn nhân loại đích ma pháp văn minh phát đạt trình độ còn là rất cao đích ma pháp đích số lượng nhiều vô số cũng không ít nhưng trừ cơ sở còn tính vững chắc ngoại đại bộ phận đích cao đoàn ma pháp đều là thông qua di tích hoặc giả là thoát thai ở cá nhân nghiên cứu t h ử nghiệm cả thể ma pháp thể hệ sớm đã hình thành cự đại đích dị hình kết cấu bên trong không chỉ rất nhiều ma pháp còn có các chủng thiếu hụt một ít lĩnh vực càng là xuất hiện m ả n g lớn m ả n g lớn đích không bạch cùng si va kia hoàn chỉnh mà lại hệ thống đích ma pháp thể hệ hoàn toàn bất đồng cũng chính bởi vì như thế tại hoàn toàn không có ma pháp sư trú đóng lại không có biết tình giả thông gió báo tin đích dưới tình huống t i ự u tính pháp sư nghị hội biết bên này ra một đại sự nhưng lại cũng không biết tỉ mỉ đích tình huống đến nỗi cả k ê u kiện đại sự đích sáng lập giả t i ể u là si va đều không biết nay tòa cung điện là người đích ma pháp đích tạo vật mạng như quả là bình thường thì ở sở tự nhiên có thể không nhìn si va khó coi đích mặt sắc nhưng hiện tại không được c h ỉ ít tại xác nhận si va phải hay không cái kia mới đích đại ma pháp sư trước không được đệ tam học khu đích cung điện khôi hoàng đại khí tràn đ ầ y một chủ nhàn g n n h ạ t đích uy nghiêm cảm đặc biệt là chủ điện trên không kia mai lục nhãn kim đồng càng là tán phát ra lệnh thì ở sở đều cảm thấy có chút uy hiếp đích khí t ư c bất kể thế nào xem n à y phiến kiến trúc quần đều không giống là ảo thuật chi loại đích hiệu quả như quả loại này tồn tại thật là bởi vì ma pháp mà ra hiện đích lời kia xác thực đã có thể xưng được là kỳ tích đích cấp bậc s á c thực là ta tạo đích làm sao vậy mà si va nhữ lại lông mày đối phương đích l í tứ lại lại một lần nữa bị hắn hiểu lầm mục đích bốn mươi vạn người đều có thể làm này hết thể đích chứng kiến hắn cho là trước mắt cái này mập l ù n đích lao nhân xem lên chính mình đích đệ tam học khu s á c thực cựu tính là so lên hồ h n hình trung tâm đích này tòa thất diệu pháp sư tháp hắn đệ tam học khu đích kéo phong tạo hình cũng không kịp đa nhượng càng đừng đ ề trong học viện mặt còn có rất nhiều có được đặc thù hiệu quả đích kiến trúc tuy nhiên chỉ cần si va nắm chặt quyền hạn bọn họ cả gốc mao đều không được đến nhưng ít ra hiện tại cũng đã cấu thành ngượng đối phương nhỏ dãi đích lý do cũng không trách hắn các ngươi khẩn trương rốt cuộc liên tục bị pháp sư hiệp hội tính kế mấy lần hắn đối với cái kia tổ chức sớm đã có một chủng chức nhập làm chủ đích tác cảm không biết là phát giác được si va đích địch thì còn là cái khác cái gì nguyên nhân lão nhân cũng không có tiếp tục quấn quýt đệ tam học viện đích kiến trúc vấn đề mà là trước hướng si va thi cái pháp sư lễ sau đó đem một cái hộp từ đưa cho hắn siva nhìn một chút l ã o nhân trong tay đích cái hộp sau đó lại nhìn một chút hắn đích mặt sau cùng có chút do dự điệu tiếp qua cái hộp có thể sử dụng năm hoàn ma pháp đích người đều là đại ma pháp sư cho nên đầu tiên hoan n ê n n g ư ơ i trở thành đại ma pháp sư đích một viên mà lại n g ư ơ i đích pháp sư ghi chép trung tịnh không có cái gì làm á c cho nên ta đại biểu thất diệu pháp sư hiệp hội thỉnh cầu n g ư ơ i gia nhập chúng ta tại siva tiếp qua cái hộp sau l ã o nhân mới sụ mặt tiếp tục nói đạo sau đó hắn tự nhìn đến siva như là bị bàn ủi nóng hạ một dạng cái t i ê chứa ma pháp sư tối cao vinh dự pháp sư huân chương đ í c cái hộp nhỏ trực tiếp rơi xuống đất xin lỗi ta cự t u y ệ n nói lên si va cũng không đi lục tìm cái kia cái hộp trực tiếp nói ta còn có muốn làm đích sự tự không phục hồi ngài mời trở về đi t ỷ ở sở không vui địa như mày từ trên đất nhặt lên cái kia cái hộp nhỏ trên thực sự không quản muốn hay không gia nhập pháp sư nghị hội cái này cái hộp cùng bên trong đích vân chương đều là muốn cấp đối phương đích chẳng qua t ỷ ở sở cũng lời ư được nhắc nhở cho nên tại si va tiếp quá cái này đích lúc nói câu kia nhượng cái này cái hộp nghe khởi lai、like、giống như là tín vật một dạng đích lời nói đương nhiên t ỷ ở sở tức giận đích không phải cái này tuy nhiên pháp sư hiệp hội đích thỉnh mời cũng không phải lần đầu tiên bị cự tuyệt nhưng ít ra trước kia cự tuyệt bọn họ đích đều là những kia tạo nghệ cao thâm đích lão quái vật tuy nói những người này đại bộ phận đều không có trở thành đại ma pháp sư nhưng tại một ít lĩnh vực lại xa xa đưa bọn họ những n à y đại ma pháp sư xa xa q u a n g xuống nhưng mà bị người tuổi trẻ cự tuyệt này còn là lần đầu tiên phải biết tại thất diệu pháp sư hiệp hội tối thượng tầng pháp sư nghị hội chung giành được một cái t ị vị đây là vô số ma pháp sư mơ tưởng di cầu đích sự nhưng mà trước mặt hắn đích cái này thanh niên lại không chút do dự địa cự tuyệt cái này dụ hoặc cùng viêm diệu chẳng qua si va cũng không bị pháp từ vừa mới bắt đầu học viện hệ thống tựu không ngừng được tại tin tức mặt bản trải bình nhắc nhở không thể gia nhập pháp sư nghị hội m g u bàn tay thượng đích văn ấn cũng bởi thế phát hồng sôi nóng mới khiến hắn một cái bắt không được cái hộp ném đi ra lần này đích phản ứng thậm chí so với lúc trước xạ rèn phu nhân kiến nghị si va đi hộ lì ả n ma pháp học viện đương học sinh thâm tạo lần nọ hiện v ẻ còn muốn kịch liệt hơn mấy cái thứ bậc kỳ thực như quả không phải hệ thống cực lực phủ quyết đích lời si va còn thật sự nghĩ tại cái kia muốn cao hơn đỉnh đích địa phương nhu cầu một cái chức vị xem xem rốt cuộc dạng này vừa đến đối với kiến thiết ma pháp học viện mà nói có thể các chủng khai ti từ loại người à o trên n ý h ĩ a mà không tuổi trẻ người tốt nhất nhớ được một câu nói kia nói xong hắn ý vị sâu xa địa nhìn si va nhấp nhãn dinh tiên bối đích lời ta nhất định ghi nhớ trong lòng si va không chút thành ý địa trở về một câu hử lao nhân hử lạnh một tiếng liền xoay người mang theo chính mình đích mấy cái pháp sư hỗ trợ hoặc học đồ đi trở về chính mình đích ma pháp xe liên trung trực tiếp khởi phi tan biến tại bị vô số hôi sắc vân hoàn điểm s u y ế t lên đích thâm lam sắc tiên không bên trong lần này khả đắc tội thẳng hắn si va nhìn vào chính mình thanh vọng mặt bản thượng pháp sư hiệp hội kêu một lan soát soát trực điệu đích thanh vọng không khỏi nợ nụ cười khổ chẳng qua đánh t ử vừa bắt đầu si va tự đối cái kêu bảng nhiên đại vật không có cảm tình gì cho nên cũng chỉ là hơi chút u đùn một cái hạn tựu lập tức khôi phục thành cả mị rỗ những tia hải tử trong mắt không chỗ không thể trước nay sẽ không bị vấn đề làm khó đích viện trưởng đại nhân các người đích du lịch khảo thí tạm ngừng trước tại cái này học khu đình trú một đoạn thời gian ba hắn hướng chính mình sau người đích mấy cái tiểu g i a hòa nói cuộc công cáo bên kia đã đồng bộ nhiệm vụ ngoài ra đệ tam học khu đặc hữu đích nhiệm vụ cũng t i ế p đi ra có hứng thú đích lời các ngươi có thể hướng thờ rằng k n thân thỉnh đợi đến không gian môn ổn định xuống tới t i ể u có thể trực tiếp từ nơi nào hồi đệ nhị học khu nói lên si va t i ể u thổi thanh cầu tiêu tùy theo du dương tiếng huýt gió xuất hiện tại bọn họ trước mặt đích là một đầu vũ mau thập phần lứa thưa đích tật anh c h ứ n cắt ta muốn tạm thời ly khai một đoạn thời gian đoạn thời gian này bảo hộ đệ tam học khu đích trọng nhiệm tự giao cho các không vấn đề đích thỉnh tin tưởng chúng ta tiểu tiểu đích nam tử hán hướng si va làm cái pháp sư lễ chúng ta sẽ không nhượng ngài thất vọng đích viện trưởng đại nhân chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm chín mươi ba chương ba trăm chín mươi ba đế tử t ỷ mỏ x i n đích trung c á o xét cùng đệ tam học khu đích thời không môn kỹ thuật còn không thành thục nói không chuẩn một không cẩn thận liền bị trực tiếp ném đến vị diện khe nước hoặc là hư không đích quan hệ sau cùng si va còn là không dám đi tắt vượt môn đi đệ nhị học khu nhưng là này không hề ý vị lên si va không có cái khác đi tắt đích phương pháp chói định tại đệ nhị học khu đích đường về thủy tinh tại hắn đích hòm giữ đồ lý khả tồn không ít một hơi giảm bớt gần tới chín thành đích lộ sau si va chỉ còn kịp cùng sổ phi ạ đánh cái bắt chuyện t i ể u tiếp tục thừa lên tật anh chim cắt hướng ạ lụy xạ quê nhà đích phương hướng tiến phát cái kia tiểu thôn trang thật sự là quá kể cận angola dạng núi rất dễ dàng liền bị vượt qua dạng núi mà đến đích thú nhân đại quân tập kích nhưng mà không đợi hắn phi bao xa một cái mặc vào hát sắc áo choàng đích thân ảnh lại ngăn lại hắn đích đường đi tuy nhiên thiên không bên trong tỉnh không có cố định đích đường nhỏ nhưng si va lại luôn có một chủng không biện pháp tùy tùy tiện tiện vượt qua kia ra hỏa đích dự cảm mà lại đối phương trên thân loại này như ẩn như hiện đích đê tiện hèn bọn đích nhân loại cái kia dùng đâu mạo che khuất chính mình dung nhan đích thanh â m mở miệng dùng một c h ủ n g si và cảm thấy l ư ợ c quen thai đích thanh â m nói chẳng qua không đợi hắn nói xong giống như là bị nhìn không thấy đích người thứ ba đánh gãy một dạng có chút không nén p h i ề n địa cải biến loại này cao cao tại thượng đích dọn nói được rồi được rồi ta đã biết ngươi câm miệng cho ta ngươi nghe tốt rồi nhân loại ta không phải tới đánh nhau đích chỉ là thụ công chúa chi thác cho ngươi tới mang một câu lời nhắn hắn như vậy vừa nói si va liền nhớ tới chính mình đến cùng là ở nơi nào nghe qua cái này thanh em ngươi là cái kia ạ ra dẻo hắn hỏi dò im không chuẩn trực tiếp gọi ta đích danh tự ngươi cái này so c ấ p chó còn muốn lệnh người á c tâm được rồi ta biết ta biết ta không tiếp tục nói đi xuống là được nam tử vừa vặn dùng không vui đích thanh â m mở miệng đ ụ c mạ đích lúc hoặc như là bị người nào cờ mắng một dạng khó chịu đ i ệ n t h o ạ i hiệp thật không biết vì cái gì công chúa điện hạ hội như vậy coi trọng loại này ra hỏa không có việc gì đích lời t i ể u tránh ra cho ta cho dù là si va đều bị đối phương liên tục hai lần mở miệng đ ể tiện ngậm miệng tức chó đích thái độ cấp chọc giận mụ chứng ngươi xác định chính mình không phải đến tìm đánh đích ta không có thời gian cùng ngươi tắn gấu quan hệ này một điểm ta cũng là một dạng đáng chết đích nhân loại úc được rồi người cũng câm miệng cho ta nếu không ta không ngại trực tiếp đem ngươi cấp nổ xuống tới a dạ gieo đích chịu tính tựa hồ đã bị tiêu ma gần hết trực tiếp lột xuống trên người mình đích cao tràng tùy theo hắn đích cánh tay trên mặt những t i a l o a lộ lên đích bộ phận triển lộ tại dương quang hạ đều bắt đầu phát ra tt ê ê đích thanh âm tại t o á t ra một trận khói trắng đích đồng thời chuyển đến đích rổ tê in tiêu c h á y đích xú vị chỉ bất quá đối với tuyệt đại bộ phận hấp huyết quỷ mà nói trí mạng đích dương quang tựa hồ cũng không thể hoàn toàn giết chết hắn nam tử trên mặt còn là một bộ rất có dư giận đích biểu tình tại hắn hữu biên đích cổ g có một cái như là khoai lang căn một dạng xem khởi lai thập phần quái dị đích xúc tu liền theo hắn đích làn da mà lại si va chú ý tới cái xúc tu s o khá thô đích bộ phận cánh nhiên còn có một cái có điểm giống là mặt người đích vết sẹo xem khởi lai đã ác tâm lại dọn người lúc này kia điều xúc tu cũng như ạ dạ d i ậ t trên thân l o a lộ đích phê phục một dạng triển hiện ra bị dương quang đốt nướng đích bộ dáng si va thậm chí có thể nghe được kia ngoạn ý phát ra tiêm tế đích tiếng kêu thảm dừng tay ngươi không thể dạng này đối ta ta là công chúa điện hạ tự thân sai khi đích bởi vì đối phương đích thanh em không lớn còn bị thịt nướng ban đích tê, tê thành căn nhiễu lại thêm nữa kia ngoạn ý dùng đích cư nhiên là hiếm thấy đích v ư ợ t sâu ngữ sau cùng si va cũng không thể đem nó nói đích lời nghe song chỉnh không bao lâu kia căn xúc tu r ư i ánh mặt trời t i u hóa làm một tiểu toát cho tàn mà ạ dạ dưới tắc hoàn toàn không có cái gì ảnh hưởng cuối cùng bản này ra hỏa cấp giết chết xúc tu triệt để tan b i ế n sau ạ dạ d ẻ o như là tá rơi trên thân đích g á n h vác một dạng một mặt nhẹ nhàng địa lần nữa đem áo choàng xuyên khởi lai、like、cái này động tác nhượng si va phát ra được câu nói này cũng không phải không sợ hãi dương quang mà là dựa vào chính mình đích lực lượng n g ư n g hấp huyết quỷ tái sinh đích tốc độ đã siêu việt dương quang phá hoại đích tốc độ tạo thành không sợ sệt dương quang đích giả tượng muốn cho địch nhân v ì thế cảm thấy dao động chẳng qua loại này năng lực khẳng định cũng cần phải đại lượng tiêu hao chính mình đích ma lực hoặc là cái khác cái gì lực lượng cho nên thấy loại này thủ đoạn đối si va không có gì nơi dùng sau hắn vì ngăn ngừa ma lực đích lãng phí càng làm áo choàng xuyên khởi lai、like. người đích biểu diễn kết thúc mạng si va đối ạ d ạ d ẻ o đích cử động không chút để ý ngược lại từ chính mình đích hòm giữ đồ lý lấy ra một cái ngàn nằm xa l ậ nhìn một chút thời gian xin lỗi ta thật đích đổi thời gian ta thật đích rất muốn ở chỗ này ré nam tử nhãn thần lạnh xuống tới xem ra là đối bị si va không nhìn này một sự thực cảm thấy cực là phẫn nộ giống như là n h â n mặt hù dọa thương thử kết quả nhân ra không đ i ề u ngươi cấp một cái xem thường đích nhãn thần sau tiếp tục nhai quỷ hoa từ một dạng được rồi cái này tỷ dụ tuy nhiên bất công một điểm chẳng qua kém không nhiều một cái ý tứ ta thật đích không nghĩ ở chỗ này cùng ngươi nói d ố c nhàm chán đích hấp huyết quỷ si va không chút do dự địa đáp lại đạo hai người đích khí thế đều tùy theo ma lực đích điều động mà bay nhanh được trèo lên khởi lai sau đó si va đích khí thế trong nháy mắt tự áp qua đối phương nhuộ kỳ động tác xem khởi lai có chút cứng ngắc đáng ghét rõ ràng chỉ là đê tiện đích nhân loại như quả là ta đích bản thể đích lời a dạ do cổ gãy cùng trên đầu c h á n gân xanh tất lộ cấp người một chủng nộ khí c h ủ n g thiên đến tùy thời đều sẽ bạo huyết quản đích trình độ vậy lại nương theo muốn đổi về bản thể chi loại đích mở cớ nhanh cút cho ta hồi ngươi đích tìm ọ ò xì đi phản chính đối này hóa không có cảm tình gì thêm nữa hiện tại a lụy xạ cũng có khả năng người đang ở h i ể m cảnh si va cũng lười được tiếp tục cùng đối phương hư giữ lụy xạ lá mặt lá trái mở miệng tựu là không chút lưu tình đích trầm trọng như quả đối phương tá cơ hội này chạy trốn kia tự nhiên là tốt nhất tiêu tính hắn tưởng muốn làm thượng một h u n g mất đi lý trí đích địch nhân cũng so lánh tính đích địch nhân hảo giải quyết nhiều tiêu tính một lần trước hấp huyết quỷ đích đại công chúa đề ra muốn cùng chính mình kết minh nhưng si va lại chưa bao giờ chân chính tin tưởng quá này một điểm đặc ca hắn tại thì mỏ xín đích thanh vọng còn là từ địa được hay không kết minh cái ma tuyến lần này ta nhận t h u a nhưng là người cho ta đích đục nhã ta nhớ xuống nhân loại đột nhiên ạ dạ d ấ t h ậ t sâu địa hít vào m ộ a hơi lanh tĩnh xuống tới chỉ là hắn giấu ở đâu mà âm ảnh hạ đích trong mắt như cũ âm lãnh địa coi chừng si va tiếp theo ta nhất định sẽ tìm cơ hội đòi lại đích. chẳng qua tại này trước ta còn là muốn đem công chúa đại nhân đích lời trước mang cho ngươi nói đi suy xét một cái si va sau cùng còn là không cự tuyệt đối phương đích yêu cầu phản chính không quản đối phương nói cái gì nghe nghe cũng sẽ không mang thai công chúa nói thú nhân muốn tập kích nhân loại đích dự ngôn đã thực hiện hiện tại ta cho ngươi ta đích cái thứ hai dự ngôn cái gì dự ngôn không phải là các ngươi dình coi đến thú nhân bên kia đích tình huống mà thôi mà si va nhỏ giọng địa thầm thì một câu c ấ m miệng tiếp xuống tới mới là trọng điểm thú nhân môn sớm đã không phải trước kia đích thú nhân chúng nó đã tìm kiếm đến mới đích đường xá nói không chừng rất nhanh nhân loại t h i ể u sẽ lại nữa nhớ tới di rời thời đại những kia quái vật đích đáng sợ đây là cái gì ý tứ si va nheo lại con mắt nhìn vào trước mắt đích nam tử thế nào lý giải này chính là các ngươi đích sự ạ dạ do thân thể bắt đầu hóa làm vô số con rơi nhân loại ngươi đích danh tự ngươi hẳn nên đã sớm với ba si va nhìn vào ngực trở xuống đã toàn bộ biến thành con rơi tan biến tại chân trời đích nam tử ta cũng không tin tỉ mỏ x i n liền điểm này tình báo năng lực đều không có ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta đây là thân là cường giả đích vinh dự ngươi nào đại bị môn kẹt ba si va không chút do dự địa cự tuyệt ta tốt xấu cũng là một cái ma pháp học viện đích viện trường ngươi thật đích cho là ta đối nguyện rủa ma pháp một điểm nghiên cứu đều không có mạng tuy nhiên không hề giống kim giác ngân góc đích hồ lô cùng tịnh bình dạng này nói câu ngươi dám ứng mạng tự có thể đem hồi đáp đích nhị hóa cấp làm sạch chẳng qua rất nhiều nguyện rủa ma pháp đều tất yếu phải t h ụ thuật giả chính miệng nói ra danh tự tài năng khởi hiệu cho nên trừ quốc vương nghị hội huy hạ một ít quý tộc kỵ sĩ đoàn bên trong đều là tập được nhất định trình độ ma pháp đích quý tộc tử đệ trung loại này chết ôm lấy quý tộc đích tiêu n ạ o không tha đích nhị hóa ngoại trên cơ bản sở hữu ma pháp sư đều sẽ không b chính miệng đối có thể sử dụng ma pháp đích địch nhân nói ra chính mình đích danh tự không chừng nhân ra sớm đã chuẩn bị tốt nguyền rủa tới gài nguyên ư ơ i nhi、Kia、còn nối thật thiết hóa Elgip, trong rơi triệt để tàn biến. Chỉ ở trong gió lưu lại c h nhi đích l nói、Ta、mong Ngươi tình nhi đợi tiếp Ta gặp gì đích theo chết lúc Chương cái biểu hiệu Việt đấu không trị Ả lì s ạ không nhìn chính mình bởi vì đại lượng tiêu hao ma lực mà hiện v ẻ có chút trắng bệnh đích sắc mặt nửa ngồi lên hướng trước mặt nàng đích tiểu hài tử an ủi đạo cái tia nam hải bị tọa lang cắn đức một trích thủ thủy nguyên tố ma pháp tuy nhiên cũng có nhất định trình độ đích trị liệu năng lực nhưng xa xa so không hơn thần thánh ma pháp trên thực sự đối mặt loại này thường Ả lì s ạ trừ đem kỳ vết thương đông lạnh phòng ngừa cảm nhiễm cùng tiếp tục mất máu ngoại cái gì đều làm không được á lì xạ thôn ngoại lại có tới một nhóm lưu vong đích nạn dân tuổi già đích lao nhân chống quả trượng chậm rãi đi tới thiếu nữ sau người hướng nàng nói bên trong có không ít người đều đã thụ thương đã biết thôn trường ta lập tức đi thiếu nữ quay đầu lại không có chút nào do dự địa đ á p lại ạ lụy xạ ngươi còn là nghỉ ngơi một cái ba đi theo thiếu nữ bên người bị phong xương cùng sinh hoạt tuyên khắc ra vô số nếp nhan đích trên mặt lờ mờ có thể nhìn đến cùng ạ lụy xạ tương tự dung nhan đích trung niên nữ tính có chút ở tâm bất nhận điện nói không việc gì đích mụ mụ thiếu nữ hơi hơi xoa xoa chính mình đầu c h á n đích mồ hôi đứng thẳng người lên kết quả bởi vì ma lực thấu chi thân thể quá mức hư nhược cái này động tác khiến nàng trước mắt tối sầm kém điểm tịu té ngã ở trên mặt đất hảo tại nàng mẫu thân vươn tay đem ạ lụy x đỡ lấy ngươi hiện tại dạng này có thể làm cái gì nhanh điểm đi nghỉ ngơi một cái ba thôn xóm cần phải ngươi không sai nhưng ngươi không thể ở chỗ này sẽ phá hủy chính mình n a nói lên á lì xạ đích mẫu thân cũng không nhìn chính mình nữ a nhi kia nhỏ yếu đích phản đối c ự có c hãn phụ khí chất địa h ư ớ n g lui lao thôn trưởng mang theo á lì xạ về đến chính mình kinh doanh đích tiểu tiểu q u á n g trung chẳng qua t i ể u tính là bình thường sinh ý không hề làm sao hảo chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm đích tiểu trong t i ể u quán bởi vì lưu vong nạn dân đích đại lượng quân vào lúc này cũng đã chen được thủy tiết không thông thú nhân môn dùng không biết cái gì phương pháp thành công tránh r a trọng bình nắm giữ đích lộ r ẹ n xịt yếu tái trực tiếp đột phá angola dạng núi hướng hồ l ì ả n cùng chu biên mấy cái đế quốc phúc điệu tiến thẳng thẳng vào có thể nhìn ra được những n à y loại nhân sinh vật lần này đích tập kích là trải qua tỉ mỉ sắp đặt đích chúng nó thậm chí ném bỏ bình thường nhất lộ cướp bóc đánh xong tựu i chạy đích thói quen cơ bản không để ý tới phòng ngự đơn bạc đích thô trang ven đường trích tấn công trọng yếu đích thành thị số lượng kinh người đích quân đội dần dần hướng tới đế quốc đích t i ế t hầu đế đô tiến tới đồng thời chúng nó tại hành quân trên đường thụ đến kỷ luật nếu như có đ tại chúng nó công chiếm hạ từng tòa thành thị sau được đến t u y n t tiết giết chết hết t h ể có thể nhìn đến đích người phá hoại hết t h ể có thể phá hoại đích đồ vật nay cũng đưa đến những tia trong thành đích cư dân thụ đến nghiêm trọng đích đ ặ kích sau cùng chỉ có thể hoảng hốt chạy ra trở thành lưu dân tụ tập tại tiểu thôn trang lý á lì sa nắm lấy chính mình đích ma pháp đoàn kiếm có chút đứng ngồi không yên địa nhìn vào những tia nạn dân đại khái tưởng muốn đi ra giúp đỡ nhưng lại trở ngại chính mình mẫu thân đích tuy nghiêm chỉ có thể quay quay ngồi tại quầy ba lý bên đích đắng từ t ư ợ n g á lì sa ngươi thật là lớn lên n nhìn đến chính mình nữ nhi đích biểu tình Mặc chọt gà phu h n ân bảo m ộ tựa chén trước cùng lịch chính xác đích chọn. nhỏ nhật phóng khiến theo pháp nhân nàng, đường ngươi luyện tuyển、chọn. Ơn. bỏ tới mặt t sữa sơ sư ra ma ra đại đi xem là kêu vị hồ là không nghĩ tới chính mình đích mẫu thân sẽ nói ra loại này lời thiếu nữ s ừ n g sốt một cái chẳng qua theo sau nàng cũng lộ ra mặt cười mụ mụ ta cũng đã nhanh muốn thành niên như quả còn tại trong thôn đích lời nói không chừng liền thành năm lễ đều đã tham gia qua đó là bởi vì chúng ta thôn xóm đích thành niên lễ cử hành đích so khá sớm đặc biệt là đối nữ hải tử mà nói mặc gà cho phu nhân chỉ chỉ a lì xa trước mặt đích cái chén nhanh điểm u ố n đi ngội lạnh sẽ không tốt h i ân thiếu nữ gật gật đầu hai tay nâng lên quen thuộc đích một cút một n g ụ m nhỏ một n g ụ m nhỏ địa h ấ p lấy nóng ấm đích sữa bò ngươi cùng theo vị kia đại nhân đi sau ta mỗi ngày đều tại tưởng cái kia lúc khiến ngươi ly khai phải hay không quá sớm ngươi còn nhỏ như vậy cũng sẽ không chiếu cố chính mình luôn là ngốc ngốc đích tại mặt ngoài sẽ hay không chịu t h i ệ t à, dạng này đích nhìn đến chính mình nữ nhi k h ô n khéo đích bộ dáng mặt gà c h o ạ phu nhân nhịn không được lại nhải cẩn nhằn địa nói khởi lai、like. mụn mụ thiếu nữ đỏ mặt lên thả xuống cái chén xem khởi lai、like、giống như là không phục khí đích mèo nhỏ một dạng ta mới không có ngươi nói đích như vậy vụt về thần thánh chi quang ở trên h ả o tại hiện tại ngươi xem khởi lai、like、quá đích còn không sai không nhìn ạ lì xạ ra vẻ hờn giận đích biểu tình m ặ t gà choạt phu nhân đưa thay sở sở chính mình nữ nhi đích n a o đại thiếu nữ trên mặt đích hờn giận cũng sớm đã tam biến lộ ra hưởng thụ cùng hoài niệm đích biểu tình chúng ta lão sư cũng không tin thần thánh chi q u a n nghi nàng n g ị c h ngậm địa thổ lẻ ở lưới mẫu nữ trong đó đích h ấ m áp hô động đột nhiên bị mặt ngoài một trận ồn ào thành đánh gãy mặc gà choạt phu nhân bước nhanh đi tới bị một điều phong chú đích bên cửa sổ tưởng muốn nghe nghe xem mặt ngoài tự quán đích môn liền bị người hoảng hốt địa đẩy ra có thu nhân hô hô chính triều bên này đi qua tùy theo cái kia thôn dân tiến đến đích đồng thời n h ợ n g người hoảng loạn đích tin tức cũng cùng c h u n g truyền đạt đến cái này đầy áp người đích tiểu t i ể u quán nội thế là những kia nạn dân một cái tử t i ể u tạt nổi không ít người đã bắt đầu tưởng muốn chen đi ra từ trong thôn chạy mất dạng không bằng mặt gạ t r o ạ t phu nhân lên tiếng ổn định tình huống cái kia thôn dân lại kêu khởi lai、like, ạ lì xạ nhanh nhanh đi thôn đầu đông liền ngăn chờ đích thời gian đều không có mặt gạ choạt phu nhân cũng chỉ có thể trơ trơ mắt địa nhìn vào thiếu nữ năm lấy này thành làm quang lấp lánh đích và kiếm cùng cái kia thôn dân cùng chung chạy đi ra thôn xóm cũng không lớn rất nhanh ạ lụy xạ tựu i chạy đến thôn đầu đông tuổi ra đích thôn trưởng một hàng người cũng đã đi tới nơi đó chính hướng tới nơi không xa nhìn ra xa tuy nhiên xem không chân thiết nhưng xác thực có cái gì đồ vật đang theo bên này chạy tới ạ lụy xạ ngươi đã đến lão nhân mắt nhìn chính chút chút thở dốc đích thiếu nữ dùng da ngua đích thanh â m nói ta sẽ khiến những kia lớn nhỏ hỏa tử môn cầm lấy vũ khí đích chẳng qua chủ yếu nhất đích còn là ngươi h ã n kia cơ hộ bị tùng sụp sụp đích mi mắt cả thể ngăn trở đích trong mắt nháy cũng không nháy địa nhìn kỹ lên ạ lụ ta có thể b à toàn thôn nhân cùng những tia nạn dân đích sinh mạng toàn bộ đều phó thác cho người mạng ta hội tận lực mà làm đích thiếu nữ nói một tiếng liền đi thượng trước vài bước nàng nắm lấy đoàn kiếm hướng bầu trời m ộ t cử đoàn kiếm đích trên lưới kiếm t cựu bắt đầu lấp lánh lên ma pháp đích qua n g mang cự ly thiếu nữ đỉnh đầu nơi không xa giống như mặc đoàn ban không ngừng quần quận lên đích vật thể bằng không xuất hiện tích vũ vân một hoàn ma pháp tại có thể sử dụng ba hoàn ma pháp cũng lại là trở thành trung g i a ma pháp x ư trước thủy nguyên tố ma pháp cũng không thể l ộ n ra thật đích thủy tới tại không có nước sông hoặc cái khác thủy tư nguyên đích địa phương này sẽ xử được thủy nguyên tố ma pháp đích u y lực đại đại hạ thấp mà vì bù đắp này một điểm thiếu h t s ở sáng tạo đi ra đích cựu la tích vũ vân tụ tập trong không khí đích thủy khí cùng cho bụi chế tạo ra m ả n g lớn nước tát đích đám mây vì đó sao đích thủy nguyên tố ma pháp sáng tạo điều kiện ta không sợ hãi một điểm đều không sợ hãi Á lì xa ở trong lòng mặc niệm mấy câu phồng lên rũ khí trong hướng kia chính tại hướng bên này buôn tập mà đến đích n h â n đối phương đã tiến vào so khá do nét đích xem cự p h ạ vi là ba đầu không biết là thoát đội còn là đảo binh đích tọa lan k�� đổi tính thành ma vật đích thảo phạt đẳng cấp mỗi một nhức đầu khái tại mười hai mười lăm cấp tả h ư u a lì s ạ cũng không phải không có giải quyết quá loại này trình độ đích đ ị c h nhân trên thực sự nàng đã từng không chỉ một lần đối mặt quá xa so những n à y k h u y ể n khoa sinh vật càng thêm cường đại đích ma vật chỉ bất quá này còn là lần đầu tiên không có dạo dịp những người khác làm bạn đích dưới tình huống một mình đối mặt đ ị c h nhân sớm biết t i ệ u thỉnh cầu a l i n h cùng chính mình cùng lúc tới như quả là cái k i a t h i ệ n lương đích nữ b ộ c đích lời khẳng định hội không nói hai lời tựu đến giúp đỡ lipa chỉ bất quá đồng thời đối phương khẳng định cũng hội không nói hai lời trực tiếp thông chi si lipa không biết vì cái gì đang nghĩ đến chính mình đích lao sư sau thiếu nữ đột nhiên cảm thấy chính mình tự a hồ nhiều điểm lòng tin tích vũ vân thủy khí đích chữ bị cũng không tính sung túc chẳng qua dùng đến phát động một ít thấp hoàn sổ m a pháp đã đầy đủ vạn nhất chính mình thất thủ đích lời phía sau nàng đích thôn xóm tuyệt đối hội tạo thụ một trận kiếp nạn đích thảo phạt đẳng cấp mười hai cấp đích ma vật t i u đầy đủ hủy sạch một cái không có phòng vệ k ỵ sĩ chú đóng hoặc là dân binh số lượng không đủ trăm người đích thôn làng càng đừng để hiện tại địch nhân có bắt đầu mà trong thôn tắc nhiều thêm gần ngàn người đích nạn dân địch nhân càng lúc càng tiếp cận thiếu nữ tâm tạng cũng không tranh khí địa càng nhạy càng nh loại này cự ly như quả đối phương có đầu thương hoặc cùng t i ễ n tri loại đích vũ khí tiên nàng đã thập phần nguy hiểm thiếu nữ cảm thấy chính mình phảng phất đã có thể nhìn đến tọa lang bạch sâm sâm đích nha s ỉ nghe thấy thú nhân quanh năm suốt tháng không tắm rửa sở tạo thành đích tao xú v ị lúc nàng đem nắm lấy đ o ạ n kiếm đích thủ hung hăng vùng xuống khởi động trên đ o ạ n kiếm đích ma pháp t i u là hiện tại b ă n g kết tinh tri tưởng chưa hết đợi tiếp như quả ngài ưa thích này bộ tác phẩm hoan n ê n ngài tới khởi điểm đầu thôi tiên phiếu phiếu tháng ngài đích chống đỡ tự là ta lớn nhất đích động lực điện thoại di động dùng hộ tỉnh duyệt độc Đợt, chúc mừng vĩ nhân thanh trở thành bản thư cái thứ nhất trưởng môn đa tạ chiếu cố lạp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tảng thư viện chương ba trăm chín mươi lăm chương ba trăm chín mươi lăm đại hàn đái băng kết tinh ạ lụy xạ đích ma pháp đoàn kiếm vừa bắt đầu chỉ là si và thật lâu trước kia t i ể u lấy đến đích tinh xào cấp trang bị chỉ bất quá bởi vì đây là si và tặng cho nàng đích đệ nhất kiện lễ vật cho nên tiểu nha đầu đối nó phi thường bà bối đến nội hẹo dịp kiến lập đến nay rõ ràng có không ít cơ hội có thể bà đoàn kiếm đổi thành cảng khế hợp ma pháp sư đích ma trượng nhưng ạ lụy xạ nhưng vẫn không có làm như vậy khuyên bảo vô quả sau siva dứt khoát bắt đầu dùng này thanh nguyên danh vì hải lam đích ma pháp đoàn kiếm làm nguyên kiện không ngừng địa thực tiễn lên chính mình tập được đích các chủng cường hóa cùng tinh luyện kỹ năng từ cái kia lúc đến hiện tại mới thôi thanh kiếm này tổng cộng thoát thai hoàn cốt quá hai lần lần đầu tiên còn là tại siva kiến lập đệ nhị học khu phụ không đảo học viện là đệ nhị học khu tại hệ thống bản mặt trong đích cái kia mới là đệ nhất học khu sơ kỳ hoàn thành đích đoàn kiếm hải lam cũng thay tên thành thủy tinh a lisa thậm chí còn nương tựa theo này thành trên đoàn kiếm kèm theo đích cố hữu ma pháp băng kết tinh tri tưởng cùng cao nàng hai cái tầng cấp đích phở rằng kèn đã giao thủ. Lần thứ hai tắc là gần nhất. siva bởi vì sự vụ bận rộn cảm thấy chính mình khả năng rút không ra rất nhiều không nhàn d ỗ i gian bảo hộ chính mình huy hạ này mấy cái từ vừa bắt đầu tựu i cùng theo chính mình đích học sinh cho các nàng lần nữa tinh luyện một lần ma đạo khí tùy theo hạ lụy xả ma pháp tố dưỡng đích dần dần tinh tiến chỉ là cứng nhắc địa phụ thêm một cái cố h ư u ma pháp đích đoạn kiếm đã không cách nào thỏa mãn với thiếu nữ đích thực lực vì khiến nàng có phát huy cùng sang tân đích không gian siva tại bảo lưu lại đoạn kiếm khoái tốc làm phép thuộc tính đích trình độ thượng trực tiếp dựa đi băng kết tinh tri tưởng đem kỷ đổi thành hai hoàn thủy nguyên tố ma pháp đại hàn đái băng kết、tinh. vì cấp thiếu nữ đích ma đạo khiến đ ệ ra cái này gần như bị động kỹ năng đích ma pháp si va lãng phí không ít phù văn thạch những này ngoạn ý tại thành tiểu thương điếm khả không thiện nghi nay cũng đưa đến hắn tại tiêu hao sạch sở hữu tư nguyên hàn g tồn kiến lập đệ tam học khu đích hiện tại cả n g ư ờ i đều lần nữa xa vào giống như vừa vận xuyên việt đến cái thế giới này đích nghèo khó thời đại đại hàn đáy băng kết tinh không cách nào thông thường thi phóng trên thực sự cái này ma pháp có điểm cùng loại si va đích huy diệu l u ệ diễm có thể làm rất nhiều thủy nguyên tố ma pháp đích trước chí tới thi phóng không những có thể giảm thất bộ phận thủy ma pháp thi phóng đích tiêu hao còn có thể tăng cường thủy nguyên tố ma pháp đích uy lực. thì như băng kết tinh t r i tưởng nguyên bản ma đạo khí thượng đích cái này cố hữu ma pháp chỉ có thể tại chính mình trước mặt chế tạo một lần cứng rắn như thiết đích vách t ư ờ n g dùng đến bảo hộ chính mình mà hiện tại ả lụy xa lại có thể đối mỗi một t ấ p đích t ư ờ n g bằng k h ô n g chế tự nhiên hiện tại này thanh tên là hải vương tinh đích đoàn kiếm cùng k h i nói nó là một thanh đoàn kiếm hình trạng đích ma trượng lại không bằng nói nó là chỉ vung động tại thực lực cùng sức tưởng tượng đầy đủ đích dưới tình huống có thể đem thủy nguyên tố cùng ma lực điều hòa thành một khúc h u mỹ giai điệu đích vậy chỉ huy chỉ thấy thiếu nữ trước mặt trong nháy mắt tự xuất hiện vô số b à n cờ lớn nhỏ đích sáu biên hình tường băng chúng nó lẫn nhau hàng tiếp tổ thành giống như tổ hong c h ạ m đích vách tường vừa đúng ngăn trở tại kia vài đầu làng kỵ binh trước sung đích phương hướng xông tại mặt trước nhất đích một đầu làng kỵ binh chuyển hướng không kịp trực tiếp trùng trùng địa đụng đến tường băng nó thừa kỵ đích tọa lang não đại bởi vì cự đại đích sung kích lực như là bị thiết truy nện chúng sau đích d ừ a tây một dạng cả t h ầ bạo liệt ra tới đỏ tôi cùng hoàng bạch sắc đích đặc dính vật chất bắn một tường máu tươi cùng băng lam sắc vách tường đích sắc sai tạo thành kinh người đích thị giác tuy nhiên so lên chính mình bỏ mạng đích tọa kỵ mà nói tốt rồi rất nhiều chẳng qua không có gì đặc biệt tình huống đích lời dự tính một đoạn thời gian nội nó đừng nghĩ đứng lên hơi chút lạc hậu đích hai đầu tọa lang trong mắt kích chính mình đồng loại đích chết thảm sau hiển nhiên cơ chí rất nhiều một đầu ba bức tịnh làm hai bước đường ngắn nội đột nhiên ra tốc tiếp lấy lùi về sau khe đạp cào cao nhảy lên mấy thước cánh nhiên trực tiếp nhảy qua bằng kết tinh c h í tưởng từ trên không bất ngờ đánh tới ngoài ra một đầu tác hiện vẻ càng thêm chân trượt một điểm nó mánh địa một cái gấp sát n h ư ợ n g ngồi tại nó sau l ư n g đích kỵ sĩ không thể không nằm ở làng đối tượng xích sao bắt lấy lang tông m a u mới không có bị vây xuống đi đợi đến tốc độ tùy theo động năng giảm nhỏ mà giảm thấp đến nhất định trình độ sau nó lại đột nhiên một cái chuyển biến giống như như thiểm điện vượt qua băng kết tinh chi tưởng từ mặt bên đánh lén ạ lì xạ h ả o tại chạy theo thủ bắt đầu ạ lì xạ cũng đã lanh tính xuống tới bắt đầu án chiếu chính mình đích kinh nghiệm cẩn thận địa ứng địch nên tiếp từ trời giáng xuống kia đầu làng kỵ binh đích là băng kết tinh tổ thành đích t ư ơ n g trận tọa lang không phải loài、chim. c ũ sau cùng một đầu tọa lang cũng không có trốn qua tử vong đích vận mệnh tại nó vượt qua băng kết tinh chi tường đích kia một khắc nguyên bản t ư ờ n g băng cạnh bên i kia một khối nhỏ sáu biên hình tổ thành đột nhiên như là dao cầu ban hướng tới đối phương chém đi lùi về sau hội bị chém đầu tiến tới tắc hội bị chém eo tọa lang cơ hồ không có cái gì do dự đích dưới tình huống đem chính mình bối thượng đích kỵ sĩ băng tiến băng kết tinh c h i tường phạm vi nội mà chính mình tắc bị kêu phiến tử thần đích lơi hái ban đích sáu biên hình băng nhận chặt rơi nửa trước thần suy nhược địa chiều chính mình đ ị a kỵ sĩ kêu vài tiếng sau cũng chết đi nhìn đến lang kỵ sĩ lớn nhất đích d ự vào thảo phạt đẳng cấp bình quân tại bảy tám cấp đích tọa lang bị ạ l ụ xạ ba hai cái giải quyết hết những k i a thôn dân lá gan dần dần lớn khởi lai bọn họ cầm lấy cái q u ố c lơi hái còn có đem thái đao của tại cần trúc thượng chế thành đích giản dị phát đao dồn dập sông đi lên t h ư ở n g muốn giúp đỡ giết chết kia hai cái tiến vào băng kết tinh chi t ư ở n g phạm vi nội đích thú nhân kỵ sĩ thế là ạ l ụ xạ t i ể u phát hiện chính mình vốn là chuẩn bị tốt đích sau cùng một kích phạm vi ma pháp bởi vì thôn dân đích tồn tại mà không biện pháp thi phóng một loại đại bộ phận bộ lạc đích thú nhân liền muốn so phổ thông nhân loại biêu hãn cường tráng đích đa, càng là lựa chọn kỹ càng đi ra đích đích đ thế là những kia sông đi lên đích các thôn dân đột nhiên phát hiện chính mình này nhóm người căn bản không phải nhân ra đích đối thủ không chỉ không có chiếm được một tia tiện nghi ngược lại bị hai cái thú nhân lộng thương thậm chí giết chết không ít cho nên tại cái thứ nhất người vứt bỏ vũ khí chạy trốn đích k i a một khắc bắt đầu thôn dân lại ẩm ẩm địa bắt đầu chiều trong thôn chạy đi mà thú nhân cũng phát hiện chính mình chỉ cần hôn tại trong đám người cái kia xem khởi lai ngược bất cấm phong yếu đuối đích ma pháp sư đối chúng nó một điểm biện pháp đều không có thế là chúng nó tự dứt h o á t tại tàn sát thôn dân đích đồng thời chiều ạ lì xạ bao vây đi qua nôn nóng đích gã lì x ã bởi vì bị hỗn loạn đích thôn dân đụng đến có chút ngất đầu chuyển hướng bảo trì làm phép trạng thái cũng đã là cực hạn hoàn toàn không có chú ý tới kia hai cái thú nhân đích hành động đợi đến nàng hồi thần lại tới đích lúc t h u a múa lên loan đao đích địch nhân đã gần ngay trước mắt d t ngươi vì lạc sở ca đích vinh d i ệ u d t ngươi thú nhân nữ hạ trong n ấ y mắt nóng ấm đích dịch thể bắn đến thiếu nữ khuôn mặt thượng nhưng này cũng không phải nàng đích huyết cháy mau mặt gã t r o ạ t phu nhân trên mặt không có một điểm huyết sắc phản p h t cảm thụ không đến kia cơ hồ đem nàng từ bả vai đến phần chặt thành hai nửa đích trọng thường một mặt ho ra máu che ở th một mặt ép khô chính mình sau cùng đích lực lượng bà á lì xa hung hăng địa đẩy ra đối phương đích công kích phá vi sống thiết đi tích vũ vân đã không có ma lực duy trì bắt đầu hóa thành tích tí tách lịch đích tiểu vũ từ trời giáng xuống mụ mụ á lì x a sững sờ địa nhìn vào trước mắt đích cảnh tượng theo sau nàng như là cuối cùng đã minh bạch cái gì một dạng tê tâm liệt phế địa kêu thảm khởi lai、like. mụ mụ tại cái này n y mắt thiếu nữ đ ỉ n h đầu đích thiên không t r ù n g một đoàn u lam sắc đích trong suất vật chất bằng không xuất hiện bắt bộ gò đổi sợ hai tê đản u ám đích động q ậ t bên trong lục sắc đích bình quang dịch thể chính tại trên mặt đất tuyên khắc đích đánh lõm nội chậm rãi lư một cao một thấp hai cái thân ảnh cùng huyệt động trên vách tường quỷ dị đích bích họa tại lục sắc c ũ chiếu sáng diệu hạ đan chéo thành một bộ lệ người h n không cấm m a u cốt tủng nhiên s ờ n tóc gáy đích h ỏ a diện ta cảm giác được vật chất cương vực bắt đầu như lệ n h mặc vào thu tộc đại x à màn p h ụ c sức trên thân treo lên rất nhiều kim loại sức vật đích vóc dáng thấp lao nhân dùng một trượng trụ trụ mặt đất phát ra đốt đốt đích đột vang trong giọng nói để lộ ra một c ố không h i ể u đích hưng ơ phân cảm chìa khóa tìm đến sứ giả đại nhân rất nhanh ổ dạ kỳ tựu có thể ở cái thế giới này lần nữa hàng lâm mặc vào hắc bảo mang theo áo choàng được là tại hắn đâu mạo nguyên bản hẳn nên là khuôn mặt đích địa phương vươn ra ba điều ám tử s ắ c đích s ố ấ t h ủ tờ s nơi này muốn nói một chút đệ nhất học khu là si va học viện hệ thống mặt bản thượng đích cái kia học viện đến sau phủ không đảo liên thượng kiến lập đích kẹo di học viện là đệ nhị học khu cho nên hiện tại một đích khanh động học viện t ắ c là đệ tam học khu mặt trước ta khả năng cũng có lộng sai đích địa phương cho nên còn tỉnh nhiều hơn tha thứ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm chín mươi sáu chương ba trăm chín mươi sáu long kỵ sĩ đại khái quả nhiên so lên tật anh chim cắt còn là thuần huyết tự long đích tốc độ càng nhanh a si va ngồi tại ngọc bích long đối tượng h một mặt cảm thán hắn chuyên chúc đích kia đầu tật anh chim cắt bởi vì lông vũ lượng giảm thiểu đến một cái thập phần lúng túng đích địa b ư ớ c đến nỗi phi hành tốc độ vô luận thế nào đều để không đi lên cho nên hắn dứt khoát nhượng kia đầu tật anh chim cắt về trước học viện chính mình phát động long loại thế minh ba lần trước t u y ê n hắn cổ lâm h ả i kia đầu ngọc bích long lần nữa chiêu đi ra giúp đỡ đi đường dám để cho thuần huyết cự long làm thế bức công cụ đích nhân loại ngươi tuy nhiên không phải cái thứ nhất nhưng không thể không nói lá gan đại quá mức đổi thành cái khác thuần huyết cự long đích lời sợ rằng đầu tiên phản ứng tựu là một ngụm ngươi có thể là nghe được si va tự nôn tự ngữ, cái này pháp thuật thẳng cho đến vị kia truyền kỳ đại pháp sư chết sau mới bị cự lòng kia cường đại đích kháng ma tính phá giải Kêu đ sự, sự thực á cũng là như thế từ cái kia mị hoặc long loại ma pháp đích thất truyền tự có thể biết kia đầu thái cổ long đích chạm thảo trừ căn tiến hành đích có đa triệt đề nhân loại đích quân đội đối cái này ra hỏa hoàn toàn không có cái gì uy hiếp căn cứ truyền thuyết đến xem sau cùng còn là vượt qua mấy chục năm một cả thể thời đại sau một vị mới đích truyền kỳ đại pháp sư cuộc h ờ i mới bà kia đ i ề u ác long triệt để giết chết cũng có vừa nói là đem chi phong ấn truyền thuyết tuy nhiên tỉnh không có minh xác ghi chép lần nọ nhân loại cùng cự long đích chiến tranh đến cùng trả ra bao lớn đại giá nhưng có thể xác nhận đích là xác thực có mấy cái tiểu quốc gia bởi thế mà hủy diệt thất diệu pháp sư tháp lý đích một ít học thuật loại mà pháp sư cho là hiện đại nhân loại đối với cự long tạ ác hung tàn tham lam này một hệ liệt bất lương ấn tượng có khả năng đều là nguyên từ kia một lần cổ đại chiến tranh bởi thế cũng có thể nhìn thấy trận kia chiến tranh đến cùng thảm liệt đến loại nào trình độ mà n à y hết thể đích khởi nhân cựu là cự long loại này cường đến bệnh thái đích tự tôn tâm cho nên ta mới tìm ngươi si va vô vũ cự long kia bị bảo làm sắc kết tinh long lân nơi b a bọc b ó n g ánh trong sáng đích tích b ố i sau sẽ cho ngươi thù lao đích cho nên hiện tại ngươi còn là lao lao thật thật giúp đỡ ba tuy nói hiện tại si va đích tư nguyên cùng thành cựu điểm cơ hồ đều đã tiêu hao gần hết chẳng qua đường quên này ra hỏa đầu tay còn có hai cái thương đội cùng một hệ liệt so lên thị diện thượng lưu thông đích ma pháp vật phẩm muốn tốt hơn một lần đích ma đặc khí tuy nhiên chỉ là b ậ trang cho nên như quả nhất định phải hình dung đích lời chính đáng cái lúc này cả thẻ chủ vật chất vị diện đích không gian chớp mắt tức trôi địa xuất hiện một trận vi diệu đích vân sóng tiếp lấy tập tới đích tắc là lệnh người khó mà sát giác đích vi hòa cảm giống như là tại bình tĩnh đích trên mặt hồ đầu xuống một hỏa thạch từ một dạng tuy nhiên vân sóng rất nhanh cựu sẽ bình tĩnh trở lại khả trợn nhìn qua trước sau như một đích mặt hồ lại cũng đã cùng t r ư ớ c có một điểm vi diệu đích sai biệt loại này tình huống không hề hiếm thấy một ít trong hư không đích nửa vị diện hoặc vị diện mảnh vụn tại cùng chủ vật chất vị diện phát sinh đụng chạm hoặc giao thắt lúc thường xuyên sẽ có cùng loại đích cảm giác chuyển đến mà lại chỉ có ma pháp tạo nghệ cao ự c c hoặc là đối ma lực có được đỉnh nhọn mẫn cảm độ đích sinh vật mới hội phát giác được loại này dị thường nhưng không biết vì sao một trận không hiệu đích bất an cùng nôn nóng cảm đột nhiên tuân lên si va đích tâm đầu theo sau hai cái đan chéo mà thành đích loại này không do đích dự cảm không ngừng xung thực lên hắn đ có thể lại thêm nhanh một điểm tốc độ mạng hắn nôn nóng địa nắm chặt ngọc bích long sau lưng d ơ lên đích gai xương mở miệng hướng cự long dò hỏi gia tốc thật cũng không là không được chẳng qua không quản ma pháp tố dưỡng dù thế nào cường người đích thân thể cũng chỉ là phổ thông nhân loại đích thân thể tiếp tục gia tốc nói không chừng n g ư ỡ i hội chịu không được cự long do dự một chút sau cùng quyết định hướng hắn lời thật nói thật so lên long mà nói các ngươi nhân loại thật sự là quá giòn yếu tự là bởi vì so các ngươi giòn yếu chúng ta mới hội không ngừng đ i ệ theo đuổi siêu xa tự thân mà không giống là ma thú dặng này một đời chỉ có thể dựa vào chính mình thiên phú đích cường đại chúng ta không giây phút nào không tại tiến bộ tuy nhiên mỗi người một đời nói không chừng chỉ có một điểm nhỏ tiến bộ nhưng chúng ta có thể đem này một điểm nhỏ c h u y ể n thừa đi xuống sau đó vô số cái một điểm nhỏ có thể một đời thế điệu tích lũy lắng động tinh luyện sau cùng hội tụ thành lệnh thần minh đều ghé mắt đích vĩ đại văn minh cái này là gọi là đích nhân loại tiện tay cho chính mình bộ mấy cái hộ thuẫn cùng thể chất tăng đích si va gắt gao điệu nắm chặt cự long đích gai sương cho nên không quan hệ ngươi tận quản gia top ba ngươi vừa vặn nói đích kia đoạn lời cùng hiện tại câu này đích nhân quả quan hệ ở nơi nào ngọc bích long thổ tào một câu chẳng qua nó còn làm mở ra xem khởi lai、like、có chút rách nát cảm đích hai cánh lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ t r u n g quanh đích đám mây trong nháy mắt liền bị bọn họ siêu việt âm trướng sở sản sinh đích gió bao thổi bay tại bọn họ sau người hình thành một mảnh cái phêu trạng đích vân hoàn bạch sắc đích máy bay vẫn bị kéo thành thật dài đích một điều sau cùng triệt để tan biến tại bích lam sắc đích trời cao bên trong không khẩu bạch thoại ai đều sẽ nói si va cũng lại một lần nữa linh hội đến vô luận cái dạng gì đích hào ngôn tráng nữa đều sẽ không giảm bất vật chất thượng đích t h ư n g khổ không biết bao nhiêu lần đích âm tốc nhượng hắn thân thể có chuẩn bị sẽ thành hai đoạn đích đau tăng đích ma pháp đích ma lực tiêu hao một cái tử tiểu tiêu thang khởi lai tuy nhiên so lên hắn hiện tại b i ể n rộng ban đích ma lực mà nói không đáng nhắc tới nhưng loại này tiêu hao đích tốc độ lại khiến hắn biết chính mình chính tại chịu đựng cái dạng gì đích dày vò hai tay sớm đã chảo không lao long đích tích thứ í c t h cho nên sớm tại đột phá âm chứng trước si va tiểu dùng h ả o mấy cái pháp sư tri thủ cùng hoạt thẳng kết bà chính mình vững vàng địa chói tại long tích đối tượng h phòng ngừa bị q u a n phi ngay tại siva hoài nghi chính mình sẽ hay không bay đến một nửa t i ể u bởi vì đau quá mức mà trực tiếp ngất đi quá lúc t r u n g quanh bởi vì quán tính mà sản sinh đích á p lực chỉ như thêm lớn nhượng hắn có trùng cả chính mình đích nội tạng đều nhanh bị nặn g đi ra đích ảo giác hảo tại loại này cảm giác lập tức t i ể u t ạ n biến quanh thân khủng bố đích á p lực thả lỏng nhượng siva có có thể thở dốc đích thời gian nhưng mà vận mệnh ngữ thần hôm nay tựa hồ không hề thân lãi cấp siva thế là hắn tựu nghe được ngọc bích cự long đích kinh hô úc long thần đích bảo t a n g khí tử tương đương với ta đích trời ạ đó là cái gì có thể nghe được đi ra ngọc bích long ph đến n ỗ i nó thậm chí liền hưu ngôn ngữ đều đã quên nói trực tiếp nói đến long ngữ hảo tại si va lờ vờ năm đích ngôn ngữ học còn quá phải đi long ngữ thần bí độ tuy nhiên là cao nhưng ít ra còn tại nghe hiểu được đích trình độ nội hắn nỗ lực kềm chế chính mình loại này nôn khan đích cảm giác đỡ lấy ngọc bích long đích l ư n g cức ngẩng đầu lên thuận theo ngọc bích long đích giữa không trùng một điều thể tích so lên tỷ tạng n g h i hiệu mà nói còn muốn cự đại đích lũ lam vẻ đẹp nhân ngư chính trôi nổi ở nơi này cùng kia ngọn ý so sánh lên ngọc bích long giàn trực tự như cái tiểu hài từ một dạng mỹ nhân ngư xem khởi lai、like、giống như là cái đại hiệu đ i ê u tượng rất nhiều địa phương đều thập phần thô giáp si va thậm chí không biện pháp từ nàng trong vành mắt nhìn đến con n g ư ờ i c h i loại đích khí quan đôi cá những kia xa so cánh cửa lớn đích lân phiến thượng cũng không có n ê n có đích hoa văn nàng kích thích l ấ y trong tay t h ủ cầm đích cầm huyền anh đào miệng nhỏ không ngừng khai hạp tựa h ồ tại ca hát nhưng kỳ quái đích là cùng nàng cự l i không tính xa đích si va bọn họ lại cái gì thanh âm đều nghe không được nàng đích đầu tóc giống như là xà một dạng điên quần đích tùy theo nàng miệm đích động tác vũ động lên nàng phía dưới đích trên mặt đất giống như là bị cái gì đổ vật trừ trung tâm một khối nhỏ mặt đất là hoàn hảo đích ở ngoài cái khác địa phương đều đã biến được mấp ma mấp mô hoàn toàn phân biệt không ra k i a mặt trên vốn là có cái gì đổ vợ chẳng qua từ ám hồng sắc đích đột nhiên đến xem sợ rằng những k i a trong đất bùn có được không ít bị triệt để hủy diệt đích thi thể mà trong k i a tâm đích trên mặt đất á lì x ạ chính ôm lấy một cái khuôn mặt cùng nàng lờ mờ có chút tương tự nhưng lại một mặt trắng bệnh phản phất đã chết đi đích trung niên nữ tính thiếu nữ hai mắt vô thần trên mặt tràn ngập lên sâu không thấy đáy đích bi thương chỉ có không ngừng trượt xuống đích nước mắt tài năng chứng minh nàng còn không có mất đi ý thức chương ba trăm chín mươi bảy tân táng hải yêu đó là cái gì n g o ạ n ý si va nhìn vào giữa không trung đích cự đại u lam sắc lửa trong suốt nhân ngư một mặt nghiêm trọng pháp sư mạo không có hồi quỹ cho hắn kia đầu cự đại quái vật đích danh tự này cơ hồ là khó mà tưởng tượng đích phải biết cho đến tận này trừ bọ bị họ hình giặt đế quốc tế h đại truyền thừa đích truyền thuyết cấp trang bị long lân thiên trang can nhiễu quả ở ngoài này đỉnh do hệ thống xuất phẩm đích cái mũ còn không có xuất hiện quá không nhạy đích chẳng uống cho dù là bị can nhiễu đích kia một lần chí ít cũng từ đối phương nao đại thượng nhìn đến dấu hỏi mà lần này tắc dứt khoắt là thanh khiết trơn trượt địa cái gì đều không có. liên n g ư ơ i loại này sống ngàn năm đích cự long đều chưa thấy qua loại này đồ vật mạng vắt hết nao chấp đều không thể từ trong nao đại tìm đến một điểm hữu dụng tin tức đích siva bất đắc di chỉ có thể cầu trợ chính mình dưới chân đích ngọc bích cự long t h ổ nguyên tố vị diện mới sẽ không có loại này kỳ quái đích đồ vật ngọc bích long t r ư ớ c là không hảo khí địa hồi đ á p một câu theo sau nó mới dùng có chút không xác định đích ngự a khi nói chẳng qua ta đích lão bằng hữu cùng ta tán g â u lúc nói tới quá tựa hồ cùng này ngoạn ý có điểm cùng loại đích đồ vật đó là cái gì siva hiện tại cũng có chút bệnh gấp loạn chạy chữa đích cảm giác bất kể thế nào nói có hy vọng tổng so không hy vọng hảo đại không được ngựa chết đương ngựa sống ý thì hãy nói không chừng tiên ngoạn ý là linh khí sinh vật gì si va đào đào chính mình đích lỗ thai linh khí sinh vật hắn cũng không phải không có nghe nói qua linh khí sinh vật chỉ bất quá tiên ngoạn ý quá mơ hồ tại ma pháp giới cũng chỉ là một cái giả thiết học thuyết thôi tĩnh không có được đến rộng khắp đích khẳng định một ít chuyên công lý luận học thuật đích ma pháp sư môn cho là thiên sứ loại này thánh linh đích tồn tại không hề cô đơn tại cái thế giới này hoặc là cái khác vị diện nói không chừng còn có cùng thiên sứ cùng loại nhưng thể nội lại không có thần thánh lực lượng đích sinh vật tồn tại những này sinh vật liền bị gọi chung vì linh khí sinh vật cái này giả thiết tịnh không có được đến quyền uy đích thừa nhận nhưng tin tưởng có linh khí sinh vật tồn tại đích mà pháp sư không ít nhưng lại còn có một chút tài tiên hoa dao huỳnh gian giật keng đích gia hỏa chuyên môn lấy cái này giả thuyết làm chủ thể tiến một bước phát triển cùng đề ra một hệ liệt đích giả thuyết trước mắt mới chỉ mục đích số lần như c ũ chỉ có cái vị s ố mà lại bất kể thế nào xem những kia mục đích sự kiện đều không quá có thể tin đích linh khí sinh vật tại những kia nghiên cứu giả đích trong miệng đã là có thể cùng linh hồn sinh vật cũng không phải ưu linh chủng những kia tử linh có được trước h hệ, hơn nữa hàng thật giá thực đích i ti liên giá ê n vạn nữa tồn tại đích đồ vật. t lũ đồ kỷ nguyên các n g ư y i n h â n loại tựa hồ t i ể u có một chút tố năng sư nguyên bản đối chuyên công nguyên tố ma pháp đích ma pháp sư đích xưng hô hiện tại cái này phân loại đã thủ tiêu nghiên cứu quá thế nào dùng linh khí tăng cường ma pháp đích uy lực cùng làm phép hiệu suất cự long đình đốn một cái si va cũng rất phối hợp để hỏi kết quả nghi kết quả đương nhiên thất bại rất giống đến sau còn dẫn phát rồi linh khí bạo loạn sau cùng sự tình náo đến rất lớn chẳng qua những n à y đều là ta lão bằng hữu nói đích ta tịnh không có kinh lịch quá cái kia thời đại tùy theo cự long trầm g ã i nói rõ si va phát hiện đối phương đã bắt đầu chạy đề thế là hắn gấp gáp đem thoại để kéo trở về k i u linh k h í sinh vật có cái gì nhược điểm mạng t a đây làm sao biết ngọc bích long đích lời nhượng si va một cái lảo đảo nguyên lai nhiều như vậy đều là nói nhảm thật là lãng phí cảm tình hắn đích ánh mắt lại nữa phóng tới cái tiệc cự đại nhân ngư đích trên thân đồng thời tầm nhìn thấu qua nửa trong suốt đích nhân ngư thân thể nhìn đến dưới mặt đích đờ đẫn đích thiếu nữ không biết vì sao cái này cự đại đích nhân n g ư n h ư ợ n g si v ữ không hiểu nhớ tới cỡ lạo loại này tên là h quỷ chứng đích kỳ đặc chứng trạng tại ôn dịch tri nguyên bị đệ tam học khu đích kỳ quan thuần phục sau cái khác ôn dịch chứng bệnh đều tại trong thời gian ngắn khỏi cũng h ỉ có bao quát cái c bao kia quát bệnh nhân nhất chứng đích h số ít ru quỷ ý chu biên đích nạ. Cũng lại n g n là các ngư nhân loại theo lời đích ma lực bạo loạn đích nhất tháp hồ đồ nát bét liền cả hệ thợ dịp đều bị kỳ dẫn động trình h i ệ n va loạn từ bảo tàng thuật chế tạo đích nửa vị diện thương khố chúng lấy ra một mặt thất bại kích hoạt rồi mặt trên đích phòng ngự ma pháp thế là một cái chứng gà sắc ban đạo bạch sắc thỏa viên quang tròn tựu đem hắn bao phủ tại bên trong hoặc bà loại này chân quý đích ma đạo khí đương thành tiêu hao phẩm mạng xem ra ta sau đích thủ lao tái tăng thêm một điểm cũng không có gì vấn đề a ngọc bích long thoái toái niệm lên cái gì đồng thời hai cánh thu vào giống như là đâm vào trong biển bắt cá đích hải âu mở dạng manh địa sông tiến mắt thường không cách nào quan sát đến đích hệ t h ở d ị c loạn lưu trung tại bọn họ tiến vào kia bạo loạn không gian đích m ấ y mắt khó mà dùng nôn ngữ hình dung đích thanh nhâm tựu bắt đầu tại bọn họ trong nao hải không ngừng địa vang vọc lên kia đoạn giai điệu không hề dễ nghe cũng không khó nghe chỉ là không biết vì sao n h ư ợ n g người khó mà ư ớ c chế địa có chủng bi thương còn phiền táo cảm cho dù là che kín lỗ t a i cũng không cách nào ngăn trở loại này quỵ dị đích t m sắc nó giống như là trực tiếp tại trong nao hải vang lên đ siva cũng không dành đi cô kỵ việc này chỉ là nỗ lực duy trì lấy thuẫn bài cố hữu đích quang h ẫ n đồng thời chú ý lực cũng tập trung tại cái đó cự li bọn họ càng lúc càng gần đích rũ lam sắc cự đại khu thể thượng chào ổn nhân loại ngọc bích long hét lớn một tiếng đồng thời nó kia so lên nhân loại mà nói cực là to lớn đích khu thể lấy thập phần linh x a o đích động tác làm lên cùng loại rắn đuôi chống cơ động độ khó mãn điểm đích phi hành động tác lấy né tránh khai nhân ngư những kia giống như như đ ộ c xà bốn phương tám hướng bao vây đi qua đích tóc dài ngọc bích long cùng đại bộ phận cự long bất đồng chúng nó đích p h ú n thổ năng lực tịnh không phải là có đủ hủy diện tính chất đích tuy nhiên có được cực mạnh xuyên thấu lực hơn nữa còn có thể cấp mục tiêu tạo thành tinh thần thương hại nhưng là tại đối mặt loại này tình huống lúc lại có vẻ có chút vô lực phổ thông c ự long đích long tức nói không chừng còn có thể phá hủy một ít đối phương đích đầu tóc này hóa đích p h ú n thổ đích t h ba trực tiếp xuyên qua đi địch nhân đánh g i ắ m a có mắt thấy quanh mình đích những kia sợi tóc hợp thành muốn đem bọn họ k h ố n chặt đích tù lao s i va mánh địa bạo phát ra một trận ma lực một cái đại xích lực thuật đem mặt trước đích sợi tóc hết thể bắn ra tại nghiêm mật đích lưới bao vây lý ngạnh xinh xinh làm ra một cái cửa、ra. ngọc bích long thịnh thừa lên đối phương đại đa số đầu tóc còn tại duy trì lấy tủ lao đích lúc chiều nhân ngư bản thể khoái tóc bay đi sau cùng cự long mang theo một trận hô khiếu chi gió thổi qua nhân ngư đích tay trái bắt đầu l i ề u mạng địa chiều hệ t h ở d ị c loạn lưu tầng chạy đi mà si va cũng tại kia trong nháy mắt hoàn thành chính mình muốn làm đích sự hắn cầm lấy một khối biện thức thủy tinh trực tiếp vỗ vào đối phương đích trên thân đem trên tay hồng sắt thủy tinh phấn mặt dung liệu si va như chính mình sở nguyện đích phát hiện hệ thống đích phản hồi sinh vật kết giới tấn táng hải yêu loại hình kết giới linh khí thi phóng cái này kết giới không cách nào thông qua ma pháp triệu hoán chỉ có vật chất biên giới phát sinh chết đi lúc cùng nhất định đương lượng đích linh khí tiến hành linh hồn đồng điệu tài năng đem kỳ đặc thủ triệu hoán hải yêu chi phát tân táng hải yêu triệu hoán thành công sau một nửa kính ba trăm thước nội trừ kẻ làm phép ngoại đích toàn bộ sinh vật tiến hành vật lý đ ặ kích h u y ễ n hoặc nhạc trương tân táng hải yêu triệu hoán thành công sau hội t r ì tục tiêu hao linh hồn có thể tịnh một nửa kính ba trăm thước phạm vi nội trì tục tạo thành tinh thần cùng ma pháp thương hại miêu thuật ngươi khẳng định không cách nào tưởng tượng loại này đồ vật cánh nhiên là dùng linh khí cùng linh hồn tàn hài sợ lộn xộn đi ra đích linh khí thuật sĩ uy li an quả nhiên tuy nhiên không biết vật chất biên giới còn có linh hồn đồng điệu lúc cái gì ngoại ý chẳng qua từ giới thiệu đi lên xem duy trì cái này sinh vật kết giới tựa hồ được muốn tiêu hao kẻ làm phép đích linh hồn bất kể thế nào xem cũng không phải cái gì chuyện tốt à lì xa chống đỡ ta lập tức cựu đem ngươi từ này ngoại ý lý cứu ra chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm chín mươi tám mã tự mã đến một nửa ngủ lại ba trừ r a cùng loại máu tanh cung điện chi loại đích một bộ phận đặc thù kết giới tưởng muốn chung chỉ một cái kết giới vận hành đích tốt nhất phương pháp tự là phá hoại sạch cái này kết giới đích cung năng hệ thống mà thông thường mà nói những này cung năng hệ thống tự là thi thuật giả bản nhân án chiếu trước mắt đích tình huống đến xem cái này tên gọi tấn táng hải yêu đích sinh vật kết giới kẻ làm phép hẳn nên tựu là ạ lụy xạ chính mình dạng này một là mau lẹ nhất đích phương pháp tự nhiên không thể dùng cho nên hiện tại si và chỉ có thể lui m à cầu thứ yếu thông qua không ngừng cắt giảm kết giới đích cấu tạo tới s ử kết giới tự nhiên tiêu trừ loại này phương pháp không chỉ độ khó xa xa siêu quá kẻ trước nhưng lại còn đối thực hành giả đích ma lực thao khống kết giới học thức có được cực cao đích yêu cầu ma lực thao k h ố n g thất đương tự nhiên không biện pháp chuẩn xác địa suy yếu kết giới khiến cho bởi vì ma lực cung ứng không kịp mà tạm biến mà kết giới học thức không đủ cũng có khả năng đối với kết giới cấu tạo tạo thành không khả dĩ đích ảnh hưởng sau cùng xử kết giới đổ sụt đối thi thuật giả tạo thành cự đại đích thương hại an chiếu lẽ thường mà nói ma lực thao không cùng kết giới học thức chung đối ma pháp sư môn mà nói nan điểm càng tại ở kẻ trước rốt cuộc cái này thời đại đích kết giới ma pháp đều là tại cùng một cái lý luận trên cơ sở phát triển đi ra đích mà ma pháp cấu tạo học cùng phù văn học đều là so khá cơ sở đích học thức học viện phái đích ma pháp sư cho dù là pháp sư học đồ sợ giảng đối này đều có thể nói ra một đại thông đích lý luận mà ma, ma lực đích thao không t ắ c là một cái quan hệ đến thuần thục cùng thiên phú đích vấn đề không có đầy đủ đích thời gian tích lũy tưởng muốn tinh sát thao không ma lực khả không phải cái gì giản đơn đích sự nhưng mà lấy si va đích tình huống mà nói ma lực thao không tự nhiên không phải cái gì vấn đề lớn hiện tại đích hắn thậm chí có thể làm được thông qua thao túng pháp sư tri thủ đem một mai đồng tệ phóng tới cái chén trên mặt nước lợi dụng mặt nước đích l ự c giãn không khiến nó chìm xuống đích tinh tế thao tác ngược lại là kết giới học thức nhượng hắn có chút vô từ giới thủ đặc ca sinh vật kết giới là cái gì ngoại ý trước nay không có nghe nói qua a kết giới t i u kết giới vì mao còn muốn ở mặt trước thêm sinh vật cái này thần tố thổ t à o quy thổ t à o si va trung quy còn là muốn động thủ đích bốn ma kiếm hạo kiếp bốn binh hình thái mỗi khắc đích hư không ma kiếm giống như cánh ban tại si va sau lưng kéo dài đi tới tùy theo ngọc bích cự lòng tại bay qua bốn bánh ma kiếm tại không trung lưu lại hoàng như pha lê phá toái ban đích q u ý tích hồi lâu sau mới chậm rãi tan biến đây là vị diện bích t h ụ đến hư không năng sùng kích sau sản sinh đích hiện tượng n g ư ờ i không vấn đề ba nhân loại đại khái là đột nhiên phát hiện trên người mình nhiều thêm mấy cái tại ma pháp thế giới thuộc về đạn hạt nhân cấp đích h o ặ n ý ngọc bích long dung dung có chút tâm kinh đảm chiến đ ị a hỏi phải biết vô luận nào một bà bảy đầy hư không năng đích ma kiếm đều có thể như cắt đầu hủ một dạng cắt mở nó kia vẫn lấy làm hào đích long lân đích trong lòng ta có số si va gắt gao địa coi chừng kia đầu còn tại như là đuổi dội n h ặ n một dạng không ngừng hướng bọn họ phát động công kích đích nhân ngư. bốn b í n h ma kiếm thượng lưu động đích hư không năng lượng cấp chỉ như tăng nhiều đại khái chỉ cần tránh ra yếu hại tại lưu này n g o ạ n ý một mạng đích dưới tình huống lớn nhất trình độ suy yếu nó t i u không vấn đề trong nơi này là không vấn đề a tuy nhiên ngọc bích long buồn bực địa giống lên đi về chẳng qua khiếp sợ hư không ma kiếm đích uy h i ế p lực còn là quay quay địa vượt ra nhân ngư đích công kích như là dình cơ mà động đích con mỗi một dạng thỉnh thoảng tại đối phương trên thân vẩy động một cái mà tự là kê hơi tung tức trôi đích n á y mắt si va tổng có thể khống chế bốn bánh ma kiếm tại đối phương trên thân lưu lại bốn đạo cự đại đích vết thương như quả này ngoại ý là chính thường sinh vật đích、lời. chỉ sợ sớm đã bởi vì đại l ư ợ n g mất máu mà chết đi b à chỉ bất quá hiện tại nhân ngư lại chỉ là tại những k i a vết thương nơi toát ra một trận đu lam sắc h ỏ a diễm không bao lâu vết thương t i ể u tan biến không thấy hoàn toàn không dùng a tại kém điểm bị sợi tóc đánh thành cái s a n g sau ngọc bích long n h ị n không được lại một lần nữa hô to khởi lai không có hiệu quả ngươi tử tế xem nó đích lớn nhỏ si va không cố được lau mặt thượng bởi vì duy trì bốn ma kiếm hạo kiếp mà ủn không ngừng đích mồ hôi cũng không cố được cổ cùng trên đầu trắn nổi lên đích vân xanh chỉ có thể kéo lên cổ họng kêu đi về bị hắn như vậy vừa nói ngọc bích long mới phát hiện tên là tấn táng h ả i yêu đích cự đại nhân ngư thể hình cư nhiên xúc thủy đại khái một phần m ư ờ i bởi vì biến hóa rất nhỏ không tử tế xem đích lời căn bản t i ể u sát rắc không đến loại này khác biệt loại này tự mình tu phục cần phải tiêu hao kết giới bản thân đích lực lượng si va thuận miệng đem chính mình đích suy đoán nói đi ra đồng thời ngọc bích long lại cảm thấy chính mình bối thượng tựa hồ xuất hiện điểm cái gì cái khác đích đồ vật không muốn b ả ta đích lương tích đương thành n g ư y i đích pháp sư tha A, nhân loại tùy theo sau lương đích bị bỏng cảm đột nhiên tăng lên nó gấp hống hống điện ó i nhưng si va lại không có lý hội cái này sinh vật kết giới là do ạ l ụ xạ duy trí đích nó tại từ ta tu phục đích lúc tự nhiên cũng hội rút lấy ả lụy xạ đích lực lượng từ trước giám định đi ra đích kết quả đến xem này ngoạn ý tiêu hao đích cũng không phải ma lực mà là lấy ả lụy xạ đích linh hồn làm đại giá vận tắc đích như quả tiếp tục kéo dài tiếp nói không chừng đ ẳ n g tự hồi ả lụy xạ nàng cũng đã biến thành một cụ không xác cho nên đánh t ử vừa bắt đầu siva sử dụng bốn ma kiếm hạo kếp i loại này chiến đấu lực siêu cường nhưng lại càng thích nghi đồng đẳng trọng lượng cấp gian đích so đỏ đích ma pháp cũng chỉ là vì kiềm chế mà thôi chân chính đích sát thủ giản là siva thông qua song trùng làm phép một mực tại tích xúc đích giới họa chi cửa đích những kia hòa diễm lần này khổ cực ngươi thú lao đẳng về đến học viện sau ta hội bổ túc ngươi đích chẳng qua hiện tại ta khuyên ngươi còn là chạy mau xa một chút x o、so、khá hảo si v à vô vô ngọc bích long sau l ư n g đích các thứ tay phải nhẹ nhẹ tại chính mình trên mặt trượt qua một cái cổ p h á t đích một chất mặt nạ t i ể u xuất hiện tại trên mặt hắn bởi vì hỏa diễm c h i thần tại này một khắc hàng lông bốn bánh ma kiếm tan biến không thấy thay vào đó đích là gần hơn mười chủng hình thái mỗi khắc đích h ỏ a diễm những này hỏa diễm tựu phản phất là khổng tức đích vĩ linh ban huyết lệ lóa mắt địa khảm nạm tại hắn kia kiện đồng dạng do hòa diễm sở biên chế mà thành đ siva cũng đã mánh địa từ lòng đối tượng h nhảy xuống giống như là một khỏa suýt lên vô số trùng sắc thải đích vẫn thạch một loại sen lẫn theo thần uy cùng không gì so sánh đích khí thế trực tiếp xông tiến nhân ngư đích thân thể bên trong ngọc bích long phi ra một cái an toàn đích cự ly sau đó trôi nổi tại giữa trời xoay người nhìn vào kia đầu cự đại đích nhân ngư chỉ thấy nhân ngư phảng phất chúng một thương trước là cứng ngắc một tuấn theo sau thống khổ địa bịt lấy ngực phát ra lệnh người mảng nhị khó mà nhẫn thụ đích tiếng g i ế t giống như là nhân loại đích kêu thảm một loại hạ trong đáy mắt cự đại đích nhân ngư cụ thể bắt đầu sụp đổ c á mà kia khối, khối, khối mặt đất chung á n t h i ê h ộ n ông lấy trung niên nữ tính đích thiếu nữ tuy nhiên mặt sắc xem khởi lai、like、cũng không tốt lắm nhưng nàng trong mắt cuối cùng lại một lần nữa lấy về lý trí đích sát thải mà tại nàng đối diện đích tức là trên thân hỏa diễm trường bảo dần dần tốt đi trên mặt mang theo từ hãy cùng đành chịu mặt cười đích siva lão sư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm chín mươi chín chương ba trăm chín mươi chín tao nội chiến đô nan đem trong tay đích t r ư ở n g mâu ném tại một bên đặt mông ngồi tại khô vàng đích c ỏ tạp t r n g thượng thời hết đã bị mải cái động đích quân đủng nhu khởi chính mình đau nhức đích móng chân từ tới chừ một ít còn có nhiệm vụ tại thân đích ở ngoài hắn đích chiến hữu môn cũng tại làm lấy kém không nhiều đích sự bọn họ này không đến một ngàn người trước mắt đích biên chế là hồ lị h n liên hợp quân đệ nhị chiến tuyến lam cỗ thạch quân đoàn ba doanh thứ bảy trinh tra đội tại nguyên bản k i a n một n g h n năm trăm người đích đại đội tại năm một đích ưu thế binh lực hạ ngược lại bị thú nhân bộ binh đánh vỡ sau cái này biên chế tự rơi vào cái này tuyệt đại bộ phận binh sĩ cũng chỉ là từ dân binh chuyển vào chính thức quân đoàn đích tạp binh bộ đội trên đầu nhân loại đối mặt thú nhân đích đệ nhất chiến tuyến cơ hồ đã toàn quân lật chìm liền cả chú đóng lên hồ l ì hạn là tinh nhuệ nhất bộ đội biên cảnh thủ vệ đích lộ rẽn xịt yếu tái đều tại khai chiến không lâu sau bởi vì bị hai mặt giáp công mà tuyên cáo luân hãm đại ma pháp sư xạ rẽn phu nhân sinh tử chưa biết chẳng qua mặt trên đích người lại cho là này chỉ là nhân loại bị đánh lén thái quái thế là đệ nhị chiến tuyến đích quân đoàn tiến hành manh mục đích thôi tiến đưa đến hoàn chỉnh đích chiến tuyến bị thú nhân t i ể u của bộ đội cắt xén đ i ệ u thất linh bắt lạc thương vong cũng càng thêm k h u ế t đại loại này lúc những kia dưỡng tôn sử ưu an nhàn sung sướng đích đại quý tộc cuối cùng ý thức được tình huống không đúng thế là tổ chức lên đệ tam chiến tuyến quy xuất khởi lai đích đồng thời bắt đầu hướng thuần bạch giáo hội cùng thất diệu pháp sư hiệp hội cầu viện Đô n a n đích cái này tiểu đội còn tính vận may tại chiến tuyến thôi tiến đích trong hai ngày này chỉ là hành quân gấp mấy ngày t ị không có cùng thú nhân chính thức tiếp chiến quá dạng này cũng đã mệt mỏi a tiểu thái、điều. trên mặt mang theo một đạo đao xẻo đích lao binh chính chính tự mình đích mũ giáp đầy mặt hài hước địa nhìn vào một mặt mệt mỏi hẳn không được ngã đầu t i ể u ngủ đích d o n a n binh sĩ thao điện lý điều thứ nhất t i ể u là biệt nhượng vũ khí ly khai ngươi một thức anh trở lên chẳng lẽ ngươi đã đã quên mạng không chuẩn gọi ta tiểu thái điệu d o n a n hung hăng địa chừng cái tia lao binh nhất nhãn nhưng đối hắn không có chút nào uy h i ế p lực ngược lại nhượng đối phương ha ha c ư ờ i lớn khởi lai、like. hiện tại chỉ là hành quân trên đường đích nghỉ chân ngươi muốn là thật ngủ sau đích doi tử tựu khẳng định đao xẻo lao binh dù bận vẫn nhàn đ i ệ nói ta biết ta chỉ là nghỉ ng đ ô nan c ó c h ú t buồn bực đ ị a c ư ờ n n g đ á h tinh thần, go go môn bị thiết phiến môn che phủ go go bị đích bả vai. Sớm nhất nhận lấy đ ế n vũ k h í c ù n trang g bị đích hương phấn kính sớm đ ã đi đối hiện tại những này thiết qua, những nhọt đối hắn này mụn mà nói c h ỉ là nhượng chính mình mỏi eo mọi đau lưng đích a u lưng đ vướng vĩu Không quản nào, mà thôi. lúc đ ề u sẽ đối với c h í n mình h đích vũ khí cùng phòng cụ tâm tồn kích. phản ò n tồn g cụ cắm tâm phất là xem thấu cái này người tuổi trẻ đích cách nghĩ lao binh nhẹ nhẹ sờ sờ chính mình trên mặt đích thương sẹo ngự trọng tâm trường đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích hắn đích lời nhượng đô nan đang nghĩ bà giáp vai cởi xuống tới nhẹ nhàng một cái đích thủ có chút lúng túng địa cứng tại giữa trời một lát sau năm ấy mười sáu tuổi đích người tuổi trẻ mới tiếp tục buồn bực điện nói ngươi cùng ta ra ra nói đích lời một dạng nga ngươi ra ra chẳng lẽ cũng tham gia quá cái gì chiến tranh mạng lão binh tìm cái xem khởi lai、like、so khá thư thích đích đống cỏ khô dùng trường mâu d i ò xét thám sau mới cẩn thận điện g ồ i xuống theo sau hắn bà kia căn trường mâu giò xét thám sau mới cẩn thận điện ngồi xuống theo sau hắn bà kia căn trường mâu ôm vào trong lòng neo lại con mắt hướng đô nan hỏi ta ra ra ra tham nói đến chính mình đích r a r a còn chỉ là cái đại nam hải đích đô nan lộ ra kiêu ngạo cùng tự hào đích thần tình bởi vì tác chiến anh dũng ta r a r a còn giành được một mai giáo đường ban phát đích phát sáng dũng sĩ huân chương nhìn vào trước mắt cái kia lão binh lộ ra một tia kinh nhạ đích thần tình nam hải vớt ven g ự c vừa lòng thỏa ý điệp cười phát sáng dũng sĩ huân chương tuy nhiên chỉ là đẳng cấp phi thường thấp đích ma pháp vật phẩm chỉ có thể đủ t ă n g phúc từng điểm kẻ cầm giữ đích thân thể năng lực nhưng bản thân đích ý nghĩa lại bất đồng tầm thường như quả cái kia lúc hắn g a g a đích ra cảnh đủ tốt sợ rằng chỉ cần hơi chút ra điểm tiền tựu có thể trở thành một cái tiểu tiểu đích quý tộc, Yêu tính l à hiện tại, như tại, c ũ có n g ư ờ i ra lệnh n đồ à n tiêm nhanh, đích giá cao thu a ra i tiểu tiểu không mai chân quý đích vân t r ư ờ n g chính đừng nữa hắn nửa người giáp bên trong đích sơ mỹ thượng xem ra vì n h ư ợ n g chính mình đích tôn tử có thể tại trên chiến trường sống sắp tới vị k i ê n nửa người đã xuống mồ đích lao nhân cũng xuống với bản mà lại đừng xem ta dạng này kỳ thực ta cũng là kiên một kỳ đỗ tùng đeo dân binh huấn luyện danh o thành tích đệ nhất nói lên người tuổi trẻ kiêu ngạo mà đĩnh lên lồng ngực không nghĩ tới nguyên bản còn có chút kinh nhạ đích lao binh đối này lại lộ ra chế n h o đích biểu tình dân binh loại này đồ vật phóng tới trên chiến trường tự là phá hôi chiến tranh có chiến tranh chính mình đích phát tắc nói tới đây hắn dừng một chút chiều đô nan sau người chỉ chỉ chỉ có loại này mà pháp sư đại nhân vừa từ trong học hiệu đi ra tự có đủ cường đại đích quy lực đô nan thuận theo lão binh đích ngón tay nhìn đi phát hiện một cái mặc vào pháp sư bảo đích thiếu nữ đang từ binh sĩ gian đi qua hướng bọn họ đội trưởng sở tại đích phương hướng đi tới bởi vì thiếu nữ tịnh không có bà pháp sư bảo thượng đích đâu mạo đeo lên cho nên đô nan có thể rất rõ ràng địa nhìn đến thiếu nữ đích dung mạo nữ hải xem khởi lai、like、so với hắn còn muốn nhỏ một điểm tuy nhiên cũng không thể tính là cái gì đại mỹ nhân hải lam sắp đích trường t ó c q u a n phối hợp lên tinh trí đích vũ quan xem khởi lai có chủng khác dạng đích đáng yêu cảm có thể là phát giác được d o n a n đích ánh mắt thiếu nữ hướng hắn lộ ra một cái điểm mỹ đích mỉm cười nguyên lai、like、cái kia thẳng đến cùng theo chúng ta đích mấy cái ma pháp sư lão ra lý có cái nữ hải tự à. nửa buổi d o n a n mới có chút xứng sở điện nói ta nghe nói giống như là hễ đỡ cái gì ma pháp học viện đi ra tiến hành thực tiễn gì khảo thí đích ma pháp sư đại nhân lão binh sờ sờ chính mình đích đau xẹo ngựa khí trung rất có khánh hạnh bọn họ đích dẫn đội lao sư trước một cá nhân thu thập rơi hơn một chắc chớm muốn là đ ổ i thành chúng ta cái này bộ đội dùng nhân mạng tới trồng trí ít được trồng thượng bảy tám trăm người đáng tiếc vị kia đại nhân đánh xong liền bị một danh o những kia cái mũi linh đích như rồi nhặng một dạng đích ra hỏa tá đi chẳng qua bất kể thế nào nói có ma pháp sư tổng so không có hảo tùy quân ma pháp sư chính là chủ lực binh đoàn tài năng hưởng thụ đến đích p h ố i trí nói lên hắn đột nhiên phát hiện đô nàn cư nhiên còn si si địa nhìn vào vị kia ma pháp sư thiếu nữ ly khai đích phương hướng thế là hắn không hảo khí địa dùng trường màu bính gõ gõ đại nam hải đích nao đại tiểu thái điệu ngươi sẽ không phải xem thượng vị kia ma pháp sư đại nhân ba không, không có đô nan hoang mang bận bịu địa lắc đầu phủ định theo sau hắn lại có chút tăng khí điệu nói ta không xứng với nhân gia hoàn hảo ngươi có tự biết rõ ràng lão binh gãi gãi chính mình đích trong dâu ta khả nghe nói nếu như có không mở mắt đích nam tử tùy tiện hướng nữ ma pháp sư cầu ái các nàng hội bà đối phương cả thể ném vào n ồ i v ạ c lý ngao thành kỳ quái đích g ự ậ t h ủ y ngươi nói đích cái kia là nữ vũ ba ngay tại một già một trẻ có một đáp không một đáp điệu tán gẫu lên vệ câu ngoại hình cùng loại độc rác thú đích phổ thông sinh vật tốc độ so mã hơi nhanh bốn chân thú loại để thú chủng thảo phạt đẳng cấp ước làm ở cấp đích thân ảnh từ nơi xà cùng chạy vội tới. đó là bọn họ bộ đội phái ra đi đích trinh tra binh phía trước có thú nhân chúng nó đang theo bên này đi qua hắn tại kéo lên giọng nói gào thét một tiếng sau liền từ p h ệ câu thượng té đi xuống tại hắn b ố i thượng cắm lên mấy cái chế tác thập phần thô giáp đích vừa tên vì cho chính mình đích bộ đội báo cáo địch nhân đích tình huống hắn thẳng đến nhẫn mại lên bất tử thẳng đến hoàn thành chính mình đích xứ mạng mới m ố t khí p h ệ câu dùng chính mình đích mặt cọ sát t r i n h tra binh đích khuôn mặt chân trượt tê minh khởi lai、like. lập tức hoảng loạn đích khí phân một cái tử tại trong doanh địa lan tràn đi tới phái ra đi đâu a đa trinh sát binh chỉ có cái này trốn về đến mạng đôi nan một cái tử đứng đi lên tử tế xem đích lời hội phát hiện thiếu niên đích hai đ u ổ i còn tại chút chút địa run dày biệt hồ tư loạt tưởng cái khác trinh sát binh hẳn nên là tại tính thử bà thú nhân dẫn ra lão binh an ủi hắn một câu sau cũng đứng đi lên hoạt động một cái thân thể nay trong n g a y mắt tân binh cùng lão binh đích sai biệt một cái tử thể hiện đi ra các tân binh ở bên kia thấp thỏm bất an khe khe t ư ngữ phát ra ồn ào thanh mà lão binh môn tắc sớm đã làm tốt nên địch đích chuẩn bị cá biệt tâm thái so khá hảo đích còn bắt đầu làm lên nhận thân vận động không muốn sợ hãi Cái lúc này cái này trên danh nghĩa là trinh sát đội trên thực tế chỉ là pháo h ô i tạp binh bộ đội đích đội trưởng cuối cùng phát huy chính mình đích tác dụng tại mấy cái ma pháp sư đích trợ giúp hạ trực tiếp một giọng nói c h ấ n trụ những kia tân binh chứng tử liệt trận cho chặt các ngươi đích t r ư ờ n g m âu tại dân binh doanh lý là làm sao dạy đích hiện tại các ngươi t u làm thế nào mau mau nhanh đừng phát đ ố c muốn sống đi xuống t i ể u chiếu ta nói đích làm tùy theo chỉ lệnh đích hạ đ ạ t những kia vốn là còn có chút loạn tàu tạo đích bộ đội cuối cùng bắt đầu triệt lộ ra một điểm chính thức quân đoàn nên có đích phong thái d o n a l cũng là tiền liệt đích binh sĩ hắn sớm đã tìm đến chính mình đích vị tr b à thân mâu đáp ở mặt trước binh sĩ đích t h u ẫ n bài thượng làm tốt tùy thời đột thứ đích chuẩn bị cái lúc này nơi không xa cũng đã có thể nhìn đến những k i a thú nhân ngẩng lên đích bụi khói kia giàn trực giống như là cắt đụi bạo một dạng có kinh nghiệm đích lao binh lập tức có chút tuyệt vọng đặc ga có thể ngẩng lên lớn như vậy đích bụi khói địch nhân đích số lượng tuyệt đối tiểu không đến đi nơi nào t i ể u tính chúng nó chỉ có một n g à n người t ư ở n g muốn diệt sạch chính mình cái này tạp binh bộ đội cũng thỏa thỏa đích không có gì độ khó đợi đến những tia địch nhân hiện thân đích lúc lao binh m u n phát hiện chính mình tưởng đích còn là quá lạc quan loại này bất kể thế nào xem người này sổ sớm đã siêu quá hai ba ngàn trực tiếp phá vạt ba mặt đất bởi vì vô số thú nhân đích chạy trồn mà chút chút run dày lên như quả không phải mặt sau còn có đốc chiến đội tại sợ rằng này trích tạp binh bộ đội sớm đã sụp đổ l u â n tiểu thư ta cảm thấy các ngươi còn là nhanh điểm lý khai so khá hảo vị k i a đội trưởng chỉ cảm thấy chính mình trong miệng phát hộ vốn cho là có thể ngộ đến này vài vị ma pháp sư nhựa chính mình bộ đội đích chiến đấu lực lục lọi tính là chuyện tốt nhưng không nghĩ tới còn không đợi chính mình cao hứng bao lâu tự trực tiếp đụng phải địch nhân đích chủ lực bộ đội vì cái gì không có người báo cáo quá này trích bộ đội đích hành tung đáp án không phải bày rõ ra đích đã bởi vì đụng tới này tri bộ đội đích nhân loại quân đoàn toàn bộ đều bị làm rơi a không quan hệ chúng ta có thoát thân đích biện pháp tại kia trước xin cho chúng ta là nhân loại hiến lên chính mình ít đ ỏi đích lực lượng thiếu nữ quay đầu nhìn hướng kia hai cái cùng chính mình cùng lúc tiến hành thực tiễn khảo hạch đích đồng bạn phát hiện bọn họ tuổi trẻ đích trên mặt hoàn toàn không thấy được sợ hãi ngược lại tràn đầy đấu trí sờ s ờ chính mình trong miệng túi đích đường về thủy tinh học sinh cá nhân trói địa bản thế là tiếp tục nói nói rốt cuộc hiện tại lọt vào xâm lược đích cũng là chúng ta đích tổ quốc xác thực so lên những kia thái điệu binh sĩ ba vị ma pháp sư m ô n biểu hiện đích liền muốn chấn định rất nhiều thú nhân sung phong tính cái gì vô tận thiên không chi trong tháp chúng ta còn cùng thảo phạt đẳng cấp hai vị số đích ma thú mặt đối mặt quá liệt hai trích bộ đội đích giao tiếp chỉ ở trong náy mắt nhân loại thân khu tổ thành đích cương thiết chi tường chấp mắt liền bị thú nhân đích hồng lưu sung sụt Đô n a n tại chính mình trong tay trường mâu chuyển đến đâm chúng đích vững chắc thủ cảm lúc còn cao hứng một cái kết quả kia đầu trực tiếp bị hắn tại ngực chọc cái đối xuyên đích thú nhân cánh nhiên bưu h ạ n đến bảng ngực đích trường mâu bẻ gãy đem còn nắm lây trường mâu bính đích đô nẵng đất cũng không quản kia bởi vì chính mình loạn tới mà khuế tiếp tục hướng bọn họ bổ nào h đi qua giáo luyện cái đó cùng nói hào đích không cùng dạng a tuy nhiên sớm đã nghe nói qua thú nhân bưu hán nhưng hiện tại loại này tình huống hiển nhiên đã siêu việt bưu hán đích phạm chủ hiện tại đích thú nhân giản trực t i ể u cùng trong truyền thuyết đích hành thi một dạng không chỉ lực lớn vô cùng mà lại bất kể thế nào đánh chỉ cần còn có thể động hành động t i ể u sẽ không đình chỉ càng thêm nằm t a o đích là những n à y thú nhân đích chiến đấu bản năng tịnh không có cùng hành thi một dạng t à m biến ngược lại tràn đầy cùng loại dã thú đích trực giác cùng thô cùng chiến đấu phong cách vốn là còn tính chấn định đích người nhìn vào chính mình chiến hữu bị vài đầu thú nhân sống sờ sờ kéo xé thành mấy t h ố i lập tức t i u doan điệu chiến ý toàn không Đô n a n tình không có xa vào độ sâu ngất mê rất nhanh hắn t i u tỉnh lại sau đó bị trước mắt phản phất luyện n g ụ c ban đích cảnh tượng hù đến gần ngàn người đích quân đội liền mười phút đều không đến cũng chỉ thừa lại một phần ba khổ khổ chống đỡ nhưng lại còn là bởi vì có ma pháp sư trợ giúp tài năng căng đi x u ố n g đích đừng phát ố c thái điệu hét lớn một tiếng bà hắn nhượng hắn như mộng mới tình mặt thẻo lao binh thua múa lên không biết từ nơi nào nhặt được đích đại đ a o rời ra thú nhân đích công kích một bà k tưởng muốn bản h ắ mang đi đâu mấy cái ma pháp sư thiết hạ đích phòng hộ trong trận nhưng mà đi chưa được mấy bước mấy cái mưa tên t i ự u xạ xuyên đao xẻo lao binh đích chân nhỏ n h ư ờ n g hắn một cái tử ngã quỵ trên mặt đất ngực cũng chịu hung hăng đích một đao cơ hồ là ép khô chính mình sau cùng đích khí lực chặt lui thú nhân mặt thẻo lao binh một thôi đô n a n nhanh cháy mau đế quốc đích vị lai ngay tại các ngươi những người tuổi trẻ này không đợi hắn nói xong vài đầu h ổ thị nam đam nhìn chằm chằm đích thú nhân cũng đã bổ nhào đi lên bả lao binh loạn đao chặt chết không có được bi thương donan từ trên đất nhặt lên một bà đại khái là trưởng kiếm đ phát huy ra chính mình dân binh huấn luyện danh o đệ nhất nên có đích thực lực bước lui mấy cái thú nhân sau thành công cùng thẳng dư đích mấy trăm người hợp lưu chỉ là đợi đến hắn đi tới cái này thần kỳ đích phòng hộ cháo nội lúc mới biết được nơi này đích tình huống cũng không tính hảo theo d i học viện trong đích học sinh đều là bị hệ thống xuất phẩm đích thương hảo tuyển chọn đi ra đích chỉnh thể tố chất không hề sai nhiều ít trong đó tỷ ô ạ lì xạ cùng ạ lín có thể tính làm tuyến thứ nhất tỷ ô đã bước lên trung giai ma pháp sư đích bậc thềm a lì xạ ổn trần ổn đánh cự ly trở thành trung giai cũng chỉ là trên thời gian đích sự mà alin h đích khôi lỗi ma pháp cũng không thể theo lẽ thường kế bốn vị ban trưởng bởi vì lịch duyệt cùng kinh nghiệm cũng siêu việt phổ thông học sinh đạt tới tư thâm sơ giai tính làm đệ nhị tuyến thừa lại đích học sinh tắc miễn cưỡng có thể phân thành bước vào sơ giai một đoạn thời gian đích đệ tam tuyến hạng hưu sinh cùng vừa vặn bước vào hoặc sắp sửa bước vào sơ giai đích thứ tư tuyến phổ thông học sinh năm ấy mười bốn tuổi đích luận tựu i là trong đó đích đệ tam tuyến tại thương hào tuyển chọn đích học sinh chung nàng năm tuổi đã tính là tương đối lớn đích bản thân ma pháp tố dưỡng chỉ so với bốn vị ban trưởng sai một điểm chỉ bất quá cùng bốn vị ban trưởng bất đồng nàng không có chính mình đích chuyên trúc trang bị trừ ra chế thức ma pháp bảo cùng pháp trưởng ở ngoài trên người nàng sở hữu đích ma pháp vật phẩm đều là dựa vào tích toàn thưởng lệ điểm một điểm một điểm, điểm hoán đổi được đến đích nàng đích hai vị đồng bạn cũng kém không nhiều cho nên b ứ c bỏ tiến công ba người cùng lúc hiệp đồng làm phép duy trì một cái đại hình ma pháp hộ cháo đối mới khó khăn sơ giai đích bọn họ mà nói đã là phi thường phí sức đích sự càng huống hồ còn có vô số đích địch nhân chính tại điên cùng được tiến công cái này phòng hộ cháo tái kiên trì một cái tái kiên trì một cái nói không chừng lão sư liền muốn tới cho dù là biết t i ể u tính cái kia nguyên bản lệ thuộc hồ l ì án quốc gia ma pháp học viện gần gần chỉ là trung gia i đích lao sư t i ể u tính tới cũng không khả năng lịch chuyển hiện tại đích cục diện chẳng qua cái này ý niệm còn là khiến luận bọn họ có có thể cắn răng kiên trì đi xuống đích tín n i ệ m đột nhiên một cái tuổi trẻ đích thanh n â m tại bên người nàng vang lên cẩn thận không đợi thiếu nữ làm ra phản ứng tựu cảm thấy chính mình bị một cá nhân ngã nhào trên đất vượt qua cái kia thân ảnh đích bà vai thiếu nữ có thể nhìn đến chính mình nguyên bản đứng lên đích địa phương hiện tại dĩ nhiên nhiều hơn một căn tổ k è trụ nay còn trong thú nhân cánh n h i n còn t n tàng lên xà màn như quả không phải bị ngã nhau đ chính mình hiện tại sợ rằng đã chết nghĩ tới đây luân không cấm mặt sắc trắng bệnh trong lòng sau một lúc sợ đường về thủy tinh là chủ động hình đích vật phẩm không cần i ự u sẽ không phát động hiện thực cũng không phải vô tận t i ê n không chi t h á p chết rồi chỉ cần móc một điểm học phần lục tục vang lên đích tiếng kêu thảm n h ư ợ n g luân kinh giác chính mình còn thân ở chiến trường bởi vì vừa v ậ n đích t ổ kèm trụ tuy nhiên ba người bọn họ bởi vì bị mấy cái binh sĩ xả thân tương cứu đều không có t h ụ t h ư ơ n g nhưng làm phép t r u n g đoạn sử được ma pháp phòng hộ cháo đa tam biến mặt ngoài hồ thị nam nam nhìn chằm chằm đích thú nhân lập tức cựu bắt đầu giết hại lên ngoại vi đích binh sĩ tất phải đuổi nhanh lần nữa thi phóng phòng hộ mà pháp mới được thiếu nữ vừa vặn tưởng muốn đứng lên lại phát hiện chính mình nao đại đã xuất hiện làm phép quá độ đích vượng n g ễ n cảm cơ hội là tại cùng thời khắc đó một cái thú nhân đột phá trùng trùng ngắn trở máy địa xông tới thiếu nữ trước mặt giơ lên đã quyển nhận đích k h á m đao chiều thiếu nữ hung hăng chém xuống ngay tại cái kia nháy mắt vừa vặn ngã nào h thiếu nữ đích đ o n a n g i ờ kiếm rời ra đối phương đích k h á m đao sau đó dựa vào chính mình bị ra ra từ nhỏ đến lớn huấn luyện đi ra đích kiếm kỹ đem thú nhân đích nao đại cả thể chém xuống ta nhất định hội bảo hộ người đích bị thanh hôi đích huyết dịch bắn một thân đích thiếu niên sừng xưng tại thiếu nữ mặt trước giống như là một mặt thuẫn bài một dạng cứng không thể gãy không biết vì sao l u ô n đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng xem qua đích kỵ sĩ tiểu thuyết nhưng bất luận ý chí thế nào nhân số cùng thực lực sai l ệ c h còn là quá mức khắc xa thẳng dư đích binh sĩ rất nhanh t i u giảm viên đến hơn trăm người tự khi bọn hắn cho là chính mình phải chết ba cái ma pháp sư cũng một mặt đ á n g chát địa tưởng muốn phát động đường về thủy tinh eo dị học viện từ không đề sướng ngọc thạch câu phần chi loại đích ma pháp sư tự là nhân loại đích tôi bảo bảo toàn chính mình là phi thường trọng yêu đích cái kia nháy mắt nơi xa đích thiên không trung đột nhiên loé ra một trận lưu lam sắc đích quan g mang sở hữu đích thú nhân này như là bị án tạm đình một dạng dừng tay lại thượng đích động tác tức thì chúng nó ném xuống chỉ cần lại qua một hai phút t i ể u có thể toàn d i ệ t đích tàn binh bại tướng do cuốn vân tàn địa chiều lưu lam sắc quan g mang sở tại phương hướng vọt đi thẳng dư đích người đối mặt nhìn nhau vài giây theo sau hoan hô khởi lai、like. sống sắp tới. tới chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm ma pháp tẩy địa này trương tiết danh đã bị sử dụng đ ô nan dùng chính mình trên tay chỉ thừa lại nửa đoạn đích đ à o tử trên mặt đất b à o lên khanh tuy nói này phiến thảo nguyên bùn đất còn tính mềm lỏng nhưng đào hầm đích hoạt tuyệt đối không tính nhẹ nhàng gần gần đ ố i nửa người đại không đến ba mươi cm sâu đích một cái hố nhỏ hắn cũng đã mệt đến đầu đầy mồ hôi đã kinh lịch vài chục phút trước trận đại chiến kia sau còn lại đích khí lực kém không nhiều cũng muốn bị ép cô nhưng hắn lại quật cường địa cắn răng tiếp tục một cái một cái địa t r ù n g lập lên chính mình đích động tác ở bên cạnh hắn là một câu máu thịt mơ hồ thậm chí đã cắt thành vài đoạn đích thi thể từ tàn h u y ế t không toàn đích khuôn mặt thượng cái kia dễ thấy đích đào Cái này là trước cứu qua đô nan đích cái này nan là qua không i a lao b ì n Tạ t i giúp đỡ ba. h ỉ ngơi ma ộ một t lát, tinh thần ít khôi phục một ít đích m pháp sư thiếu nữ nhìn không nữ luân đại ư sư ợ c chống căn đích con không Không, pháp nơi nào tới đích một con đứng đi lên. một một ma biết tới đi đ nhân còn là tiếp tục nghỉ ngơi tốt đô nan trên mặt n g ạ n h là đẻ ra một cái m ặ t cười sau đó quay đầu lại tiếp tục buồn bực không lên tiếng địa công tác biệt bởi vì ta là nữ hải tử t i ể u xem t h ư ờ n g ta ta tại học viện tuyển tu đích t i ể u là thổ nguyên tố tinh niên học nga thiếu nữ rút ra tiểu xào đích ma trượng trong miệng thổ ra một chuỗi chú văn đích đồng thời nhẹ nhẹ huy động một cái đô nan trước mắt đích hố đất cựu lấy mắt thường khả kiến đích hình thức dần dần quyết đại tạ tạ nhìn vào cái kia khanh dần dần có một cái mộ h u y ệ t đích bộ d á n g đô nan do dự một chút sau cùng còn là hướng thiếu nữ cảm ơn không cần tạ ngươi không phải nói muốn thẳng đến bảo hộ ta đích mạng thiếu nữ che miệng x ả o tiếu yên nhiên trong mắt như là loan loan đích nguyệt nha nhi một dạ n g mị khởi lai、like. xem khởi lai、like、phân ngoại đáng yêu ta đích pháp sư hỗ trợ tiên sinh pháp, pháp sư hỗ trợ cái gì đích đại khái là nhớ tới trước chính mình nói đích lời đô nan gãi gãi đầu có chút không hào ý tứ hắn từ nhỏ ra giáo cựu rất nghiêm theo ê thỉnh, thỉnh sau đại đ thời lượng gian hắn như là muốn t h ô n tranh thiếu nữ đích thoại đầy một dạng quay đầu qua không nhìn chính mình bị vết máu dính một thân tuy nói trước cũng sạch sẽ không đến đi nơi nào đem cái kia lão binh đích thi thể phóng tới mộ hợp chung sau đó đắp lên thổ hai xuống chính mình đích ngũ giáp tại phần mộ trước lặng lẽ chạm mấy phút vốn là hắn còn muốn trích điểm cái gì hoa đích đáng tiết tới gần b à o đông thảo nguyên đã biến được một mảnh khô vàng căn bản tìm không được có thể dùng đích đoá hoa một thời gian hai người đều trầm mặc xuống tới bọn họ trong thai trừ nơi không xa còn sống sau t hai họa đích chiến sĩ môn đích trò chuyện ở ngoài chỉ còn đại thảo nguyên thượng hô khiếu đích phong thanh ta ra ra nói qua chiến sĩ tốt nhất đích, vân trường là thương Binh sĩ tốt nhất đích phần mộ tự là chiến trường trầm mặc nửa buổi đô nan đánh vỡ trầm mặc tuy nhiên vị tiền bối này hai dạng đều có nhưng là tuy nhiên cái h đ này thời đại không quá khả năng nhưng ta hy vọng có một ngày có thể triệt để trừ tận gốc chiến tranh chẳng lẽ nói người đích không nghĩ tới thiếu nữ sẽ có lớn như vậy phản ứng đích đô nan là người có chút do dự địa thử thăm dò hỏi giỏi ta đích phụ mẫu t i ể u là chết ở chiến tranh t c h được lý á hòa ước cầm xâm đích bên i cạnh m à sát tại ta chín tuổi đích lúc đối này l u â n tịnh không có cái gì hủy kỵ thuận miệng t i ể u nói cho thiếu niên kia sau ta t i ể u thẳng đến sống nhờ tại thẩm thẩm ra thẳng đến học viện đích thu lấy thông chi thư đưa đến chẳng qua ta thẩm thẩm không tiền phó học phí viện trưởng đại nhân đặc biệt cho phép ta trước xa lên đảng trở thành chính thức ma pháp sư sau lại bộ thượng xin lỗi nhất thời trong đó d o a l không biết nên nói cái gì cho phải sau cùng chỉ có thể thư giả địa đạo cái kiểm không có gì luôn nhún, nhún vai cái này động tác còn là cùng si va học đích tại các dịp học viện thập phần lưu hành theo sau nàng chỉ chỉ nơi không xa đích dẫn đội đội trưởng cái kia là ngươi đích trưởng quân b a hắn rất giống tại gọi ngươi nga nga đô nan vội vàng đái hảo m ũ giáp hướng thiếu nữ gật đầu thăm hỏi sau chiều đội trưởng bên kia chạy tới chúng ta có mấy cái trinh sát binh đã trở về bất quá bọn hắn đều thương đích không nhẹ đội trưởng bên mặt s ư ờ n tại hắn sau người nơi không xa t ể u là những kia bị thương đích t r i n h sát binh bên trong thậm chí gần nửa thương thế nặng đến bất kể thế nào xem đều sống không được đã bao lâu bọn họ đích toạ kị tắc đều trung thành địa nương theo tại chủ nhân bên người từ những k i a thú nhân đi đến đích phương hướng đến xem sợ rằng chúng nó hạ một cái mục đích địa t i ể u là quân ta thật không dễ dàng mới đoạt còn đích lộ hữu ý nỉ dạ thành ta hỏi qua hiện tại không có bị thương đích người lý sợ rằng chỉ có ngươi hội kỹ thuật hắn ánh mắt sáng sủa địa coi t r ư ờ n g đô n a n cho nên ta hy vọng ngươi cưới lên vệ c ầ u đổi tại thú nhân trước đi một chuyến lộ hữu ý nỉ dạ thông chi bên k i a đích quân đoàn cảnh dịch thú nhân đích tập kích nhìn đến đô n a n có chút do dự không quyết đích bộ d á n g hắn thở dài một hơi bổ sung nói cái này nhiệm vụ thành thật mà nói sắc thực phi thường nguy hiểm nhưng như quả thành công đích lời lộ ủ ý nhị ra bên kia đích quân đoàn chí ít có thể giảm thiểu ba thành đích thương vong ngươi chẳng lẽ tưởng muốn n h ư ợ n g bọn họ cũng d i ẫ m lại chúng ta đích vết xe đổ mạng Đô n a n nhìn quanh một vòng chung quanh vô số không lâu trước còn là chính mình chiến hữu sống sờ sờ tồn tại đích người lúc này lại cũng đã mất đi sinh mạng đích tích tượng tính tính địa nằm tại bãi cỏ thượng trừ cực cá biệt bị nhốt buộc lại đích chiến hữu mai táng ở ngoài cái khác đều chỉ có thể đợi đợi lên hư thối bọn họ không khả năng tại này phiến nguy hiểm địa vực đỉnh lưu rất nhiều thời gian dùng đến mai táng những này thi thể ta đã biết thiếu niên đích ánh mắt kiên định khở lai、like. nào sợ vứt bỏ chính mình đích sinh mạng ta cũng sẽ đem tình báo dẫn tới đích không bằng trên mặt lộ ra tán thưởng thần sắc đích đội trưởng nói cái gì một cái thanh thúy lẫm nhiên đích thanh em đột nhiên vang lên ta cũng đi ba luân chống một côn đi tới bọn họ bên người ta đích thể trọng rất nhẹ phệ câu tái hai người cùng tái một cá nhân tốc độ kém không nhiều mà lại có ta tại đích lời nhiệm vụ lần này đích thành công suất cũng hội cao một điểm ba ma pháp sư đại nhân đội trưởng kinh ngạc địa nhìn vào thiếu nữ ngài dạng này thật đích không vấn đề mạng ba vị ma pháp sư tại an toàn xuống tới sau trên mặt loại này bởi vì làm phép quá độ mà lộ ra đích thống khổ thần sắc còn nhượng hắn ký ức như mới không quan hệ ta đã khôi phục đích kém không nhiều thiếu nữ mở ra hai tay nguyên địa chuyển một vòng lấy hiển thị chính mình đã khôi phục đi qua chỉ là nàng trên tay kêu căn một côn khiến nàng lời đích đáng tin độ rơi đến bình quân trị trở xuống lại nói t i ê u tính có nguy hiểm đích lời ta đích pháp sư hỗ trợ cũng hội bảo hộ ta đích đúng không pháp sư hỗ trợ đội trưởng hầu nghi đích ánh mắt tại luân cùng donan trong đó đi về chuyển b à i vòng sau cùng ném cho dở khóc dở cười đích donan một cái làm tốt lắm đích nhắc thần thế là sau cùng luân còn là cùng chính mình đích hai cái pháp sư đồng bạn cáo biệt cùng theo donan cùng trung hướng lộ hữu ị h ị dạ xuất phát trên một đường hai người ngẫu nhiên sẽ có sở giao lưu chẳng qua càng thêm t i ề n tới bọn họ trong đó đích giao lưu lại càng ít bởi vì trong không khí đã bắt đầu có nhàn nhạt đích mùi máu tanh tại kinh lịch quá chiến tranh đích tẩy lễ sau bọn họ đối với loại này vị đạo đều có chúng khác dạng đích m ẫ n cảm hai người đối thị một dạng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một cái ý tứ sợ rằng mặt trước đã phát sinh chiến đấu vì không tiết ngoại sinh chi, gây thêm chuyện bọn họ quyết định vượt qua chủ yếu đích chiến trường nhưng mà càng là tiến tới mùi máu tanh lại càng đ ồ n đương vệ câu kinh qua một điều suối nhỏ lúc luôn đột nhiên kinh khiếu lên tiếng chẳng qua lập tức lại che kín chính mình đích miệm làm sao vậy m ạ n bị loại này xua cũng không đi đích mùi máu tanh dày vào địa khổ không thể tả đích đô nan dò hỏi l u ậ n mặt sắc t r ắ n g bệnh đụng đến đô nan bên thai cắn lên lỗ thai này khiến thiếu niên cảm thấy chính mình lỗ thai ngơ ngơ đích đáng tiếc khe khẽ lời đích nội dung không hề hảo trên đất đích suối nhỏ lý lưu động đích không phải thủy là huyết đô nan mặt sắp biến cũng không phải nhuộm đỏ đích suối nhỏ chi loại đích hình dung tử mà là do huyết dịch trực tiếp hợp thành suối nhỏ này phải chết bao nhiều người a chúng ta đi xem xem tình huống ba thiếu niên hơi cắn răng giá lên có chút bất an đích phệ câu chiều mùi máu tanh là nhất nồng nặc đích địa phương đi tới. Chính là loại này lúc, chúng này là loại sau không h nên nữ nhiên tuy đó n bọn họ nhìn đến một tòa sơn vốn là hẳn nên là trong rừng cây tâm đích địa phương như là bị cái gì hủy diệt tính đích lực lượng oanh tạc một dạng trung ương đích cây cối toàn bộ tan biến không thấy trên u n g mặt đất còn bậy đầy các trùng các dạng đích khanh động có đích còn tại bốc khói có đích lệ sách trình tề có đích tắc còn sót lại lên k ố i băng có đích bên trong còn có lục xạ x ì t h tư tư văng dậy còn có đích bên trong thậm chí trường xuất c ỏ tạp mà tại này phiến đất chống thượng tắc có một tòa tiểu sơn đó là dùng khó mà tính số đích thú nhân thi thể sở xếp thành đích tiểu sơn từ cái này số lượng cấp đến xem không chỉ là vừa mới tập kích đô nan bọn họ đích những kia thú nhân ít nhất là cái kia số lượng năm lần trở lên đích thú nhân ở nơi này tụ tập tính sau cùng chết thảm ở này rất nhiều đã bắt đầu biến thành đọ sầm sắc đích huyết chi suối chạy t i ể u là lấy này tòa tiểu sơn làm khởi nguyên h ố n l ư ợ n lên chạy hướng bốn phương tám hướng tại thi thể tiểu sơn đích trên không một cái thân ảnh chính trôi nổi ở bên kia phản phát không có nhìn đến dưới chân những kia tử trạng thê thảm đích thi thể chính tại tự hỏi lên cái gì chính đáng đô nan suy xét muốn hay không nhanh điểm cấp đường mà chạy đích lúc hắn sau người đích thiếu nữ lại một lần nữa phát ra kinh hô viện trưởng đại nhân chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện bốn trăm linh một chương bốn trăm linh một si ba kỳ thực ta ngẫu nhiên cũng hội khách xuyến dũng giả đạo sư cái gì đ í c ta nhớ ngươi là tê ơ siva theo tiếng nhìn lại nhìn đến cơi tại như là mã thất ban sinh vật thượng đích thiếu niên thiếu nữ mà thiếu nữ trên thân còn mặc vào kẻo dịp đích chế thức pháp sư bảo luận tiểu thư đúng không là đích viện trưởng đại nhân luận tội hồ đối siva có thể nhớ được chính mình đích danh tự cảm thấy thập phần cao hứng d o n a n tắc có chút không biết xoay sở địa nhìn một chút chính mình sau người đang chuẩn bị từ vệ câu đối trên giới đi đích thiếu nữ lại nhìn một chút cái k i a chậm rãi đáp xuống đến thi trên núi đích nam tử hoàn toàn không biết chính mình nên làm chút gì như đã làm a pháp sư đại nhân nhận thức đích người h ẳ n không phải là địch nhân ba sau cùng hắn có chút không phụ trách nhiệm địa nghĩ như vậy năm ấy mười sáu tuổi mà lại hơn nửa quang âm đều tiêu hao tại cùng tổ phụ đối l u y ệ n thượng cô lậu quả văn đến nhất định cảnh giới đích thiếu niên hoàn toàn không biết viện t r ư ờ n g đại nhân này bốn chữ ý vị như thế nào thế là đống kia thi thể sở tán phát đích khí trường liền từ kia ra hỏa rất nguy hiểm biến thành cái kia đồng bạn rất lợi hại ngươi là nhóm thứ hai tiến hành thực tiễn khảo hạch đích học sinh một trong chẳng lẽ đến hiện tại mới thôi ngươi còn không có thu được học viện đích quay về tin tức mạng si va tự nhiên không có đôi cái này trên thân không có một đinh điểm ma lực đích thiếu niên làm nhiều con chú hắn từ chính mình đích túi á o lý kỳ thật là từ hòm giữ đồ、lý. lấy ra viện trưởng chứng minh đích tạp phiến nhìn một chút sau lại lần nữa phóng đi về căn cứ ba hiền nhân đích ghi chép người đích hai cái đồng bạn đã tại không lâu t r ư ớ c về đến học viện mới đúng chúng ta là có nhiệm vụ muốn chấp hành đại nhân không bằng luân nói chuyện đô n a n t i ự u mở miệng kêu la đạo hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy chỉ là cảm thấy chính mình không nên trầm mặc đi xuống vị này là si va gạt gạt chính mình đích mi mau hướng luân hỏi hắn ngược lại không có hẹp h ỏ i đến đối nam hải có ý kiến gì không chỉ là đơn thuần địa hỏi dò một cái mà thôi hắn là ta đích hòa bạn luân cũng nhìn ra si va đích lý tứ mắt nhìn tựa hồ có chút buồn bực đích donan có chút buồn cười điệm nói trên đường hắn hội hào hào bảo hộ ta đích xem khởi lai、like、cũng là cái có thể tin đích tiểu kỵ sĩ si va đánh giá một cái thiếu niên phát hiện hắn tuy nhiên đối phương xuyên đích rách rách nát nát khắp người bẩn hề hề đích nhưng từ hắn trong mắt lại có thể nhìn đến chủng không chịu thua đích sức mạnh như là ngọn lửa một dạng thiêu đ ố t lên không khỏi phải tán dương đạo chữ nhỏ là dư thừa đích donan thiết quá mặt tránh ra si va đích ánh mắt nhẹ giọng thầm thị đạo si va cũng bất hòa bực bội đích tiểu hài từ một loại kiến thức trực tiếp mở miệng hỏi d không nhìn đ ô nan kéo nàng chéo áo đích cảnh cáo phương pháp không chút do dự địa đem nhiệm vụ nội dung nói cho siva đi thông chi lộ hữu ý nghĩ dạ thú nhân quân đội đích sự a siva trước là sở sơ cảm sau đó hắn dùng ngón tay cái chỉ chỉ chính mình sau người đầy đất đích thi thể cùng với này tòa thi sơn chẳng qua dự tính các ngươi tin tức lý thuyết đích cái kia thú nhân bộ đội đã tại nơi này toàn quân lật chìm tựu i tính những n à y thú nhân thể chất đặc thù nhưng cùng hiện tại siva sở kinh lịch đích những kia tạp binh đều động một tí đến mười cấp đích phó bản hoàn toàn không có khả so tính một cái phạm vi lớn oanh tạc cấp bậc đích ma pháp oanh bất tử tự đa o à n h vài cái không bao lâu tổng số lượng kinh người đích thú nhân bộ đội tựu i toàn bộ q u ỷ cho nên hiện tại các ngươi tựu i tính không đi thông chi cũng không vấn đề、si、vai nhún đúng vai. sau i i n h đó lấy ra một khối tạo hình kỳ đặc đích lục sắt thủy tinh trực tiếp hướng trên đất một căng thủy tinh nước vỡ một đạo lục s ắ t hảo quang liền từ mặt đất t r á n ra sau cùng hình thành đầy đủ một cá nhân đồng hành đích thông đạo đây là đường về chi môn không có cái khác sự đích lời tựu i trực tiếp hồi học v i ệ t ba đô nan nhìn đến này một màn tựa hồ tưởng muốn nói cái gì nhưng sau cùng còn là bà vọt tới c ủ họ đích lợi nước xuống xác thực nhiều như vậy đích thú nhân bộ đội toàn bộ đều bị t á n tống tại nơi này Tiêu tính còn có cá lúc ọ t l ư ớ h ít cái này thân là đương sự người đích luân nói chuyện mà lại thú nhân đích quân đội số lượng bất b i n h ai cũng không thể khẳng định này phụ cận sẽ không có cái khác cái này số lượng cấp đích bộ đội ba n à n g không chút khiếp hèn địa cùng si v à đối thị cho nên ta hy vọng có thể tiếp tục cái này nhiệm vụ có đầu có c u ố i cái này cũng là éo dịp đích giáo điều một trong đúng không xác thực tạm thời bất luận chung quanh có hay không cái khác gần tàng đích định nhân chẳng qua ta có thể khẳng định gần nhất sẽ có thú nhân đích đại bộ đội kinh qua nơi này tuy nói ta cảm thấy chúng nó đích mục tiêu khẳng định không phải lộ ưu ý ra, nhưng nhân loại đích tử cuộc lý giải không được những kia nguy hiểm giá hỏa đích tư duy phương thức ai biết chúng nó ngày đó sẽ hay không bởi vì hành quân gấp mệnh mọi mà tính thử tập kích thành thị mà lại chúng ta cũng không biết này quần g ã thu đích cụ thể hành quân đích tốc độ thế nào si va mới tiếp tục nói nói nói cách khác kỳ thực các ngươi cái này nhiệm vụ đích nguy hiểm tính tỉnh không có hạ thấp thậm chí ngược lại có điều thăng lên mà lại rất có khả năng các ngươi đích nỗ lực đều là vô ý nghĩa đích mặc dù như vậy các ngươi cũng muốn tiếp tục mạng là đích thiếu nữ gật gật đầu ta hội bảo hộ nàng thiếu niên v ô v ô ngực không sai đích biểu tình từ vừa mới khởi tịu thẳng đến sụ mặt si va cuối cùng lộ ra m ỉ m cười hắn lấy ra một chuỗi hạng liên giao cho thiếu nữ hạng liên chủ yếu là dùng mấy cái sắc thải rực rỡ đích vỏ xo xuyên thanh đích trung gian còn kèm theo thải sắc đích tiểu h ạ châu từ chế tắc đến xem c ũ như g k ô n g gì phải phiêu cái biệt đặc l ợ nhượng n nhưng loại này chẳng đầy kỳ đặc phong tình hạng liên lại cũng có thể nhượng người chủng không bông này tính là ta cho ngươi Ơn, dụng cũng tính làm khảo thí đích một hoàn, Như g giác. đích đồ đầy đặc đích đích đích đích thích thí có có cảm Cái cho chúc phúc. thể khảo hảo hảo vật, tay ta một loại lại là làm làm sao yêu kỳ ba. mỏ sử mâm quả ngươi thành công trở về đích lời ta lấy viện trưởng đích thân phận cho ngươi thêm mười cái học phần theo sau hắn lại lấy ra một chuôi cho dù là dùng xem đích tự cấp người một trùng sắc bén vô thất cảm giác đích một tay trường kiếm chuôi kiếm do thượng hảo đích ngọc vừa đ à tạo cách tuyệt đại bộ phận thấp hoàn ma pháp mặt trên còn c u ố n lấy s a ngư bị lấy tăng thêm lực ma sát kiếm nạc g bộ phận khảm nạm lên một mai trứng bạch thạch xem ra giống như là tại nổi lên thuần bạch đích quang trạch trên thân kiếm tác hội chế lên kim sắc tường vi đích văn lớn lưới kiếm mở lửa y đích bộ phận còn khắc dấu lên k ỳ dị đích phù văn đây là một trôi ma pháp vật phẩm thủ hộ công chúa đại nhân đích kỵ sĩ đều sẽ không dùng phổ thông trường kiếm đích si va đem thanh kiếm này đưa cho donan như vậy chân quý đích đồ vật đưa cho ta thật đích được không donan nuốt ngủ nước bọt cảm giác chính mình giống như là tại trong mộ một dạng không có cái nào kiếm sĩ hội không ưa thích cường lực đích vũ khí cựu như không có cái nào mà pháp sư hội không ưa thích cao thâm đích chú văn một dạng đương nhiên không phải tặng cho ngươi si va dùng c h u ô i kiếm gõ gõ hắn đích mũ giáp phát ra bang bang điệu tiếng vang chỉ là tạm thời thuê mướn cho ngươi tưởng muốn giành được nó đích vĩnh cựu quyền sử dụng đích lời cựu tận ngươi đích toàn lực tới bảo hộ luật ba chỉ có trở thành chân chính trên ý nghĩa đích pháp sư hỗ trợ ngươi mới có có được thanh kiếm này đích tư cách hảo, hảo nỗ lực lên thiếu niên thế là đô a n một mặt chăm chú cẩn thận điệu si va trên tay tiếp qua này thành tinh sáo cấp đích mà pháp vũ khí đ siva đến mở ra giới h ỏ a chi môn thú nhận hội không ngừng thiêu đốt đích dịch thái hỏa đem những tia thi thể t h i ê u chạy khởi lai cũng không phải nói hắn có hủy thi diện tích đích hăng thích chỉ là loại này đổ vật trồng nhiều nói không chừng còn biết xuất hiện ôn dịch chi loại đích t i ê chẳng qua như đã hiện tại chúng ta muốn đem a lụy xạ mang về học viện những n à y ra hỏa lần sau khẳng định cũng hội trực tiếp hướng học viện vọt tới mới đúng tuy nhiên không mạnh nhưng số lượng càng nhiều còn là rất phiền người đại ca ấu linh thiếu nữ nâng lên vai hàm ôn đoán khởi lai nếu không việt ngươi làm cái t à i p h ủ n cái gì đích đem bọn nó hết thẻ thổi bay như thế nào làm không được làm không muốn đối ủ linh báo lấy cổ quái đích mong đợi chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 402 chương 402 si va không tại đích k ạ o dịp chống c h ạ y đích hồi làm t r u n g một cái nam tử không nhìn trên tường trên hành lang cấm chỉ bôn u chạy cùng làm phép đích tiêu chí vung sức điệu bôn chạy lên lâu dài đích trong không gian hắn chỉ có thể nghe được chính mình lạnh để dạy ra tiếp xúc cầm thạch mặt đất phát ra đích tiếng bước chân cùng với chính mình bởi vì kịch liệt hoạt động mà biến được gấp rút đích tiếng thở dốc cỡ ơ l trốn đến một căn lập trụ sau nhất thủ v ô về ngực không ngừng hít thở sâu n h ư ợ n g chính mình tận nhanh bình tĩnh trở lại lấy giảm thiểu chính mình bị phát hiện đích tỷ lệ đây là hắn tại một bị các chủng thế lực đổi u bắt hơn mười năm rèn luyện đi ra đích kinh nghiệm c ù n g kỹ xảo đợi đến xác định chính mình hô hấp cùng tim đập nhanh tần suất đều khôi phục đến chính thường thậm chí so người phổ thông còn muốn ẩ n giấu một điểm sau hắn cẩn thận rực rực địa từ lập trụ sau t h ò ra nửa khuôn mặt quan sát đến hậu phương đích tình huống eo dip đích thành bảo nội bộ xa so mặt ngoài nhìn qua đích muốn lại đồng dạng cũng bởi vì như thế bên trong đích cấu tạo cũng chia ngoại phức tạp ch c đại bộ phận c tạp chính tại sử dụng đích phòng học đều tại vừa tới ba tầng lầu bốn làm giáo chức nhân viên văn phòng cùng với một ít đặc thù gian phòng sở tại địa người phi thường ít lệnh như thế thanh đảo cũng bình thường ngay tại cỡ lộc trong nao toát ra cuối cùng bà kia ra hỏa vứt sạch dạng này đích tí niệm mà thở phào một hơi lúc một cái không chút cảm tình điệu thanh em đột nhiên từ hắn sau người chuyển đến nhật thân vận động đã kết thúc ba Thơ r ân g kèn kính đờ đờ y mặc ắ dù chỉ là nghiên cứu tố tải miệng phun thô tục cũng là bất hảo đích biểu hiện p h ờ rằng k ẹ n xem khởi lai đối thanh niên xoay người t i ể u chạy đích thái độ cũng không để ý lắc lư lên chính mình gầy trưởng t h â n khu cùng đi theo đích đồng thời còn không quên hướng đối phương thuyết giáo chạy bộ đích lúc nói chuyện rất dễ dàng đau xốc hồng cho nên cỡ lẩu cũng chỉ có thể nhẫn mại lên kia lại xú lại trường đích thuyết giáo ở bên thai mình phiêu tới phiêu đi mà mặc không lên tiếng nhưng hắn hiển nhiên thật sự là quá xem thường đối phương đích kéo dài lực từ loại nào trên ý nghĩa mà nói k h â lâu chi loại đích t ử linh sinh vật trừ phi là chạy đến chính mình đích chân nhỏ hứng cốt sai chỗ nếu không căn bản không tồn tại kéo dài lực loại này thuyết pháp thế là hắn tiểu bi kịch. muốn thế nào hôn hển hôn hển mới chịu bỏ qua ta chạy đến cả người đều nhanh muốn tinh b ì lợi tẫn bắt đầu lung la lung lay đích cỡ lầu một mặt bi thương đ ị a hỏi ta chỉ là tuân theo viện trưởng đại nhân đích phân phó hoàn toàn triệt để địa nghiên cứu một cái n g ư ơ i trên thân loại này tên gọi hữu quỷ c h ứ n g đích bệnh tật mà thôi p h ơ rằng kèn rắc kéo rắc kéo đ ị a n i n h động lên chính mình não đại thượng đích ốc v i d d bận vẫn nhàn địa ngữ khi nói ngươi theo lời đích nghiên cứu tự là giải phở ba tận mắt nhìn thấy thơ rằng kèn thực nghiệm tất trung thảm trạng đích cỡ lầu lập tức quát to lên nói vậy thơ rằng kèn tiếp tục ninh động ovid đem n ữ khí đội thành nghĩ t i ể u tính là chết thể ta cũng hội giải p h ẩ u đích hoàn toàn không có phủ nhận đích gí t ứ mạng lớn tiếng thổ t à o đích đồng thời cỡ thừa lên p h ợ rằng k ẹ n một cái không chú ý lách mình tiến vào một điều nhỏ hẹp đích hành lang đồng thời ư u lục s ắ c đích ảnh tử từ, từ hắn hai tay vươn ra cấp người đích cảm giác giống như là biến thành đại tinh tinh một dạng dụng cả tay chân chạy động đích tốc độ một cái tử tăng nhanh như đã ngươi như vậy không nguyện ý phối hợp vậy ta t i ể u nói cho ngươi một cái bí mật ba không biết là bởi vì khô lâu bản thân trọng lượng rất nhẹ chạy khởi lai、like、thập phần nhẹ nhàng còn là cái khác nguyên nhân thợ rằng kèn lập tức tự đuổi theo cùng cỡ là cùng sánh vai thi thực hắn một mặt nghiêm túc điện nói ta là người ba ba người lừa quỷ a tại u quỷ đích trợ giúp hạ cỡ n ầ u đích tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh đột nhiên mặt trước đích trong hàng lang tựu i xuất hiện hai cái thân ảnh cỡ l à u một cái tử tựu i nhận ra hai người đích thân phận các nàng phân biệt là y học dịp đích nữ bồ c ạ l i n h cùng trước mắt tạm thế phó viện trưởng đích sophie a thế là trên tay hắn một phát lực từ hai người trên đầu phóng qua sau trốn đến các nàng sau người c ứ mạng cái k i ê u kẻ điên tưởng muốn giải phẩu điệu ta sợ giảng kẹn giáo thủ tuy nhiên ta cũng không muốn đa can thiệp ngươi đích sinh hoạt chẳng qua chí ít xi và không tại đích n à y lý mời ngươi an phận một điểm được không s o p h i a nhìn vào dơ cao giao nghĩa đích p h ở rằng k ẹ n không khỏi thở dài một hơi nghe ngôn p h ở rằng k ẹ n ngừng lại hắn nhìn một chút s o p h i a cùng mặt lộ cười khổ đích r a l i n lại nhìn một chút hai người sau người tựa hồ đang tìm tư lên tiếp xuống đi đào vong lộ tuyến đích cờ đầu s o p h i a giáo thụ ta chỉ là tại hoàn thành viện trưởng đại nhân giao đại xuống tới đích nhiệm vụ mà thôi nói lên phản phất là chứng minh chính mình đích vô tội ban p h ở rằng k ẹ n ma sát một cái trong tay đích giao nghĩa lại nói ngươi xem ta như là hội thừa người khác không có tự bà hắn giải phầu n i ê n cứu đích người sao đối diện ba cá nhân không chút do dự địa gật g ậ đầu p h ờ i ả n g k ẹ n chớp chớp trong mắt không sai các ngươi đã đoán đúng cho nên cờ l ợ p t i ề n sinh mau tới nhuộm ta nghiên cứu ba cái kia p h ờ i ả n g k ẹ n giáo thụ alin h cười khan lên chỉ chỉ hắn trong tay đích giao nghĩa ta cảm thấy so lên thực nghiệm dùng phẩm ngài trong tay đích cái này càng giống là dùng đến ăn cơm đi ba ta cảm thấy trọng điểm không phải cái kia vấn đề cờ đợi hai cái thiếu nữ sau người thổ tạo đạo mà p h ờ i ả n g k ẹ n tại trầm mặc vài giây sau lộ ra đại khái là hoàng nhiên đại ngộ đích thái độ sau đó dùng như cụ không có cảm tình đích ngữ khi nói. nói đích cũng là cho nên hắn cự thanh đao xoa thả về đến bạch á o giải lý không đợi cỡ lầu vì đối phương cái này động tác an tâm xuống tới cái nào khô lâu pháp sư đã lần nữa lấy ra một cái điện cơ ban đích sự vật bởi vì cái thế giới này rất nhiều sinh vật đặc hóa khí quan t ỉ như lân thiến móng ư ố t nha sĩ cùng cơ giác cái gì đích đều n mạnh quá cư ơ n g thiết một loại đích thủ thuật dụng cụ đối này hoàn toàn không có năng lực cho nên si va mới cùng phở rằng k ẹ n liên hợp chế tạo gian này đài ngoại hình cùng loại điện cưa công năng càng là cùng điện cưa không chút sai biệt đích ma đạo khí nhân tiện nhắc tới không biết vì sao phở rằng kèn rất giống rất ưa thích này ngoạn ý ngược lại càng thêm quá p h ậ ba cỡ lầu đã làm tốt xoay người tự chạy đích chuẩn bị ngay tại cái này con đầu một cái chân trâu sắc nửa trong suốt thân ảnh từ nền đất trung phiêu đi ra làm sao vậy sophie h hỏi nàng biết l linh thiếu nữ không lên khóa đích lúc chỉ có tại đã phát sinh việc gì mới hội tại trước mặt nàng lộ mặt s i v a đã trở về l linh thiếu nữ chỉ chỉ ngoài cửa sổ không cảng bên kia các ngươi hiện tại đi đích lời còn kịp nên tiếp hắn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 403 chương 403, t h ứ c đêm chung đây là một cái không lớn đích gian phòng gian phòng chủ sắc điều vì sám trang sắc thập phấn đơn giản cơ hồ không có cái gì bày biện Chỉ có từ kia quản lúc ý đích đích đệm đồ đích đi đây đích ít cùng thức phục sức tài năng nhìn đi ra đây là một cái trình trình khảm nhập nhìn hài đích gian phòng. tề tê tủ trong một tài giường năng nữ gian một là ra l tử này gian phòng đích chủ nhân đang nằm ở trên giường lược hiện trắng bệnh đích khuôn mặt thượng mang theo an tường đích biểu tình ngực chút chút đích phập phồng tắc đại biểu cho thiếu nữ còn sống được như vậy xem đích lời ạ lì xạ thiệu như chỉ là ngủ lại một dạng phát ra than thở đích là đứng tại bên giường đích sổ phi ạ có chút t i ể u tụy đích hồng phát thiếu nữ trên mặt hiếm thấy địa hóa điểm trang mục đích tự hồ là tưởng muốn che giấu chính mình kia dạy nặng đích vành mắt đen hiển nhiên do rằng đích nàng thất bại trên thực sự đơn thuần lấy thân thể tình huống mà nói đích lời ạ lì x a hiện tại đích tình huống cùng ngủ lại xác thực không có gì hai dạng không hề so sổ phỉ ạ tốt bao nhiêu đích si va ngáp một cái xoa、so、xoa、so、khỏe mắt bởi vì cắp kiếm mà tuân ra đích nước mắt hắn đích lời chỉ nói một nửa tuy nhiên trên thân thể t ì n h không có cái gì tổn thương nhưng ạ lì x a đích linh hồn lọt vào không nhỏ đích s u n g kích thêm n ữ a khả năng bởi vì thi phong cái k i a q u ỷ dị đích sinh vật kết giới sử được nàng đích linh hồn khả năng bị tiêu hao sạch một bộ phận như quả tính cả này một điểm đích lời hiện tại ạ lì xạ đích tình huống khả so nàng mẫu thân nghiêm trọng nhiều mặc g trước là a lụy xa hạ ý thức địa vi một bình chữa khỏi dược tề điếu chú nàng đích sinh mạng sau đó si va lại thông qua thần thánh ma pháp cùng với thiên sứ hào quang đích song trùng trị liệu hiệu quả n g ạ n h là bà vị này trung niên phụ nữ từ minh giới cấp kéo trở về mà tại tỉnh lại sau đích ngày thứ hai nàng t i ể u có thể mãn đ ỉ n h viện đi bộ nhân tiện nhắc tới mặc gạ t r o ạ n phu nhân đề ra quá n h ư ợ n g chính mình thụ tại a lụy xa bên người chẳng qua bị si va dùng nàng chính mình đều còn là bệnh nhân cấp b ắ t bỏ vì cái gì đã phát sinh loại này sự n g ư ờ i đều không để sớm nói cho chúng ta biết một tiếng s o p h i a bất mãn địa n h ư mày chẳng qua có thể là si va kiêm phó thủy miên không đủ đến tùy thời đều sẽ ngất quá khứ đích bộ dáng quá thảm cho nên nàng b ả đầu mâu chỉ hướng phiêu tại một bên đích rũ linh thiếu nữ t i ể u tính si va này ra hỏa ưa thích hạt làm chẳng lẽ phệt ngươi cũng c h ư a không ra sự tính đích nặng nhẹ chấm gấp mạng là ta khiến nàng tạm thời đừng nói cho các ngươi đích không đợi phệt nói chuyện si va t i ể u lên tiếng đánh gãy s o p h i a đích chỉ trích h ắ n vươn tay nắn nắn chính mình đích thái dương việt tưởng muốn hơi chút để một cái thần phản chính cho dù nói cho các ngươi cũng chỉ có thể bằng thêm lo lắng thôi s o p h i a bị nện một cái tuy nhiên si va nói đích không tốt lắm nghe. nhưng sự thực tiệu là như thế nhân loại đích ma pháp văn minh phát triển đến nay đối với linh hồn phương diện này đích thăm dò còn là trống rỗng duy nhất mấy cái điểm đen còn là không thụ người đối đãi đích vong linh pháp sư lưu lại đích vậy lại tính ạ lụy xạ đích sự không nói cho chúng ta biết chí ít cũng muốn đem ngươi lại mang một đại quần lưu dân đi qua đích tin tức nói một chút ba sophie ạ vô khả lại hết h cách địa thở dài một hơi chúng ta học viện không biện pháp thu lưu những kia lưu dân bọn họ đều chỉ có thể ở tại mặt dưới đích gộ vẹn họ dạ sơn h à n h vì việc này lộ rèn phu nhân đều nhanh bật điên liền cả xạ rèn cũng không thể không đánh lên cây dù tại ban ngày chạy ra đi hỗ trợ k i a còn thật là khổ cực nàng đối này si va ách nhiên tất y ế u hắn có thể rõ ràng địa tưởng tượng ra cái k i a b u ồ n đàn hấp huyết quỷ tăng lên tán b ậ n đến xoay vòng vòng đích bộ dáng chẳng qua đối mặt nộ khí trị bạo biểu đích s ô p h i ạ hắn lập tức t i u thu che giấu chính mình đích m ặ t cười xin lỗi này một điểm xác thực là ta sơ sót nếu không là hiện tại đệ nhị cùng đệ tam học khu trong đó đích truyền tống môn tịnh không có chân chính đích ổn định xuống tới không gian truyền tống đích nguy hiểm tính k h n g nhỏ si va sớm đã bã những n à y nạn dân hết thể chạy đi một、dịch. phản chính tại ôn dịch tri nguyên bị tiêu trừ sau cái kia thành thị tuy nói còn tại địa h ạ n nhưng đã biến thành phố thông đích thành thị siva trong hướng s o p h i a đích khuôn mặt t i ê u tính hoa trang thiếu nữ đích vành mắt đen còn là thập phấn đích do nét có thể biết được mấy ngày này vì an đốn lưu dân nàng đến cùng tiêu tốn nhiều ít tâm lực không biết vì sao siva đột nhiên có một điểm ấy náy cảm từ lúc học viện kiến lập tới nay chính mình tự hồ làm phất tay trưởng quỹ làm thượng ẩn nghiện quả thật hệ thống đề cung đích ba hiền giả cùng với các thức các dạng siêu quá cái này thời đại đích thiết bị cùng học viện bộ phận n h ư ợ n g học viện đích vận tắc phương tiện không ít nhưng vì duy trì học viện đích chính thường vận chuyển s o p h i a bọn họ mỗi ngày đến cùng dùng hết nhiều ít tâm huyết cùng mồ hôi n h i tiêu tính chính mình trên miệng nói lên muốn làm thế giới đệ nhất đích viện trường nhưng sự thực lại là thế nào theo dịp học viện đích phồn vinh lý đến cùng có bao nhiêu là hắn chính mình nỗ lực đích thành quản nghi không muốn lộ ra loại này biểu tình sophie ạ nhìn vào si va và đột nhiên lộ ra tự tăng cùng hổ thẹn đích biểu tình không khỏi phải mềm lòng xuống tới nghĩ lại chính mình phải hay không nói đích quá mức phận nàng luốt vớt chính mình đích t ó c a i tọa về đến trên ghế đế, mà lại loại này sự tuy nhiên rất phồn tỏa nhưng cũng gần gần chỉ là phồn tỏa mà thôi muốn làm đích lời tổng có thể làm tốt ta hiện tại quan tâm đích còn là ạ l ư xa đích tình huống Ta、tại a t hồ l ì an quốc gia mà pháp học viện đích đ ổ t h ư q u á n đợi lâu như vậy nhưng cũng chưa từng thấy nhiều ít cùng linh hồn hữu quan đích thư ta lấy ra đích thư n g ư ơ i không lớn đa cũng đều chưa thấy qua đối này rõ ràng đã mệt nhọc đến không được đích s i và lại lộ ra thành trúc tại h u n g đích biểu tình an tâm ba ta đã có đầu mối thật đ í c h mạ n g sophie a lộ ra đích kinh hi đích thân sắc nay hẳn nên tính là hai ngày này ta nghe qua tốt nhất đích ti n tức k é m không nhiều s i và lại nữa ngáp một cái mà lại nói đến linh hồn lực lượng đích lợi chúng ta không phải chính hảo còn có cái hoạt thể tiêu bà mạ nghe được xi、si、và nói như vậy sophie a lộ ra dợ khóc dở cười đích phức tạp biểu tình nguyên lai nhuộm phở rằng k ẹ n đuổi b ắ t cờ l còn thật là ngươi hạ đích mệnh lệnh a hai bọn họ cái mấy ngày này đều nhanh bả cả t h ể học viện đều n ạ o phiên lúc nói chuyện phản phất là muốn chứng minh thiếu nữ lời nói đích có thể tin tính một loại ngoài cửa xa xa địa chuyển đến phở rằng k ẹ n kia không chút cảm tình đích thanh âm vì cái gì ngươi muốn chạy trốn nhi đương nhiên là bởi vì ngươi tại đội a cỡ l à o đích thanh âm cũng lập tức vang lên ta cho là chính mình không hề đáng sợ đáng sợ đích là trong tay ngươi ông, ông tác hưởng đích kia ngọn ý a hai cái đích thanh âm tự nhiên ta phủ tứ ngược một trận sau tiểu tấn tốc đã đi xa si vai nún núi vai sau đó chính x á c nói nói tóm lại mấy ngày này khổ cực ngươi chờ ta bên này dọn ra không cường hóa quá học viện đích phòng hộ năng lực sau tiểu sẽ đi giúp ngươi đích vậy ngươi cũng chậm chậm nỗ lực lên sophie a bất t r í khả phủ trần trừ địa đứng thẳng người lên chiều ngoài cửa đi tới nàng đích thời gian nghỉ ngơi khả không dài còn có hảo một đống công tác chồng ở nơi này liệt dạng này thật đích được không từ vừa mới bắt đầu thẳng đến không có lên tiếng quay quay làm địa chói linh trạng đích phải đột một đ i ệ hỏi tuy nhiên không biết ngươi là làm sao cha đích chẳng qua ngươi hiện tại đích thân thể trạng hướng đã hỏng m é t đến nhất định trình độ tái không nghỉ ngơi một cái khẳng định hội ngã xuống đích an tâm si va lắc lư một cái kém điểm t h ế ngã trên mặt đất chẳng qua còn là rất nhanh đỡ lấy cái b à n ổn định chính mình đích thân thể miễn cưỡng địa chiều u linh thiếu n ữ lộ ra một cái mặt cười tại sự tình không có làm xong trước ta là tuyệt đối sẽ không ngã xuống đích nói lên phó bản mặt bản lại một lần nữa bắn ra tại hắn trước mắt mà hắn cũng không chút do dự địa án hướng trong đó cái kia viết cờ giặc chi hải đích lục điểm bởi vì ta lại o tiệp đích viện trừng mà chương trình ủng hộ thương hiệu viện của tàng thư viện bốn t n h bốn chương bốn trăm linh bốn ma luyện chi tháp bốn tầng si va mở tròng mắt ra lúc đầu tiên ánh vào mỹ mắt đích là quen thuộc đích tấm lót trần lao sư ngày cuối cùng đã tỉnh alin skin hỉ đích thanh â m từ một bên truyền đến si va ngất hồ hồ địa từ trên giường mình ngồi dậy chỉ cảm thấy chính mình khắp người trên giới cứng ngắc không thôi bụng đ ó i ù cục không nói trong cổ họng càng là làm đích như muốn b u ố c khói một dạng cho dù là thân là cao giai ma pháp sư nhưng trên bản chất lại còn là không có thoát ly nhân loại đích vô cùng cho ta cầm chén ư ớ c hắn dùng có chút khàn khàn đ i ệ giọng nói nói một câu đồng thời vươn cái vặt eo toàn thân đích then khớp nơi đều phát ra bạo đậu từ ban đích tích ba t h à n h nhượng hắn cảm giác được thông thể thư sướng tiếp quá chén nước uống một ngụm lớn sau si va mới hướng ạ l i n hỏi h ta ngủ bao lâu lao sư ngài đã ngủ ba ngày thiếu nữ đứng tại bên giường từ si va trong tay tiếp quá bị uống không đích chén nước sau đó đem mấy cái luyện kim nhân ngẫu hợp lực dơ đi qua đích một cái cùng loại g ã san dùng tiểu giỏ sách phóng tới bên giường mở ra cái tử bên trong chỉnh chỉnh tề t ề địa mã bảy đặt xem khởi lai、like、thập phần mỹ vị đích xăng đích đương thời ngài bà kêu bản linh hồn đích trọng lượng thứ sáu nguyên tố khái luận giao cho sổ phi ạ tỷ sau đó đột nhiên ngã xuống cũng làm nàng sợ hãi. thằng đến vừa mới nàng còn chạy tới nhìn một chút ngài kia còn thật là khổ cực nàng miệng lớn ăn sạch mấy khối s a n g mít đệm đệm bụng s i va lại như nữ b ộ c thiếu nữ dò hỏi như vậy sổ phỉ à xem qua kia bản thư m ạ n cờ giặc chi hải cũng không phải thường quy phó bản mà là một cái đặc thù đích bảo tàng phó bản ở trên một lần hoàn thành l ỡ ân nờ vào lập phương tù lao đem bị v i ệ n trị cứu r a đích nhiệm vụ giành được mở ra cái này bảo tàng phó bản đích chìa khóa sau thành tựu thương điếm lý tựu xuất hiện tri thức hải chìa khóa cái này một lần tính đạo cụ nhưng lại còn bán đích rất quý chẳng qua tương đối đích tại sử dụng cái này đạo cụ sau có thể định nghĩa một cái then chốt lấy này tới xác định tiến vào phó bản đích vị trí thực cũng đã si va miễn ở tại b i ể n rộng mênh mông c h u n g đối mặt với loạn thất bát tao cái gì thư đều có đích q u ấ n cảnh tại bả gần nhất mấy ngày thu t ậ p đến đích thành t i ể u điểm toàn bộ đầu nhập trong đó mua sắm một đ ố n g chi thức hải chìa khóa sau si va t i ể u không ngừng lặp lại lên nhập hải đánh vét thư tịch đích công tác cờ giặc chi hải đích nước biển hội tẩy luyện người đích chi thức thậm chí ký ức mặc dù tại ly khai nước biển sau cái này đ ồ vật đều sẽ khôi phục nguyên trạng nhưng số lần càng nhiều cho dù là có được cao giai ma pháp sư cấp bậc tinh thần lực đích si va cũng ăn không tiêu cái này là vì cái gì thân là một cái cao giai hắn cũng đã có chủng đèn cạn d ầ u cảm đích nguyên nhân gần nhất s ổ p h ì e ạ tỷ cùng thợ rằng k ẹ n giáo thụ đều tại nghiên cứu ngài để cung đích kia b ả n thư bất quá bọn hắn lộ mặt đích thời gian đều không dài cho nên chúng ta cũng không biết hiện tại nghiên cứu tiến độ thế nào Ả giải Linh luyện là lại Si-va cái. Si-va tiếp tiểu kia kim tiểu giường kim đi. Vậy là được. nói tóm lại, ta hiện tại việc hướng Nhìn đến không ăn sang vọng, nàng nhượng những nhân ngấu bên không thích hồ đích sách tỷ một tựa tục quýt từ tóm ta mị địa được, gì. Vậy có dục có dò bả hướng si va được rồi cái lễ sau đó không kéo địa ly khai gian phòng si va đương nhiên không tính toán tiếp tục ngủ đi xuống đều đã ngủ ba ngày sớm đã ngủ đủ đối hắn mà nói ba ngày thời gian cũng không tính cái gì trọng yếu đích là chín lần phó bản cơ hội t i ự u như vậy không có n à y khả đều là tiền cùng tư nguyên a mở ra học viện mặt bản thuần thục địa lật đến phó bản mặt bản kết quả lệnh si va có chút kinh ngạc đích là mặt bản thượng lại nhiều ra một cái lục sắc đích điểm ma luyện chi thắp bốn tầng cơ hội là ước định tục thanh đích chỉ cần có thể đủ thông qua cái này hệ liệt đích phó bản hắn đích cảnh giới cựu sẽ càng hơn một tầng lâu như quả cái này quy tắc không có biến hóa đích lời tại thông qua cái này phó bản sau h ắ n cựu có thể trở thành chân chính trên ý nghĩa đích đại ma pháp sư mà không phải dựa vào hệ thống cùng học viện kỳ quan tới l ừ a gạt t ì ở sở dìm đích giả mạo ngụy liệt sản phẩm n à y ngoạn ý đích xuất hiện quy luật đến cùng lại như thế nào đích si va nhìn vào cái này lấp lánh lên lục quang biểu thị tùy thời đều có thể tiến vào đích phó bản tiêu chí không khỏi có chút hiếu kỳ chẳng qua bất luận thế nào đối với hiện tại đích hắn mà nói nếu là có thể trở thành đại ma pháp sư kia thật là không thể tốt hơn đích sự hắn nhìn một chút chính mình tay phải m u bàn tay thượng đích mệnh khắc bởi vì đã dùng qua mấy lần cường giả chi chứng đích quan hệ hiện tại mệnh khắc sở chỉ đích còn là tại sáu thượng không thông qua cũng không việc gì tự đương khai hoang ở trong lòng như vậy cho chính mình đánh k h í sau si va mới tiến vào ma luyện chi thắp bốn tầng cái này phó bản cùng bình thường đích phó bản bất đ ộ n g lần này đích đăng vào đất điểm không có nửa mở phóng thức c h ứ n g đồng cũng không có đống lửa cùng đỏ lên một lam hai cái dương có đích chỉ là trùng quanh không b ở không bến đích đám người bọn họ án chiếu phương trận đích bất đồng đều mặc vào lên các thức các dạng đích khải giác sáng loang loáng đích, đích nhượng người có chút mở mắt không ra hiện tại si va phẫn diễn đích cái người này cũng một dạng đứng tại thứ năm bài đích vị trí mặc vào lược hiện trầm trọng khiến hắn có chút không thói quen đích khải giáp trong tay tắc nắm lấy trường m â u chẳng qua lệnh si va kinh nhạ đích là hắn đích thân phận hẳn nên chỉ là tạp binh mà thôi nhưng trường m â u mũi nhọn lại thực thực tại tại địa hội chế lên tinh xào đích p h ù văn ma lực đích ba động tác một mực tại cái này xem khởi lai bình phản vô bị đích vũ khí trung lưu độc lên đây là một trôi ma pháp vũ khí qua tay quá không giới vạn kiện các chủng vũ khí trang bị đích si va một cái tử tự phán đoán đi ra loại này cấp bậc đích vũ khí tự tính dùng hệ thống đích tiêu chuẩn đến xem, chỉ sợ cũng có tinh đến cùng là cái dạng gì đích chiến tranh mới hội liền tạm binh đều cầm giữ tinh xảo cấp đích vũ khí a hắn cái này ý niệm vừa vặn thăng lên giống như là muốn đáp lại hắn một loại mặt đất bắt đầu chấn động khởi lai nơi xa tại truyền đến ầm ầm thanh đích đồng thời cự đ ạ i mà khôi ngô đích thân ảnh cũng bắt đầu xuất hiện tại đường chân trời thượng công thành lũ sĩ tượng đà sơn cự nhân sơn lĩnh cự nhân thủ triệu Á laon nam tạo cư nhân liền độc nhãn cự nhân đều có Tuy、theo ù y t đối diện cái sau hắn q u lại tại địch nhân đích trong quân đội nhìn đến mấy cái nhượng hắn nao đại gần như đỉnh trệ đích thân ảnh ma vương đằng đẳng nói như vậy đích lời thế là hắn lập tức bắt đầu nhìn đông ngọc tây tìm kiếm lên nhân loại quân đội bên này đích dẫn độ giả sau đó như hắn sở nguyện địa nhìn đến một đại quần tạo hình rõ ràng muốn so tạp binh kỳ đặc rất nhiều mà lại đều cấp người một chủng trầm ồn có thể tin cảm đích tồn tại tùy theo những kia chiến sĩ hoặc ma pháp sư đích thân phận bị từng cái nhận ra nay khiến si va đích tỉnh tự dần dần kích động khởi lai nguyên lai này một tầng ma luyện chi tháp đích trường cảnh là cái này mạng trong thần thoại nhân loại đích dũng giả môn cùng v ự c sâu ma vương môn cuối cùng đích quyết chiến v ự c sâu ác ma môn xâm nhập đích điểm cối nhân loại suy yếu đích khởi điểm trong truyền thuyết lệnh người đến nay ngưỡng vọng đích đại chiến tranh chương bốn trăm linh năm chương bốn trăm linh năm trận này khoáng thế đại chiến phát sinh ở trung thổ tạ dị hệ sĩ đờ thảo nguyên tại thuần bạch giáo đình thánh điện trung được xưng là thanh chiến là chủ vật chất vị diện liền quân cùng vực sâu ác ma môn cuối cùng đích quyết chiến nhưng kỳ quái đích là trận này khoáng thế đại chiến tại sở hữu chủng tộc đích thần thoại trung không phải ngữ yên bất tưởng không nói rõ ràng sơ lược quá tự là dứt khoát soạn bệnh loạn tạo vừa nhìn liền biết là nói hầu đích là nói hầu đích cho dù là ưa thích đối thần quốc ca công tụng đức đích thánh đ i ể n đều đối này không có minh s ắ c đích ghi chép vừa nói là ma vương không địch dũng giả liên quân tại từ biết tất bại đích dưới tình huống tiêu đốt điệu chính mình đích sinh mạng hóa làm khủng bố đích nổ lớn đem toàn bộ chiến trường đích hết thể c ắ n ướt không một người còn sống còn có một chủng thuyết pháp tắc là dũng giả môn bị ma vương đánh bại chủ vật chất vị diện liên quân toàn quân lật chìm vì phòng ngừa vượt sâu ác ma môn tiếp tục làm loạn dũng giả môn hy sinh rơi chính mình liên thủ phát động siêu việt thần t í c h đích ma pháp b ạ kia hai cái ma vương tính cả ác ma đích liên quân một đạo triệt để phong ấn vĩnh sinh vinh thế không cách nào này hai chủng so khá chủ lưu đích thuyết pháp cộng đồng điểm tự là không quản nào chủng đích kết quả đều là hai bên cùng chung toàn bộ bọn mình hoặc bị phong ấn cho nên cái kia lúc đích tình huống mới không có chân chính lưu truyền xuống tới mà trận này hội tụ lên toàn nhân loại mạnh nhất chiến đấu lực đích chiến dịch kết thúc sau trước kỷ nguyên đích nhân loại văn minh cũng như là trong gió tàn trúc ban suy bại chỉ bất quá si va hiện tại không công phu đi quản nhiều như vậy chiến tranh nhất xúc tức pháp tùy theo binh sĩ môn như là hải triều một dạng nhất vãng vô tiền đích xung phong cũng không lâu lắm hai bên đích quân thế giống như là kinh đảo ban đối đụng vào cùng lúc liền cả chỉnh phiến đại địa đều tại vì đó rung động không thôi mà s i v a cũng cuối cùng tiếp đến hệ thống phát ra đích chủ tuyến nhiệm vụ nhiệm vụ đích tên gọi nội dung hạn chế điều kiện đều là đồng dạng đích ba chữ sống tiếp đi mũ trứng nói đích đảo giản đơn s i v a cắn răng nghiến lợi địa dùng pháp sư chi thủ đem một trích tưởng muốn đánh lén hắn đích lẻ mù ác ma bẻ g ã y cổ lần này hệ thống đưa tặng đích trường mẫu cùng khôi giáp đều là tinh phẩm nhưng cùng hắn bản thân đích trang bị so sánh lên tựu i b ã nhiều vấn đề là đặc a hắn nguyên bản xuyên đích cao cấp p h á bảo thậm chí là chứa ở trong túi đích ma trượng đều bởi vì hệ thống tự nói tự lời đích đổi đồ mà không biết sở tung、Hống. có điểm giống là ống bê ban đích thanh âm từ thiên không chuyển đến một đầu cự đại đích h áp s ắ c cá long sinh vật từ trời giang xuống kia sắc bén vô thất đích móng vuốt tắc hướng bọn họ những này binh sĩ chụp tới từ đối phương kia cho dù là che phủ lên lân phiến đều cấp người một trùng cân thị t q u â n q u y ế t cảm có lực đích móng vuốt đến xem nếu như bị trảo thực kia trăm phần trăm t i ự u là bị niết thành thịt băng đích hạ trường mặc dù chỉ là á long chủng thể nội chạy lên long huyết mà lại độ thuần còn rất cao đích đích chúng nó cũng có được chính mình đích kiêu n ạ o đối mặt những này xem ra giống như là vụn vặt một dạng đích ra hỏa chỉ cần móng vuốt là đủ rồi liền long viêm đều không cần phải cho nên này hóa ti siva sau l ư n g đích trong không gian đột nhiên p h ù hiện ra giống như bị ném vào hòn đá nhỏ đích mặt nước ban đích còn sóng đao thương k i ế m kích còn có một hệ liệt gọi không r a danh tự nhưng đều có mang lưới bén đích vũ khí từ bên trong bắn ra náo đại theo sau bởi vì quảng b ự c xạ thị thuật đích hiệu quả những này vũ khí đều mang theo các sắc ma phát quang hợp thành một đạo thải hồng ban đích mưa to đem long thu cự đại đích thân thể xạ thành c á i sản g không quản cái khác bị hù ngây ngốc binh sĩ siva lập tức dùng dẫn d ắ t neo đem những kia vũ khí thu hồi tiếp lấy bắt đầu hướng chiến trường cạnh biên di động vô luận trận này chiến tranh đến cùng đã phát sinh chút gì kết quả chín thành là hai bên đích nhân mã đều toàn quân lật s o lên chạy đến chiến trường trung tâm những tiêu biến thái cường nhân một đại đội đích địa phương đi tự tìm đường chết cái gì đích còn không bằng đi cạnh biên tìm xem chạy trốn đích cơ hội trên thực sự hiện tại sợ rằng chỉ cần có điểm não từ đích người đều sẽ không chạy đi chiến trường trung ương ở nơi này đại địa đã phát ra bất kham gánh nặng đích chi nha thành vô số hữu linh sinh vật từ thế giới trong khe hở t u ô n bảo lại lập tức bị địa ngục hỏa thiêu vì hư vô trên trăm tầng lầu cao đích rú lam sắc cự đại quái thú vừa vạn chi khởi thất tử liền bị sen lẫn theo khói đen đích cự hình truy tử đánh đích chi ly phạt h o á i tan t h n h cự long gần chết đích gào thét vô số sinh linh hoảng như cực quan g ban mỹ lệ mà lại nguy hiểm đích qua mạng kinh người ma lực đích va chạm nguyên tố bị cháy tận không gian bị xé nứt nguyên bản cho là chính mình cùng trong truyền thuyết đích tử vong c h i chủ tàn hồn đánh qua m ộ t hùng cũng tính là gặp qua thế diện đích nhưng hiện tại si va mới biết được chính mình là bao nhiêu đích tọa tỉnh quan thiên ít ngồi đ á y giếng nhưng người tránh r a bị đà sơn cự nhân đánh bay têu thảm lên từ trời giáng xuống đích nửa đoạn binh sĩ si va tiếp tục c h m thán trung ương chiến trường đích tham chiến giả đặc cá toàn bộ là chân chính trên ý nghĩa đích quái vật t i ê u tính bà đương kim kỷ nguyên tất h diệu pháp sư hiệp hội toàn bộ ma pháp sư thêm nữa si va cùng lúc nhất bản nhất ba đi ra đích thực lực sợ rằng đều không đủ bên trong tùy tiện một cá nhân n g o ạ t đích liên cả không có nhất não tử ưa thích nhất đánh nhau đích thị hung trồn đều chính tại bản năng đích sai khiến hạ tránh ra kia khu vực trung ương chiến trường đánh đích náo nhiệt ngoại vi chiến trường cũng lanh thanh không đến đi nơi nào si va tự nhiên sẽ không trở về chạy vạn nhất đụng đến nhân loại liên quân đích đốc chiến đội thật là đa lung túng a hắn đang cố gắng hướng hai quân giao chiến nơi cạnh bên chạy、tiện、tay một cái ma pháp phi đạn hành phi một trích gác ma đất quân dùng dẫn dắt m e o đính tại công thành nhũ xì t ư ợ n g phần bụng như là sợ ái đở mạn một dạng từ giữa trời vượt qua gần ngàn người hôn chiến đích chiến trường đồng thời lấy hệ t h ở dịp hộ thuẫn phòng hộ chú những kia như mưa đích mũi tên sau đó lập tức xoay người phát động đại xích lực thuật đạn phi tưởng muốn đục thủy sờ ngư đích thú liệp con rơi tiếp lấy phất tay một cái chắc tuyệt thiểm điện liên ma điệu một mạnh đ ị c h nhân sau r ứ t đất trước nào lộn tránh ra t r ồ n đích nắm tay cùng sơn lĩnh cự nhân đích một côn tiếp tục hướng mục đích địa chạy đường si va tại làm đích kém không nhiều tự là những này chỉ bất quá vừa đến những này quái vật đều có không ngọn đ đánh lên hơi có điểm phí sức thứ hai những này ra hỏa thật đánh sợ rằng được tiêu tốn một ít thời gian muốn là vì đánh quái thú mà bị bao vây kia ngược lại phải không đến mất ta cũng không phải ủ n c h ạ m m ạ n làm gì nhất định phải đánh tiểu quái thú chính đáng si va nghi tới dạng này tiếp tục chạy đường đích lúc trước mặt hắn xuất hiện một đống có đủ bánh mì xe lớn nhỏ đích h ác sắc sinh vật nhất định phải nói đích lời này ngoạn ý trường được giống như là mau mau trùng chẳng qua nó trên thân mọc đầy lệnh người mau cốt sợ hãi đích trong mắt mà chính tiền phương tắc là một trích cự đại đích k i n đồng bị kỳ nhìn kỹ lên hội lệnh người có không hiểu đích tâm quý cảm ngay tại siva một bên như vậy thổ tạo lên một bên tính toán dùng đại xích lực thuật bà chính mình đạn bay lên trời sau đó thông qua vũ lạc thuật cùng ma pháp thuấn tiếp tục chạy đường ít lúc trên mặt đất đột nhiên vươn ra hai điều xanh mơn mần đích xuất thủ giống như mùi tên rời dây ban chiều hắn xạ tới c ẩ ngay thận. n tại siva tính toán dùng nghệ thợ d ị ệ t h u ẫ n hoặc tùy tiện cái gì mà pháp ngăn một cái đích lúc một cái nhân loại binh sĩ đem siva đ ẩ y ra chính mình tắc bị hai điều xúc thủ xuyên thủng biến thành tiên xuyến chích trích tức hôn huyết ác ma t u é t ra mọc đầy răng nhọn đích miệng phát ra chói hai đích tiếng k ê u chẳng qua từ nó đích biểu tình ác ma sinh thái học lờ vờ năm lập công đến xem tiết chỉ sợ là đắc ý đích mặt cười ba tiếp lấy nó xúc thủ một ném đem cái tia nhân loại binh sĩ đ í c thân thể vứt cho siva siva hạ ý thức đ i ệ phát động pháp sư chi thủ đem hắn tiếp được Cái còn loại binh kêu nhân sống sĩ đột ư ợ c đích hắn b i ể nhiên ế t t đầy h cái tiêu nhân loại binh sĩ trong miệng thổ ra từng luồng lục s ắ c đích hết u y dịch nhãn thần tắc biến thành thập phần nôn nóng hai tay vô lực địa đụng vào một cái siva tựa hồ tưởng bà hắn đẩy ra một dạng không đợi siva phản ứng đi qua n a m tử đích nhân thể đột nhiên chống đ ạ i sau đó ẩm vang nổ tung lục xác đích vũ khí bao phủ tại nổ tung chi nơi ăn mòn thi bạo tại sinh vật trong thân thể trí nhập đốc huyết khống chế kỳ nổ tung tại tạo thành nổ tung thương hại đích đồng thời bị độc huyết đồng hóa quá đích huyết dịch tắc hội đ ố i chung quanh tạo thành một lần bánh độc ăn mòn thương hại là có được độc cùng tử linh song trùng thuộc tính đích loại pháp thuật năng lực cũng là n à y đầu hôn huyết ác ma đích đắc ý kỹ chích chích tức nó t u é t ra miệng phát ra hưng ơ phấn mà tiếng k ê ơ đồng thời nhuyễn động lên thân khu tựa hồ tính toán đi tìm mục tiêu kế tiếp ngươi tính toán đến đâu rồi lý nhưng mà cái này nháy mắt ăn mòn thi bạo hình thành đích tràn khắp lục vụ t r u n g truyền ra lành lạnh đích tiếng nói chuyện gió nhẹ phất nhẹ đem lục sắc đ í c vũ khí sẽ tán n h ư c ũ vẫn duy trì ôm lấy cái gì đổ vật tư thế đích i、si、và cũng hiện lộ đi ra hắn mặt vô biểu tình địa rủ xuống hai tay nhặt lên trên mặt đất một khối khải giáp đích m ả n h vụn sau đó ngẩng đầu lên nhìn vào có chút không biết xoay sở đích hôn huyết ác ma ta muốn mổ ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm linh sáu chương bốn trăm linh sáu đến nay ngưỡng vọng đích đại chiến tranh hạ hôn huyết ác ma tê minh lên nó đích lưng sau bị cái gì đồ vật xỏ xuyên chỉ lưu lại một cái thẳng tắp đường hầm ban đích vết thương bất luận ác ma còn là cự long đều là sinh mệnh lực ngoan cường đích đại danh tử chỉ thấy cái tia vết thương đích vách thị t ư ợ n g đã phồng lên từng cái t h ị mầm lấy không thể tưởng tượng đích tốc độ bay nhanh đích lành lại lên. nhưng mà cái này hành động tịnh không có có thể trì tục bao lâu một đạo kích xạ mà đến đích cam sắt chùm sáng lại một lần nữa đem nó trên thân khai cái động lục sắc đích đ ộ n huyết tung toe mà ra hôn huyết ác ma lại nữa kêu gào khởi lai nó giản l ộ đích đại não không cách nào tưởng tượng chính mình k ê u kế thừa từ c ự lòng có được cực mạnh đối ma lực đích cứng cõi khu thể vì sao tại cái đó nhân loại trước mặt t i ể u giống như giấy rán đích một dạng không chút để kháng chi lực liền bị xé nước quan thông trong không khí không biết lúc nào đã tràn ngập lên ma pháp sở tạo thành đích tính điện thỉnh thoảng địa phát ra tích ba thanh si va tính, tính điện đứng tại tính điện lập trường trung gian hắn k i a đầu tóc ngắn bởi vì trên thân mang theo t ĩ n h điện đích quan hệ giống như là con nhím một dạng thẳng đứng lên xem khởi lai、like、có chút hoặc ghê、e. nhưng là không có người dám cười tại t ĩ n h điện lập trường mở ra đích đồng thời những k i a đê đẳng ác ma cũng đã r ồ n dập tứ tán chạy trốn c ù n g k i a đầu nhanh muốn tiếp cận đại ác ma cấp bậc t i ê u tính bỏ vào trong vực sâu cũng là thuộc về thực vật liên thượng tầng đích hôn huyết ác ma bất đồng những n à y đê đẳng ác ma tuy nhiên so bình thường nhân loại muốn mạnh nhiều lắm nhưng tại vực sâu bên trong lại thường thường chỉ là nằm ở so thực vật cùng côn trùng lược hảo một điểm đích quất cảnh chúng nó có thể từ các chủng tác dạng cao đẳng đều là dựa vào lên loại này có thể cảm ứ n g đến nguy hiểm đích trực cảm từ loại nào trên ý nghĩa mà nói loại này năng lực được xưng là g i ã thú đích chi giác cũng không sai nói tóm lại những ngày ra hỏa đã từ si va trên thân nhạy bén địa cảm giác được những k i a đại ác ma ban đích nguy hiểm bởi thế tại t ĩ n h điện lập trường mở ra đích đồng thời cũng đã chạy trốn mà là nguyên bản thực vật liền trong đích quý tộc hôn huyết ác ma tự nhiên không có loại này công năng thế là nó t i ê u bôi cụ bi kịch si va phụ cận trên chiến trường đích kim loại chế phẩm tùy theo tính điện lập trường đích tăng cường dần dần bắt đầu trôi nổi tại giữa trời mà tại trong tay của hắn càng là trôi nổi lên một khối còn mang theo vết máu đích khải giáp m ả n h vụn tuy nhiên không thấy hắn có cái gì động tác nhưng mỗi khi hôn huyết ác ma vết thương bắt đầu khỏi hẳn hoặc là tính toán sông lên tiền đến tái hoặc giả là tưởng muốn chạy trốn đều sẽ có một bộ phận khải giáp m ả n h vụn hội bị nhìn không thấy đích lưới bén c ắ t hạ sau đó ở t r u n g quanh đột nhiên tăng cường đích xoắn ốc điện từ trường trung bị nháy mắt ra tốc tới mấy lần âm tốc cùng không khí ma sát sản sinh đích cao ôn sẽ khiến kỳ hóa là một đạo cam sắc đ í c q u a n trụ tuy nhiên bởi vì hội bị hỏa tan thành nước thép xử được xạ trình thường thường không đủ trăm thước nhưng này chúng vô kiên bất tội đích uy lực đủ để khiến cho Tại mở ra có thể cải tạo không khí khiến cho biến thành tốt đẹp cách biệt thể đích t ĩ n h điện lực t r ư ờ n g sau tường muốn nắm giữ loại này tiêu hao không lớn nhưng y lực lại thập phần khả quan đích kỹ xảo đối với si va cái này đến từ tin tức nổ lớn thời đại đích người mà nói còn là rất đơn giản đích như quả hôn huyết á c ma trí thương đầy đủ đích lời nói không chừng thật có một chuẩn bị dạy vò đích sống không bằng chết đích cảm giác nó cũng tính thử dùng chính mình từ phần bụng diễn sinh mà ra tổng cộng m ộ ư ơ i hai căn đích xúc thủ từ địa hạ đánh lén si va nhưng mà không quản nào một lần xúc thủ không phải tại dưới đất liền bị các chủng đột nhiên mà đến đích thổ nguyên tố ma pháp cấp dang d ắ c tựa là tại phá thổ mà ra đích trong nháy mắt trực tiếp bị một tầng bạc bạc đích hư không năng cấp trực tiếp c ắ nước tùy theo sinh mệnh lực bị đại lượng tiêu hao hôn huyết ác ma đích tái sinh tốc độ đã giảm chậm đến nguyên bản đích một phần mười tà i hưu ngược lại si va đích tính điện lực trường bởi vì mỗi lần siêu điện từ pháo đích phát động đều sẽ tích lũy một bộ phận mới đích điện lực ngược lại biến được so với chức càng thêm cường đại k é không nhiều ngươi có thể cút cho ta đi địa ngục hảo, hảo xám hối chính mình đích tội nhiệt tùy theo tính điện lực trường đích báo hòa siva bắt đầu chậm dại hướng đi hôn huyết ác ma mà, mà càng lúc càng nhiều đích vũ khí hoặc kim loại phòng cụ mạnh vụn bởi vì cường đại đích từ trường từ trên mặt đất trôi nổi khởi lai hôn huyết ác ma bắt đầu phun thổ khởi lục sắc đích đ ộ c huyết tưởng muốn lấy này tới thương hại siva nhưng những n à y ý tí lại tại trạm đến siva trước liền bị tính điện lực trường cấp mang hướng cái khác phương hướng như quả lấy người đích trí thương có thể lý giải sám hối là cái gì ý tứ đích lời tàn phá đích lơi đao vẻ gây đích trường â âu thuẫn bài đích mạnh vụn khâu giáp đích bộ kiện còn có một ít mặc vào bản giáp chính đại thanh gào thét lên đích anh dũng lại m bình thường nhân loại mặc vào sợ rằng căn đầu ngón tay đều động không được anh dũng lại mù ác ma thể năng tuy nhiên xa xa mạnh hơn nhân loại nhưng rốt cuộc quá nặng vẫn không thể nào kịp thời trốn ra tính điện lực trường thậm chí còn có móng đ u ố t nha s ỉ chi loại ma vật đặc hóa quá sau đích khí quan đều tùy theo si va đích lời nói bắt đầu lấy hắn làm trung tâm xoay tròn khởi lai trong nháy mắt trừ si va ngoài ý sở hữu đích đồ vật đều bị từ trường đến kinh người đích tốc độ tính không phải là tỷ dụ hoặc khoa trương cái này khu vực trên chiến trường đích sở hữu nhân đều tận mắt thấy chứng cương thiết đích gió bão mà kia đầu nằm ở gió bên trong đích hôn huyết ác ma tắc giống như tao như là tiêu tan đích người tuyết hoặc như là bị châu chấu gặm thực đích rột lúa tại ngắn ngủn đích vài dây nội khắp người trên dưới đích cơ thịt tổ chức thậm chí xương cốt đều bị kim loại mảnh vụn cắt xén thành vô số mảnh vụn tan biến tại kim loại gió bao bên trong sắp xuống đột nhiên si va thông qua phong nguyên tố hét lớn một tiếng cổ đại ngữ những n à y nhân loại binh sĩ đều hạ ý thức địa làm theo ôm lấy chính mình đích vũ khí trực tiếp ngã sấp trên đất cùng ngày đồng thời từ t r ư ờ n g đích thước thúc lực một cái t ử tan biến vô tung sở hữu đ í c kim loại tàn phiến bởi vì lực lì tâm đ í c quan hệ tự giống như đạn ria thương đ í c từ đạn từ cương thiết gi bà chung quanh một vòng như cũ đứng lên đích sinh vật đánh thành c á i sản g nhất thời trong đó si va biến thành này khu vực duy nhất đứng lên đích tồn tại dễ dàng như bỡn địa giải quyết hết hôn huyết ác ma pháp tính toán tiếp tục chạy trốn phản chính từ nhân loại đích góc độ mà nói hắn vừa vặn kém không nhiều một cái t ử làm rơi ba vị số đích đ ị c h nhân c ô n g hiến đã đầy đủ nhiều mà lại từ vừa mới bắt đầu pháp sư cảnh báo sở tạo thành đích loại này tâm quý cảm t i c u một trận một trận địa tập tới n h ư n g hắn luôn có c h ú ra đầu phát tê đích cảm giác rốt cuộc tạ dị hệ sĩ đờ chiến dịch là một cái đại ma pháp sư đầy đất đi bốn chuyện ma kiếm sĩ nhiều như cầu đích chiến trường nhân ra đều không thể sống sắp tới chính mình khu khu một cái cao dai ma pháp sư còn là cẩn thận là hơn ngay tại hắn đ ã định chú ý lần này bất kể như thế nào đều sẽ không tái dừng lại bước chân đích lúc d ị biến đã phát sinh toàn bộ chiến trường trên đất đều xuất hiện quỷ dị đích hồng sắc cự hình ma pháp trận vừa bắt đầu hai bên đều cho là đây là đối diện thiết hạ đích bấy dập cánh nhiên quỷ dị địa trần mặc một cái mà chính là cái này đương khẩu mặt đất bắt đầu mánh liệt địa chấn động khởi lai từng cái chí ít đều có tiểu sơn lớn nhỏ đích tám mặt thể từ mặt đất phá thổ mà ra. sau đó si va tự nhìn đến cách hắn gần nhất đích cái tia cự đại tám mặt thể lý vươn ra một t r c h thủ đem phía dưới tôi không kịp phòng đích độc nhãn cự nhân một cái nắm chặt như là bắt lấy gà con tử một dạng kéo gần tám mặt thể tại chuyên gia cự nhân tiếng kêu thảm cùng khủng bố đích nhai nuốt thanh đồng thời một t í c h xem khởi lai、like、giống như là có rất nhiều nhuyễn trùng ở bên trong nhuyễn động lên đích cự đại chóng mắt xuất hiện tại cái tia bị thủ mở ra đích lô hồng chung chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm linh bảy chương bốn trăm linh bảy chiến hậu kiểm thảo si va ngồi tại giường đệm thượng thật dài địa t h ở dài một hơi tại hắn mu bàn tay thượng cái kia giống như đồng hồ ban đích văn ấn kim đồng hồ lúc này tắt chỉ hướng năm đích tự dạng sau cùng hắn còn là chết ở phó bản lý nhưng lại còn là liền địch nhân đến cùng là cái gì n g o ạ n ý đều không thể làm rõ ràng đích dưới tình huống liền bị dây đi ra từ lúc trở thành cao giai ma pháp sư sau nay còn là si va lần đầu tiên từ đ ấ y lòng sinh ra cảm giác vô lực tuy nhiên không biết những kia từ lòng đất toát ra tới đích tám mặt thể lý giam giữ đích đến cùng là cái gì ngoại ý chẳng qua thực tại quá đ ặ ca biến thái khó trách lần này đích chủ tuyến nhiệm vụ cư nhiên chỉ cần sống đến nhất định thời gian là được hắn lần lần cảm thấy chính mình tựa hồ d ì n h mò đến một k i a lịch sử đích chân diện mục chẳng lẽ nói ta gì hệ xì đơ đích chân tướng t i ể u là những k i a mạc danh kỳ diệu đích quái vật tham chiến đưa đến nhân loại cùng vực sâu thế lực cùng trung toàn quân lập chỉ mạng si và gãi gãi đầu mạng không biên bờ địa hồ tư loạn nghĩ tới hệ thống tuy nhiên thường thường hội đề cung cùng loại lịch sử trường cảnh phục khắc hình đích phó bản ngượng hắn công được chẳng qua này cũng không thể thuyết minh hệ thống sở phơi bày đích hết thể tự là chân thực đích rõ ràng nhất đích một điểm tự là hiện thực đích lịch sử chung ma ngẫu gạ bổ gạ không chút nghi vấn là cùng ôn dịch c h i chủ thao thiết c h i chủ hai cái ma vương cùng với thiên giới ba vị ạ c h ẻ n chỗ kéo lên quan hệ đích trọng yếu vai diễn rất nhiều bất đồng chủng tộc đích thần thoại chuyện xưa đều đ ề tới một đoạn này hẳn nên tịnh không phải giả dối mà hệ thống lịch sử trong đích gạ bổ gạ tắc chỉ là một cái liền mặt đều không tới kịp lộ liền bị trục xuất đến hư không đích long bộ mà thôi nhưng si va tổng cảm thấy hiện thực thế giới cùng hệ thống đích phó bản g thế giới tối tăng bên trong khẳng định có được cái gì liên hệ suy xét nửa ngày đều không thể nghĩ đến cái gì hữu dụng đích manh mối sau cùng si va cũng chỉ có thể đành chịu được vứt bỏ tiếp tục tự hỏi chuyển ma bắt đầu kiểm thảo khởi một lần này phó bản công lược đích thất bại đầu tiên không chút nghi vấn đích lần thất bại này đích chủ yếu nguyên nhân tự là tình báo không đủ nguyên bản cho là ma luyện chi tháp tầng thứ tư nhiều nhất cũng lại cùng tiền tam tầng một dạng chỉ cần làm tốt chuẩn bị tự không có gì vấn đề lớn nhưng mà không nghĩ tới lại trực tiếp bị ném tiến toàn bộ nhân loại lịch sử chung đều số một số hai đích chiến trường cùng loại này khôi hoàng to lớn đích chiến dịch so sánh lên hắn trước sở làm đích những kia chuẩn bị tính cái ma t u ế n mà lại bởi vì không biết tiến vào sau trên người mình xuất từ hệ thống đích trang bị cánh n h â n cũng hội bị thay thế sự được hắn đích chiến đấu lực trực tiếp hạ thấp không ít càng trọng yếu đích là liền có thể giám định ra địch nhân tính danh đích vụ sư mạo đều không có có thể mang vào đi sự được hắn liền giết chết chính mình đích địch nhân đến cùng là cái gì ngoạn ý đều không biết n h ư ợ n si va hiện tại mặc dù tưởng muốn tiến hành châm đối tính đích cha tìm cũng tìm không được đối tượng thật là thất sách sớm biết hẳn nên bà cái mũ bỏ vào bảo dương thuật lý đích hắn một bên kiểm thảo lên chính mình đích sai lầm đồng thời bắt đầu lặng lẽ địa làm khởi tiếp theo muốn làm sao tiến hành công lược đích kế hoạch cũng không phải nói si va có rất lớn nắm bắt có thể thông qua ma luyện chi tháp t ầ n g thứ tư mà là bởi vì hắn hiện tại đích thực lực đã đến một cái bình cảnh đại ma pháp sư trở xuống si va cơ hồ đã trở thành vô địch đích tồn tại cho dù là đụng lên đại ma pháp sư cũng không phải không chút hoàn thủ chi lực cũng chính bởi vì như thế thử luyện chi bề mặt bản hơn mấy ư u sở hữu đã thỏa mãn điều kiện bóc mở đích phó bản si va đều công lược qua một lần còn lại không có bóc mở đích phó bản không phải bởi vì học viện đích độ nổi tiếng hoặc là cái khác phương diện còn chưa đủ tự là cái khác tạm thời không biện pháp đặt thành đích điều kiện còn chưa thỏa mãn nói cách khác h ắ nhưng i tại đã không có có thể tiếp ệ n không nhập thể tục thu đã có có c ờ giả chứng đường cường giả chứng không căng thượng Nhưng chi lối. lại chi tới học ma pháp đích lời, đại khái dưới. khởi lai nhiều. quả đích Còn đích cần học đích còn có như pháp thể Chợt、like、hồ năm một tựa rất ma xem vấn đề là một lần này đích ma luyện chi tháp độ khó cao đích có chút ly phổ tưởng muốn thông quan sợ rằng được tiêu tốn không ít thời gian chết thượng không biết bao nhiêu lần mới được mà mỗi chết một lần t i ự u sẽ tiêu hao sạch một cái nguyện đích sinh mạng cũng lại là nói như quả hắn không thể tại hai mươi ba thứ bên trong thông tắt đi ma luyện chi tháp tầng thứ tư nhựa chính mình tấn cấp trở thành đại ma pháp sư đích lời k i ế hắn cựu sẽ chân chính trên ý nghĩa đích chết đi hai mươi ba thứ mỗi ngày ba lần phó bản cơ hội thêm nữa hôm nay còn thẳng dư đích hai lần cơ hội trên thực tế ta chỉ có tám ngày đích thời gian a xem ra được muốn chăm chú một điểm a si va không khỏi phải thở dài một hơi lại một lần nữa xa vào suy nghĩ bên trong thánh vực khải thị hồi lang nệ rô ngươi đã hồi thánh vực a thơ g i nhìn đến chính mình đối diện đi tới đích nam tử không khỏi phải có chút kinh hỷ chẳng qua sau cùng nàng t i ể u nhữ mày ngươi đích thủ làm sao vậy nệ rô đích tay phải bị đánh lên dậy nặng đích thác cao dùng vải băng treo tại ngực ra điểm sự chẳng qua giáo hoàng miệ hạ nói không có gì vấn đề lớn Nghệ dồ đánh ha dồ cái ha. trên h ầ n thể t thần nhiều ngoại nữ chú đích điều gì không để ý này điều giới thực ư ờ n nói g mà là nói ra điểm là ra s m ặ dù tế ạ lại i người tới nhiều, tới giải nói nghe không nhưng cũng không tính nói hoang. Trên chưa khác kém thực mặt tư t lấy lý ý liên cả giáo hoàng đều làm không rõ ràng nệ r ồ đích tay phải đến cùng phát sinh quá phản ứng gì mới hội biến thành loại này quỷ dị đích bộ dáng tuy nhiên trưởng lão đoàn môn tưởng muốn bản nệ rộ tạm thời giam cầm thời lai、like, quan sát một đoạn thời gian chẳng qua tại kinh qua cường lực phá trừ ngụy trang cường lực trinh chắc tà ác cùng cường lực trinh chắc nguyền r u a b a tần g kiểm định không có phát hiện cái gì vấn đề lớn sau giáo hoàng lực bài trúng nghị cường ngạnh địa c ử tuyệt những kia lão nhân đích đề nghị chỉ nhượng nghệ rồ tại hết thể làm rõ ràng trước tại thánh vực không muốn nắm tay lộ tại mặt ngoài mà thôi không việc gì là tốt thánh ngân k i ế m cơ lộ ra n g ắ n ngủn m ộ t t u ạ n an t â m đích m ặ t c ư ờ i tức thì lại lập tức b ả n k h ở i mặt khôi phục thường nhân trước mặt đích uy nghiêm hình tượng nói đến ngươi là từ một trở về đích ba có thể cùng ta nói một cái bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì mạng không vấn đề giáo hoàng miệ hạ cũng không nói cái này cần phải bảo mật Phản chính người chứng người kiến vạn, có đầy đủ tại i giáo ê u muốn tính tưởng mật bọn cũng không khả năng làm được đến,、giáo、đình họ khả bảo được làm l kia h ô n g có l o ạ này, bạch q u n g trước phờ Di nhìn đến nghệ rộ tưởng muốn mở miệng thuyết minh đích lúc lập tức lên tiếng đánh gãy chúng ta đi trước cái khác địa phương tốt rồi Ngày, nơi g n này cũng không sai ba nghệ rộ đi về nhìn quanh một cái làm thông hướng v ề sau điện đích con đường chỉ có thân phận tương đối cao quý đích người mới sẽ kinh qua nơi này cho nên khải thị hồi lang lui tới đích người đi phi thường ít không không phải cái này ý tứ thiếu nữ mang theo nệ d ộ một đạo ly khai khải thị hồi lang hướng ngoài ra một cái phương hướng đi tới còn có ngoài ra một vị đại nhân đối ngươi tại một đích chuyện xưa cũng rất cảm hứng thú đảng chờ một chút phơ gì tiểu thư con đường này là đi một đoạn đường sau nệ d ộ đích biểu tình xem khởi lai、like、có chút kinh hoàng chẳng qua là thông đi bạch lan chi đình đích đường nhỏ mà thôi mới không phải chỉ bất quá đích trình độ ba một loại ta loại này phẩm giai đích nam tính tín đồ là không thể kể cận bạch lan chi đình đích không quan hệ đây là thánh nữ đại nhân chính mình đích yêu cầu phờ g ì không chút do dự đích nói cho nên t i ể u tính ngươi tiến vào cũng sẽ không có sự đích ta hướng này khỏa đường quả phát thệ đằng đẳng dùng đến phát thệ đích đối tượng phải hay không có điểm kỳ quái a mẫu a mẫu phát thệ đích đối tượng bị ăn sạch quả nhiên còn là hội rất nguy hiểm đích ba đừng lo lắng rất nhanh t i ể u sẽ kết thúc đích trong miệng ngậm lấy đường quả đích thiếu nữ răng miệng không rõ đ i ệ u nói là cái gì rất nhanh kết thúc mặt đ a m còn là trừng phạt đại khái là ngươi đích nhân sinh ba thì ngắt phải bỏ qua tại hạ hai người có một đáp không một đáp địa tán gấu lên nệ dô đích kiếm thuật vốn chính là phờ dì giáo thụ đích hai người trong đó cũng có một ít tiểu mặc k h ế như vừa mới đích loại này đối thoại chẳng qua là vì làm dịu nệ rộ đích xa cách cùng khẩn trương cảm theo sau tại cùng thủ vệ môn đánh cái bắt chuyện sau nệ rộ phát hiện chính mình xuất ra ý liệu thuận lợi đ i ệ u tiến vào bạch lan chi đ ỉ n h cái này tại cả thể thánh vực nội thần bí trình độ đều thập phần dựa trước đích địa phương ta nói nơi này đích thủ vệ phải hay không bông lòng rất nhiều a rõ ràng không lâu trước mới xảy ra hộp xạ rủ kia hồi sự quay đầu nhìn một cái còn tại đánh cắp k i ế m đích thủ vệ nệ rộ n h ữ mày không nên xem thường những kia thủ vệ bọn họ khả đều là giáo đ ỉ n h thực lực phái trong đích tinh nhuệ n đơn luận kiếm thuật đích lời người khả năng còn không thắng được trong bọn họ yếu nhất đích nói đến ta chỉ tại tế tự điện lễ thượng nhìn đến quá thánh nữ đại nhân nế d ồ có chút mong mỏi điện nói loại này thánh khiết vô bỉ cao quý thần thánh đích bộ dáng ta vĩnh viễn đều không cách nào quên mất này cơ hồ là mỗi cái tín đồ đề tới thánh nữ sau đều sẽ có đích tâm tình cái lúc này p h i r t y đột nhiên dừng lại bước chân làm sao vậy nế d ồ hiếu kỳ đ i ệ hỏi ngay sau đó hắn nhìn đến đứng tại thiếu nữ trước mặt cái kia nhìn qua năm tuổi đại khái chỉ có mười một hai tuổi đích tiểu nữ h vị này t i ể u là thánh nữ đại nhân thiếu nữ chỉ chỉ mặt trước siêu tiểu trích đích nữ hải đối này dô nói hành cái lê ba ai Di di di bốn được rồi hiện thực có đôi lúc là rất tàn khốc đích chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm linh tám chương bốn trăm linh tám người thông minh mới nhìn được đến đích tiêu đề nguyên lai đã phát sinh loại này sự a lại biến thành ấu nữ trạng thái đích rễ lì lì dạ vê lên một khối tiểu bánh khô nhét vào trong miệng lộ ra như là một cái chính tại nghe chuyện xưa đích tiểu nữ hải một dạng đích biểu tình từ nửa năm trước tì mỏ xìn h ắ t cám liên minh xâm nhập bắt đầu đông bộ bình nguyên tựu một mực tại phát sinh bất hảo đích sự khôi phục nghiêm túc đích phở gì nghe xong nghệ dô đích g i ả n g thuật xa vào trầm tư tổng cảm thấy này tựa hồ biểu thị cái gì không tốt lắm đích sự vực sâu ác ma xâm nhập chủ vật chất vị diện h ấ p huyết quỷ tứ ngược họ hiện giặt đế quốc thượng tầng tao loạn tuyên cổ lâm hải dị biến thú nhân đại cử xâm nhập đông bộ bình nguyên thành thật mà nói ta đã rất khó tưởng tượng còn có cái gì càng thêm bất hảo đích sự lão lao thật thật ngồi tại một bên nghe lên hai người giao lưu đích nghệ dỗ lúc này cũng không xác định địa mở miệng suy đoán nói ngài là nói k ẹ o dịp đích vị kia viện trưởng tiên sinh mạng bởi vì trước đôi hắn cảm thấy có điểm hiếu kỳ cho nên thác người điều tra một cái hắn đích quá khứ nói tới đây h ệ lý lý ra nhìn một chút chính làm ra một mặt cùng ta vô quan b i ể u t ì n h đích p h ơ di ngoài ta ý liệu đích là vị này phong vân nhân vật tại nửa năm trước kia chỉ là một cái sơ d i a i mà pháp sư ngài đích ý tứ là việc này đều là do hắn quấy lên tới đích mạng nghệ dỗ nhữ mày không không không quan hệ này một điểm đích lời ta có thể bảo chứng kia ra hỏa đích thanh bạch thánh nữ đại nhân lần nữa nhìn một cái mặt vô biểu tình đích phơ gì, chỉ sợ chúng ta đích thánh ngân kiếm cơ đại nhân cũng là n g h ĩ như vậy đích ba khái khái hệ l ý ly dạ đại nhân thỉnh ngài giảng trọng điểm phơ gì ho khan một tiếng trực tiếp một ngụm mang qua hệ l ý ly dạ kia lược mang danh manh ý vị đích lời nói ta tưởng nệ rộ chủ giáo cũng là rất b ậ t đích đúng không ai ta vừa trở về làm sao có thể nệ rộ sờ không đến đầu não địa xứng sờ nói người rất b ậ t đích đúng không tóc vàng đích kiếm cơ thiếu nữ trên mặt lộ ra một cái ôn nhu đích mặt cười một chữ một đ ố đ i ệ nói ân c o n t h ỉ n h thánh nữ miệng hạ trực tiếp giảng chính đề ba thế là cái nào cơ khu chủ giáo lập tức t i ể u hướng áp thế lực q u ấ t phục t h nghề d ỗ ngươi sau này nhất định là cái sợ lao bà đích ra hỏa cái nào đính lên ấu nữ bề ngoài đích ra hỏa dùng cực là lao thành đích đại mụ nữ khí khinh thường đạo cảnh này khiến nghề d ỗ đối với thánh nữ đích mong mọi c h i tình triệt để phá d i ệ n bất kể thế nào nói nửa năm thời gian từ sơ giai ma pháp sư trực tiếp biến thành cao giai ma pháp sư loại này sự cơ hội là không khả năng đích mà lại nguyên bản si ba e o dịp cái người này ngay tại đông bộ bình nguyên du lịch thời gian rất lâu ai cũng không biết hắn đến cùng phát sinh quá việc gì l y lý ra đầu tiên đem chính mình đích kết luận ném đi ra ngài là muốn nói nói không chừng hiện tại đích kẻo dịp tiên sinh cùng ghi chép trong đích kẻo dịp cũng không phải cùng là một người mạng nệ d ộ nao đại cũng không đốc rất nhanh liền từ thánh nữ đại nhân đích trong giọng nói suy đoán ra cụ thể đích di tứ bất quá hắn còn là rất không hiểu địa dò hỏi chính là dạng này đích cường giả vì cái gì muốn mạo danh thay thế một cái danh không thấy kinh truyền đích sơ dai mà pháp sư nhi ai biết ni h thánh nữ mạng bất kinh tâm thờ ơ địa phất p h t tay tiếp tục ăn lên bánh khô nói không chừng hắn có cái gì đặc biệt đích lý do cần phải một cái thân phận che giấu cái gì đích bất kể thế nào nói sau cùng p h ờ dì đưa bọn họ đích đàm thoại tổng quát một cái như quả đem này nửa năm gian phát sinh đích sự xem là một đại d ị biến đích lời kia ở tại d ị biến trung tâm đích không chút nghi vấn cự là trước mắt đích s i va eo dịp cái người này không sai cho nên p h ờ dì chúng ta từ nơi này chuồn ra đi lại đi bái phòng một lần eo dịp đích ma pháp học viện như thế nào đại nhai lên bánh khô đích thánh nữ đại nhân răng miệng không rõ địa dơ cao hai tay đề nghị bác bỏ thì ngài an phận đích ngẩn tại thành vực chẳng qua nháy mắt liền bị phủ quyết hộ ly ản đế quốc lộ ưu ý dạ thành dao khai chơi cười vì cái gì ngoài thành sẽ có nhiều như vậy đích lưu dân ngồi nhìn vào ngoài thành đã có thể dùng nhốn nha nhốn nháo để hình dung đích đầu người. Đại khái là bởi vì nơi này là Angola dạng núi thể đích vào vì Đại khái bởi đã để đầu đích có cận có chiến ít là là thị 3. Ngồi tại chỗ sau bao quanh lên thiếu niên phần bụng đích luân nhẹ giọng nói xem này bộ dáng sợ rằng bên trong thành cũng đã dung nạp đến cực hà ba nạn dân nhân số nhiều đến loại này trình độ cũng không biết này tòa thành thị đích vật tư có thể chống đỡ bao lâu như quả không phải viện trưởng đại nhân bả những tia thú nhân bộ đội đổ lục một không đích lời chúng nó một tá đi qua lộ ư ý n h ĩ dạ sẽ như thế nào không biết chẳng qua c h í ít những ngày nạn dân là chết chắc rồi không biết là tại cảm thán nạn dân đích hảo v ậ n còn là tại cảm thán đương thời kia học thêm la vẽ quyền ban đích cảnh tượng thiếu nữ thật dài địa thở dài một hơi ta nói à nghe nói lần này thú nhân xâm nhập đích số lượng tổng cộng cũng mới không đến năm mươi vạn kỳ thực chỉ cần các ngươi cái kia viện trưởng nhiều thêm thủ mấy lần lần này đích thú nhân xâm nhập không phải giải quyết mạng nhuộ tọa hạ đích vệ câu giảm chậm bước chân chậm chậm chiều cửa thành đi tới đích đồng thời đô nan khó hiểu địa hướng luận do hỏi dạng này một là căn bản không cần phải chết nhiều người như vậy không phải sao sự tình không ngơi tưởng tượng đích như vậy đơn giản thành thật mà nói ta căn bản không biết viện trưởng đại nhân là làm thế nào đến đích phản chính theo ta được biết cả t h ầ đông bộ bình nguyên có thể làm được loại này trình độ đích ma pháp sư số lượng sẽ không siêu quá một trích thủ nhưng mà này còn là tại quân địch trong bộ đội không có bao nhiêu làm phép chức n g h i ệ p đích dưới tình huống thì như xa mạn chi loại đích l u â n hướng đối ma pháp hoàn toàn đã không có giải đích thiếu niên giải thích nói muốn là đụng phải thú nhân đích xa mạn bộ đội vậy lại phiền thoái như quả nhất định phải hình dung phiền thoái tới trình độ nào đích lời ngươi có thể bà chính mình bình sinh lộ đến quá lớn nhất đích một trận mưa trong đích hạt mưa đội thành hỏa cầu chi loại đích còn kém không nhiều có thể hiểu rõ lúc nói chuyện bọn họ đã đi tới cửa thành bởi vì luận đối phong nguyên tố ma pháp không có gì nghiên cứu cho nên cũng chỉ có thể n h ư ợ n g đô nan kéo lên cổ họng kêu cửa ta là lệ thuộc hồ lì án liên hợp quân đệ nhị chiến tuyến lam cỗ thạch quân đoàn ba danh thứ bảy trình tra đội đích binh sĩ vị này là đến từ kẻo dịp học viện đích lâm thời tùy quân pháp sư hiện tại muốn cùng nơi này đích thành chủ đại nhân báo cáo quan hệ thú nhân đích tình báo thỉnh hơi chút mở cửa r ù n một lát sau trên tường thành rủ xuống một cái giỏ s á đồng thời xem ra giống như là thủ vệ trưởng đích một cá nhân cũng đồng dạng hướng tới bọn họ kéo lên giọng nói kêu khởi lai、like. thỉnh đem các ngơi đích th d o nan đem chính mình đích quân hiệu thả vào trong giỏ sách mà luận tắc tại suy xét một cái sau đem chính mình đích thẻ học sinh phong t i ế n vào giỏ sách t h ô n g thả điệu treo lên trên lại một lát sau bọn họ đổi một cái trúc giỏ từ mặt trên rủ xuống tới mỗi lần một cá nhân ngồi vào trúc giỏ lý chúng ta đem các ngươi kéo lên thiếu niên cùng thiếu nữ đố i thị một dạng từ đối phương đích trong mắt nhìn đến đồng dạng đích âu lo sát hại nguyên lai、like、hiện tại đích tình huống đã k h ô n khó đến một mở cửa t i u có khả năng bị mặt ngoài bụng đói của cục đích nạn dân súng kích đĩa bất mạn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm linh chín chương bốn trăm linh chín con rơi hình dúng từ hình dung không có tiết tháo đích sinh vật tạ lụy xạ đích chứng bệnh tại si va cùng s ổ p h ì ạ đích hợp lực điều dưỡng hạ chuyển tốt không ít tiểu nha đầu tại biết chính mình mẫu thân không có cái gì đại ngại sau cũng cuối cùng an hạ tâm tiếp tục dưỡng bệnh ngoài ra một bên p h ờ rằng kèn tắc tìm tới si va viện trưởng đại nhân hắn linh động một cái chính mình não đại thượng đích covid này đã nhanh muốn trở thành hắn đích thói quen tính động tác ngài có thời gian mạng làm sao vậy đối với p h ờ rằng kèn loại này còn do dự dự đích thái độ si va cảm thấy yêu kỳ hiện tại đích lời xác thực có chút không nhàn phải biết chính mình vị này đắc lực tướng tài ưa thích nhất làm đích sự trừ trừng phạt những kia vi kỷ đích học sinh đương nhiên trừng phạt đích trình độ là tại alin h các nàng có thể tiếp thụ đích phạm vi nội ở ngoài tự là bà chính mình nuốt tại trong gian phòng làm các chủng hai nhân nghe nói đích t h ử nghiệm thông thường mà nói hắn là tuyệt đối không chịu ly khai chính mình cái kia bảo bối gian phòng đích cái này tình huống tại c ờ lâu bị phở giảng kẹn nắm đến học viện sau có rất lớn đích cả i biến khắp nơi biết được c ờ lậu đích dòng họ cũng là sờ tan sau si va t h u tâm thần lĩnh hội địa đại bút vung lên cấp hắn một cái bảng thính cho phép chứng hiện tại mỗi ngày cầm lấy địa cưa mãn học viện đổi cỡ lậu đã thành p ở gi n h ư hiện tại dạng này trực tiếp tìm tới s i v a là cơ hồ không có quá đích sự càng hướng hồ i nhìn hắn bộ dáng lần này đích sự tựa hồ còn không phải công sự thì ngài cùng ta đi một cái hắn cung kính địa hướng s i v a túi mình vái trào sau mang theo s i v a đi tới chính mình đích trong gian phòng vong linh sinh vật không cần phải nghỉ ngơi cho nên thợ rằng kẻn chất đầy các chủng tạp vật liền dương đệm đều không nhìn được đích gian phòng cùng kỳ nói là phòng ngủ không bằng nói là thực nghiệm thất càng là thỏa đáng lúc này khâu lâu pháp sư từ trên bàn tạp loạn đích văn kiện trung rút ra vài trương giấy ra dê đưa cho s i v a học viện bởi vì có ba hiền nhân hệ thống đích quan hệ rất nhiều làm công đều đã thực hiện vô g i ấ y hóa nhưng thợ rằng kẻn từ sinh tiền tiểu dưỡng thành đích thói quen lệnh nó so lên loại này nửa trong suốt đích mặt bản càng ưa thích giấy r a dê cùng vũ ma bút đích tổ hợp si va tiếp quá những tia dày nặng đích m ả n h giấy một chương một chương địa bay nhanh xem lướt một lần mặt trên ghi chép đích là đối cỡ lau liên tục một vòng tiến hành quan c h ắ c sau đích các chủng số liệu cùng thực nghiệm kết quả tuy nói trợn xem khởi lai、like、không có gì kỳ quái đích địa phương nhưng si va còn là phát hiện trong đó một ít biến hóa cỡ lau đích linh hồn cùng thân thể mất cân đối trình độ còn tại tiếp tục tăng lên cũng lại là nói u quỷ chứng đích hiệu quả còn tại tiếp diễn hắn lần nữa so đối một cái trên tay vài chương giấy thượng đích số liệu được ra kết liễu luận chẳng qua so lên trước chính hắn theo lời đích mất cân đối tốc độ chậm rất nhiều giản đơn mà nói đích lời cùng cái k i a tại một đích lúc so sánh cỡ hiện tại mỗi ngày mất cân đối tăng lên trình độ đã rơi đến số lẻ mặt sau đích chữ số mới có sở biến hóa đích địa bước không sai hắn còn tưởng rằng chính mình đã khỏi hẳn p h ơ rằng k e n gật gật đầu lần này ngài trị liệu ạ lùi xạ tiểu thư hẳn nên đối linh hồn chứng bệnh có rất sâu đích hiểu rõ tài đúng cho nên như quả có thể đích lời ta muốn mời ngài giúp đỡ chút có thể giúp đích lời ta nhất định hội b a n đích si va thở dài một、hơi. chẳng qua thành thật mà nói biết ô n quá lớn đích hy vọng sò khá hảo tuy nhiên ạ l ì xạ s á t thực chính tại chuyện tốt nhưng nàng đích bệnh tình cùng c ơ là hoàn toàn bất đồng thiếu nữ chỉ là linh hồn thụ đến tổn thương si va cùng s ổ p h ỉ e ạ phá dịch kêu bản linh hồn đích trọng lượng thứ sáu nguyên tố sau tài hiệu rõ đến cấu thành linh hồn đích loại này xen vào vật chất cùng năng lượng trong đó tên là linh k h í đích đặc thù tồn tại không hề tồn tại ở chủ vật chất vị diện vật chất c ư v ự c mà là cùng loại với hư không năng hoàn toàn là ngoài ra một cái chiều không gian đích sản vật lấy si va đích ma pháp tạo nghệ thêm nữa s o p h i ạ đích luyện kim công nghệ c á nhưng n h i cớ lâu bất đồng hắn đích linh hồn hoàn chỉnh mà lại từ cường độ mà nói xa xo、so、người bình thường càng thêm cường đại chỉ là linh hồn cùng thân thể bắt đầu xuất hiện không hiệu đích không khế hợp đưa đến dần dần bắt đầu lẫn nhau bài xích như quả muốn đạ bị phương đích lời tự là si va cùng sổ phỉ ạ vừa vặn làm rõ ràng xe hơi cần phải thêm dầu khí mà lại lao lực thiên tân vạn khổ tài làm đến một điểm dầu khí sau đó phở rằng k ẹ n nghe nói t i u thỉnh hắn giúp đỡ chỉnh sửa ngoài ra một chiếc xe hơi đích m ộ tỏ trục trặc n g ư ơ i đây là khanh ban nghi ta đ ặ c ca làm sao biết này ngoạn ý nên sao tu sau cùng si va đáp ứng phở rằng k ẹ n tận lượng giúp đỡ sau t i u ly khai hắn đích ra phòng đến sành ăn cầm chút trái cây đi trước thăm viếng hạ lì xạ tổng cảm thấy lao sư cùng trước k i a không quá một dạng dựa ngồi ở trên giường mặc vào héo dịp học viện đặc hữu người bệnh phục đích thiếu nữ nhìn vào chính tại dùng pháp sư chi thủ tức quả táo đích si va đột nhiên nói làm sao nói cảm thấy lao sư ta biến được cùng thành thục có vận bị mạng thành công đem quả táo bị tức thành một trường điệu đích si va tâm không tại yên địa trở về một câu trước kia đích lao sư xem khởi lai luôn là rất bận đích bộ dáng ạ lùi xạ không để ý si va đích trêu chọc nhãn thần t h u ầ n tịnh địa khép cười lên nói cái kia lúc đích ngài nhìn khởi lai giống như là có thể vì chúng ta che phong che mưa đích tường thành cao lớn vĩ nạn mà gần nhất ngài lại bắt đầu t r ầ m t ĩ n h lại bắt đầu gần kể chúng ta đích sinh hoạt ta vừa vặn nhìn đến ngài chạy đi hậu viện cùng t ì ể các nàng cùng lúc chơi diều ta nghe ạ l ư n nói ngài tối qua còn đặc ý kéo lên xạ dẹn tiểu thư chạy đi giút nàng rửa chén đúng không ân gần nhất so khá có rảnh. siva b ả quả táo cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ tại khay lý bính thành một cái m ặ t cười cho nên mới tới b ổ i cùng các ngươi gạt ngươi tiểu nha đầu níu níu mày cái mũi sophie ạ thì nói gần nhất nhân loại liên quân chiến tranh phi thường căng thẳng ngài vốn là quan tâm nhất chiến tranh đích nhân hiện tại lại đặc ý thả xuống những tiêu tạp vụ đi theo tam môn là đã ra việc gì mạng siva im lặng không nói a l ì s à、Lisa、nói đích một điểm đều không sai hôm trước từ ma luyện chi thắp tầng thứ tư chết đi ra sau hắn tưởng rất nhiều đây là cho đến tận này duy nhất một cái hắn một điểm công lực thành công đích nắm bắt đều không có đích phó bản nói không chừng chính mình đích sinh mạng thật đích đã bắt đầu đi lên đảo tính giờ như quả ngày mai liền phải chết rơi kia hắn hôm nay muốn làm nhất đích sự là cái gì muốn là p h ó n g tới xuyên việt trước hắn muốn nhất làm đích đại khái tựu là kêu lên mấy cái tử đảng đi du nhạc trường hoặc dứt khoát máy chơi game sành đại náo một trận sau đó buổi tối cùng người nhà cùng lúc ăn một bữa tốt nhất đích c ơ n g t i ề u sau cùng cùng chính mình đích người nhà bằng hữu cùng một chỗ tinh tinh chờ đợi lên chính mình đích tử vong đi tới cái thế giới này sau hắn vốn là không vướng không hữu tùy thời buông tay nhân hoàn đều không có gì quan hệ nhưng bất chi bất g i á gian chính mình bên người mà lại tụ tập lên rất nhiều khó mà dứt bỏ đ í nhân Tại hồi ước một hồi cái h ước c í người h mình t c đà í c h h tâm siva vô vô chính mình đích mặt lộ ra một cái mặt cười sau đó nhu nhu thiếu nữ đích tiểu náo đại ta chỉ là hiện tại mới phát hiện chính mình trước xem nhẹ một ít việc tưởng muốn bộ thượng mà thôi chương t r ì n h ủng h ộ t h ư ơ n g h i ệ Việt u c ủ a t à n g Thư v i ệ n Chương 410 c h ư ơ n g 410, m ạ i hướng kỳ tích đích quyết ý ngươi giải khóa mới đích thành tựu thân lực thân v i thành tựu tên gọi thân lực thân v i thành tựu đẳng cấp thanh đồng huân chương giải khóa phương thức liên tục ba ngày tuần thị học viện một cái học khu thành tựu điểm ba mươi điểm dưới trời chiều đi tại phủ không đảo cạnh biên đích s i và nhìn vào hệ thống tin tức mặt bản thượng nhảy ra đích cái này thành tựu khoe miệng không khỏi phải rút một cái nguyên lai、like、mỗi ngày tại trong học viện nhàn dạo đều có thể giải khóa thành tựu đích mạng chẳng qua đối hiện tại đích hắn mà nói thành tựu điểm đích tiêu hao động một tý t ự là mấy chục trên trăm khu khu ba mươi điểm còn thật là chỉ là liêu thắng ở vô đích trình độ nghĩ tới đây si va lại sờ sờ chính mình đích cầm nếu bằng không trước đình chỉ công lược ma luyện chi tháp đảng thành tiệu điểm tích lũy khởi lai mua một ít cường lực đích vật phẩm hoặc đạo cụ nói không chừng thành công xuất hội lớn một chút nghĩ tới đây hắn không khỏi có chút ý động nhưng rất nhanh hắn tự phủ định cái này các h nghĩ thành tiệu thương điểm lý hảo đồ vật là có không ít nhưng hắn này nửa năm qua sớm đã lật đi lật lại bả bên trong đích đồ vật phiên khắc cả tuy nhiên còn không thể trăm phần trăm khẳng định bên trong không đồ vật đối công lược ma luyện chi tháp có trợ giút nhưng ít ra hắn trong ấn tượng không có cường đại đến có thể trợ giúp chính mình tránh qua một kiếp đích đồ vật chi sở dĩ chính mình sẽ có dạng này đích cách nghĩ hoàn toàn là ở vào tuyệt đại bộ phận tháng cơ sinh vật trời sinh đối t ử vong đích sợ sệt hạ ý thức đích tưởng muốn kéo dài cái kia lúc đích đi đến thôi không thể trốn không thể trốn không thể trốn hắn vô vô chính mình đích gò má ở trong lòng mặc niệm đem phó bản cơ hội dùng đến ma luyện chi tháp thượng đích lời còn có thể quen thuộc cái thế giới kia đích kịch tính phát triển nói không chừng còn có thể những kia kỳ q u i đ í c tám mặt thể xuất hiện trước tiệu phát hiện cái gì h u y cơ từ đó đem kỳ ngăn trở sau đó cả thẻ chiến tranh hướng đi tuyệt nhiên bất đồng đích phương hướng đại đoàn viên kết cục tiền thế đích mạng lưới tiểu thuyết không đều là như vậy tại đích mạng hắn lặng lẽ địa ở trong lòng cho chính mình cổ kình nhưng mà sâu trong nội tâm phản phất có cái thanh â m ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng không dùng đích đó là một cái t ử cục vô luận ngươi tiến vào ma luyện chi tháp bao nhiêu lần kinh lịch đến đích đều chỉ chẳng qua là không một ngoại lệ đích tuyệt vọng tôi h h u ố n hồ hiện tại đích ngươi không phải đã có được tiền thế lý tưởng cũng không dám t ư ở n g đích lực lượng tài phú cùng danh dự mạng cựu dạng này chết đi lại có cái gì bất hàm nghi cho nên vứt bỏ g i ấ ũ a hảo hảo hưởng thụ thừa lại đích nhân sinh ba không đúng mới không phải dạng này si va trong lòng hô to nhưng hắn lại hoàn toàn không biện pháp phản bác cái kia thanh â m theo lời đích trên thực sự hắn hiện tại sở làm đích sự cùng đối phương nói đích cũng đã không có gì hai dạng si va đột nhiên mà đến đích kêu gào n h ư ợ n g si va hồi thần lại hắn mở miệng địa nhìn về phía trước phát hiện t ỷ ì ổ chính hướng hắn phiêu tới s á c thiết đích nói cũng không phải phiêu mà là trên mặt đất chạy vài bước sau đó tá trợ phong nguyên tố đích lực lượng tại giữa trời k i n h linh địa trượt đi một đoạn ngắn cự ly sau đó lại chạy vài bước dạng này thuần hoàn Thì không phải vô chú làm phép c h i loại đích ký xảo thiếu nữ chỉ là thuần túy thụ đến phong nguyên tố đích yêu thích mà thôi khó trách tại học sinh lý thì ổ sẽ có thiên không đích công chúa dạng này đích s ư n g hô sau cùng thiếu nữ khinh phiêu phiêu điệu nhào vào si va và đích trong ngực đem chính mình đích mặt trôn ở hắn đích ngực làm sao vậy mạ si va sợ sợ nữ hài đích đỉnh đầu kỳ quái đ ị a hỏi ngươi vừa vặn xem khởi lai、like, giống như làm u ố n tàn biến thiếu nữ chút chút ngẩng đầu lên thủy linh, linh đích con ngươi nhìn kỹ lên hắn trên mặt tuy nhiên như c ũ đã m ạ n nhưng trong con mắt lại viết đầy lo lắng ta cũng không phải ưu linh chủng làm sao hội tàn biến siva trên mặt đích biểu tình cương một cái theo sau lại tiếp tục mỉm cười nói chẳng qua thiếu nữ lại không có nói chuyện như c ũ dạng này coi chừng hắn lượng hoàng sắc đích con ngươi giống như là có thể nhìn thấu nhân tâm một loại thứ địa siva khắp người không tự tại thế là hắn thở dài một hơi ngầm đầu tránh ra thiếu nữ tầm nhìn đích đồng thời trong hướng tắm gội tại trời c h i ề u đích quang huy bên trong này tòa nguy nga đích thành bảo ti ô ta nhớ được đã từng nói qua muốn cùng người cùng lúc kiến thiết thuộc về chính mình đích ra viên ba tuy nhiên không biết siva vì cái gì đột nhiên nói đến cái này chẳng qua tiểu nha đầu còn là gật gật đầu hiện tại h o dịp đã phát triển đến cái này trình độ tuy nhiên còn không c ó sừng sững ở đ ỉ n h phòng chẳng qua c h í ít tự cấp tự túc không vấn đề hắn đích ánh mắt có chút m u n g lùng cho nên hiện tại t i ể u tính ta ly khai cái này ra viên cũng đã không vấn đề ba mới không phải tì ô đột nhiên la lớn học viện như thế nào đều hảo có người tại đích địa phương mới là ta đích ra si va kinh nhạ đích túi lầu xuống nhìn đến ngày trước biểu tình đạm m ạ c vô bị đích tiểu ra hỏa chạy xuống lóng ánh đích nước mắt nói hảo cùng một chỗ đích không muốn tái ném bỏ ta nhẹ nhẹ phủ sờ một cái t h ô đích tiểu nát đại si va trên mặt đích mặt cười càng thêm ônu nguyên lai、like、như thế cùng lực lượng tại phú danh dự đều vô quan cựu là bởi vì bên người còn có bọn họ cho nên chính mình mới bỏ được không được chết đi như đã tiền phương chỉ có tuyệt vọng đích l ờ i vậy ta chính mình cựu là sau cùng đích hy vọng cựu tính là t ử cục ta cũng sáng tạo kỳ tích đi ra đường sống cho người xem yên tâm ta chính là ngươi đích lao sư liên tiếp mấy ngày tới bao phủ tại si và tâm đầu đích lâm vân bởi vì thiếu nữ đích lời nói cùng chính hắn đích giác nộm g à tiêu tán vô tung lúc này đích si và cảm thấy trên thân một trận nhẹ nhàng mà lại ta cũng là muốn trở thành thế giới đệ nhất ma pháp học viện viện trưởng đích nhân như thế nào có thể có dạng tạm biến tiêu không trả lời chỉ là tại si va trong ngực cùng cùng lần nữa bà treo lên nước mắt đích mặt trôn đến si va ngực dưới trời chiều hai người đích ảnh tử bị kéo đích lao dài hoa hoa ta cái gì đều không thấy được a lin đích thanh em đột nhiên ở một bên v ă n g lên si va c h i ề u bên kia nhìn đi qua phát hiện nữ bộ u c thiếu nữ hai tay bụng lấy mặt chỉ gian đầy là hiếu kỳ đích con ngươi vụ sáng vụ sáng đích một bộ trong lúc vô ý gặp được lao ra gian tình đích nữ bộ u c đích bộ dáng ngươi lại tại ngọn cái gì nhi hắn không hảo khí điện ó i tị ổ cũng từ si va trên thân nhảy xuống tới trên mặt đã khôi phục bình thường loại này khóc khốc đ í c lánh mạc biểu tình kỳ thật là sophie ạ tiểu thư có chút việc tưởng muốn tìm ý đa đại nhân bất quá chúng ta khắp nơi đều tìm không đến ý đa đại nhân sophie ạ tiểu thư nói bình thường ý đa đại nhân đều cùng tì ổ tiểu thư cùng một chỗ đích cho nên ta tự đến tìm tì ổ tiểu thư a l i n s đối với ngón tay tiêm tựa hồ rất không tốt ý tứ địa hồi đ á p nói nàng đích nhãn thần còn thỉnh thoảng địa tại si v a cùng tì ổ trong đó đi về xuyên hoa ta chính cùng ý đa chóc mê tàng nghi tì ổ hồi đ á p nói y đã lạ quỷ si va mịp cười từ loại nào trên ý nghĩa mà nói h ữ linh trùng xác thực có thể tính quỷ chẳng qua ta trước nay đều không thể bắt được nàng t i ể u có chút tiểu bồn u bực điệu tiếp tục nói đạo đó là bởi vì ỷ đạo phạm quy dùng u linh t r ù n g đích năng lực trốn đến một cái khác v i đ ộ đi chính đáng si va tính toán an ủi một cái tiểu nha đầu đích lúc phải đột nhiên bằng không xuất hiện đồng thời còn một mặt thuyết giáo dạng đích giải thuyết đạo loại này đại nghĩa lâm nhiên đích biểu tình l ư ợ n g si va có chút nghiến răng ngứa đ a c a đến cùng có bao nhiêu người chạy tới dình coi một khác chiều không gian t i ể u nghiêng não đại lộ ra khốn hoặc đích biểu tình bởi vì u linh chủng vốn là tự không phải cái này chiều không gian đích sinh vật mà trốn đến ngoài ra một cái chiều không gian đích lời tự nhiên là bắt không được lạp h ẹ t thủ trưởng che lên miệng lộ ra chế nhạo đích mặt cười đúng không chúng ta đích thế giới đệ nhất viện trưởng đại nhân si va vừa vặn muốn nói gì nhưng p h ẹ t đích lời lại như là một đạo linh quan g tại hắn trong não hải trợt lóe mà qua trốn đến ngoài ra một cái chiều không gian đích lời tự nhiên là bắt không được lạp bảo tượng có điểm làm đầu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 411. chương 411, đế quốc kinh biến hồ lì ản đế quốc quốc đô hoàn thành nội viện mẫu hậu đại nhân tự thân tiến hướng tiền tuyến y vìn trị kinh nạ địa đứng thẳng người lên chừng xem lên trước mắt đích thị nữ là đích công chúa điện hạ đáng tiếc tại h khai chiến trước tin tưởng này kiện sự đích đại thần rất ít tự t ĩ n h hộ lì á n đích nữ hoàng tưởng muốn làm chút gì cũng bởi vì nhiều không gian quốc vương nghị hội an cắm tại hộ lì ạn thượng tầng đích cái đinh chỉ có thể đánh thôi mà chiến tranh một bạo phát chiều đường mà lại biến thành đại thần môn lẫn nhau cai cọ từ chối trách nhiệm đích địa phương hữu dụng đích đề án cơ hộ không có như quả không phải si và đột nhiên phát lực ngạnh xinh xinh chặt rơi thú nhân tiến công đích một chích cánh tay sợ rằng hiện tại bọn họ thương lượng đích t i ể u không phải trách nhiệm quy tội ai mà làm nên chạy trốn còn là đầu hàng tể tướng đại nhân nói loại này sự không cần phải lao điện hạ phí tâm thị n ữ không gấp không chậm địa hồi đáp nói liền mẫu hậu đích gan nguy tại các ngươi trong miệng đều biến thành không cần phí tâm đích sự trên cái thế giới này có thể cho các ngươi phí tâm đích sự chỉ thừa lại làm sao thảo hảo chính mình quốc vương nghị hội đích tân chủ t ử ư ơ n g m ạ y vĩnh t r ị không chút lưu tình địa mở miệng trầm trọc thị nư không có đáp lại y vĩnh t r ị xoay người đi trở về gian phòng cái tia thị nữ cũng khôn khéo địa cùng đi theo đi ra nguyên công chúa điện hạ quay đầu qua lành lạnh địa nhìn vào cái tia thị nữ xin lỗi công chúa điện hạ ta bị tể tướng đại nhân p h ó thác phải bảo vệ ngài đích chức trách thị nữ nữ g khí cường ngạnh địa nói nay khiến ỷ v ị n c h ị đích tâm tình càng kém bảo hộ nay hôm quả quả đích là giam cầm mới đúng ba thế là nàng rút ra chính mình tùy thân mang theo đích ma trượng chỉ hướng thị nữ mà đối phương trong mắt chắc h ắ n phóng ra quỵ dị đích đồng văn xử được ỷ vìn trị tại cùng kỳ đối thị đích lúc cảm giác chính mình não đại giống như là bị truy tử n ệ một cái chuyển đến một trận buồn bực đau cảm khiến nàng kém điểm cả chính mình đích ma trượng đều không thể cầm nam chú ma nữ y vìn c h ị t trấn kinh địa nhìn vào cái kia lạ mặt đích thị nữ làm éo dịp học viện đích giáo thụ mà lại đối với còn là ma pháp sử đặc biệt quen thuộc đích thị vìn c h ị t lập tức t i u bịt lấy đầu chán đoán được thiếu nữ đích thân phận vừa mới cái kia loại pháp thuật năng lực hẳn nên t i u là tinh thần sung kích c h i loại đích kỹ năng ta không nghĩ thương hại ngài cho nên còn thỉnh ngài quay quay nghe lời thị nữ không có lộ ra cái khác sinh thái như cũng là vừa tài đích kia phó bộ g á n g các ngươi đến cùng là người nào mẫu hậu thật đích là đi chơi tiền tuyến mạng cường hành n h ư ợ n g chính mình còn có chút đần độn đích tinh thần tập trung lại ỷ vìn c h ị t cắn r ă n g hướng trước mặt mình cái kia giống như phổ thông đích thẹn thùng nữ hai một loại túi thấp lên đầu n h ư ợ n g nhân thấy không rõ biểu tình đích thị nữ hỏi ta là n g à i đích thị nữ nữ hoàng bệ hạ s á t thực là tiến hướng tiề n tuyến thị nữ hoàn toàn không thấy vừa mới kia một tuấn đích khủng bố nhẹ giọng địa hồi đáp ỷ vìn c h ị t đích vấn đề sau hai người trong đó còn thừa lại đích cũng chỉ có trở mặc chạc vạn tập phần cái kia thị nữ tiến hướng phòng bếp cấp ỷ vìn t r ị cầm cơm công chúa gian phòng đích thủ vệ đội thành hai tôn cao lớn đích bộ lẻm chính là tại cái này chốt r ố n g một trống một bị sứ ma hóa đích ngàn giấy hạc đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay tới y vìn c h ị t trong tay đem chết thành ngàn giấy hạc đích giấy mở ra bên trong c h ỉ viết ngắn ngủn đích một câu nói hoàng thánh nguy hiểm đổi u gấp ly khai đây là lão sư đích chữ viết lão sư còn sống không y vìn c h ị t nội tâm tuân lên một trận vui sướng cùng an tâm cảm tại lộ rèn xịt yếu tái l u ô năm h sau x a rèn phu nhân t i ể u thẳng đến hạ lạc bất minh chiều đường trên có rất lớn một bộ phận nhân đều cho rằng vị kia đức cao vọng trọng đích đại ma pháp sư đã chết ở loạn quân bên trong nhưng y vìn t r ị lại thủy trung không cách nào tin tưởng biết hiện tại nàng mới chính thức thở dài một hơi hoàn g thành nội bộ hiện tại kém không nhiều đã hoàn toàn bị tể tướng bọn họ thiên quốc vương nghị hội một phái nắm giữ thiếu nữ còn là công chúa thân phận lúc can cắm hạ đích mấy cái gián điệp kém không nhiều cũng đều đã bị bạt trừ sạch sẽ cảnh này khiến ỵ vìn trịt lần thứ hai có chủng có lực không chỗ dùng đích cảm giác lần đầu tiên có loại này cảm giác tức là thân h ã m lập phương tủ lao đích lúc loại này lúc thiếu nữ không tự chủ được được nhớ tới vài trăm cây số ngoại đích này tòa học viện nơi đó có được rất nhiều có thú đích nhân mỗi ngày đều có thể nhìn đến chính mình đích học sinh trưởng thành ngày tuy nhiên giản đơn nhưng cũng thập phần đầy đủ mà lại thỉnh thoảng học viện còn biết bạo ra một ít thần bí khó lường đích nơi đó đích sinh hoạt so lên bất luận lúc nào đều được muốn câu tâm đấu giác đấu đá một không cẩn thận t i ể u sẽ bị đại thế cấp nghiền áp đích thi cốt vô tồn đích đế đô muốn giỏi hơn nhiều hoàng hôn thời khắc cái k i ê u huyết thống bất minh đích thị nữ cũng cuối cùng về nghỉ ngơi giữ lấy môn khẩu đích như cũng là hai tôn sẽ không mệt nhọc đích gỗ lèm muốn đối phó người phổ thông gỗ lèm s á c thực đã đầy đủ mà lại này hai tôn còn là tể tướng thông qua không biết nơi đó làm đến đích kỹ thuật làm đi ra đích hàng cao cấp đừng nói là ỵ vìn trị dạng này đích n ư ợ c nữ tử tự tính là đổi lấy mười cái tám cái bưu hình đại hán dự tính tại gỗ lẻm trước mặt cũng chỉ có bị đá tại thân là nhược nữ từ đích đồng thời y v ị n chịt còn là một cái thổ nguyên tố ma pháp sư t i ê u tính ma trượng bị cái k i a ma nữ thị nữ đoạt lại nhưng từ k é o dịp đi ra đích trên thân người chẳng lẽ hội khuyết bị dùng đích ma pháp vật phẩm không bao lâu nàng cũng đã đào ra một điều thông đi ngoại viện đích địa đạo như quả không phải hoàn g thành cùng quốc đô nội thành khu trong đó có một tần g phòng ngự tính chất đích c á c giới tiếp tục đào đi xuống nói không chừng hội xúc động k i a n g o ạ n ý đích lời y v ị n chịt đều tính toán trực tiếp đào đến ngoài thành đi nhưng mà đương thiếu nữ len lén từ trên lý luận mà nói bị sồi ký sinh che giấu địa thập phần hoàn mỹ đích địa đạo miệm ra tới lúc một đạo quang trụ lại chiếu xạ đến thiếu nữ trên thân. đó cũng không phải cái gì thương hại tính đích ma pháp chỉ là đơn thuần dùng lõm kính đem chớp sáng thuật tứ tán đích quang mang tụ lại thành một đạo m à thôi đứng tại lõm kính trước thiếu nữ nguyên bản đích bộ hạ ả n giờ hiệu tạ dạ ả n giờ hiệu dìm người khanh khách địa nhìn vào bởi vì chớp sáng mà trong thời gian ngắn xa vào thất minh đích thiếu nữ đã lâu không gặp ba đ i ệ n hạ n g à i đây là tính toán muốn đi đâu nhìn nhi ả n giờ hiệu liền ngươi cũng bội phản hoàng thất mạng thiếu nữ hiếp lại ánh mắt nhìn hướng cái kia đứng tại tường tre thượng đích thân ảnh không không không, từ một cái trận doanh trợ giáo đến ngoài ra một cái trận doanh kia tài kêu bội phản không i sai u a rèn lao sư sớm đã nhìn tấu ngươi này bức xấu xí đích mặt mũi rõ ràng bất luận là quang trụ còn là ạn dơ hiệu đích tiếng la đều là thập phần dễ thấy cùng chói thai đích nhưng đến hiện tại mới thôi chung quanh lại liền một cá nhân đều không có xuất hiện nay khiến thiếu nữ đích thanh nhâm cũng không khỏi tự chủ địa lãnh đạm xuống tới mà lại ta từ thật lâu trước kia cũng tìm đến một điểm chu ti mát đích ngươi đến cùng là cái gì đồ vật án giờ hữu đích đầu lưỡi thân đích càng dài như quả nói vừa mới còn chỉ là nhân loại đích trình độ kia hiện tại đích hắn giảng trực giống như là nhân hình đích thanh đoa một dạng càng thêm lệnh nhân sợ h ã i đích là tại hắn mềm mại đích trên đầu lưỡi còn khảm nặng lên từng k h o a b ạ c h sắc nha s ỉ tựu giống như cái rũa ban dựng đứng lên nhuộm nhân không z é t mà run không đúng c ù n g kỳ nói kia ngoạn ý là đầu lưỡi lại không bằng nói là một căn ám tử sắc đích q u ỷ dị xuất thủ ta chỉ là một cái lập trí ở muốn sống lại chân chính đích vĩ đại tồn tại đích nhân mà thôi chỉ có ổ dạ kỳ tài năng đủ cứu vớt cái này mục nát đích thế giới thoại i ê u t n âm vừa dứt thiếu nữ chung quanh tự xuất hiện hảo vài đầu tướng mạo quái dị khủng bố đến giống như nhân loại sở hữu đích ngạc mộng sở bính tiếp đi ra đích quái vật mà tại những tia quái vật trong đó ban ngày theo lên ỷ vìn trị đích cái kia m vừa nữ thị nữ cũng tại nay khiến ỷ vìn chỉ tâm thầm tâm kinh nguyên bản cho là hồ lị ản đế quốc chỉ là bị thân quốc vương nghị hội phái cầm giữ mà thôi nhưng từ hiện tại đích tình hình đến xem sợ rằng tình huống so với chính mình tưởng tượng đích còn muốn h ỏ n g bét một q u â n bản thể bất minh liền cả tồn tại phương thức đều nhượng nhân đ ả m chiến tâm kinh rất sợ hãi đích quái vật cánh nhiên đã không chế nhân loại đích một cái cốt độ vì cái gì án giờ hiệu dừng lại cười gằn hầu nghi địa coi t r ư ờ n g ỷ v i n h c h ị t vì cái gì ngươi không có một điểm kinh hoàng đích bộ g á nghi n quá giản đơn nhận mệnh đích lời ta hội cảm thấy rất vô thú đích ngươi đoán ỷ v i n h c h ị t nhìn quanh chung q u n h những kia quái vật một vòng chút chút địa cười cười theo sau một khoả lục sắt đích thủy tinh xuất hiện tại nàng trong tay xem ra tựa hồ đã nghe không được cái khác hữu dụng đích tình báo. vậy chúng ta lần sau gặp lại ba ngăn trở nàng án rời kinh thanh têu to nhưng như cũ quá muộn hạ trong nháy mắt bị lục sắc quang mang sở bao bọc đích thiếu nữ tựu tan biến đích vô ảnh vô tung chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm mười hai chương bốn trăm mười hai lộ ủ u ý nhị dạ đích kia hai người n g ư ờ i nói lộ ủ u ý nhị dạ đích thành chủ đại nhân đột nhiên triệu kiến chúng ta là vì cái gì à đi tại lộ ủ u ý nhị dạ bởi vì liên tiếp mấy ngày khóa mà hơi hiện đổi bại cảm đích trên đường phố ronan lo lắng bất an địa nhỏ giọng hướng hắn bên người vị tiêu biểu tình xem khởi lai、like、không có gì đặc biệt biến hóa đ bởi vì eo tiêm học viện thỉnh thoảng sẽ có đại nhân vật bái phỏng liền cả hồ lì ạn đích nữ vương bệ hạ cùng với thuần bạch giáo hội cơ hồ k h ô n g lộ mặt đích vị t i a thánh nữ đại nhân tuy nói là mạo bài hóa đi quá i ể u nhi i ể u chi lâu này luận tự nhiên sẽ không đối một cái thành chủ có cái gì khẩn trương cảm xác thực như thế đi tại hai người bọn họ m ặ t trước có được buộc thành một bó đến eo đôi ngựa đích đen bóng tóc dài eo can đĩnh được giống như tiêu xích ban thẳng tóc trên thân còn mặc vào hồng sắc váy giáp đích thiếu nữ đột nhiên lên tiếng nói thành chủ đại nhân chỉ là tính toán cho các ngươi thấy cá nhân mà thôi nàng la đến từ thành chủ phủ đặc biệt vì bọ rõ ràng ngũ quan giả hảo thậm chí nói được là phi thường phiêu lượng đích thiếu nữ lại bởi vì trên mặt loại này nghiêm túc cùng chăm chú cảm xử được nàng đích mỹ mạo trực tiếp đánh cái c h ế t gấu nhuộm nhân hoàn toàn không có tưởng muốn cùng nàng thân cận đích dục vọng ngài n g h e được a Đô n a n có chút lúng túng địa rủ xuống nao đại không nghĩ tới loại này âm lượng gần như khe khe tư nữ g đích trò chuyện đều bị người ta nghe cái chính lên lâm á tiểu thư là tiếp cận bốn chuyện đích ma kiếm sĩ cảm giác năng lực tự nhiên xuất chúng luật khép cười lên cho chính mình đích hỗ trợ kỵ sĩ giải vây theo sau nàng đích con ngươi nháy cũng không nháy địa coi chừng thiếu nữ đích lâm á tiểu thư ngài là ma nữ ba tuy nhiên cũng không phải cái gì đáng được tuyên dương đích sự chẳng qua xác thực như thế luân một ngụ m nói toạc ra chính mình ma nữ đích thân phận n h ư ợ n g vị này nữ kỵ sĩ trên mặt đích biểu tình lần đầu xuất hiện một điểm biến hóa tuy nhiên là rất nhỏ đến không tử tế xem tiểu s á t rác không đến đích loại này trình độ ta có thể hỏi một cái ngài là làm sao phát hiện đích mạng ngài đích trên thân hỏa nguyên tố ba động không quá tầm thường chúng ta học viện cũng thuê m ư ớ n quá ba chuyển đỉnh phong đích ma kiếm sĩ làm hộ vệ chẳng qua cùng bọn họ so sánh ngài đích hỏa nguyên tố ba động càng thêm có quy tắc một điểm pháp sư thiếu nữ cũng không làm giàu giếm Nàng n h ấ t t h đích đích đích đích đích r a c h đích đích đích đích đích đích đ a c h đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích ó đ t c h đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích n í c h đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đ í n h đ i c h đích n í c h đích đ n c h đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đ n g h đích đích đích đích đích đích đích hơn nữa còn có hai cấp sửa đổi đẳng cấp nghe nói vừa xuất hiện t i ể u có thể hủy diệt một cái chấn nhỏ tiếp cận với thiên thai đích quái v ậ t mạng donan càng thêm ăn kinh ngạc luận tiểu thư còn cùng v i ê m q u a long đã giao thủ mạng lâm á đối này cũng có chút an kinh c h ú t chút mở to hai mắt hỏi trước khảo hạch tổ đội chiến đích lúc chúng ta tiểu tổ rút đến đích t i ể u là ấu thể v i ê m q u a long luận trên mặt phù hiện ra không thể quay đầu đích cởi khổ ta còn kém điểm bị kia ra hỏa đích viêm hồng p h ú n xạ thiêu thành t h ị nướng hiện tại ma pháp học viện đích khảo hạch đã khó đến loại này địa bất mạng tiểu tính là ta đều không có m ư ơ i thành có thể giết chết một điều viên q u á long đích then chốt không phải kia ra hỏa đích chiến đấu lực mà là nó thấy thế không ổn cựu sẽ luận tiến dung nham lý luân thở dài một hơi so lên ban trưởng tổ đối mặt đích phân lượng đủ m ộ ư ơ i đích đại hủy thảo phạt đẳng cấp hai mươi hai cấp bọn họ tổ khiêu chiến đích viêm qua long chỉ là ấu n h ê n thể mà lại đẳng cấp sửa đổi còn là hướng x u ố n g sửa đổi đích thực đánh thực tính lên tới thảo phạt đẳng cấp cũng lại m ộ ư ơ i bốn ngũ cấp đích bộ g á n g đối với tổ đội đích các học sinh mà nói tuy nhiên có chút độ khó nhưng cũng không đến khó như lên trời đích địa bước tự la loại này đánh không lại tự chạy đích thái độ lệnh nhân khó chịu hoàn toàn không có một điểm kỵ sĩ tinh thần đối với luân đích cảm thán lâm á cả t i ể u la nói a vì b à kia ra hỏa dẫn ra tới chính là hoa chúng ta không ít công phu ở một bên nghe lên đích donan trợn mắt há mổm hắn đích trình độ tựa hồ cùng bên người hai vị nữ sĩ so sánh sai rất nhiều cũng không lâu lắm bọn họ t i ể u đi tới thành chủ phủ ma tiên đình lý đã có nhân đẳng tại nơi đó đó là một vị nhìn qua đại khái là song thập tuổi hoa mặc vào vàng nhạc sắc công chúa váy dài đích thiếu nữ chính ý cười doanh doanh địa nhìn vào từ cửa chính tiến đến đích mấy người thành chủ đại nhân luật pháp sư cùng donan kỵ sĩ đã tới lâm á hướng thiếu nữ được rồi cái lễ không gấp không chậm đ i ệ nói nay khiến lần đầu được x ư n g là kỵ sĩ còn đến không kịp thẹn đỏ mặt đích đ ô nan đại đại ăn cả kinh trước mắt cái này xem khởi lai ôn luyện vô bì giống như là đại tỷ tỷ một dạng đích thiếu nữ cánh nhiên là lộ hữu ý n h ỉ dạ cái này đại thành đích thành chủ đại nhân chẳng lẽ bởi vì hồ lị an là nữ hoàng nam quyền cho nên thượng tầng kẻ quản lý đại bộ phận đều là nữ tính mạng lâm á mỗi lần đều như vậy nghiêm túc phiêu lượng đích mặt đều bị lãng phí lộ hữu ý n h ỉ dạ đích thành chủ đại nhân cũng không đội mà cùng hai người hàn huyền trực tiếp bắt đầu đùa dỡn lên chính mình đích kỵ sĩ này khiến còn tại môn khẩu đích hai người không biết nên làm nào phản ứng hiện tại, còn tại công vụ chung, thỉnh không muốn khai loại này chơi cười. kỵ sĩ thiếu nữ n h ấ t bản nhất nhãn đâu ra đấy địa hồi đ á p nói không có chút nào cứu vãn đích dư địa mà lại vị kia đại nhân còn tại chờ đợi triệu kiến luân pháp sư cùng đô n a n kỵ sĩ ba a đúng rồi đúng rồi thành chủ thiếu nữ trên mặt đích biểu tình càng thêm đích ôn luyện nàng chuyển hướng tay chân vô thố đích hai người ôn hòa đích nói không cần k h ẩ n trường cùng ta cùng lúc tiến nội x ả h ba luân cùng đô n a n đối thị nhất nhãn theo sau quay quay điệu theo kịp thiếu nữ thành chủ đích n h ị n bước hướng thành chủ phụ nội sảnh đi tới nhất lộ đi tới lớn như vậy đích thành chủ phủ lúc này lại có vẻ có chút c h a n h t r ú c khắp nơi đều là tuần tra đích binh sĩ cùng cảnh giới đích ma pháp sư cấp nhân một chủng giới nghiêm trong đích cảm giác thang đến tiến vào nội sảnh nhìn đến ngồi tại chủ nhân vị thượng đích vị kia luận tài đối loại này nghiêm mật đích bảo hộ thi thố hoàng nhiên đại ngộ nàng lôi kéo đô nan đích t r é o áo sau đó lập tức thi một cái tiêu chuẩn pháp sư lễ nguyễn thất diệu nữ thần vĩnh viễn quyến cố lên ngài nữ hoàng bệ hạ cái này đô nan triệt để n â y người tại hắn trước đích trong nhân sinh cũng không đụng tới quá loại này sự không cần đa lễ hộ ly an đích nữ hoàng đại nhân giơ tay lên miễn rơi bọ đ so lên lần trước tại hẻo dịch lúc tinh thần phân chấn đích bộ dáng hiện tại nàng xem khởi lai、like、phân ngoại đích mệt mỏi khoe mắt ly t r ồ n g chất lên đích đều là che giấu không được đích k h ố n ý cùng u b u ồ n dư lần này tìm các ngươi là có thập phần trọng yếu đích sự cho các ngươi giúp đỡ đích ta không tại hạ nhất định hội tận chính mình có thể vì đế quốc tận trung đích hồi thân lại tới đích đô n a n nhiệt huyết xôi trào địa dụng quyền đầu gõ gõ chính mình đích được giáp cái này bùn đản chí ít được muốn nghe nghe là cái gì sự a luân đành chịu địa âm thầm thở dài một hơi kỳ thực dư trước sai phái một ít đế quốc tốt nhất đích gián điệp ln vào bắc bộ gò đồi tuy í n nhân h thử giải khai thú giải m ô n lần n à xâm lược t r o nhiên g đ í c một chiến tranh căng thẳng nhưng như quả chỉ là hai ba cái đích lời bất luận là tư thâm kỵ sĩ còn là ma pháp sư hẳn nên đều là điều rút đích đi ra đích vì cái gì khăng khăng muốn hai bọn họ cái thái điều đi làm loại này sự nghi đợi đến luân phát giác được nữ hoàng đích ánh mắt lúc nàng đột nhiên có một tia hiểu ra chẳng lẽ là bởi vì viện trưởng đại nhân đích quan hệ mạng viện trưởng đại nhân đích hộ đoàn cái tính còn là đ ỉ n h xuất danh đích như quả chính mình bên này đã xảy ra chuyện gì đích lời hắn khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến đích ba không sai đích lời nữ hoàng đại nhân đại khái t i c u là tưởng lấy viện trưởng đại nhân làm sau cùng đích bảo hiểm ba chẳng qua dạng này một là đến cùng muốn hay không tiếp cái này nhiệm vụ phải hào hào hợp kế hợp kế tuy nhiên không biết xác thiết đích nội dung chẳng qua dư lại biết lần này đích tình báo cùng các ngươi học viện cũng có chút quan hệ nhìn ra thiếu nữ đích do dự nữ hoàng đầy làm mệt mỏi đích trên mặt lộ ra một chút ý cười như quả ngươi giúp đỡ đích lời những này tình báo cũng không phải không thể giao cho các ngươi học viện thành g i a o chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm mười ba chương bốn trăm mười ba tà ma khai đoan không đảo phía dưới giống như hải mặt bằng ban đích mây đen tầng đột nhiên xuất hiện một cái tiểu tiểu đích lồi ra theo sau một đầu tuyết trắng đích đá long từ cái kia hôi sắp nổi một trúng phá vân mà ra còn kéo lên hảo vài đạo hôi sắp đích máy bay vân bạch sắc đích cự thú mở ra nó k tại phong nguyên tố loại pháp thuật năng lực cùng thăng lên khí lưu đích s o n g trùng trợ giúp hạ sử được chính mình tại đồng loại chung cũng thuộc về cự đại đích thân khu giống như vũ ma ban nhẹ nhàng địa trôi nổi tại thiên không vây quanh lên cự đại đích không đào học viện lướt đi một vòng sau nay đầu đối tượng h còn chở khách lên tiểu hình ngồi khoang đích đá long mới tại một trích thương hào đích dẫn đường hạ lướt đi đến đèo dịp đích không càng sở tại sớm đã thu được thông báo đích đích đích không càng trên không đích phòng hộ kết giới thoáng chút bốc mở kia đầu tuyết trắng đích đá long tự gào thét lên từ thiên không lao xuống vạch ra một đạo lược sai đích đường bổn, tại sắp chạm đất đích nháy mắt nương tựa theo kia gần như ở kỳ tính cả cái đu cơ khu n chủ giáo nề rộ nghe nói vị này thiên tài chủ giáo đã bị giáo đình thượng tầng xem hảo rất nhanh tựu có thể tấn thăng làm đại chủ giáo thánh ngân kiếm cơ phờ di tuy nhiên gặp mặt đích số lần không nhiều nhưng chính mình đối nàng có cái còn tính không sai đích ấn tượng nhộn số phi hạ chân chính cảm thấy phiền toái đích là long đối ngồi khoang trong đích người thứ ba đó là một cái xem khởi lai chỉ có mười tuổi nhiều đích tiểu nữ h à i nó nớt đích mặt nhỏ thượng mang theo như có như không đích mặt cười này một điểm nhượng s ổ p h i e ạ không khỏi địa nhớ tới siva kia ra hỏa đích tiêu chuẩn biểu tình một trong t i ể u là loại này như có như không đích mỉm cười không đúng siva đích mặt cười so nàng ôn hòa nhiều không biết vì sao sophie ạ ở trong lòng có điểm không phục khí địa âm thầm bổ sung một câu như quả chỉ là tiểu hài từ đích lời kia đ ả o không tính cái gì vấn đề là bất luận cơ khu chủ giáo nệ rộ còn là thánh ngân kiếm cơ phơ di đối với cái kia tiểu nữ hài đích thái độ đều là thập phần cung kính đích vì cái gì đột nhiên nhiều hơn một cá nhân cái đó cùng nói hảo đích không cùng dạng ngoài ra cái kia tiểu gia hỏa đối phương đến cùng là cái gì thân phận giáo hoàng đích tư sinh nữ a sophie ạ trong đầu đầy là nghi vấn đột nhiên tới chơi thật là không hảo ý tứ xuất tiên mở miệng đích là thánh ngân kiếm cơ phật di nàng lễ t i ế t tính địa hướng sophie ạ thi cái ưu nhã đại phương đích c u n g đình kỵ sĩ lễ c ả m tạo các ngươi đích nhiệt tình tiếp đ á i đây là chúng ta phải làm đích sophie ạ cũng còn cái pháp sư lễ tạm thời bất luận vị kia thân phận bất minh đích tiểu nữ hải quan quan quan quan quan quan quan quan q u n q u c n quan quan q u a á quan quan n quan quan quan quan quan quan quan q a n quan quan quan quan quan quan quan quan quan q n quan quan quan quan quan quan quan q u n quan quan g u a n quan quan quan quan q u n quan quan quan q u đ n quan quan quan quan quan q u a đ quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan c u a n quan quan quan n quan n q u n quan quan t u a n đ u a n quan quan quan quan quan quan quan quan quan q u a t quan quan quan q u n quan n quan quan n q u i n u a n quan quan quan quan quan quan quan quan q u n quan q u n quan quan quan q u n quan quan quan quan q u n q u n quan n quan n quan quan quan quan q n quan q u n q n q u a u a n q u n q n q u n quan quan quan q n quan q n q n quan n quan q u a a n quan n quan quan q u a u a n q n q u a u n quan q u n q u a a n q n quan quan q u n quan q u a quan quan quan q u a n Pháp học viện. Càng hướng hồ hồ một cái tử ầ tuân vào rất nhiều nạn dân tự nhiên là đối này tòa tiểu tiểu sơn thành đích một cái cự đại khảo nghiệm vì bảo chứng những kêu nạn dân trung cơ sở đích pháp luật trật tự cùng cơ bản đích vật chất nhu cầu liên cả héo diệt đích học sinh cùng giáo sư môn cũng không thể không bắt đầu phân phê thứ đi xuống giúp đỡ hiện tại sophie ạ có thể rút không tới tiếp đái bọn họ ba người đã tính rất tốt rồi thông qua chúng ta trước cho các ngươi đích thông báo các ngươi hẳn nên cũng biết chúng ta lần này tiến đến đích mục đích ba không đợi phờ gì nói chuyện cái kia đi theo bọn họ bên người đích tiểu nữ hải t i ể u dùng giòn tan sinh đích giọng nói nói có thể cho chúng ta dẫn kiến một cái ẻo dịch tiên sinh mạng quan hệ này một điểm thập phần xin lỗi đích là viện trưởng đại nhân chính tại độ sâu minh tưởng không thể bị q u y n h i ê u chúng ta cũng không biết hắn lúc nào tài năng đủ tình lại sophie ạ vô không tiếp nối địa đối bọn họ nói như quả các ngươi lần này tới nơi này đích mục đích chỉ là cái này đích lời sợ rằng chỉ có thể mời về độ sâu minh tưởng cũng là minh tưởng đích một chủng chẳng qua nó đích chỉ tục thời gian so lên minh tưởng càng dài tuy nhiên ma lực đích tinh luyện cùng để thuần hiệu quả cũng xa xa dễ qua một loại đích minh tưởng nhưng cũng càng dễ dàng xuất hiện minh tưởng quá độ đối linh hồn tạo thành không thể vãn hồi đích thương tích ma pháp r ơ i có như vậy một chủng thuyết pháp một cái ma pháp sư một đời trong đó nhiều nhất chỉ có thể độ sâu minh tưởng ba lần siêu quá cái này số lần t u bắt đầu đối linh hồn có hại xử được ma pháp tu dưỡng một đời d ừ n g bước không tiến thậm chí xuất hiện đảo lui chỉ bất quá si va đích ma lực là kinh qua hệ thống đề luyện đích so lên một ít đại ma pháp sư thậm chí còn muốn tinh thuần một điểm. riêng lấy chất mà nói đích lời đồng cấp biệt trung hắn có thể là cả t h ể đồng bộ bình nguyên trung ma lực là tinh thần nhất đích thêm nữa hắn kia ngạnh sinh sinh có thể chồng chết một chi quân đội đích khủng bố ma lực lượng minh tưởng loại này đơn thuần tăng thêm ma lực chất cùng lượng đích cử động đối với hắn mà nói đã không có cái gì trợ giúp đương nhiên độ sâu minh tưởng cũng là một dạng nhiều nhất chỉ có thể nhượng hắn trên g ấ m thêm hoa nhưng không thể trong tuyết tạ than trên thực tế si va hiện tại chính tại khai phát một cái toàn mới đích ma pháp người nhất định là điên rồi đương p h ả xem hết si va liệt ra đích cái kia ma pháp đích đặc tính cùng hiệu quả sau trực tiếp chỉ lắc đầu hoảng não địa bình luận chiều không gian ma pháp khe gian chi môn đây là một cái đem chính mình ném vào hư không đích ma pháp trừ tự sát ở ngoài không có cái khác tác dụng t i ể u như v i ệ t đánh giá đích d ạ n g này chỉ có kẻ điên mới thi hội đ ổ khai phát loại này ma pháp si va đối cái này đánh giá ngược lại không cho là n ổ đ ổ i thanh chính mình nhìn đến có nhân tưởng muốn khai phát loại này ma pháp dự tính phản ứng cùng v i ệ t cũng kém không được bao nhiêu nhưng tiểu trước mắt mà nói này lại là hắn đối đường sống đích hy vọng quả thật cái này ma pháp xem khởi lai、like、thập phần nguy hiểm trên thực tế cũng thập phần nguy hiểm nhưng thật cũng không là toàn không làm được tính mà lại quan hệ cái này chưa từng có ma pháp sư t h i p cập quá đích lĩnh vực tại nguy hiểm ở ngoài trên thực tế cũng ẩn tàng lên rất nhiều đích khả năng tính t ỷ như hư không cùng chủ vật chất vị diện nằm ở bất đồng chiều không gian như vậy trên lý luận mà nói có thể bà hư không làm đặc điểm tại chủ vật chất vị diện thực hiện chân chính trên ý nghĩa đích n g á y mắt di động thậm chí không chỉ là chủ vật chất vị diện chỉ cần là nằm ở trong hư không đích cái gì một cái vị diện đều có thể tại một nghiệm trong đó đạt đến hậm kỳ cái gì một cái ngóc ngách ngoài ra còn có trực tiếp dẫn đường hư không lưu hành kích đị c h nhân hoặc là thông qua cái này mà pháp đích lịch hướng vận dụng bà địch nhân ném đi hư không chi loại đích các chủng phát triển khó mà tính số k h ô ngồi quản cua luôn nhiều phương diện, cái thứ nhất ăn con đích nhân luôn là hoạch đích nhiều nhất、đích. Càng trọng không còn không vương vấn cùng n là là là, vào. cái cái đích hoạch đích đích. đích tại si gì gạ gạ g thứ hư hư dựa thể tư va yếu đế có có bổ tại học viện phần đấy cùng tinh mạch lò tương lân đích á m tất h trung si va gãi gãi đầu dùng vũ ma bút tại một chương xem khởi lai chân bóng như mới đích giấy thượng viết xuống liền một chuỗi đích tự phủ tại hắn trên bàn chất đầy các t r ù n g dạy như từ hải đích t h ư bản bên trong không ít còn kẹp chặt thẻ sách hiện nhiên không phải dùng đến làm trang sức đ í c si va bàn gõ đối diện là một cái hoàng kim đà tạo đích ì n h tròn khay nâng khay nâng bán kính có đủ hai ba thức anh Si、t i chỉ là si va lại không có đa xem này phóng tới mặt ngoài đủ để dẫn phát một trận chiến tranh đích bảo vật nhất nhãn hắn dưới chân tắc chồng chất lên khó mà tính số đích trong giấy những này trên trang giấy hoặc là viết đầy chi chi chít chít đích phù văn hoặc là bị các chủng ma pháp cấu tạo suy đoán công thức chứng cứ hoặc là tự họa lên người tầm thường xem một cái tựu sẽ cảm thấy hoa mắt đích ma phát trận những này đều là cùng hư không tương quan đích ma pháp trù biên tư liệu cùng bất k ý sợ rằng chỉ cần lưu t r u y ề n ra nào sợ một chương đều sẽ tại cả t h ầ ma pháp giới c u ộ n lên một trận sóng to gió lớn đích ba rốt cuộc đơn thuần lấy ma pháp học thức mà nói si va đích chi t h ứ c lượng sớm đã đã siêu việt không ít cổ giả cho dù là trước kia núi cao ngưỡng chỉ đích xạ rẽn phu nhân hiện tại quang lấy chi t h ứ c lượng mà nói đối n ổ i vị thức đích khai quại giả cũng chỉ có thể cam bái hạ phong ba chỉ là tuy nhiên trước kia si va cũng chính mình khai phát quá các chủng ma pháp tỉ như chiếu sáng nước vỡ lạc hư không ma k i ế lạc phong hoa hệ liệt a chi loại đích nhưng này chút ma pháp đại để đều là thông qua mượn xem cái k h á c vài trăm lệ đồng loại hình hơn nữa đã có hoàn chỉnh kết cấu đích ma pháp sau cùng mới tổng kết ưu hóa hoặc là phát triển vươn dài đi ra đích mà lại trừ phong hoa hệ liệt ở ngoài cái k h á c h ỏ a nguyên tố thủy nguyên tố chi loại đích ma pháp cơ hồ đều không thể ưu hóa ra tân hệ liệt bởi thế khả kiến ma pháp đích khai phát độ khó chi đại liên mượn xem ưu hóa đều khốn khó đến loại này trình độ càng đừng đề từ không bắt đầu làm ra một cái hoàn toàn nguyên sang đích ma pháp nay mất khắc si va tổng cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm lý giải ít tân đích tâm tình đợi đến đại biểu kết thúc đích phù hiệu sau cùng một bút phát thảo xong kia trang giấy giống như là bị ném đến hỏa lò chung một loại bị không thể xem đích lực lượng xâm thực một không thậm chí liền cho t à n đều không có t h ừ a lại quả nhiên này một phần mới là chính xác đáp án m ạ n nhìn đến cái này dị thường hiện tượng si va hơi hơi thở phào một hơi cùng này đồng thời khay nâng trong kia t r ồ n g bảo thạch rượu tinh nháy mắt t i ể u thiếu một p h ầ năm n không có ma pháp sư thiệp cập quá hư không si va khai phát cái này m a pháp trên đường đụng tới đích vấn đề tựu tính đi hỏi đại ma pháp sư sa m ạ n sợ rằng cái kia đông bộ bình nguyên mạnh nhất đích nhân loại cũng chỉ có thể ấp thá ấp úng nói không ra cái gì nhưng không có ma pháp sư thiệp cập quá hư không không hề đại biểu không có sinh vật thiệp cập quá hư không có thể thông qua kêu bản luyện kim thủ chắc cùng gạ bộ gạ liên hệ này kiện sự mới là si va dám ở thường thí khai phát loại này phi t h ư ờ n g thức ma pháp đích lòng tin lai nguyên đương nhiên hư không đế vương gạ bộ gạ không phải tùy tùy tiện tiện t i ự u có thể thỉnh động đích đến hiện tại mới thôi si va như c ũ không biết kia g i a hỏa đích thực lực đến cùng ở đâu cái t ầ n g thứ phản chính so với chính mình thăng chức đúng rồi cho nên kia g i a hỏa mỗi hồi đắp một cái vấn đề liền muốn tiêu hao sạch đại lượng đích tế phẩm cũng lại là hoàng kim khay nâng lý đích những kia đồ vật h ả o tại nó cũng không nói toàn muốn nguyên tố kết tinh mảnh vụn hoặc diệu tinh n h ư ợ n g si va phóng không ít tầm thường bảo thạch đủ số nhưng mặc dù như vậy còn là khiến si va kia vừa vặn có chút khởi sắc đích thành tựu i điểm một cái tử lại hoa cái tinh quang chẳng qua làm đã hơn nửa ngày tổng tính là có điểm tiến triển hoạt động một cái thân thể ở ngoài cũng khiến si va cứng ngắc đích bả vai buông lỏng một ít trong ngày thường a l i n h đều sẽ ban g si va massage làm dịu một ít m ệ t nhọc nhưng trước mắt nằm ở bế quan trạng thái đích hắn cũng không thể đi ra nhuộm nữ bộc t i ế u nữ massa một cái lại tiếp tục bế quan ba cách mạng còn chưa thành công đồng chí còn cần nỗ lực a từ trong ngăn kéo lấy ra mới đích tràn giấy đem lông ngông bút chấm trán mặt thủy si va có cởi khổ tiếp tục suy diễn lên ma pháp cấu tạo công thức đông hải tri tân t ỷ ở sở dình thật sâu hấp khẩu mang theo nước biển hàm mùi tanh đích không khí lộ ra thích t í đích biểu tình lần này từ hổ hẹn hềm ra ngoài chứ muốn tìm giải phóng m ộ t đích vị kia ma pháp sư ở ngoài hắn còn thụ đến rất nhiều lão bằng hữu đích nhắc nhở đi hỗ trợ b i ể n một ít việc pháp sư nghị hội người, người đều biết tỉ ở sở miệng xú nhưng đồng thời bọn họ cũng đều biết tỉ ở sở không phải cái n o ạ i g i a hỏa giao cho hắn đích sự hắn quá nửa đều sẽ chăm chú nhưng nhân duyên lại như c ũ rất hảo cũng chính bởi vì như thế tại cả thẻ đông bộ bình nguyên lách một vòng lớn bản những tia lão bằng hữu giao đại đích sự toàn bộ làm pha sau hắn mới tổng tính có thể tiến hành chính mình đích sự cũng lại là hồi dìm ma pháp gia tộc thám thân ma pháp gia tộc đích bản ra đều tọa lạc ở thường nhân khó mà đạt đến đích địa phương dìm gia tộc cũng là như thế tại bờ biển đích đá ngầm thượng đẳng mấy phút sau thì ở sở trước mặt đích mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái cự đại đích vòng nước xoáy thiên không trung dày nặng đích mây đen tựa hồ cũng bị ảnh hưởng bắt đầu chậm rãi xoay tròn khởi lai, điện quang lấp lánh lồi thanh nổ vang theo sau vòng nước xoáy trung ương có cái gì đổ vật đột nhiên sông phá mặt nước lực giãn đích c h ó i buộc từ dưới nước hiện lên uy lực chi đại trấn khởi vô số nước biển nhựa trình phiến ven biển đều bắt đầu tích tí tách lịch địa hạ lên tiểu vũ chỉ là những n à y hàm sáp đích nước mưa tại muốn c h ạ m đến đến sức xích lúc đều giống như bị không nhìn được đích cây dù cách t r ở một loại chỉ có thể bị tứ tán bắn ra từ đáy biển hiện lên đích là một tàu cự đại khôi hoàng đích thuyền mường Si va nhà đích thiên chi khu trục giả hiệu đã Đích mở mang đích đương c ác tiểu nhiên bởi vì chế tác cùng đương thời ma đạo khoa ký đích trình độ vấn đề này ngoạn ý cũng chỉ có thể tại trong biệt du phi không lên nổi chỉ bất quá này tao ma pháp thuyền tuy nhiên không đi được hải đích đối diện nhưng lại có thể trong thời gian ngắn từ b i ể n trung rời nhảy đến thủy nguyên tố vị diện mà lại chỉ cần phòng hộ kết giới không phá ê u tính nằm ở thủy nguyên tố vị diện đối với bên trong đích cư trú giả cũng không có gì ảnh hưởng cái này cơ năng đến cùng là thế nào đạt thanh đích thẳng đến là dìm gia tộc nghiên cứu đích khóa đ ề nhưng cho đến tận này còn là không có người có thể phá giải đi ra này cũng khiến l ă n g lầy dìm nhiều mấy phần thần bí đích sát hải n h u ộ l ắ n lầy chuyển kỳ đại pháp sư thuyết tại dìm gia tộc nội lưu chuyển sâu xa chúng ta tộc cũng không phải không ra quá cái khác đại ma pháp sư vì cái gì đều phá dịch không được này tao ma pháp thuyền đích bí h ả o nay không phải ý vị lên chúng ta đích lao tổ tông nói không chừng là chuyển kỳ đại pháp sư mạng kém không nhiều t i ể u là loại này suy nghĩ đứng tại đá ngầm thượng đẳng mấy phút như cũng không thấy trên thuyền đích nhân phóng thuyền bản đích l ư ợ c hiện không nén địa mở ra phong nguyên tố nhuộm chính mình mập lùn đích thân khu trực tiếp bay tới trên thuyền sau đó hắn liền gặp được chính mình ngày nhớ đêm mong đích nữ nhi Rốt, nhìn thấy lao phụ thân ta cũng không lên tiếng kêu gọi hắn cười a a địa đi ra phía trước vỗ, vỗ chính mình nữ nhi đích bà vai ba, ba tuy nhiên đã năm gần sáu mươi nhưng bảo dưỡng rất hảo xem khởi lai mới hơn ba mươi tuổi đích nữ tử nào h vào tiệc sừng ngực một mực điệu kêu la lên những người khác nghi ta trở về đích tin tức hẳn nên đưa đến mới đúng bọn họ cũng không đi ra nên tiếp một cái đ i ệ p cười a a địa phủ sờ một cái nữ nhi đích tích b ố i đồng thời tứ x ứ nhìn quanh lên trên b o g không đáng đ á n g đích trừ r ồ i ở ngoài một cá nhân đều không có thật là càng lúc càng không có giáo dưỡng lần này nhìn thấy cái kia vừa vặn kế nhiệm tộc trưởng đích mau đầu nhỏ tử nhất định phải h ả o h ả o giáo hơn hắn một đốn bọn họ lúc này hắn nữ nhi sâu kín đích thanh âm đem hắn đích tâm tư kéo trở về hiện thực cùng n à y đồng thời nửa cái thế kỷ rèn luyện đi ra đích trực làm cho hắn đột nhiên phát giác được nguy hiểm bọn họ đã tới không được r ố t vừa vẫn nói xong liền bị đích đích phong nguyên tố ma pháp ném đi ra cùng ngày đồng thời lục n h ạ t đích phong nguyên tố hộ cháo cũng xuất hiện tại đích trên thân nhưng lại không chút tác dụng、đích、đau từ đích, đích n g ư ợ c chuyển đến hắn chỉ có thể trơ trơ mắt địa nhìn vào cái gì đồ vật dễ dàng địa xuyên tấu liền bốn hoàn ma pháp đều không cách nào dao động mảy may đích hộ cháo từ hắn đích n g ư ợ c luồn t i ế n chính mình thể nội không hổ là cận đại trong truyền thuyết đích cờ giả lúc này hắn nữ nhi đích thanh âm đã phát sinh biến hóa âm điệu tiêm tế đích n g ư ợ n nhân có chút ma chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên trên mặt đích biểu bị rơi rụng một nửa lộ ra bên trong nhượng nhân buồn nôn đích cơ thị tiêm duy mà nàng đích miệng giống như là con cóc một dạng liệt đến bên h a i lộ ra một điều hai thước anh t r ư ở n g dính đầy dính dịch đích đầu lưỡi tại đầu lưới đoạn trước tựa hồ còn có cái gì đ ồ vật chính tại dây ruột lên bỏ đi ra tia đại khái cựu là vừa mới l u ồ n tiến k ị c ngực đích n g o ạ n ý ba người là ai r ộ i bọn họ nghi tuy nhiên bị dị vật chui vào thể nội nhưng k ị c còn là dựa vào lên thân là đại ma pháp sư đích cường đại tinh thần lực tạm thời ngăn trở thể nội dị vật đích phá hoại mặt sắc trắng bệnh địa coi chừng trước mắt đích quái vật như quả ngươi là nói này khuôn mặt đích chủ nhân đích lời cái kia có được rột bề ngoài đích sinh vật kéo một cái chính mình đích ra mặt hẳn nên là ăn sạch ba bị ta đích tiểu b ả o bối môn nói lên thẳng đến xem khởi lai có điểm giống là vô số nhuyễn trùng quấn quít quấn quanh cùng một chỗ đích đổ vật từ nàng đầu lưỡi mũi nhọn rơi xuống tới rất thống khổ mạng theo sau nàng lại tiêm cười khởi lai chẳng qua không quan hệ rất nhanh ngươi cựu sẽ trở thành chúng ta đích đồng loại quên mất nhân loại loại này dư thừa đích tình tự lời còn chưa dứt gân xanh tất lộ đích lao nhân hét lớn một tiếng một đạo lục mang giống như thiên triệu ban xung thiên mà lên ngạnh sinh đích đem làm、người. diêm hiệu này tao trong truyền thuyết đích cự đại bảo thuyền chèn eo vanh thành hai đoạn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 414 chương 414, t ậ p tới c h i ác theo dịp học viện chủ đạo tiền đ ỉ n h trung ương vốn là một cái tiểu tiểu đích suối phun chẳng qua này nửa n ă m gian đã kinh lịch rất nhiều lần đích cải tạo cùng ưu hóa sau hiện tại đích tiền đ ỉ n h trung ương sớm đã biến thành một cái tràn đầy rôn phong tình đích trung hình quảng trường làm thánh thủy đầu nguồn đích suối phun tắc bị cải tạo đến quảng trường bốn cái ngóc ngách phân biệt dùng bốn ngồi thạch gỗ lẻm làm gọi phun xung đương chứ bình thường không ngừng tuân hiện lên cốt cốt thanh lưu ở ngoài eo dị có cái gì đại hình hoạt động lúc thường thường sẽ khiến này bốn cái nguồn nước cao cao địa phú khởi mười mấy thước tại thạch gỗ lẻm chung quanh bảo thạch cùng ma pháp đăng đích ánh sấn hạ hiện lộ xuất thải hồng bàn mỹ luân mỹ hoàn đích cảnh sát mà quảng trường trung ương trên 056 thước nơi tắt trôi nổi lên một khối ước chừng có hai người ôm hết đại t h ô n g thể làm n h ạ t sắc xem khởi lai chất cảm có điểm giống ngọc thạch đích bảo thạch chứ thỉnh thoảng địa thấm ra điểm, điểm u lam sắc h u n h quang ở ngoài nay khối bảo thạch còn là trước mắt sở hữu đường về thủy tinh đích trói định điểm sở hữu sử dụng học viện thương điếm nội để cung đích đường về thủy tinh đích nhân đều sẽ tại này khối bị si va mệnh danh là gia nguyên chi thạch đích cự thạch hạ xuất hiện lúc này sophie a một hàng người đang từ này khối dẫn nhân chú mục đích bảo thạch hạ kinh qua thật đích không biện pháp nhượng n ẹ o dịp tiên sinh để tiền đi ra thấy chúng ta mạng ê lý lý giả còn là khá là không cam tâm địa hướng dẫn bọn hắn tiến hướng đãi khách sảnh ngồi tạm đích sophie ạ d o hỏi thật không dễ dàng chạy ra ngoài một chuyến kết quả cái gì đều không làm liền bị mang về thánh vực hiển nhiên nhượng vị này thánh l ử đ i ệ hạ thập phần không cao hứng nào sợ một lát nhi cũng ta thật là phi thường xin lỗ Sophia dùng công sự đáp công đích ngữ khí hồi biện nói, dùng công công ngữ này, ngậy. vị lúc này s o p h i a mới đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không biết cái này tiểu nữ hài đích danh tự hễ lý lý dạ tiểu thư p h ả n phất là nhìn ra nàng đích lung túng thờ gì tại s o p h i a sau người nhẹ nhẹ địa nhắc nhở một câu s o p h i a lược mang cảm kích địa gật gật đầu vị này hễ lý lý dạ tiểu thư khẳng định là không biết độ sâu minh tưởng đối ma pháp sư ý vị như thế nào ba một cái ma pháp sư một đời trung độ sâu minh tưởng đích số lần có hạn mỗi một lần thành công ma pháp tu dưỡng đều sẽ có một cái chất đích để thăng thậm chí có không ít học thuật phái cho là một cái ma pháp sư cuối cùng đích thành tựu toàn bộ đều xem độ sâu minh tưởng đích thành quả cho nên tuy nhiên đối các vị có điểm thất lễ nhưng ta thật đích không thể đi quấy n h i ề u viện trưởng đại nhân thì ngắt phải lý giải một cái độ sâu minh tưởng quyết định một cái ma pháp sư cuối cùng đích thành tựu này một điểm đương nhiên chỉ là những kia thực tiễn phương diện nhất tháp hồ đồ nabet đích học thuật phái ma pháp sư bậy bạ đích chẳng qua hiện tại vì xóa bỏ những này đến từ thành vực đích ra hỏa môn quấy nhiêu si va đích cách nghĩ sophie ạ cũng chỉ có thể tận lượng hướng nghiêm trọng đích phương hướng đi nói kia còn thật là tiết mới đi theo phía sau của bọn họ đích nề rộ không hàm không đạm điệu tiếp một câu tuy nói đã ly khai t h á n h vực nhưng hắn còn là không b ả chính mình đích tay phải lộ đi ra tiếp tục đánh lên v ả i băng làm bộ thụ thương đích bộ dáng so lên hệ lý lý dạ cùng t h ậ gì hắn đối với tới gặp si va ngược lại không thế nào nóng lòng đây không phải thần phụ đại nhân mạng ngay tại bọn họ đi qua gia nguyên chi thạch chiều học viện thành bảo đi tới đích lúc một cái giọng nam đột một địa văng lên mấy người thuận theo thanh em truyền đến đích phương hướng nhìn đi qua sau đó phát hiện cờ thật quỷ quỷ t y t y địa tránh tại một l ù n sồi ký sinh lý cợt lầu nguyên lai、like、ngươi theo tới eo gì ệ c a vì cái gì ngươi muốn tránh tại loại này địa phương nệ g h r ồ cùng cái này con nhím đầu thanh niên tại một đích đoạn thời gian đó hôn đích rất quen lúc này tại eo tiệp nhìn thấy hắn đảo cũng có t r ù n g tha hương nộ cố chi đích cảm giác đương nhiên là bởi vì có cái kẻ điên muốn giải phẫu ta a c ợ lầu nhỏ giọng đ ị a n ó i theo sau chúng nhân t i ể u nghe được không biết nơi nào t r u y ề n đến đích điện cơ ông ông thanh cùng với tuy nhiên không có cái gì cảm tình nhưng lại vi diệu đích cấp nhân một chủng âm chắc chắc cảm giác đích tiếng nói chuyện hỏi hai từ tại nào lý nam tạo tuy nhiên xem khởi lai、like、rất nết nhát đích bộ dáng chẳng qua nệ rỗ lại có thể nhìn ra được cỡ lảo đối này tịnh không có quá lớn đích phản cảm ngược lại có điểm nhạc ở trong đó đích cảm giác như quả thật đích không ưa thích nơi này đích sinh hoạt kia lấy c ờ lầu bính thượng tính mệnh cũng muốn từ một dịch trốn thoát đích tính cách căn bản sẽ không ở chỗ này đậu lưu d à i như vậy đích thời gian bất quá chúng ta khả bị hai bọn họ cái đích hô động lộng đến có chút thần kinh suy nhược nhi sophie ạ nâng lên quay hàm lộ ra một cái l ư ợ c hiện khổ não đích t h ầ n sắc các học sinh nghe khóa đích lúc bị bọn họ tại hành lang quần áo chú ý lực t i ể u đều bị hấp dẫn đến mặt ngoài như quả có thể đích lời ta lại là hy vọng phở rằng kẻn giáo thụ có thể nhanh điểm bà hắn bắt được nếu không lần sau ta tiểu hơi chút giút đỡ chút tốt rồi mấy cái cùng theo bọ họ đích học sinh nghe ngôn đều tại tâm lý vì phở rằng kẻn mặc ai một cái. Kinh qua như vậy cái tiểu theo dịp nên tân đội ngũ cùng thánh vực ba người trong đó đích khí phân b u n g lòng rất nhiều ngay tại bọn họ nói nói cười cười điệu tiếp tục chiều học viện thành bảo tiến tới đích lúc gia nguyên chi thạch lại đột nhiên phát ra thanh lam sắc đích quang hoa những kêu bảo thạch chung quanh đích lam sắc huỳnh quang cũng bắt đầu vây quanh lên bảo thạch phi tốc xoay tròn khởi lai t i ê u tính tại ban ngày loại này quang mang còn là cấp nhân một trùng thập phần c h ó i mắt đích cảm giác sophi a đối loại này hiện tượng cũng không tính xa lạ mỗi khi có nhân sử dụng đường về thủy tinh lúc gia nguyên chi thạch cựu sẽ sản sinh loại này phản ứng mà gần nhất bởi vì tiền tuyến căng thẳng ra ngoài thử luyện đích các học sinh tại thu được học viện đích tin tức sau cũng không tại mặt ngoài làm nhiều đậu lưu dồn dập thông qua đường về thủy tinh về đến học viện chẳng qua rất nhanh nàng t i ể u phát hiện có điểm gì là lạ đợi đến thanh lam s ắ c đích quan g huy tan biến sau xuất hiện tại bảo thạch phía dưới đích cũng không phải một cá nhân mà là hai cái không s ắ c thiết đích nói hẳn nên là một cái n ữ a một cái mặc vào kéo t i ệ t chế thức ma pháp bảo đích thiếu nữ chỉ bất quá hiện tại trên người nàng đích ma pháp bảo như là bị cái gì đổ vật kéo xé quá một dạng xuất hiện không ít phá tổn xem khởi lai lang loạn bất h a m ngoài ra nửa cái tắc là trên thân khôi giáp cơ hồ không có một khối hoàn hảo trời t h o á t một hơi chỉ còn nửa cái mạng đích thiếu niên luân đã phát sinh việc gì mạng sophie a một cái tử tự nhận ra cái này tại khóa đường thượng chăm chú nghe giảng q u a i u a i làm bút ký đích hạng hưu sinh vội vàng thượng t r ư ớ c đem kỳ đỡ dậy nôn nóng điện hỏi cùng nay đồng thời nệ rộ vươn ra chính mình đích tay trái phóng thích ra thuần tịnh đích thần thánh ma lực tới duy trì nam hải đích sinh mạng ed lý, lý dạ cũng âm thầm chuẩn bị lên trị liệu loại đích thần thuật lao sư thiếu nữ hai mắt có chút thất thần địa nhìn vào s o p h i a một lát sau nàng mới như là hồi thần lại một dạng phản bắt lấy s o p h i a đích cánh tay cả chính mình móng tay thật sâu xa vào đối phương ra thị trung đều không có phát giác nhất mọi kích động địa k ê u to nhưng k ê u quái vượt chúng nó đích mục tiêu là e o d í t chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm mười lăm chương bốn trăm mười lăm nguy cơ cạnh biên đột nhiên mà đến đích sự kiện cấp e o dị sở hữu nhân tâm đầu đều b ị kín một tầng âm ảnh không hào ý tứ cho các ngươi cũng quấn vào này kiện sự sophie ạ mang theo xin lỗi đích biểu tình hướng thánh vực đích ba người nói bởi vì si va không tại cho nên sophie ạ bọn họ bà đại khách sảnh đương thành lâm thời đích phòng họp ạ lì xạ còn tại nằm giường dưỡ bệnh thì cùng loại này hội nghị vô duyên. ý đạ là tì ô đích theo đôi u phải rút thân đi chiếu c ô kia hai cái tiểu g i a hỏa cho nên trước mắt ra tịch cái này hội nghị đích kẹo dịp học viện phái hệ trừ so phi ạ phần thức đêm xem sách tiệp lâm ở ngoài cũng chỉ có cho bọn hắn thêm trả rót nước đích đà l i n không quan hệ lạc đối phó thú nhân không phải toàn nhân loại đích trách nhiệm mạng h d l ý lì dạ thuận miệng phu diễn đồng thời còn dùng hiếu kỳ địa ánh mắt đánh giá cái này tính không thượng bao nhiêu rộng rãi nhưng lại có k h á c phong vị đích gian phòng một lần trước không thể tự thân đi tới h o thịt h ẳ n g đến là nho nhỏ thánh nữ đích ván niệm cho nên lần này nàng hiện vẻ đặc biệt hưng phấn t h ờ gì cùng nghệ rồ cũng không thể lấy đây là lý do mạng nói ra xuất tiên ly khai đích lời nói thành thật mà nói vừa bắt đầu bọn họ còn thật có dạng này đích tính toán tạm thời bất luận chính bọn hắn đích an toàn chí ít cũng không thể bà thánh nữ đại nhân lưu tại nguy hiểm đích địa phương a tuy nhiên ngươi có loại cách nghĩ này là chuyện tốt chẳng qua ta cảm thấy ngươi nhanh điểm hội thánh vực s o khá hảo cái lúc này lắc lưu lảo đảo phiêu tiến đến đích phải nói phện tiểu thư luận như thế nào từ vừa mới bắt đầu tiểu hiện vẻ có chút tâm thần không yên đích sổ phi hạ dựng thân lên không ngừng địa dò hỏi tại bà chính mình bình t ư ợ n g tính mệnh được đến đích tình báo mang về đến học viện sau cái k i a tiểu nữ hải tựu cùng nàng đích pháp sư hỗ trợ một dạng xa và hôn mê này khiến sổ p h ỉ ạ rất lo lắng t i ê u tính bởi vì đã kinh lịch rất nhiều sự kiện đồng thời xử lý h o dịp đại lượng đích sự vụ mà hiện vẻ đặc biệt thành thục nhưng nàng rốt cuộc còn chỉ là một cái không đến hai mươi tuổi đích thiếu nữ mà thôi không có vấn đề k i a hải tử chỉ là thụ điểm thương nhẹ thêm nữa làm phép quá độ mà thấu chi tinh thần lực mà thôi hảo hảo ngủ thượng một g i ấ c t i ể u không vấn đề phép lúc này t r i ể n hiện ra cùng bình thường bất đồng đi qua năm trăm năm thời quang sở lắng động gia đích kia phần trầm ổn ngược lại vị tia tiểu nam tử hán thụ gần như trí mạng đích thương xem ra hắn tựa hồ tận đến thân là hỗ trợ kỵ sĩ đích trách nhiệm nghi nệ d ộ đích thần thánh ma lực không nói tại tiếp thụ hệ ly ly dạ đích thần thuật trị liệu sau hai người đích thương tình sớm đã ổn định xuống tới mà phiệt càng là tám đội năm trăm năm gần như thực chất đích thần thánh ma lực đích đại quái vật muốn trị liệu hai cái chỉ là thụ vật lý tính thương hại đích tiểu gia hỏa giản trực t i c u là dễ dàng như m ỡ n thế là sổ phỉ ạ cùng từ vừa mới bắt đầu t i u thẳng đến yêu tâm lo lắng đích nữ bột gạ lính cùng trung thở vào một hơi nga người đích lý tứ là chúng ta thành vực đích tinh anh liền ứng đối thú nhân xâm nhập đích năng lực đều không có mạng lúc này hệ lý lý giã lại có chút đốt đốt bức nhân địa nhìn vào phía nói tiêu tính đối phương trên thân tràn ngập lên thần thánh ma lực nhưng thánh nữ đích kỳ đặc thể chất còn là khiến nàng gần như bản năng bài xích lên phía đích rũ linh thể chất đối với tự gia thánh nữ đích lời phờ gì cùng n ệ r ổ cũng chỉ có thể cười khổ lấy đối hai bọn họ cái là lấy một địch trăm đích tinh anh không sai nhưng mấu chốt nhất đích thánh nữ đại nhân chiến đấu lực lại chỉ có năm a như quả địch nhân chỉ là thuần túy đích thú nhân kia tự nhiên là không có gì vấn đề phía thật cũng không có đối thiếu nữ đích lời biểu hiện ra cái gì đặc biệt đích thái độ chỉ là thực sự cầu thị đ ị a n ó i chẳng qua ta cùng si va trước gặp qua cái k i a tiểu n h a đầu nàng cùng cái k i a tiểu nam tử h ắ n cũng tính là từ núi thây biển máu trung rết đi ra đích tuy nhiên tạo thành núi thây biển máu đích chủ yếu nguyên nhân là si va như quả gần gần là thú nhân đích lời ta tưởng hẳn nên sẽ không khiến nàng như vậy kinh hoàng thất thố ngươi là nói lần này tiến đến đeo diệt đích rất có thể là do thú nhân càng thêm cường đại đích địch nhân mạng bản g tính đích lộ rèn phu nhân n h u n h u lông mày nói nói không chừng là hai ba mươi vạn thú nhân cũng có khả năng phật buông đông thủ lựa biến cũng có thể dẫn lên chất biến mạng h e được phật nói như vậy sợ dị cùng nệ rồ đối thị nhất nhãn đều cảm thấy có tất yếu nghĩ biện pháp bà tự ra thánh nữ khuyên hồi thánh vực chẳng qua hệ ly ly ra lại một n g ụ m phụ quyết bọn họ đích đề nghị theo diêm học viện là chúng ta đích minh h i ế u chúng ta làm viện quân hiệp t r ợ bọn họ vượt qua cửa hải khó cũng là có tất yếu đích tiểu tiểu đích thiếu nữ đính lên cơ hồ không có phập phồng đích bộ ngực như là nói ba cá nhân tính m a u tuyến đích viện quân a tuy nhiên phở dĩ cùng nệ rộ đều tại tâm lý như vậy thổ tào bất quá bọn hắn còn là tạm thời để xuống loại này ý niệm tính toán tìm một cơ hội trực tiếp bà thánh nữ đại nhân quẻo đi về lại nói vậy chúng ta đến cùng nên làm sao ứng đối nghi lô rèn phu nhân cũng không đi quản thánh vực kia ba người đích trò chuyện trên mặt mang theo che giấu không được đích đâu lo chi sắc hướng sophie ạ dò hỏi an tâm ba muốn ứng đối này kiện sự đích là chúng ta cùng các ngươi không quan hệ y v ỉ n chỉ xuống son môi trà sau đó hướng không biết xoay sở đích nữ b u ộ c thiếu nữ vây vây tay lộ ra một cái ôn luyện đích mặt cười a l i n s cho ta thêm điểm n ư u nãi sophie ạ tâm thần lĩnh hội địa gật gật đầu đồng thời phệt mở ra một chương nửa trong s u ố t đích trôi nổi địa đồ vậy chúng ta sẽ khiến học viện hướng nam hàng hành Như đã địch nhân địch đã l à x ô n g l ê này chúng ta học viện tới đích, kia chúng nó tự nhiên cũng tùy theo chúng ta đích nhiên hội theo viện nó động ta tới tự tùy ta kia di m cải biến lộ t u ế n dạng này một là tiểu có thể tránh ra gỗ vẹn giả cái này nạn dân tụ tập điểm. gỗ giả là một tiểu thể tụ tập cái có hò ra đích i Sophia tại vài người gia ể m làm mà mà phụ pháp họa nhân chỉ hồ học địa trên tuyến tỏ đạo dẹn vốn cũng án viện đồ đ là là quốc lồ lì ý, các giáo gỗ giả lại tại thụ, hò ở là vẹn đích ư ợ c rồi. Lần này đ địch, địch nhân chúng ta kéo tiếp hội một mình ứng đối đích chính là g i a mua đích phụ nhân tự nhiên biết sổ phi ạ các nàng đây là h ả o ý nếu bằng không chúng ta lưu lại nơi này như quả eo dip học viện đích không đạo tiếp tục đình lưu tại g ỗ vẹn họ dạ trên không kia đầu tiên lọt vào địch nhân s ú n g kích đích tự nhiên là dưới núi quần tụ đích nạn dân dạng này một là sợ rằng những kia thật không dễ dàng mới từ chiến tranh cùng thú nhân thủ hạ thoát được một điều tính mệnh đích người phổ thông lại hội kinh lịch một lần tu la địa ngục eo dip học viện ly khai đích động tĩnh đã đầy đủ n h ư ợ n g những kia nạn dân sợ hãi như quả liền làm ý hiếp cùng trật tự duy trì giả đích các người đều không tại sợ rằng không mấy ngày cả t h ầ gộ vẹn họ dạ cựu sẽ giao n g n đầy trời thậm chí phát sinh bạo động ngươi sẽ không phải cho là hồ ly ản những kia học sinh đích năng lực đầy đủ đoạn thời gian này ta hội cùng thờ rằng kèn thương lượng hảo sát thiết đích hàng hành lộ tuyến không vấn đề được lệnh viện trưởng đại lý lại nhân phật cùng thờ rằng kèn phân biệt đáp lại đạo lộ rèn phu nhân phiền thoái các ngươi tại các học sinh từ gộ vẹn họ dạ rút về tới đích lúc duy trì một cái bên kia đích trật tự không vấn đề l ã o nhân do dự một chút tiếp tục nói nói các ngươi nhất định phải an toàn đích trở về a đương nhiên đích si va cùng các ngươi ký kết đích khế ước không phải còn chưa tới thời hạn mạn sophie ạ cười cười theo sau hướng k i ê u ba vị nhanh muốn bị di vong đích thánh vực khách tới muốn nói xin lỗi sợ rằng hiện tại không thời gian tiếp tục chiêu đãi các ngươi tưởng muốn ly khai đích lời ta có thể khiến họa đủ tông các ngươi một chặng chúng ta hội lưu lại nơi này giúp đỡ đích không bằng thờ gì cùng nệ rộ làm ra phản ứng hễ ly ly ra lại một lần nữa quật cường điện ó i được rồi vậy ta đợi chút nữa nhuộn thị ố mang bọn ngươi tại ẻ o dịp dạo một vòng nói xong sophie h vỗ vỗ tay ngựa có điểm c h ầ m muộn đích khí phân hơi chút tỉnh lại một điểm đừng quá khẩn trương nói không chừng đợi đến những k i a g i a hỏa đến nơi này đích lúc si va đã đi ra làm cả t h ể học viện đích chủ tâm cốt một lần lại một lần mang theo mọi người đi ra khốn cảnh đích si va đích danh tự không nghi ngờ là rất có phân lượng đích sở hữu nhân đều tinh thần một chấn bắt đầu ngay ngắn trật tự địa làm lên chính mình phân nội đích nhiệm vụ ts vốn là hôm nay tưởng đa đổi mới một điểm đích chẳng qua thực tại vây được không được ngày mai hội đổi mới năm ngàn tự đại trương đại khái thì không muốn ôm lấy quá lớn mong đợi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t r ư ơ n g bốn trăm mười sáu hai họa tới gần tiền đỉnh trung ương đích gia nguyên chi thạch lại một lần nữa sáng lên theo sau cả mỹ dô bọn họ bốn người tự xuất hiện tại bảo thạch phía dưới chỉ bất quá hiện tại đích bọn họ khắp người ướt lộc lộc đích nhưng lại còn tán phát lên dị vị giống như là tiến vào xú danh nước lý một dạng đo di đ í c h phát sao thượng càng là không ngừng địa nhỏ giọt vờ ân nở đục đích giọt nước xem khởi lai、like、niết nhắc cực hôm nay là éo tìm học viện phát ra quay về hiệu lệnh đích ngày thứ ba mà học viện bản thân cũng đã từ hồ lý ạn đế quốc trong nước hướng đông chuyển rời đi tới biển rộng m ê n ngông trên các ngươi là làm sao vậy mạ tuy nói cả t h ể học viện tùy thời đều muốn đối mặt địch nhân tập kích đ ị c h khả năng nhưng tại vì sổ đông đúc đ ị c h các học sinh buông xuống trên tay đ ị c h sự vụ quay về học viện sau một thời gian bọn họ mà lại xa vào không có việc gì chỉ có thể tại học viện lấy cảnh giới tuần thị đ ị c h danh đầu nhàn dạo đ ị c h tình cảnh tại h ố lì ạn quốc gia mà pháp học viện đ ị c h giáo thụ môn không có theo tới đ ị c h dưới tình huống liền cấp các học sinh lên khóa đều làm không được nhìn đến mấy cái ban trưởng đột nhiên lấy này bức bộ dáng xuất hiện tại bọn họ đ ị c h trước mặt chính tại tiền đ ỉ n h đ ị c h các học sinh đều không khỏi phải cười vang khởi lai、like. đò dịt đỏ mặt lên giấm một cất ca mỹ rô bùn đản ca mỹ rô đ mì một, một, mì một mình t chạy n h m u đi mổ sờ dạ sờ hà chủ lưu tìm kiếm rơi mất vật đáng tiếc rơi mất vật không tìm được ngược lại lọt vào không ít giã sinh lùa gờ đích đánh lén làm é o dịp trước mắt tiếp cận nhất trung giai ma pháp sư đích mấy người một trong không có bản quyền trí giả chỉ huy đích l ũ g ờ loại này n h ư ợ c bạo đích đánh lén tự nhiên sẽ không đối cả mỹ r ồ i tạo thành cái gì thương hại nhưng lại như cũ nhượng hắn đối này cảm thấy cực là khó chịu thế là tuy nhiên vốn là tiếp đến đích nhiệm vụ thưởng lệ điểm không cao không có gì quá lớn giá trị lại khiến hắn cưỡng khởi tính tử tắc tính tạm thời ở tại phủ cận bên m ở liên tục mấy ngày đều tại bên kia tiến hành đánh vét đồng thời cùng những kia l ũ g ờ trên cái thông thoái tại học viện phát ra quay về hiệu lệnh sau chỉ là ngẫu nhiên làm điểm tiểu nhiệm vụ đích ngoài ra ba người rất nhanh lại có được tin tức nhưng bởi vì cả mỹ rỗ cùng đệ tam học khu đích cự ly đã siêu ra khả thông tấn đích p h ạ m vi thêm nữa hắn bên người cũng không học viện ti n tiêu hoàn toàn không có thu được một điểm tin tức liên hệ không được hắn đích ba người chỉ có thể căn cứ hắn tiếp đến đích nhiệm vụ chạy đến mổ sở dạ sở hà phụ cận tìm kiếm tỉnh thông chi hắn quan hệ học viện chuyển đến đích triệu tập hiệu lệ mục đích cư dân đều biết bọn họ lúc k é o dịp đích học sinh cũng không có bài xích dịch lệ ba người ngược lại tương đương nhiệt tình bọn họ rất nhanh liền từ cư dân trong miệng nghe ngóng đến cả mỹ rỗ đích tý tức đương dịch lệ lại vừa đúng bởi vì c ả m mỹ rỗ giải quyết rất nhiều đích đu cơ mà đưa đến những k i a thủy hậu tử một dạng đích đồ vật chạy đi rời đến cứu binh đó là một đầu xem khởi lai có điểm giống phóng đại hơn ngàn lần đích cá c h ạ c h tựa đích sinh vật không quản kia ngoạn ý là cái gì tóm lại là ma vật mà nói kỳ tại trong nước đích chiến đấu lực cũng khá là không tục mấy cái tiểu gia hỏa chỉ là hơi chút phản kháng một cái liền bị quấn vào đối phương quẫn lên đích vòng nước xoáy bên trong tình bị k i a cổ dẫn lực hút vào địa hạ hồ bạc sau đó vì tìm kiếm xuất khẩu bốn cái tiểu gia hỏa đã kinh lịch một hệ liệt đích mạo hiểm sau tàn hít trong đầu đột nhiên liên quan trận l kỳ thực chúng ta chỉ cần phát động đường về thủy tinh trực tiếp hồi bản viện là được rồi ba đối ai ba người dị khẩu đồng thanh đ ị a kêu lên hồi ước kết thúc bất kể thế nào nói bọn họ bốn người đích đi đến cũng tính là vì ẻo dịp tăng thêm một phần mới đích chiến đấu lực như quả các ngươi cho là các học sinh thực tại quá nhàn đích lời ta lại là có thể khiến kỵ sĩ môn cho các ngươi đích học sinh giảng thuật một ít kỵ sĩ mỹ đức cùng thánh điện c h i loại đích đồ vật thánh ngân kiếm cơ sở dị hướng sổ phi ạ như là đề nghị thánh nữ h lý lý ra tưởng muốn lưu tại ở dịp học viện đích tiểu tâm tư không thể thành công tự tính là dùng da khắp người kỹ xảo sau cùng còn là bị nệ rộ cùng p h ở di cường hành mang về thánh vực tương đối đích thánh vực cũng phái ra mười đội tổng cộng một trăm hai mươi kỵ thánh điện kỵ sĩ làm một lần này đích việt quân t ừ loại nào trên ý nghĩa mà nói thuần bạch giáo hội có thể làm được này một bước cũng đã tính là nhân trí nghĩa tận mỗi một cái thánh điện kỵ sĩ đều đối kỵ sĩ mỹ đức cùng thánh điện chung các chủng điện cố như lòng bàn tay cho nên tại bà thánh nữ đưa về thánh vực sau lần nữa thừa lên chính mình đích thần kỳ sinh vật đi gạ s ợ t chạy về h o d ị đích thợ di mới có như vậy vừa nói người đích hảo ý ta tâm lĩnh khó được chỉnh lý một cái chính mình h không có một điểm do dự t i ể u trực tiếp viện c h u y ể n đích cự tuyệt nói chẳng qua ta cho là hiện nay nguy cơ trước mắt còn là để lên mười hai vạn phần tinh thần làm tốt vạn toàn đích đối sách càng là trọng yếu rốt cuộc kỵ sĩ đoàn nhân số đã nhiều đến có thể cùng các học sinh làm một trọi một đơn độc phụ đạo đích trình độ muốn là thật bỏ mặc những này ra hỏa đi tùy tiện truyền giáo dự tính đợi đến si va vừa xuất quan t i ể u sẽ phát hiện trong học viện nhiều rất nhiều tiểu thần côn Kia tiếc còn thật là đối. p h ơ g ì cũng không làm nhiều dây dưa lần nữa đem chú ý lực tập trung đến trong tay mình phong bì là kinh đ i ể n tôn giáo văn học thần ân cùng thiên tứ bà lụ xấu ở đích truyền thuyết thực tế nội dung bất minh nhưng lại ở nước có thể nhìn ra tại miêu tả hai cái nam tính xích loại a o c u ố n trường cảnh đích tiểu thuyết thượng mà sophie ạ cũng túi t h ấ p đầu nhìn vào chính mình trước mặt đích giấy da dê mặt trên dùng hát sắc mặc thủy do nét địa viết một cái xa lạ đích tử â c ra g ì cái này từ tại l u ậ n mang về tới đích tình báo lý đ ể tới quá tựa hồ là những kia thú nhân tín ngưỡng đích thần minh nhưng vấn đề là tại sophie ạ trong ấn tượng thú nhân hẳn nên là tín ngưỡng đại địa mẫu th n h ư quả gần gần chỉ là dạng này cũng lại thôi không ả v biết từ hồ lì án quốc đ ố n vì đ ế sao sophie a nhớ tới cái tia tại nàng trong ấn tượng phảng phất không chỗ không biết đích nam tử ngoài ra một bên ạ l ì x a chống q u ả trượng tức giận bất bình địa đối phân chia cảnh giới bố trí đích phờ rằng kèn nói ta đã hảo đích kém không nhiều làm é o dịp đích một viên lão sư đích vị thứ nhất học sinh ta không thể tại học viện đối mặt loại này khốn cảnh đích lúc tiếp tục xúc tại trên giường bệnh nàng đầy mặt chăm chú địa nhìn v à khoác lên ra người đích khô lâu pháp sư thành khẩn địa t h ỉ n h cầu nói xin cho ta cũng tham chiến ba người đích ý c h í n h ư ợ n g ta phi thường rung động phờ rằng kèn rắc kéo rắc kéo địa méo vài vòng chính mình não đại thượng đích covid sau đó hai trích ma nhãn đều chuyển hướng bất đồng đích phương hướng tránh ra thiếu nữ đích tầm nhìn chẳng qua ta còn là cự tuyệt. Vì cái gì? nghe được nửa câu đầu còn chưa tới được gấp cao hứng đích thiếu nữ một cái tử lại bị đánh vào địa ngục rõ ràng l u ậ n các nàng đều đã có thể gia nhập chiến đấu bố trí bởi vì l ă n g tiểu thư cho ta đích báo cáo trung minh s ắ c chỉ ra ngươi đích thân thể còn không có hoàn toàn khắc phục thờ rằng kèn không chút do dự đích bà trách nhiệm đẩy đến sổ phi ạ trên thân triển hiện ra nhàn thuộc đích bán đội hữu k ý xảo chẳng qua sự thực cũng là như thế đừng xem luân cùng đô nan thảm hề hề đích thương thế xem khởi lai s o ạ lụy sản n ặ n nhiều nhưng trên thực tế loại này trình độ đích thương tại cái này có ma pháp cùng các chủng dược t đích không khoa học thế giới trị liệu khởi lai giản đơn、nhiều. đảo ngược là ả l ụ xa đích linh hồn bị thương tựu i tính là có si v à bọn họ trợ giúp miễn cưỡng trốn qua một kiếp không cần biến thành thực vật nhân nhưng cũng cần phải càng nhiều thời gian tính dưỡng đem những tia linh khí dung hợp đến chính mình trong linh hồn mới tính là triệt để khỏi h ạ n cho nên hiện tại mọi người còn là quay quay đích nằm lại giường b ệ n h ba tuy nhiên đối mặt lên cự đại đích khiêu chiến nhưng éo diệt lại lấy chính mình độc đặc đích phương thức tiếp tục ồn ào náo náo điệu tán phát lên đ ồ n g bột đích sinh cơ nhưng mà lúc này còn không có nhân chú ý tới tại hải thiên tương tiếp đích hải mặt bằng thượng không biết lúc nào xuất hiện một tào cụ nát nhưng lại thập phần chi cự đại đích th chương u nước bốn trăm u n một bản vụng mươi bảy mỗi, mỗi、like、t hai cái k chiến trường nghèo vào, i l a dịp học viện tiêu giới hải đăng thông qua không tính quá dài đích xoay về thức thăng lầu sophie a bước nhanh đi tới phát ra thông tấn đích hải đăng hướng trên thánh ngân kiếm cơ sở gì cũng cũng bức cũng su địa đi theo phía sau nàng sophie a lao sư phụ trách cái này hải đăng cảnh giới nhiệm vụ đích là một cái lam ban đích nam sinh cùng một trích mau sắc lược thiện đích hồi sắc kết tục nam sinh nhìn đến s o p h i a đi lên lập tức từ trên ghế đứng đi lên hướng đối phương thi lễ ngươi nói đích tình hướng nghi sophie a k h o á t khoác tay tỏ ý không cần đa lễ sau đó bước nhanh đi tới nam sinh bên cạnh nhìn vào trước mặt h ắ n cái kia có điểm giống hồn thiên hùng nghi một dạng đích cơ sảo cấu tạo tại mấy cái ma lực viên quỹ t r u g i a n không lắm do nét đích hình vẽ lúc cần lúc hiện chẳng qua còn là có thể nhìn ra được trừ ạ ra ma pháp phương diện đích học thức si va thẳng đến đều cho rằng tự nhiên khoa học cũng thập phần trọng yếu cho nên tại ma pháp sử ma pháp cấu tạo học cùng luyện kim học ở ngoài hắn còn thiết lập không ít loạn thất bát tao đích ngoài ngành học khoa trong đó đại bộ phận đều cùng ma pháp vô quan nhưng lại cùng người môn đích sinh hoạt tức tương ứ c t quan mà những n à y khoa mục đích giảng sư tắc do giáo đ ỉ n h cho phép bọn họ đích k i a ba cái thương đội trong đích tương quan nhân tài đảm nhiệm có thú đích là tuy nhiên vừa bắt đầu không có thể hiện nhưng tùy theo thời gian đích trôi qua những n à y tạm học ngược lại so lên một ít tuyển tu đích ma pháp khoa mục càng thụ đến các học sinh đích hoang đen như quả nói là thuyền đích lời không khỏi quá lớn một điểm ba sophie a nhìn vào cái kia dần dần kể cận đích bóng đen nhắc lại thanh tú đích l ư n g mày mặt biển có thể dùng ở tham chiếu so đối đích sự vật không nhiều chẳng qua k i a tao bất minh vật thể trên không lại có không ít đạo tặc hải thiếu tại x o a y vòng đây là một chủng cực độ không thụ đám thủy thủ hoan nghênh đích loài chim ma vật chúng nó thân thể to lớn móng đuốt sắc bén tuy nhiên thông thường mà nói những này ra hỏa sẽ không công kích nhân loại nhưng là chúng nó lại ưa thích đi theo ngư thuyền mặt sau tại vết vong ly đích ngư toàn bộ rót lên bong đích lúc bổ nhào xuống tới danh ăn k i a so nhân đầy đủ hai người cao đích to lớn cụ thể còn nhượng một loại thủy thủ đối này vô kế khả thi nhưng mà lúc này những tia cự điệu cùng kê đoàn bóng đen so sánh g i ả trực tựu cùng hạt gạo nh như quả kia đoàn bóng đen thật đích là một con thuyền đích lời như vậy kia con thuyền riêng là bao quát đích diện tích chỉ sợ cũng có đủ một phần tư cái ẻ o gì học viện như vậy c ự đại ta nghe nói qua đông hải chi tân đích một ít thế lực chính tại cùng ngư nhân hòa đàm tính toán khai phát hải dương đích truyền văn thờ dị do dự một chút m ở miệng nói hải dương bên trong sinh vật thể hình phổ biến c ự đại tường muốn đ ố i kỳ khai phát đích lời bọn họ bản thân cựu cần phải có nhất định đích uy h i ế p lực cho nên thuyền hạm thể tích khẳng định cũng muốn tăng lớn nói không chừng kia tao cự là những kia thế lực sở kiến tạo đích thuyền cung thuần bạch giáo đình loại này lấy trăm năm vì đơn vị tích lũy khởi lai đích quảng dộ mỹ bố đích mạng tình báo so sánh eo di đích tình báo lai nguyên phạm chủ còn là quá hẹp một điểm、phết、có thể đem hình vẽ lộng đến rõ ràng một điểm mạng sophie ạ nỗ lực địa coi chừng hình vẽ nhìn một lát vẫn không thể nào nhìn ra cái gì manh mối sau cùng c h ỉ có thể cầu trợ ở ba hiền nhân hệ thống đích h o a thân tuy nói vết đích bản thể hiện tại chính tại viện trường thất chủ trì toàn cục chẳng qua ba hiền nhân dù sao cũng là che phủ cả thể học viện đích hệ thống song đuôi ngựa u linh thiếu nữ đích ảnh tượng lập tức tự xuất hiện tại sophie bên người có thể là có thể chẳng qua tại này tòa tiêu giới hải đ ă n g thượng đầu nhập đại lượng xử lý năng lực cũng ý vị lên ba h i ể n nhân đối cái khác địa phương đích xử lý năng lực hội tương ứng hạ thấp ảnh hưởng đích phạm vi bao quát cả thể học viện viện trưởng đại nhân không tại đích dưới tình huống chỉ có thông qua ngài đích lâm thời viện trưởng quyền hạn tài năng xác nhận cái này thao tác phật chăm chú điện nói cũng chỉ có tại loại này nghiêm túc đích dưới tình huống phật mới hội đem so phi ạ muốn cho phép cái này thao tác mạng ân ta cho phép so phi ạ cũng biết chính mình đích lời ý vị như thế nào chẳng qua hiện tại biện lớn minh mang duy nhất có khả năng đối cả thẻ phi tại thiên không đích kéo dịp tạo thành ảnh hưởng đích chỉ có kêu đoàn bản thể bất minh đích bóng đen như đã như thế gánh chịu từng điểm đích phong hiểm còn tới uy hiếp lai、like、nguyên đích tình báo còn là phi thường hoạch toan đích hiểu rõ lập tức tiến hành xử lý như đã sổ phi ạ đều như vậy nói p h e d cũng không nói thêm nữa cả người hóa làm ma lực tổ thành đích số liệu lưu tan biến tại chúng nhân trước mắt theo sau bọn họ trước mặt kia đài cùng loại với hôn thiên nghi đích vật phẩm ma lực viên quỹ xoay tròn đích tốc độ đột nhiên tăng nhanh tùy theo kỳ tốc độ càng lúc càng nhanh trung gian hình vẽ cũng dần dần do nét khởi、lai. sau đó sở hữ tiêu đoàn bóng đen s ắ c thực là một t a o lớn đích kinh người đ í c h thuyền nhưng đây không phải then chốt then chốt là này con thuyền đích bộ dáng thật sự là quá thảm thân tàu thượng bày đầy không biết bị loại nào lực lượng oanh kích mà sản sinh đích cự đại c h ố n g giống tổ thành này con thuyền đích một bản chung xuất hiện nước gậy đích không biết phàm ấy nguyên bản đồ tại xác ngoài thượng phòng ngừa mục nát đích tất tầng cũng giống như bị ăn mòn đi ra đích di ban sóng biển một tá t i ể u dì rào bất lạc khoang thuyền giống như là bị nhân dẫm q u ắ t đích cái hộp nhỏ đã triệt để sụp đổ dưới đi làm bảy ngôi đích thuyền lớn trên thuyền đích cột buồn buồn lại đều sớm đã chẳng biết đi đâu chỉ có Lắc、lưu c l du điệu treo tại mặt trên tùy theo sóng b i ể n p h ậ p p h ồ n g mà tả hữu lay động thuyền trước đích đụng rác cũng không biết sở tung không bằng nói này con thuyền đích trước rác giống như là bị trực tiếp gọt sạch mở dạng lộ ra thân tàu bên trong đen năm g năm g đích không gian mà là nhất lệnh nhân chấn kinh đích tắt là này con thuyền trung ương nơi đó có được một cái luồn ngang chỉnh đ i ề u thuyền đích n ứ t ra giống như là bị nhân đem này con thuyền bài đoạn sau tái vụn g tay vụn g chân đ ị a dùng một điều cực là giản lậu đ ị a đem kỳ lần nữa đinh khởi lai mở dạng đây chính là Như n h quả ấ tuy định phải hình phải d n n g à c o n t h u y ề n nhân cấp đích cảm g i á c n à y c h í n h là quỷ dị chung dị m a n không phóng mạng. g theo điểm thảm liệt. Phết không thể tái phóng đại một điểm mạng. Quỷ dị đích điểm đại điểm Quỷ u dị cự y ề n còn tại hướng nghèo cận. tại dịp kề Mà sát o p h i thực do nét rất nhiều nhưng còn chưa đủ đại thêm nữa thì r ắ c đích vấn đề sophie ạ hoàn toàn không biện pháp xác nhận thuyền đích trên bong có hay không cái gì sinh vật như ngài sở nguyện phép đích thanh â m từ không biết nơi đâu chuyển đến đồng thời hình v a cũng lại một lần nữa phóng đại c ũ n á t mục nát đích trên bong không có cái gì sinh vật cảnh này khiến sophie ạ tâm lý q u ỷ dị đích cảm giác càng thêm lùng trọng chính đáng nàng tính toán hạ lệnh nhượng theo dịp học viện tránh r a kia tao hữu linh thuyền đích hàng hành lộ tuyến lúc hình v ẽ trung tựa hồ xuất hiện một cái vật sống đó là một cái mặc vào thất diệu pháp sư hiệp hội chế thức ma pháp bảo đích lưng ảnh chẳng lẽ là gặp nạn đích pháp sư mạng sophie ạ đem chính mình đích cái này cách nghĩ nói ra cái kia thân ảnh tự d ị nhiên xoay người qua sở hữu nhân đều đào hấp một ngụm lanh khí phụ trách cảnh giới đích nam hải thậm chí còn phát ra nôn khát thanh cái thân ảnh đích chính mặt sớm đã nhìn không ra nhân hình trừ lác đắc vô m còn lại đích địa phương đều bị khâu lại lên giống như trương ngư ban mịn màng ác tâm đích tổ chức có chút địa phương còn có dính cạch cạch đích xúc thủ tại không ngừng nhuyễn động lên loại này khủng bố mà lại quỷ dị đích ngoại hình lệnh nhân m a u cốt sợ hãi không quản đối phương là cái gì đồ vật tóm lại đã không phải nhân loại không bằng còn tại c h ấ n kinh trong đích sổ phi a bọn họ làm ra phản ứng đối phương trước một bước độc thủ cự đ ạ i đích thuyền gỗ như là bị vô hình chi thủ nâng lên ban từ ly khai mặt biển sau đó hóa làm mũi tên dời dây thẳng tắp địa chỉ ở d ị xà tới phát xuất chiến đấu cảnh báo sophi a cũng cuối cùng hồi thần lại tới kêu to cùng nay đồng thời Phờ gì thật ừ c í n mình bao lưng chung quản, xuống ma lực ngói nổ từ ngoài cửa ném h một kim ma bao ra cửa ra. loại kéo lấy lực l cái từ đi sổ p ứ c cái kia tiểu kim loại tiểu thiên bay tự Thắt quản lên không. ý ra một đoàn hồng sắc sưng ơ khói đó là một mai đạn tín hiệu cơ hội là cùng một thời gian k é o dịp đích học sinh cùng thuần bạch giáo hội đích thánh điện kỵ sĩ môn u đều làm tốt đích đứng đối đích chuẩn bị chỉ bất quá tương đối với trên mặt viết đầy khẩn trương đích các học sinh những tiêu báo kinh ma luyện đích kỵ sĩ liền muốn đạm định đích nhiều một số người thậm chí còn có nhàn tình phụ sở chính mình sinh tử làm bạn đích ga long toạ kỵ học viện tầng đỉnh đích tháp trung tắc p h ó n g thích ra một vòng hồng s ắ c đích vân sóng cấp sở hữu nhân gia chỉ một cái chí ít nhuộm bọn họ chiến đấu lực thăng lên ba thành đích tăng đích trạng thái cũng chính là cái lúc này bị cự lượng đích phong nguyên tố gia tốc đến kinh người tốc độ đích cự hạm đụng đến hẹo dịp đích phòng hộ kết giới chiều vách tường băng phiên gia đích lời khẳng định là phiên gia rơi vỡ mà vách tường vô bệnh nhưng như quả dùng xạ đinh thương chiều vách tường xạ cái đinh kia kết quả tự nhiên bất đồng lúc này kia tao cự hạm chính là tại siêu cường lực đích ma pháp dưới sung đường cái đinh đích rất sắc tại nháy mắt trước bong tự đụng đến nát vụn t mà mà từng bước từng bước bởi vì bên này mới là thủ quân thánh điện kỵ sĩ môn tự nhiên không biện pháp như bình thường dạng này thừa tọa á long tọa kỵ khi phụ tử nhân thế là bọn hắn dứt khoát bung ra tọa kỵ nhuộm những t kêu bản thân thực lực không tục đ ị c h á long chính mình chân sĩ bay lên giữa trời đi săn bắt vọng đồ từ thiên không bay hướng ngạo diệp thành bảo đích quái vật mà chính bọn hắn tắc một tay cầm thuẫn một tay cầm nghi thức kiếm nước tựa theo trên người mình đích trúc phúc khải giáp cấu thành một đạo cương thiết c h i tưởng chém g i ế t lên hết thệ kề cận đích quái vật ngạnh xinh xinh đem kia cổ điền c u ồ n g đích chiều lưu cấp ngăn lại kỵ sĩ ngăn trở đ ị c h nhân học sinh hậu phương làm phép c h i viện đây là vừa bắt đầu t i ể u đính h ả o đích chiến lược tuy nhiên tưởng đích rất hảo nhưng sau cùng này đạo do thiết cùng huyết cấu thành đích đê đập còn là có ba chỗ vỡ đê tạ biên chiến trường đột phá phòng ngự k u y ế n đích là một cái thân mặc áp sắc đâu bảo có ba căn xúc thủ từ đâu mạo hạ vươn ra đích chính thể bất minh đích quá nó hát sắc đích áo tròn mặt dưới phản g phất thận tàng lên vô số đích hát sắc tay nhỏ trưởng đích nhuyễn trùng hình quái vật những kia quái vật chỉ cần bị chặt đứt hoặc nhấn chết t i ể u sẽ bạo ra lục sắc đích tương dịch đó là một chủng liền bị thần thánh ma pháp c h ú c phúc quá đích khải giáp đều có thể dễ dàng ăn mòn thấy máu phong họng đích khủng bố độc dịch hữu biên chiến trường đột phá phòng ngự khuyến đích là một cái mặc vào cùng thú nhân xạ mạn vô hai đích không còn lao nhân nó gần lục sắc đích làn ra tượng trưng lên hắn đê đảng thú nhân đích thân p ậ n chỉ bất quá bất luận tổ t è m nguyên rủa còn là hàng đầu thuật nó đều dùng đích phi thường số lượng ba căn hỏa diễm tổ tèm quận lên đích liệt diễm gió báo cảng là dễ dàng đem mấy cái kỵ sĩ tính cả vài chục trích quái vật cùng trung hóa làm cho tàn trung ương chiến trường đích tắt là cái kia không phải nhân pháp sư không có hoa lệ đích mà pháp không có vị sướng thậm chí liền thi pháp động tác đều nhìn không thấy chỉ là từng bước từng bước chậm rãi tới trước di động tới mười mấy cái kể cận hắn đích kỵ sĩ liền bị vô hình chi phong xé thành mạch vụn trở thành những tia quái vật đích dữ liệu chiến trường lấy trái độc trung tê minh nhưng chưa kiến tất công liền bị mà pháp đá bốn xác ban trưởng cùng tỷ ô năm cái xa mạnh hơn một loại học sinh đích tinh anh tiếp qua tạ biên chiến trường đích chiến đấu bốn người vô số lần liên hợp tác chiến dưỡng thành đích mặc khế phối hợp thêm nữa tỷ ô đích tra lậu bổ sung rất nhanh t i ể u kiềm chế hắc b à o quái vật thi phóng đích độc trùng số lượng chỉ bất quá cái này tiểu tiểu đích nghịch tập không có trì tục bao lâu đối phương t i ể u phản phất đối bọn họ này mấy cái ngại sự đích tiểu g i a hỏa cảm thấy không n h n p h i ề n lấy bạn mà đếm đích nhuyễn trùng từ hắn cửa tay h áo trôi ra lẫn nhau quấn quanh cầu kết hóa thành cự đại đích trùng chi thủ như là phép rồi nhặng ban hướng bọn họ mánh địa phép đi ph Ngay t một một bốn,、like、bốn người đều lộ ra kinh hỷ đích biểu tình trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt đích mỉm cười hướng cả mỹ dỗ bọn họ đánh cái bắt chuyện theo sau lại chuyển hướng thị ô c ò gật gật lên, lên nhưng mà rất nhanh không còn sa mạng đã bắt chú một cái cơ hội phát động nguyên liền rửa nhuộm hát sắc đích lâm ảnh quấn lên cơ đầu nhuộm kỳ tại nháy mắt đánh mất hành động lực cũng chính là này trong nháy mắt một căn tức chết hệ tổ thèm trụ tuốt đất mà lên lục quang tại đỉnh đoan lấp lánh bất định chỉ là không đợi pháp t h u ậ t phóng ra từ trời giáng xuống đích băng sương trực tiếp đem này căn tổ tẻm hóa làm băng trụ n ư ớ c vỡ tàn biến chính hảo ta sớm đã đối thú nhân xạ m ạ n đích thân thể cấu tạo hiếu kỳ p h ợ rằng k ẹ n cảm thấy hứng thú địa nhìn vào không còn đích lão nhân cũng không thấy hắn có cái gì đặc biệt đích cử động cỡ lập trên thân đích n g u y ề n rủa tiểu đột nhiên tàn biến nhượng kỳ khôi phục tự do c h i thân còn có thể đánh mạng tiểu tử đó là đương nhiên đích lạc chiến tuyến bị xé đi ra đích ba cái lỗ hồng rất nhanh tiểu có gỗ lẻm kết tục cùng thuê mơn chiến sĩ môn đỉnh đi lên nhưng gỗ lẻm số lượng thớt k ế t tục thực lực quá yếu thuê mớn ư chiến sĩ cũng không có hợp tác ý thức ba cái lỗ hổng ý nguyên cấp nhân cực kỳ nguy ngập đích cảm giác vừa lúc đó vài trăm cá nhân ngâu thủ nắm lấy c á c thức các dạng đích vũ khí đã tham dự chiến đấu ngạnh là b ả hai bên đích chiến lược san bằng theo d i p học viện đại sảnh a l i n e nhắm lại hai mắt trên đầu túa mồ hôi chân hồng tắc ngồi tại nàng bên tay phải hai mắt cũng mất đi ngày trước linh động đích thần thái tại chân hồng toàn lực đích chống đỡ hạ a l i n e ngạnh là cắn răng thao khống lên vài trăm nhân n ẫ u đem chiến tuyến ổn cố xuống tới chiến trường trung gian luân chuyển thắng lợi chi kiếm tụ tập thái dương đ nháy mắt bạo phát ra h uy lực kinh người đích một kiếm cho dù là chiếc hộp xạ dù đích phân thân chỉ sợ cũng không dám ngạnh kháng p h ở gì này toàn lực một kiếm nhưng mà không phải nhân pháp sư lại làm được hắn bên người đích phong trường độ dạy đại khái đã đạt tới ba thước trong đó trừ phong nguyên tố ở ngoài liền một điểm cái khác nguyên tố đều không tồn tại p h ở gì toàn lực ứng phó đích một kiếm gần gần là chém vào trong đó hai thước cũng đã không cách nào tiếp tục thâm nhập càng hỏng bét đích là hạ trong nháy mắt nàng liền bị phong trường bắn cho bay đi ra như quả không phải trên người mặc vào thánh nữ đại nhân tự thân gây thêm quá thần thuật đích khôi giáp sợ rằng nàng cũng hội cùng trước đích mấy cái kỵ sĩ một dạng bị xé thành cường h à n h nuốt xuống dùng tới ít hầu đích m ụ i thành mắt thấy liền muốn đụng đến ẻ o d i ệ t thành bảo đích vách tường điện quang thạch hỏa trong đó thiếu nữ sau lưng đột nhiên xuất hiện phiến cánh thiên sứ đích nửa người hư ảnh rộng rãi đích lông cánh một triển đem thẳng dư đích s u n g lượng hoàn toàn hóa giải n h ộ a thiếu nữ giống như phiến vũ ban nhợn nhơ đ ắ p xuống mà tại nàng cùng không phải nhân pháp sư trong đó một cái chân c h â u s ắ c đích s o n g đôi ngựa thân ảnh chỉ như xuất hiện mở ra khiết b ạ c h đích hai cánh vô số cùng nàng một dạng chân trâu xác đích vũ mao phân nhiên t ư a tớt phản phất tràn ngập tại cả thẻ thiên địa trong đó sẽ không khiến ngươi tiếp t Hiện tại đ í c h ba h i ể n chung n phẹt quanh i ê n là gần g i trăm cái khắp người nhan sắc biến thành sám trắng sắc đích các ma không biết là ai dùng cái gì ma pháp trung ương chiến trường đột nhiên bạo phát ra một trận mánh liệt đích gió lốc thế là shiva bên người những kia tạo hình m ũ i khắc đích s á m trắng sắc g ác ma giống như là bị phong hóa một dạng hóa thành vô số b ạ c h sắc cắt đ u ổ i tan biến không thấy chúng nó tại trước cũng đã chết rồi phân ly ba động đây là một cái tập giải l y thuật cùng pháp thuật quyết tán làm một thể đích ma pháp có thể xử tiến vào quyết tán phạm vi đích sinh vật không giây phút nào thụ đến thứ cấp giải l y thuật cấp bậc đích thương hại hạ vị ác ma một giây đều nhịn không quá c h u n g vị ác ma ngao được cựu một điểm chẳng qua cũng lại bốn năm giây đích sự đại ác ma nói không chừng có thể miễn dịch cái này ma pháp chẳng qua shiva cũng sẽ không nhàm chán đến dùng loại này nhàn hạ ở ngoài làm đi gia đích bán thành phẩm cùng đất hắn một bên h n lấy chính mình đích tiêm đính vu sư mạo phòng ngừa bị gió lốc thổi đi một bên còn tại tâm lý hồ tư loạn nghĩ tới như là như quả không phải vì phòng ngừa ngộ thương thêm lớn đích diễn tính lượng đích lời khuyết tán phạm vi còn có thể gia tăng gấp đôi c h i loại đích sự cái lúc này trên đất đột nhiên phủ hiện ra từng đạo hồng sắc đích đường vân hợp thành cự đại đích hồng sắc ma pháp trận theo sau vô số cái t á m mặt thể phá thổ mà ra si va nâng đỡ cái mũ thổi thanh cầu tiêu chính hy tới chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm mười tám chương bốn trăm mười tám viện trưởng trở về ị v ĩ n t r ị lao sư chúng ta có muốn đi lên hay không giúp đỡ thằng đến đứng hàng sau trận đích mấy cái nam sinh nhịn không được hướng bọn họ bên người đích thị v ĩ n trịnh hỏi giáo đình kỵ sĩ đại thúc môn thương vong rất giống rất lớn đích bộ d á n g không được thiếu nữ lại tưởng đều không nghĩ t i ể u tự tuyệt là nguyên đại công chúa điện hạ đã từng chỉ huy quá tỉ mỏ xịn xâm nhập phòng ngự chiến đích thị v ĩ n trịnh tự nhiên biết tiền tuyến chiến sĩ chạy tới là nhất vướng tay đích chẳng hướng cũng không phải địch nhân rất mạnh mà là tại địch nhân rất mạnh đích dưới tình huống hậu phương tri viện đích ma pháp sư không những không hảo hảo tri viện ngược lại còn chạy đến bọn họ bên người n h ự bọ tay bó chân không nói Còn một cái đối mặt tiểu trực tiếp bị địch nhân phóng một mặt tiểu tiếp đối đảo bị kỳ thực trước mắt đích thế cục phi thường minh lãng tuy nhiên thú triều xem khởi lai、like、số lượng rất nhiều rất khủng bố nhưng còn là không biện pháp vượt qua do kỵ sĩ gỗ lẻm cùng người ngẫu tổ thành đích phòng tuyến kết tục chiến đấu lực quá yếu trực tiếp bị ỵ vĩnh trịt lơ là thêm nữa bọn họ pháp sư đích hỏa lực c h i viện cùng vài tòa tiến công hình tiêu giới tháp đích viện hộ tiếp tục đi xuống rất nhanh t i ể u có thể đem chiến tuyến thôi tiến đến tia tao cự h ạ n g cạnh đến lúc đó là thanh tiếu chiến hạm hay là trực tiếp bà chiến hạm thôi xuống biển đều không có gì quan hệ hiện tại chân chính đích vấn đề là địch nhân chúng kia ba cái dễ dàng đột phá phòng tuyến đích thượng vị cờ giả một khi trong đó có nhất lộ thoát khỏi h o d ị học viện hoặc thuần bạch giáo đỉnh tinh anh hậu quả không thể tưởng tượng chỉ bất quá kêu ba cái địch nhân trung yếu nhất đích đều có cao dai ma pháp sư đỉnh phong chiến l ự c bọn họ những người này t i ể u tính đi cũng chỉ có thể ban g trở ngại cho nên thiếu nữ cũng chỉ có thể đem chính mình đích bất an đẻ xuống ở trong lòng lặng lẽ địa cầu khấn lên thắng lợi nữ thân đích xem trọng trên thực sự tả biên cùng hưu biên đích chiến trường thế cục phi thường ổn định ký túc tại nệ r ổ tay phải đích thần bí lực lượng khắc chế hoàn toàn hắc bảo sinh vật đích mánh độc triệu hóa vật vô luận là gì chủng trình độ đích kịch độc hoặc ăn mòn dịch cũng không cách nào đối ưu lam sắc đích cự đại quỷ thủ tạo thành nào sợ một đinh điểm thương hại phối hợp thêm nghệ rổ tay trái nghi thức đoàn kiếm đích liên tục làm phép cùng với năm cái tiểu gia hỏa kịp thời đích viện trợ vững vàng địa đem đối phương áp chế tại hạ gió hiện tại hắc b à o quái vật thuần túy chỉ là dựa vào lên giã thu ban đích trực cảm cùng với phong phú đích chiến đấu kinh nghiệm tại cắn giang gượng chống mà thôi mặc dù như vậy nó đích công kích còn là cấp t r u n g quanh tạo thành cự đại đích ảnh hưởng cỏ cây phi tốc khô héo trên đất độc dịch cũng trầm tích thành hoàng lục sắt thủy đường hữu biên phở rằng kèn cùng thực lực viễn siêu một loại tư thâm cao dài ma pháp sư đích không c ò n xả mạn chia đều thu sắc cũng không phải nói phở rằng kèn người đ trên thực sự tuy nói hắn không biết lúc nào thành công tiến giai đến cao giai ma pháp sư nhưng nào sợ có vô số nghiên cứu tư liệu cùng si va đích chỉ đạo làm tích lũy cùng tư thâm cao giai ma pháp sư so sánh hắn đích thực lực khẳng định còn muốn tốn sắc không í t nhưng không c ò n xạ mạnh mệnh nhất đích năng lực tỉnh không phải nguyên tố t ổ t è m mà là các chủ nguyên r ù a cùng hàng đ ầ u thuật mà phờ g i n g kẹn trước kia vì phá giải ôn dịch c h i nguyên tại nguyên r ù a phương diện tẩm dâm lệ thâm thêm nữa này hóa vốn chính là tu tập vong linh ma pháp đích khô lâu pháp sư một loại đích nguyên rủa đối hắn căn bản không dùng Càng kiêm cỡ là còn không phải nhân pháp sư đích bước chân chỉ là hơi chút ngừng một cái tựu tiếp tục đi tới trước mắt cả thẻ đạo diệt mạnh nhất đích hai người thuần bạch giáo hội sử thượng trẻ tuổi nhất đích thánh điện kỵ sĩ trưởng thánh ngân kiếm cơ phờ di cùng với năm trăm linh năm trước kém điểm tựu bước vào chuyển hậu kỳ đại pháp sư lĩnh vực tại toàn bộ nhân loại lịch sử thượng đều lưu lại mực đặc nặng thải một bút đích lăn bảo tàng ba hiền nhân một trong đích v ệ các nàng liên thủ đều không thể ngăn trở chú đối phương kia nhìn như bình đạm vô kỳ đích bước chân thiên sứ đích lực lượng đều không biện pháp ngăn trở hắn mạng thờ gì t h ở dốc phì phò địa nhìn vào trước mặt cái kia chính từng bước b ư ớ c gần đích không phải nhân pháp sư nàng đích tay phải bởi vì phản chấn đích lực lượng tại không ngừng run dày miệng hổ cũng bị chấn liệt máu tươi không ngừng thuận theo luân chuyển thắng lợi chi kiếm đích trôi kiếm chạy xuống như quả không phải nàng sau l ư n g thiên sứ đích trắng nón mảnh khảnh đích hai tay giúp đỡ nắm lấy đích lời sợ rằng nàng hiện tại liền kiếm đều cầm lên không nổi cái kia không phải phổ thông đích phong nguyên tố mà là trải qua đặc hóa đích phong nguyên tố, đích mặt. Thông thường đích phong nguyên tố không có loại này đặc dính đích đặc tính địch nhân đích chiến đấu lực hẳn nên đã siêu việt cao giai mà pháp sư đích phạm chủ đ ặ t tới chân chính trên ý nghĩa đích đại mà pháp sư mà năm trăm năm quang âm trôi đi mất thêm nữa thân thể không tái phép đích thực lực một hàng tái hàng hiện tại có cao giai mà pháp sư đích trình độ đã có thể tính vận khí tốt thêm nữa một cái miễn cưỡng xưng được là bốn chuyển kiếm h ả o t i ê u tính bóc mở phiến cánh thiên sứ cũng cùng năm chuyển kiếm thanh cũng có được không nhỏ cự ly đích phơ gì, hai người đánh không lại đối phương mới là chính thường đích đặc hóa quá sau đích phong nguyên tố có thể nghĩ đến đích cũng chỉ có kiêm ộ t nhà ba chống thánh điện kỵ sĩ trưởng đại đại tương chuyên đích bảo kiếm phờ dì miễn cưỡng từ trên đất đứng đi lên trên mặt lộ ra đắng chắt đích biểu tình phong đích sứ giả d í m gia tộc người trước chạy ba tiếp tục lưu lại nơi này cũng sẽ không có thắng tính đích song đôi ngựa đích thiếu nữ đột nhiên mở miệng đối phờ dì nói chỉ là viện quân đích lời không có tất yếu b ả chính mình đích tính mệnh ngồi ở chỗ này xin lỗi kỵ sĩ mỹ đức lý không có b ộ i tín nghĩa khí đích tuyệt hạng phờ dì cơi khổ dùng kiếm chỉ hướng không phải nhân pháp sư dạng này một là si va kia ra hỏa lại muốn thiếu ta một cái nhân tình a thế là ngươi tính toán nhượng hắn thị thường sao ta nhớ được kỵ sĩ không cần phải tuân thủ khổ tu sĩ không cho gả lấy đích điều cầm mới đúng. phép khỏe miệng c h ú t chút, chút vểnh lên một cái bức độ khai cái chơi cười theo sau lần nữa bạn khởi mặt mở ra hai cánh thưa thất đích vũ mà bắt đầu hóa làm vô số điểm sáng hướng bầu trời phủ du thăng hoa chẳng qua ta còn là khuyên ngươi nhanh điểm l ì khai so khá hảo tiếp xuống đi đích công kích ta khả không bảo chứng có thể tránh ra ngươi ngươi đang làm cái gì p h ở di nhìn vào thiếu nữ bắt đầu từ mũi chân dần dần t a n biến kinh thanh hỏi giải phóng chính mình bà si va cho ta đích sinh mạng còn cho hắn hoàn thành ta sau cùng đích xứ mạng phép đích đuôi ngựa tùy theo chính mình thân khu đích tan biến mà tung bay không thôi cấp phờ di lưu lại một cái thê mỹ đích l ư n g ảnh d t i ể u tính là đại mà pháp sư mau dừng lại tuy nhiên p h ở di nôn nóng địa hô to nhưng vẹt lại không có nào sợ một điểm giao động thằng đến ngoài ra một c ỗ ma lực đột nhiên v ọ t thăng mà lên không phải nhân pháp sư trên mặt đích xúc thủ giống như là chạm điện một dạng căng đến thắng tắp hạ trong nháy mắt h ắ n toàn thân đích phong nguyên tố đem kỳ hướng hậu phương bắn ra ba mươi thước đây là hắn lần đầu tiên xuất hiện tiến tới ở ngoài đích động tác cũng chính bởi vì như thế hắn thành công tránh ra trí mạng đích một kích đó là từ trong hư không bằng không xuất hiện đích một cái cự đại đích nắm tay hư không đế vương tri quyền cùng trước kia thanh thế to lớn bất đồng Hiện tại đích hư không đế vương c h i quyền biến được càng thêm ẩn dấu đem nguyên bản khuyết t á n đi ra đích dư ba uy lực toàn bộ tập trung tại một điểm uy lực càng hơn từ trước theo sau tia trích cự đại đích nắm tay chậm rãi trải ra lộ ra bị hư nắm tại trong đó đích cái kia thân ảnh ta khả không nhớ rõ nói qua muốn cho ngươi lấy thân tuấn học viện a h ã n tử g ạ bổ g ạ trên lòng bàn tay n ả y xuống nhìn quanh một vòng một mảnh lăng tạ đích học viện trên mặt lộ ra nhàn nhạt đích h ờ n ý như vậy chuẩn bị tốt chịu trách mạng được rồi vậy lại tả điểm quá trình xem ra các người đích mưu đồ đã chú định là muốn thất bại p h ờ rằng k è n dựa vào phong nguyên tố cao cao nhảy lên tránh ra đối phương nguyên tố tổ tèm bành kích đích đồng thời còn rút không nhìn lại nhất nhãn nơi xa kia phiến bởi vì hư không đế vương c h i thủ đích xuất hiện mà hiện v ẻ có chút phá toái đích không gian không còn đích thú nhân trưởng lão không có trả lời chỉ là phát ra cùng loại g i ã thú ban đích gầm gạo được rồi nói không chừng đây cũng là thú nhân không muốn người biết đích ngự trùng một trong phản phất là đánh nhau lại đánh không đến quăng lại quăng không xong so r a châu đường còn dính nhân đích phờ rằng k ẹ n cảm thấy thập phần đích không nén không còn trưởng lão đầy là bởi giàn mua làn da biến được lỏng lẻo mà hình thành đích nếp vốn đích trên mặt lộ r a hung ác đích biểu tình cơ h ồ bị rủ mỹ mắt ngăn t r ở đích trong mắt nhỏ lý cũng xạ ra h u n g quang tội è m liên tục không ngừng phá thổ mà ra nhưng là cùng chức đích bất đồng lần này phá thổ mà ra đích tội tèm cho dù là tại mặt trên loại ma lực đích năng lượng hao hết sau cũng sẽ không tàn biến như cũng như là nguyên thủy thạch khí thời đại đích hàng mỹ nghệ một dạng đứng x ư n g ở nơi này phối hợp thượng t ộ t è m thượng đích đồ án rất có mấy phần thô quánh đích mỹ cảm ph l i n h đ ộ một n g c á i c h í n h m ì n h nao đích ạ đích đ đem biểu tình đ i ề u đến một mặt đích tàn thán không muốn ở bên kia hoàng đ ả n g nhanh điểm đi ra tùy theo ưu quỷ chứng đích dần dần n ặ n g thêm thứ sáu cảm hoặc giả nói trực cảm càng lúc càng mạnh đích cờ là tâm lý đối tổ tèm trụ sở tổ thành đích rừng cây sàn sinh cực là nghiêm trọng đích bất t h a n cảm nhìn đến vờ rằng kẹn như cũ ở bên trong như là đạp thanh ban loạn chạy hắn nhịn không được lớn tiếng hô lên kia bên trong rất nguy hiểm đáng tiếc hắn đích nhắc nhở còn làm một bước sở hữu đích tổ t è trụ đỉnh đoan trong nháy mắt bị thắp sáng xem khởi lai lăng loạn vô bị nhưng từ chỗ cao xem lại có thể phát hiện những n à y tổ thèm trụ cánh nhiên hợp thành một trích huyết xào lam thú đích bộ dáng loại này một loại sinh hoạt tại gò đồi d i ả i đất nhiều hơn nữa thấy ở động vật cùng điệu h u y ệ t trong đích quái vật có được gần như hắc động đích sức ăn vô luận ăn nhiều ít đồ vật cũng sẽ không thỏa mãn thêm nữa kỳ lực lượng kinh người nanh bước sắc bén nếu không là sinh tính so khá lời nhác không ưa thích vận động sợ rằng không mấy ngày t i ể u có thể đem cả thể gò đồi d i ả i đất đích sinh thái liên hoàn toàn phá hủy không ít tiểu hình thú nhân bộ lạc đều đem kỳ làm chính mình bộ tộc đích tượng trưng tổ t h m mà tại xa mạn trong tay loại này quái vật đích tổ t h m mà lại đại biểu cho ngo nghi thức đích chuẩn bị một loại cần phải tiêu tốn không ít thời gian nhưng đối với thân là đại tế tự đích không còn xả mạn mà nói lại bất đồng chỉ cần cấp nó đầy đủ đích không gian thụ lập những kia tổ tèm trụ hãn i ự u có thể ở cực ngắn thời gian nội hoàn thành hiến tế dùng đích nghi thức tế đàn mà lại chỉ có thực lực so với hắn càng mạnh giả mới có khả năng phản kháng loại này hiến t ế từ vừa mới đích chiến đấu đến xem cái k i a lệnh nhân chán ghét đích nhân loại pháp sư hoàn toàn không có được uy hiếp cường quang t ử cả t h ầ tổ t è trong rừng cây lấp lánh đem này phụ cận sở hữu nhân đích tầm nhìn đều đổ thành trắng bệnh đích một mạnh không còn xả mạn thậm chí đã có sau đó hắn liền bị oanh bay cường quang t i ể u giống như kỳ đột nhiên đích xuất hiện ban lại một lần nữa chớp mắt tất trôi mà lúc này xuất hiện tại tổ tẻm trong rừng c â y đích trừ phờ r ằ n g kẻn ở ngoài còn có một điều lam sắc đích cự long xuất trường p h i dụ n g thỉnh tại chiến đấu kết thúc sau hướng viện trưởng đại nhân kết toán đưa trong tay cố hóa lên một cái cao đẳng long loại thệ minh đích tiểu quại kiện thả về chính mình trường bà nội phờ r ằ n g kẻn đối với vây quanh tại chính mình bên người dùng kỳ cường đại đối ma lực để kháng ngăn hiến tế nghi thức đích ngọc bích cự long nói ngươi cùng cái kia nhân loại một dạng âm hiểm cự long đung đưa lên não đại cảm thắm một câu đa tạ thợ rằng kẻ đối này vẫn lấy làm hảo tuy nhiên không còn xa mạn đích thực lực s á c thực rất mạnh nhưng bất luận là ma pháp sư còn là x a m ạ n bản thân như cũng chỉ là nhục thể phản thai bị ba hoàn tả hữu đích ma pháp trực kích mệnh chúng đối nó tạo thành cự đại đích thương hại nếu không là nó mang theo đích m ẹ n một nhà sĩ hạng liên có được bảo hộ năng lực sợ rằng vừa mới kêu một cái tựu đầy đủ tống cái này lao ra hỏa lên t i ê n đường nó liều mạng dễ ruổi lo nghĩ muốn đứng lên nhưng thợ rằng k ẻ cùng ngọc bích long đều sẽ không cấp nó cái này cơ hội thế là tại sinh mạng sau cùng đích trong tích tắc không còn xa mạn nhìn đến đích là h ô tạo lên cự long âm ba phun thổ đích một đạo bạch quang ngươi cảm thấy kêu cái này chiêu số hủy diệt đích phún xạ bạch quang như thế nào p h ờ rằng kèn mắt nhìn chiêu đó tạo thành đích phá hoại linh động lên úc vít đối ngọc bích long liễu lơi nói đừng đi a nếu không kêu hủy diệt đích tật phong bạo liệt đạn như thế nào đưa mắt nhìn ngọc bích long giải trừ long loại thể mình từ chủ vật chất vị diện dần dần tan biến đích đồng thời p h ờ rằng kèn một bên lại nhảy cằn nhằn đ ị a kéo lên đạo một bên mang theo cờ là hướng chủ chiến trường chạy đi một trích bàn tay lớn đích hát sắc bọ ruột trạng sinh vật tại không trùng trượt lên khó mà chóc sờ đích quy tích hướng n ề rộ bay đi chỉ là bay đến một nửa nó li tùy theo chiến đấu đích thôi tiến hắc bảo quái vật thi phóng đi ra đích trừ nhẫn u trùng hình độc trùng ở ngoài nhiều rất nhiều cái khác đích loại hình tỉ như vừa mới loại này có thể dẫn bảo đích b ỏ rùa t r ư ờ n g lên sắc bén tí đao đích bọ ngựa hình sinh vật còn có đặc hóa di động tốc độ đích ngàn túc trùng chi loại đích này không nghi ngờ nhượng nghệ rộ chiến đấu khởi lai không giống vừa bắt đầu nhẹ nhàng như vậy h ả o tại hắn còn có những người khác tiến hành viện hộ kinh lịch quá liền một chuỗi thực chiến tẩy lễ các bị dỗ bọn họ bốn người đích chiến đấu kinh nghiệm cùng ma pháp lực khống chế rõ ràng muốn cao hơn cái khác học sinh một đoạn lớn cự như vừa mới loại này cục diện đều có thể Sắc hư ảnh đại thủ trở ra. theo i ể u ra sau hắc bảo quái vật bắt đầu xuất hiện mới đích biến hóa nó trên thân đích hắc bảo bắt đầu biến được không tái chân thực ngược lại như là thực chất hóa đích hắc vụ ban bọc tại trên người mình đồng thời nó cũng từ đứng thẳng ở mặt đất đích nhân hình biến thành phụ du tại giữa trời hoàng như từ thần ban quỷ dị đích hình tượng mà tương đối đích nó đích lực cơ động càng là xuất hiện chất đích bay vọt thậm chí đạt tới thần xuất quỷ không đích trình độ thần xuất quỷ không đích địch nhân không đáng sợ đáng sợ đích là kia ra hỏa tại thần xuất quỷ không ở ngoài còn biết cho ngươi giải lên một bà các thức các dạng đích t r ù n g tử đáng chết hoàn toàn đánh không đến tiểu mập mạp tạ nĩ bị b ỏ d ù a đích nổ tung hiên cái n g ã n h à o tại thổ điệu trong miệng đích b ù n dính đồng thời khó được bạo một câu thô khẩu lùi về sau chuẩn bị ma pháp lúc này ti ổ đột nhiên lên tiếng tức thì nguyên bản chung quanh đích phong thanh toàn bộ tạm biến thay vào đó đích là lấy thiếu nữ làm trung、tâm. t r u n g quanh một vòng đích không khí đều biến được chỉ trệ vô bì mà thụ đến loại này tình huống đích ảnh hưởng hắc bảo quái vật đích động tác cánh nhiên một cái tử cũng chậm xuống tới phong hoa thiên la cái này nguyên bản chỉ là làm không thiện cận chiến đích ma pháp sư dùng đến tại bị địch nhân thiếp thân lúc chỉ hoán đối phương động tác bảo mạng đích chiêu số lại bị thiếu nữ ngạnh sinh sinh tạo ra một cái gần như kết giới đích kinh người lớn nhỏ mà lại cái này phạm vi tuy nhiên hành động năng lực hạ thấp nhưng lại không ảnh hưởng làm phép năng lực lập tức bốn cái kinh qua đầy đủ sốc lực đích hai hoàn ma pháp tựu trực tiếp vênh lên hắc bảo quái vật đích thân thể đem kỷ đánh cho xèo xèo tiềm kêu đích đồng、thời. càng là đem nó trên thân kia tầng hắc vụ một loại đích áo khoác cấp đánh tan khiến nó lộ ra hắc bảo mặt dưới đích diện mạo v ố n có chỉ là hắc bảo dưới đích kia cụ thân thể lại khiến nhân cảm thấy càng thêm ác tâm kia đã không thể nói là sinh vật đích cụ thể càng giống là đem mấy căn cảnh khô tùy ý niêm hợp cùng một chỗ sau đó tại mặt ngoài đổ thượng một tầng nhựa đường một dạng đích sản vật những kia độc trùng bái thú đều là từ nó kia tầng nhựa đường mặt trên trực tiếp trường xuất tới đích không chẳng nó bởi vì pháo hoa thiên la đích quan hệ là mạnh nhất chiến lược đích nể rộ hành động cũng biến chỉ hoãn không biện pháp đánh trúng đối phương cho nên hắn dứt khoát hướng ngoài ra mấy cái tiểu gia Thấy tựa chính mình ma pháp tựa hồ ma không biện pháp có ấ p p đối h ư người trên thân kia tầng nhựa kia đ không, không, không, không, không có tư cách có thể thẩm phán ta cái lúc này h ắ t xác đích quái vật không biết từ nơi nào lên tiếng dùng vụng về đích hưu môn ngự c h ó i hai đích tiêm kêu lên thẩm phán vạn vật đích tội hành đó là thần thánh chi quang đích sự nệ dỗ đem nghi thức đoàn kiếm đổi đến trong tay phải lập tức đoàn kiếm cùng tay phải cùng trung phát ra lấp lánh đích phát sáng nguyên bản cự đại đích quỷ thủ cũng theo đó biến hóa sau cùng hình thành một trôi cự hình quang nhận đích bộ dáng hãn tựu lên k i ệ ánh huy gần nửa cái chiến trường đích lu mang lạnh lạnh địa nói ta đích chức trách chỉ là đem ngươi loại này ra hỏa đưa đi thấy hắn lao nhân ra mà thôi nói xong cự nhận chém xuống đem vẫn còn tiêm kêu không nớt đích quái vật chặt thành hai nửa chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Việt. chương 420 chương 420, si va đích kỳ tích đã lụy xạ chưa từng cảm thấy thời gian như vậy khó chịu quá alin h từ đ ồ thư quán n mở tới cho nàng đánh phát thời gian đích thư trồng chất tại trên tủ đầu giường phẩm loại phong phú t r ù n g loại đầy đủ như quả là bình thường đích lời thiếu nữ hẳn nên hội rất cao hứng đích đắm chìm tại thư trong biển nhưng hiện tại bất đồng tuy nhiên phòng bệnh nội không có cửa sổ nhưng nàng rất rõ ràng đích biết k é o diệp thành bảo ngoại chính tại phát sinh một trận thảm liệt đích chiến đấu sở hữu eo diệp đích thành viên thậm chí là giáo hội tiến đến đích viện quân đều bình thượng tính mệnh vì bảo hộ này tòa luôn luôn sáng tạo kỳ tích đích học viện mà mà nàng làm si va đích cái thứ nhất học sinh lúc này lại chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh đối trận kia chiến đấu đích hướng đi thấp thỏm bất an này khiến thẳng cho tới nay đều tích cực đầu nhập học viện mọi phương diện đích nàng cảm thấy rất khó chịu chẳng qua ạ lụy xạ dù sao cũng là ạ lụy xạ không giống cả mỹ rỗ mấy cái kia tiểu ra hỏa dạng này không nghe lời tại cân nhắc đ ư ờ ngày n nàng sau cùng còn là tuyển chọn tin tưởng sổ p h ì a đích phán đoán quay quay địa đợi tại phòng bệnh k h ả mặc dù như vậy nàng còn là có trung tâm thần không yên đích cảm giác cựu tính không đi tham chiến chỉ ít đến bên cửa sổ xem một cái không quan hệ ba ôm theo dạng này đích tâm tình thiếu nữ từ trên giường bệnh khởi thân khe k h ẽ đẩy ra phòng bệnh đích cửa phòng thọ ra não đại cẩn thận rực rực địa nhìn q u a n h lên phòng bệnh nguyên bản là tiểu hải yêu môn luân lưu trực ban đích địa phương chỉ bất quá hiện tại những n à y tiểu gia hỏa đều đi thao khống tiêu giới hải đăng cho nên phòng bệnh nội cùng trên hành lang một bóng người đều không có tiểu năng nếp thủ nếp cứ tính toán đi ra ngoài đích lúc một cái bóng đen đột nhiên từ tấm lóc t r ầ n thượng rơi xuống đem nàng dọa nhảy dự đó là một trích nhân hình đích quái vật nó có được nửa chương mọc đầy thi ban đích mặt người thẳng dư đích bộ phận tắc càng giống là đã lột ra đích quả ca mực dạng ra thịt quả dường như cơ thị tiêm có chút bộ phận càng là bởi vì hư thối mà từ nó trên mặt tách khỏi mà rơi kỳ quái đích là rõ ràng đã hư thối đến loại này trình độ đối phương trên thân lại hoàn toàn không có tên có đích mùi hôi thối nó đích đầu lưỡi thân được lao dài n h ư ợ n g nhân không tự chủ được liên tưởng đến ngẩng lên não đại đích xả loại chỉ là tại nó đầu lưỡi mũi nhọn mà lại một cái nhục đoàn không ngừng nhuyễn động lên bị h ư đến thiếu nữ rất nhanh tự hồi thần lại rút ra từ mình đích ma trượng cảnh dịch địa chỉ hướng đối phương Cuối cùng ngươi đến tìm cho dù là đối ngôn ngữ học không có gì nghiên cứu đích hạ lụy xạ cũng nghe ra nó n g ự a khí trung loại này của nghỉ đích thành phần ngươi là người nào nàng ở trong lòng liệu mạng ức chế lên sợ hãi đích cảm giác t r á n g lên lá g ắ n hỏi không muốn sợ hãi ta sẽ không thương hại ngươi đích muốn là quý báo đích chìa khóa bởi thế hư hao đ ố i chúng ta mà nói phải không đến mất quái vật tựa hồ tưởng muốn an ủi hạ lụy xạ chỉ bất quá loại này sinh s ắ p đích ngôn ngữ cùng khủng bố đích bề ngoài lệnh nó đích an ủi hoàn toàn không có hiệu quả chẳng qua cũng đừng hy vọng mặt ngoài đích người đến cứ ngươi chúng ta tại xâm nhập này tòa học viện lúc cự nghe ngang qua nay t o a trong học viện duy nhất cần phải kiên sợ đích chỉ có cái kia thần bí đích viện trưởng mà thôi nó vươn dài cổ không nhìn trên cổ đích cơ thịt tiêm duy bởi vì đột nhiên căng chặt mà bắt đầu từng khối điệu rơi rớt như nạp đậu một dạng kéo ra thật dài đích bạch ti lệnh nhân buồn nôn ta cùng ta những kia bảo bối môn đích thị giác có thể cùng hưởng hiện tại ngươi đích vị kia viện trưởng đại nhân đã bị chúng ta trung thực lực mạnh nhất đích tồn tại c u ố n chặt lao sư đã đã trở về mạng lệnh nó kinh nhạ đích là a lì xa không những không có cảm thấy tuyệt vọng ngược lại lộ ra kinh hỉ đích biểu tình ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta nói đích lời mạng nó lần nữa trùng n ậ p cái tiêu nhân loại viện trưởng đã bị ta chế tạo ra tới đích mạnh nhất duệ tộc c ô n chặt cái tiêu duệ tộc sinh tiền là đại ma pháp sư hắn một cá nhân liền g i ế t rơi ta gần vạn đích tiểu bà bối n h ư quả không phải vì bắt được hắn đích lời hôm nay tiến công cái này học viện đích sợ hai thú số lượng muốn lật lên một lần lao sư tuyệt đối sẽ không thua cấp loại này ra hòa đích đối này a lì xạ không có một điểm do dự bởi vì hắn là mạnh nhất đích vô số lần đích kinh lịch sớm đã tại thiếu nữ trong lòng trùng xuống tên là tín nhiệm đích hạt giống hắn tuyệt đối không khả năng tới cứu ngươi quái vật có điểm thẹn quá thành giận ban địa giống lớn khởi lai không có người có thể dễ dàng đánh bại ta mạnh nhất người đích lao sư đã bị chúng ta cuốn chặt tại ngươi trước mặt đích cũng chỉ có tuyệt vọng sự thực tình không phải như thế học viện tiền đình trên quảng trường đích chiến đấu t ì n h không phải là thế quân lực địch ngang bằng đích lẫn nhau dây dưa mà là đảo một mặt địa đối với phi nhân pháp sư bất lợi chỉ ít nó trên thân đã thiếu ba điều xúc thủ cùng một chích tay trái những này linh kiện như quả không phải đặc hóa phong nguyên tố loại này linh hoạt đa biến đích đặc tính sợ rằng này ra hỏa sớm đã bị chém eo không biết bao nhiêu lần ba mặc dù như vậy nó cũng đã cực kỳ nguy ngập chỉ là tại chiến đấu chung si va lại như có điều cảm địa ngẩng đầu nhìn nhãn thành bảo ba mươi ba tầm đích thủy tinh linh hóa thành bích trướng bảo lũy thủ hộ giả ở ta trước mắt hiện hiện trong thành bảo a lì s ạ không có tiếp tục cùng đối phương b i ệ n luận mà là tại đối phương vông lỏng đích sát na trực tiếp vịnh xướng ra t r u n g quanh tại bọn họ trong đó chế tạo một mặt thủy tường sau đó phát huy ra băng kết tinh m à pháp đích hiệu quả đem thủy tường hóa làm cứng rắn độ kham bị cương thiết đích tường băng người đây là tại khiêu chiến ta đích c h ị u tính ngu xuẩn đích nhân loại nhưng mà băng kết tinh chi tường lại không có đạt tới nên có đích hiệu quả n ắ n ủ n một tuấn liền bị đối phương xuyên t ấ u thang đến hiện tại Hạ lì xa mới phát hiện đối phương đầu lưới mũi nhọn nhuyễn động đích cái kia đ ụ c đoàn thượng tư n h i ê n có một trường xem khởi lai thập phần kinh tùng đích trẻ con mặt dứt khoát tiểu b ạ t điệu ngươi đích tay chân cùng đầu lưới trực tiếp mang ngươi đi về tốt rồi phản chính chỉ cần linh hồn không có thụ tổn tiểu có thể phát huy chìa khóa đích hiệu năng quái vật cả khuôn mặt v ặ n b è o khởi lai nguyên bản tiểu không nhiều đích ra mặt như là s ắ c ve một dạng phá toái b ấ t lạc xử được nó đích hình tượng nhìn qua càng thêm đích thầm người quan hệ chìa khóa này một điểm ta rất hiếu kỳ đột nhiên một cái không nên thuộc về nơi này đích thanh âm vang lên nhựa quái vật đích thân thể mánh địa cứng lại rồi. a lì s ạ t ắ c lộ ra điểm mỹ đích mặt cười không biết lúc nào xuất hiện tại hai người bên người đích siva trên mặt mang theo khó mà suy xét đích mỉm cười như là tại cùng lão bằng hữu ôn chuyện một dạng tự nhiên điệp hỏi có thể hay không nói nhiều một điểm tương quan đích tin tức nghi vì cái gì vì cái gì ngươi lại ở chỗ này quái vật đích trong mắt trận thật lớn tại những kia thú chiều cùng nó cùng hưởng đích trong tầm nhìn siva hẳn nên còn tại thành bảo ngoại đích trên quảng trường mới đúng như quả không phải thật hóa đích lời căn bản không khả năng nhẹ như vậy dễ đích nghiên áp không phải nhân pháp sư ngươi rõ ràng hẳn nên còn tại mặt ngoại đích nhưng nó cũng không cảm thấy trước mặt cái này mang cho chính mình mặc đại áp lực cảm đích nam tử là hạ giả đây không phải bày rõ ra đích mạng bởi vì đây là si va ý cười doanh doanh đ i ệ u b ư ớ c gần đối phương tại đối phương đầu lưỡi cái kia nhục đoàn như là đạn pháo một dạng đạn xạ đi qua đích nháy mắt tiện tay vạch k hai một đạo hư không môn nhựa ư ợ yên ngoạn ý trực tiếp chính mình bay vào hư không chỉ thuộc về ta đích k ỳ tích ta chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm hai mươi mốt hai tầng đích tồn tại ta sinh ra tự sệ giản nạt cao điện đó là cả t h ầ đ ô n g bộ bình nguyên trung là nhất hoang vu đích địa phương đến n ỗ i chúng ta những n à y thế thế đại đại sinh hoạt tại nơi đó đích nhân đều được xưng là hoang nguyên di dân cha mẹ của ta đích một đời đều tại vì t ổ quân đích tiếp diễn mà phân đấu cùng hôi hải nhân chiến sĩ môn c h é m giết cùng ám tinh linh bọn thích khách c h é m giết cùng cao điệu các chủng quái vật c h é m giết nhưng là ta đích phụ mẫu lại chết rồi hôi hải nhân chém xuống ta phụ thân đích đầu l â u thiếu vũ chim cắt tan sạch mẫu thân của ta đích thân thể sau cùng bức gần đích thú nhân quân đội tắt triệt để phá hủy ta đích gia viên ta thành duy nhất đích kẻ sống sót hoặc giả nói ta là duy nhất một cái được cứu đích nhân sau đó ta trở thành lưu lam nhi một cá nhân dãy ruột tại ấm no tuyến thượng thủ đến vô số gọi là thượng đẳng nhân đích mắt lạnh cũng kinh thường thực vật tự nhiên không có manh mối liền người khác đích tàn canh cơm thừa đ ố i cái kia lúc đích ta tới nói cũng đã là thiên tứ đích mỹ vị cái thế giới này thật là không công bình a ngẫu nhiên ta cũng hội nghĩ như vậy vì cái gì có đích nhân một đời xuống tới t i ể u có thể cao giường gối mềm cầm ý ngọc thực mà ta liền sống tiếp đi đều như vậy gian nan nhi g thằng đến ta lần thứ hai gặp phải cái kia đã cứu ta một mạng đích nhân, nhân. ngày đó đích nàng mang theo hồng s ắ c sờ cốt lên mạo mặc vào đem phối hợp đích hồng s ắ c ô vương váy liền áo mặt ngoài còn khoác lên vàng nhạc sắt đích ngăn áo khoác sau lưng vác theo một cái cùng nàng nhỏ sinh vóc người thập phần không đáp đích đại dương trên mặt mang theo ôn nhu đích mặt cười tại cấp cùng ta m ở hợp dạng bẩn hề hề đích tiểu hài t ử môn biểu diễn nhân ngẫu hí p h ả n phất đại tỷ tỷ ban đích ôn nhu biểu tình nhượng nhân hoàn toàn nhìn không ra nàng là loại này một cá nhân t i ể u có thể chung kết một trận chiến tranh đích cờ giả thỉnh thu ta làm đồ đệ đi đương thời ta đích đến cùng là nghĩ thế nào đ í c i nói tóm lại hồi thần lại cũng đã ngã quỵ lúc đó đích cảm giác thật giống như nhìn đến duy nhất đích thân nhân một dạng nàng đại khái cũng nhận ra ta đi tiểu sao đích thủ t r e m một m ư ba lộ ra kinh nhạ đích biểu tình ta cũng muốn trở thành ma pháp sư như n g à i một dạng trở thành có thể xoay chuyển vận mệnh đích nhân ta phục sấp tại trên đất đầu trán gắt gao địa chống lên dơ bẩn đích mặt đất không nhìn hết thể địa khẩn cầu lên xoay chuyển vận mệnh đây chính là liền đại ma pháp sư đều tại vì đó đau đầu đích khóa đ ề trên thực sự l i ề n cả gọi là đích vận mệnh có tồn tại hay không thất diệu pháp sư học hội đều còn không có định luận nàng ý cười doanh danh địa hồi đáp người tựu tính trở thành ta đích học sinh hẳn nên cũng học không được loại này đồ vật nga chỉ cần có lực lượng đích lời khẳng định t i ể u có thể xoay chuyển chính mình đích vận mệnh ta dạng này nói đồng thời tâm lý cũng vô bị kiên định đích cho là dạng này lên nguyên lai n g ư y i là dạng này đối đãi vận mệnh đích m à nàng phảng phất xác nhận cái gì một dạng gật gật đầu chẳng qua rất đáng tiếc ta không tính toán giáo thủ học sinh nghi ta đương nhiên sẽ không t i ự u dạng này v ứ t bỏ từ đó về sau ta thẳng đến đi theo phía sau nàng đương nàng biểu diễn nhân mẫu kịch đích lúc cựu tránh ở một bên quán khán đương nàng thu thập hành lý đích lúc tự xa xa đích nhằm vào nàng đích bước chân chỉ có đương nàng ăn doanh đóng trại đích lúc mới đi tìm thực vật cùng thủy chi loại duy sinh đích đồ vật cuộc sống như thế tự nhiên cũng lại n h ư ợ n g ta không biện pháp tìm đến cố định đích tàn canh cơm thừa thế là ta đích thực phổ chỉ có thể khuyết đại đến ven đường có thể tìm được đích hết t h ể thực vật bao quát vỏ cây cùng bên trong đích t ế tạo thẳng đến một ngày nào đó nàng tựa hồ phiền chán ta thẳng đến đi theo phía sau nàng đích này ngày đó nàng dùng một cái xế chiều đích thời gian lắp ráp ra một đại như là lão hổ một dạng trên thân còn có ngồi khoang cùng trần nhà đích mạng ấu sau đó tại hạ lên dàn ruộ mưa to đích buổi tối hôm đó nàng thừa lên mạng ấu chạy trốn ta đã liệu mạng đích lợi nhưng căn bản không dùng nhân loại đích hai đùi hoàn toàn so không hơn ma ngẫu đích tứ chi sau cùng ta chỉ có thể nhìn vào cái k i a thân ảnh dần dần tan biến tại hát cám đích màn mưa bên trong cứ còn tại không ngừng đích b u ô n chạy băng lanh đích nước mưa rót vào ta chỉ có đích một kiện y phục đoạt lấy ta đích thể ôn nhụn ta đích thân thể biến được càng lúc càng trầm trọng nhưng là nhất băng lanh đích còn là ta không ngừng chìm xuống nước tâm vì cái gì tựu là không được nghi ta chỉ là tưởng muốn có thể ăn được báo báo đích có thể mặc vào không có miếng vá đích di phục buổi tối có thể ngủ ở trong phòng lúc không cần lo lắng bị giã thú yêu đi liền cả dạng này đích nguyện vọng đối với ta tới nói cũng quá mức xa xỉ mạn g mất đi chi giác đích cước bất chi bất giác liền bị vấp ngã cả người thé ngã tại trong nước bùn mặc cho lên đậu lớn đích hạt mưa đánh tại trên thân quả nhiên vận mệnh là không biện pháp xoay chuyển đích nước mắt ngăn không được địa từ trong vành mắt chảy ra cùng nước mưa nước bùn trà trộn cùng một chỗ ba ba mụ mụ. ta đã rất nỗ lực đích sống tiếp đi nga dùng hết toàn lực căn chặt hàm răng địa sống tiếp đi nga cho nên hiện tại tiểu tính nhắm tròng mắt lại cũng không quan hệ ba cho nên hiện tại tiểu tính vứt bỏ hy vọng cũng không quan hệ ba ta thật tưởng thấy các ngươi h á cám tới ý thức trung đoạn sau cùng đích sau cùng ta tựa hồ i nhìn đến có cái gì đồ vật xuất hiện tại màn mưa bên trong m à thú mạng nghe nói bị một cái t ử cắn đ ứ t cổ họng đích lời rất giống chết đích sẽ không có quá lớn đích thống khổ đợi đến ta lần nữa tỉnh lại lúc phát hiện chính mình thân ở một cái tiểu tiểu đích gian phòng nằm tại một trường tiểu tiểu đích trên giường nơi này chẳng lẽ là thiên quốc mạng cẩn thận rực rực địa bản não đại trôn đến trong c h ă n cảm thụ được loại này mềm mại nhậu ta đánh từ đ ấ y lòng toát ra hạnh phúc đích cảm giác đã tình mạng lúc này xuất hiện ở trước mặt ta đích cũng không phải thiên sứ mà là vị kia ma pháp sư nàng đem một bát lục sắc đích dược tề phóng tới trên tủ đầu giường nhanh đem này bình ma d ư ợ c uống nếu không tại mưa lý lâm lâu như vậy hoạn thượng cái gì kỳ quái đích chứng bệnh tiểu phiền thoái người cái này tiểu g i a hỏa đến cùng đa nhượng nhân bất tỉnh tâm a nàng không phải chạy trốn mạng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ là nàng lại một lần nữa đích đã cứu ta mạng l i ê n một chuỗi đích nghi vấn tại ta trong não đại toát ra ma pháp loại này đồ vật căn cứ kẻ sử dụng đích bất đồng sau cùng đích hiệu quả cũng là không cùng dạng đích nàng nhìn vào ta đột nhiên nói đến kỳ quái đích lời đơn thuần chỉ là tôn sùng ma pháp đích chiến đấu lực sau cùng rất dễ dàng đi lên gần gần là dùng ma pháp thương hại người k h á c đích con đường cho nên ta mới không n g h ĩ giáo ngươi ma pháp dừng một chút nàng coi chừng ta đích trong mắt tiếp tục nói nói chẳng qua như quả ngươi chịu cùng ta làm ba cái ước định đích lời khiến ngươi trở thành ta đích cái thứ nhất học sinh thật cũng không cái gì quan hệ hiện tại nghĩ đến nàng cùng ta đích ước định gần gần chỉ là ngoài miệng ước định mà thôi không có ký kết ma pháp khế ước thậm chí liền giấy chất đích khế ước thư đều không có hoàn toàn không có một điểm thực tế ước thúc lực đơn thuần nương t ự theo tín nhiệm sở đạt thành đích ước định đến sau ta tựu bắt đầu cùng theo nàng học tập lên ma pháp tuy nhiên nói như vậy có điểm xin lỗi phụ mẫu chẳng qua kia hai năm hẳn nên là ta từ khi ra đời tới nay quá đích vui sướng nhất đích hai năm mỗi ngày nàng đều sẽ dốc lòng dạy bảo ta các chủng ma pháp thượng đích c h i thức t i ự u tính ta đích thiên phú cũng không tính hảo học tập khởi lai phi thường phi sức ma pháp tố dưỡng càng là tăng trưởng chậm c h ạ m nhưng nàng lại hoàn toàn không có một điểm không nén phiền đích tích tượng ngược lại giảng giải đích càng thêm tỉ mỉ nơi nơi vì ta lo nghĩ mỗi ngày nhàn hạ ở ngoài ta cũng hội giúp nàng bảo dưỡng những kia bảo bối nhân ngẫu đồng thời lật xem nàng mang theo đích ma đạo thư lấy đầy đủ chính mình nhưng k h á i lạc đích thời gian là ngắn đương ta trở thành sơ giai ma pháp sư đích lúc nàng từ ta đích sinh hoạt trung yên nắng tam biến lưu lại đích chỉ có nàng dùng làm cải trượng đích ma trượng cùng với cái kia chứa nàng bảo bối nhân n g ẫ u đích đại dương mà thôi từ cái kia lúc lên ta tựu cầm lấy ma trượng vác theo dương bắt đầu du lịch lên đông bộ bình nguyên tuy nhiên là lấy tăng trưởng lịch duyệt đề cao nhãn giới làm tên nhưng trong lòng ta lại rất rõ ràng chính mình một mực tại tìm kiếm đích đến cùng là cái gì ta đích lao sư thật tưởng gặp lại ngài ta còn có rất nhiều lời tưởng muốn cùng ngài nói như quả có thể đích lời còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhưng hiện thực cuối cùng là tàn khốc đích nào sợ du lịch cả t h ầ đ ô n g bộ bình nguyên ta đều không thể gặp lại nàng một mặt thậm chí cho dù là một điểm ta liền nàng đích tin tức đều không thể nghe ngóng đến sau cùng tại tạt qua a n g o la dạng núi dưới chân đích cái kia tiểu thôn trang nhìn đến vị kia cùng nàng trường được có chút tương tự đích thiếu nữ ta không tự chủ được địa này sinh tưởng muốn thu nàng làm học sinh đích anh nghĩ trên thực sự ta cũng là làm như vậy đích đáng tiếc ta còn không thể đem ta đích tri thức truyền thụ cho nàng ngoài ý lại một lần nữa đã phát sinh bởi vì nhất thời đại ý ta bị tiến con nhìn đánh lén gần sát tử vong không muốn chết một điểm đều không muốn chết rõ ràng còn có thật nhiều sự muốn đi làm nhưng ta rất rõ ràng đích biết chính mình đã ngày giờ không nhiều cái thế giới này thật là không công bình a lúc còn bé đích cách nghĩ lại một lần nữa chiếm cứ tại trong náo hải kết quả sau cùng đều không thể đảo ly mạng ta s i v a theo dịp đích vận m ệ n h theo dịp học viện trong thành bảo đây là chỉ thuộc về ta đích kỳ tích s i v a mắt lạnh nhìn vào trước mặt lầy bẫy phát run đích quái vật tiếp t h ụ tịnh kế thừa ta trước một mực tại trốn tránh đích bi thương thống khổ cùng tuyệt vọng sau kinh qua đại ma pháp sư đích thăng hoa mà giành được đích kỳ tích nhuộm đến từ địa cầu đích linh hồn cùng cái thế giới này cô độc đích linh hồn triệt để c ậ u g minh tịnh dung hợp sau cùng sở sản sinh đích độc nhất vô nhị đích kỳ tích cấp ma pháp hai tầng tồn tại chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 422 chương 422, r ơ i xuống màn tre lão sư mặt ngoài đích tình huống như thế nào nhìn vào si va và đem k i a t r í c h quái vật bao bọc tại bạch sắc đích kén chúng ném vào hư không sau ả lụy xa lập tức tự chạy đi qua hướng hắn hỏi đã bắt đầu ổn định xuống tới Siva nga thiếu nữ đích tình tự một cái tử rơi thấp xuống tới phát ra không quá tình nguyện đích thanh â m si va t ấ c đôi quá thân trực tiếp trang thành không nghe được đích bộ dáng tuy nhiên không biết chủ yếu nguyên nhân nhưng không chút nghi vấn mặt ngoài những k i a quái vật tự là sông lên ạ l ì y xảm mà đến đích tại trong thành bảo dựa vào hắn đích viện trưởng quyền h ạ không có cái gì kẻ xâm nhập có thể trốn qua hắn đ í c thay mắt nhưng mặt ngoài địch nhân số lượng rất nhiều tuy nhiên đối hắn không có gì uy hiếp chẳng qua biến số quá lớn vạn nhất thương hại đến ạ lì x ả vậy lại phiền thoái mà lại siva cũng có một điểm tiểu tiểu đích tư tâm Ả lì x ả không lộ mặt hoàn hảo một khi lộ mặt những k i a quái vật khó miễn sẽ có một cái châm đối tính đích hành động đến lúc đó lây p h ở dĩ cùng nghệ dô đích tinh minh trình độ thế tất có thể nhìn ra một điểm manh mối dạng này một là giáo đình tuyệt đối cũng hội chú ý tới có thể đưa tới lớn như vậy một quần cơ hồ không có tư liệu ghi chép đích quái vật đích ạ lì x ả tiểu tính kiếp sợ thành công bước vào đại ma pháp sư cấp bậc đích siva hai cái thế lực trong đó khẳng định hội sản sinh không nhỏ đích ngăn cách tuy nói siva cũng không sợ phi chẳng qua hiện tại tích á p tại chính mình trên thân đích sự t i ể u có một đống phiền thoái cái gì đích còn là có thể chậm thì t h i ế u ba chẳng qua chìa khóa a xem ra gần nhất điều tra đích chủ yếu phương hướng có được rơi xuống lao sư ngươi nói cái gì đi ở phía trước đích gạ lì xa nghe được si va thấp giọng đích nỉ non t h i ế u kỳ đ ị a quay đầu lại hỏi ta nói như quả ngươi không ưa thích ma d ư ợ c đích lời ta có thể hủy thác p h ở rằng k ẹ n giúp ngươi làm một ít t h u ố c trích si va một mặt chăm chú đ ị a n ó i ồ còn là quên đi eo di tiền đình tùy theo trong thành bảo chiến đấu đích kết thúc trên thực tế bởi vì thực lực sai lệnh chiến đấu chỉ phát sinh không đến năm giây không phải nhân pháp sư đích hành động một cái t ử chậm chạp xuống tới si va đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tại thông qua t r ư ớ c đích chiến đấu đem đối phương phòng ngự dùng đích đặc hóa phong nguyên tố hộ cháo xâm thực đích kém không nhiều sau trực tiếp bốn phát nham truy đ ì n h chú nó đích tứ chi khiến cho mất đi hành động năng lực ngươi lại biến cường p h ờ gì kéo theo luân chuyển thắng lợi chi kiếm mặt s á c phức tạp địa đi tới si va bên người nàng không phải không gặp qua thiên tài trên thực sự liền cả nàng chính mình đều đã từng được dự là ngàn vạn nhân trung mới có một cái đích thiên tài nhưng hữu tính là gọi là đích thiên tài thực lực c à n mạnh mà sau tiến bộ đích tốc độ cũng hội càng lúc càng chậm mà trước mặt nàng cái này ra hỏa lại dễ dàng như bỡn đích đánh vỡ thường quy ngắn ngủn nửa năm trong thời gian t i ể u trưởng thành đến loại này trình độ so lên cái này ngươi thấy thế nào si va nhìn vào nơi không xa bị hắn đính tại trên đất đích không phải nhân pháp sư hướng thợ gì hỏi không phải nhân pháp sư đích cử động rất lệnh nhân phí giải lấy nó trước t r i ể n lộ đi ra đích thực lực toàn lực thi vi đích lời tưởng muốn tránh thoát nham c h y cũng không phải không có khả năng đích nhưng nó giống như là đã nhận mệnh một hưởng dạng t i ê u tính là bị đ i n h chú cũng không có dễ dụa chỉ là tính tĩnh địa nằm trên mặt đất thợ gì tự nhiên biết si và câu hỏi trong đích lý tứ ngươi hẳn nên không có đoán sai nàng mới t r ầ m rãi địa hồi đã nói các ngươi đang nói cái gì vì cái gì ta nghe không hiểu p h é t ghé quạt lấy cánh bay đến hai người bên người thiếu kỳ địa dò hỏi phong nguyên tố đặc hóa cũng không phải một kiện giản đơn đích sự mà đối phương loại này có thể đồng thời đặc hóa phong nguyên tố linh xảo cùng phòng ngự năng lực đích kỹ thuật càng là thập phần hiếm thấy theo chúng ta biết đông bộ bình nguyên làm được này một điểm đích cũng chỉ có dìm gia tộc thế đại b í truyền đích phong nguyên tố ma pháp mà thôi nhìn thấy si va tựa hồ không có tưởng muốn giải thích lý tứ thờ dịu dứt k h á t hướng phép nói nhưng mà cận đại dìm gia tộc nhân tài điêu linh tuy nhiên a cao tộc d bọn họ cùng tỷ ở sở đích mấy lần gặp mặt xác thực đều không tính quá du khoái nhưng không nghĩ tới đường đường một cái đại ma pháp sư cứ nhiên hội biến thành loại này bộ dáng ngươi tính toán làm sao xử trí hắn Phờ gì ánh mắt lần nữa chuyển hướng gì lần nữa mắt si bất a giao muốn đem hắn bàn c p pháp sư hiệp hội đích hẳn sư ngươi lời mạng. Dạng này đích lời ngươi hẳn nên có h ể lấy đến một bút không sai đích bồi thường cùng miệng ba. Bất kể h đích thường ô n cùng rán miệng g sai ba. bồi Bất k thế nào nói tưởng muốn tọa thực pháp sư nghị hội thành viên tập kích kéo dịp cũng không phải cái gì về khó thêm nữa pháp sư nghị hội thành viên bị quái vật hóa loại này d i è m pha tuyệt đối sẽ khiến cả thể thất diệu pháp sư hiệp hội uy tín thụ đến một lần nghiêm trọng đạt kích như quả si b a chỉ là danh không thấy kinh truyền đích tiểu rất sắc vì che đờ này một g i m pha nói không chừng pháp sư hiệp hội còn biết phái người diệt khẩu cái gì đích chẳng qua hiện tại s i v a một cá nhân tựu có thể thương nặng pháp sư hiệp hội vì che đờ ở izempha bọn họ cũng chỉ có thể tuyển chọn đại s u ấ t huyết tới lấp kín hắn đích miệng s i v a tắc không trả lời ngay chỉ là tiếp tục xem lên nghi tựu âm tỉ ở sở đích không phải nhân pháp sư trên thực sự mang theo vu sư mạo đích hắn sớm đã biết trước mắt cái này ra hỏa tựu là tỉ ở sở dĩm chỉ bất quá tại vừa mới đối phương đích danh t ự mặt sau còn mang một cái khôi lỗi trạng thái đây cũng là vì cái gì s i v a vừa bắt đầu tựu không có trực tiếp toàn lực toàn khai thống hạ sát thủ đích nguyên nhân đương trong thành bảo đánh lén a lì xa đích quái vật bị ném tiến hư không sau cái kia khôi lỗi trạng thái tựu mà tì h ở sở trên mặt kia còn sót lại đích một con mắt chúng cũng không có vừa mới đích điên c u ồ n g chi sắc còn lại đích chỉ có vô tận đích thống khổ lúc này tại nghe đến p h ở dị đích lời sau kia con mắt rắc còn có lên ngư vị văn đích trong tròng mắt càng là c h ả y xuống một giọt vờ ân nở đục đích nước mắt mặc dù như vậy nó như cũng không có d â y ruộng thế là si va thở dài một hơi hướng tới đối phương vươn tay ra vô hình vô chất đích hư không năng lại một lần nữa quấn quanh lên hắn đích thủ trưởng xin lỗi cứu không được ngươi trên mặt hắn không có cái gì biểu tình địa nhìn vào đối phương chẳng qua ta chi ít có thể giúp ngươi giải thoát nghe hắn như vậy nói đối phương trên mặt lộ ra một k i a giải thoát cùng cảm kích đích t h ầ n sắc hạ trong n g á y mắt bị biến thành quái vật đích tỉ ở sơ ngay tại hư không năng đích xâm thực hạ tan biến vô tung liền cả cho tàn đều không có t h ừ a lại không đợi phờ gì phát vấn si va t i ể u hờ hướng đ i ệ a mở miệng nói mỗi cái ma pháp sư đích tôn nghiêm đều đáng được tôn trọng ta không cảm thấy một ít vật tư cùng chỗ tốt có thể so với được là một cái đại ma pháp sư đích tôn nghiêm thiếu nữ đại đại đ i ệ u t h ở dài một hơi ta liền biết tựu là bởi vì n g ư ơ như vậy thiện lương cho nên mới hội thẳng đến vị trưởng lão đoàn cùng pháp sư nghị hội sái đích xoay vòng vòng a theo sau nàng lại lộ ra một cái ôn hòa đích mặt cười chẳng qua cựu là bởi vì dạng này thánh nữ đại nhân mới hội như vậy tín nhiệm n g ư ơ i ta cũng có thể đủ an tâm bà chính mình đích lưng sau giao cho người b à ta phải nói vinh hạnh chi tới mạng si va như máy mau khoe miệng cũng chút chút nít lên so lên cái kia ta cảm thấy còn là nhanh điểm đi viện trợ một cái tiền tuyến so khá hảo ta cũng không muốn chính mình dẫn đội đích kỵ sĩ đoàn có quá lớn đích nhân viên thương vong thờ gì đem trường kiếm lần nữa nắm hảo tính toán cựu dạng này xông lên tiền tuyến quan hệ cái kia đích lời cái lúc này thẹt đi lên cắm một câu nói so phi ạ vừa vặn liên hệ ta một cái chúng ta đích vương bài tiểu thư đã đạt đến tiền tuyến tịnh không chế c h ú sự thái cho nên bên kia đã không quan hệ vương bài tiểu thư p h ơ gì h ồ nghi địa thuật lại một câu cựu là xạ rèn cái kia tiểu n h a đầu siva tiếp lời nói cả t h ể ghẹo t h ị p trừ ra siva ở ngoài mạnh nhất đích là ai đại lý viện trưởng sổ phỉ ạ tại sở hữu giáo thụ lý thực lực là đến mục đích tự nhiên không phải nàng p h ơ rằng kẻ chỉ là vừa vặn tiến vào cao giai ma pháp sư mà lại chủ công phương hướng còn là không thể gặp người đích vong linh cùng người l ề n rủa phê sinh tiền s ắ c thực có được siêu tuyệt đích thực lực nhưng trở thành lũ linh sau cho dù là tại ba h i ể n nhân đích ra thành dưới như cũ cũng chỉ có cao d à i ma pháp sư đích trình độ mà thôi trên thực sự trừ r a siva cả t h ể kéo dịp học viện mạnh nhất đích là xa rẽn l ì hạ cái kia không thu hút đích tiểu hấp huyết quỷ làm thuần huyết trùng hấp huyết quỷ xa rẽn có được dài lâu đích t h ọ mệnh đồng thời cùng thuần huyết long tộc mở dạng cho dù là cái gì đều không làm tùy theo năm tuổi đích tăng trưởng nàng đích thực lực cũng sẽ nhận được tăng trưởng tại ngộ đến siva trước thiếu nữ đích thực lực cũng đã bước vào cao g i i ma pháp sư đích trình độ mà tại gà vào cái này vừa bắt đầu là thủ h o ạ t đánh chữ sai chẳng qua ta suy nghĩ một chút cảm thấy rất giống nói như vậy cũng không sai cho nên t i ự u không đổi eo di sau tại si va bọn họ đích kích thích d ư ớ i càng là nỗ lực địa đề cao chính mình đích thực lực phối hợp thêm e ẹ o diệp đặc sản đích một đại đội trang bị cuối cùng khiến nàng trở thành gần thứ ở đại ma pháp sư đích tư t h â m cao dai cũng chính bởi vì như thế tại trận này trong chiến tranh nàng vừa bắt đầu liền bị đương thành vương bài tuyết giấu đi tính toán tại mấu chốt nhất đích thời khắc dùng đến lập bàn chỉ là tại si va đi đến sau làm vương bài đích thiếu nữ liền bị dùng đến ổn định tiền tuyến thoại âm vừa dứt bọn họ t i u nhìn đến không cản g chủ chiến trường đích phương hướng một đạo hồng mang sung thiên mà lên sau đó tại không trung nổ bùng hình thành cự đại đích đỏ tươi s ắ p thập tự giá t i ê u tính cự ly chiến trường có một đoạn cự ly si va bọn họ như cũ có thể cảm thụ đến cái kêu ma pháp đích cự đại bi lực ta nói a các ngươi bên này có ưu linh chúng ta cũng lại không nói cái gì p h ơ gì trong kiếm nhìn vào đỏ tươi chữ thập lại một lần nữa thở dài một hơi hiện tại liền hấp huyết quỷ đều đôi u chẳng lẽ ngươi còn tính toán dưỡng chút khô lâu cái gì đích cùng giáo hội đối lập mạng xin lỗi kỳ thực khô lâu đã có phản chính một loại đích kỵ sĩ nhận không ra đó là hấp hết u y quỷ đích người bản địa ma pháp chỉ cần ngươi không nói không phải tốt rồi si vai nhốn núi vai ta tốt xấu cũng là giáo hội đích kỵ sĩ a thiếu nữ bất mãn địa kháng nghị đạo vậy ngươi tính toán tố cáo ta sao dán miễn phí ta cho ngươi làm một bộ tuyệt bản tiểu thuyết lại thêm nữa tùy tiện lúc nào đi qua đều có thể miễn phí hưởng dụng thánh thế đích đặc quyền thành giao thế là một lần tiểu tiểu đích chiến tranh ngay tại hai người đích mặc cả trả giá trong tiếng rơi xuống màn tre chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn chương bốn Vị loại a i quy h c chích h một b ằ này g một mánh đâm tử cái v o trong con hào trào Theo từ trên một từ trên biển, biển cạn giường nó cánh, biển bản mai đại khởi lai. Theo sau nó vô hai cái cánh, từ biển trên mặt mẻ ra, bản thân che đem mặt sau thân vô công mau thể ô không. lại lần lên lên Loại tiên một phát t nữa đẳng này bay h hình không lớn cùng loại với hải âu đích l o à i c h i m tuy nhiên là chóc ngư năng thủ chẳng qua bởi vì móng n u ố t đích lực độ có hạn đối với vỏ sò、so、loại đích thực vật cũng chỉ có một cái ứng đối phương châm nó tiếp tục đ ề thăng chính mình đích độ cao sau đó ngó chuẩn dưới phương một khối đá ngầm bông ra móng n u ố t n h ợ n g nắm tay lớn đích con hào trực tiếp từ gần trăm thước cao không rơi rất mà xuống t r u n g t r u n g điệm nện ở trên tảng đá nguyên bản cứng rắn vô bị đích giáp sắc cũng nảnh sinh sinh đích bị đụng ra vết dạng nương theo hải dương đích sức gió hải bằng tại không trung đánh cái toàn phát ra giống như q u ả đen ban kết k á t đích đắc ý tiếng tê u sau đó thu lại cánh rơi vào đá ngầm thượng nó nhỏ mịn đích móng đốt đẹ lại con hào nhuộm đối phương không biện pháp chạy trốn cái thế giới này đích con hào xác nội bộ có cùng loại ốc xên đích nhuyễn động khí quan đồng thời loan lo đem kỳ phá hoại lộ ra bên trong đích thì mềm thật khiến nó ăn no một đốn lúc này nơi xa đích t i ê n không trung truyền đến phảng phất lôi thanh ban đích ầ mầm thanh hải băng đình chỉ chính mình đích động tác têu một tiếng cảnh dịch địa ngầm đầu lên nháy nháy đ ầ u đen tựa đích trong mắt nhỏ nghi hoặc đích sai lệch lệch náo đại sau đó nó tự nhìn đến mười mấy cái cự đại không đảo liền t h a n h đích một mảnh hòn đảo liên giống như là ngày hẹ gió báo mang đến đích mây đen đông nghịt địa dung quá chỉnh phiến thiên không kỳ mang theo đích sức do thậm chí khiến nó liền mở ra cánh tháo chạy đích thời gian đều không có thể tại trong biển cách cách trực tiêu địa phát đ nguyên bản đích học viện đi tới trên mặt biển đích lý do cũng chỉ là vì không nhượng lần này chiến tranh lan đến gần gỗ vẹn họ ra đích nạn dân doanh tạo thành quá lớn đích thương hại mà thôi hiện tại vấn đề đã giải quyết như vậy tự nhiên muốn về đến nguyên bản đích địa phương c á i khác không nói tiêu tính là những kia đã cùng các học sinh hôn thục đích giáo thủ cũng không thể tùy tùy tiện tiện phong chạy đa hảo đích sức lao động b à y đ ặ t không cần đây không phải lãng phí a một lần này đích chiến tranh cấp k é o dịp tạo thành cự đại đích thương tích tiền đình nửa phần trước phân cơ hồ toàn hủy không c ả n công năng bị phá hoại gần hết như quả không phải chức tiệu bà thiên tri khu trục giả hiệu tặng đến chủ đạo địa、hạ. sợ rằng này tao giá trị không ngọn đích ma pháp thuyền cũng hội bị những k i a điên cùng đích quái vật cấp phá hoại xảy ra giáo đình bên kia đích thương vong báo cáo còn không đi ra chẳng qua bên này đích thống kê chung chiến tử bốn cái học sinh này còn lại ở dịp học viện lần đầu tiên xuất hiện chiến đấu giảm viên đích tình huống chiến tranh thắng lợi sau đích hưng phấn cùng cao hứng cũng bị này tắt tin tức cấp hòa tan cả thể học viện đều bao phủ tại một chủng đệ nén đích không khí chung chỗ tốt tự là trải qua chân chính trên ý nghĩa sinh tử khảo nghiệm đích tẩy luyện các học sinh trên mặt đều thiếu mấy phần ngày trước đích nó nớt nhiều hơn một chút trầm ồn cùng thành t h ụ này đem cho b Viện tuy r nói g t h ấ đối với hiện tại đích siva như vậy điểm đồ vật còn thật là không nhìn tại trong mắt chẳng qua cũng tính liêu thắng ở vô vũ đắp gõ không đến pháp sư hiệp hội trúc giang đích buồn bột cảm ngoài ra kia tao cự một phiên nửa trước tiệt mặc dù tại va chạm phòng hộ kết giới đích lúc triệt để phân thân phái cốt nhưng nửa sau tiệt lại còn là hoàn hảo đích vốn là si va là tính toán trực tiếp bà kia n g o ạ n ý ném đến trong biển ngựa h ư kỳ tự sinh tự d i ệ t chẳng qua tại tiếp xúc đến kia tao cự thuyền di hải sau hắn lại được đến hệ thống nhắc nhở chỉ cần có thể đủ kinh qua tu sửa cự thuyền di hải là có thể bị học viện hấp thu cải tạo trở thành một cái mới lạ nhìn đích hiểu rõ đến này một điểm sau hắn tự lấy bảo hộ vật chứng làm tên bà cự thuyền bảo hộ khởi lai tịnh thông chi tiểu hải yêu cùng kết tộc đối cự thuyền di hải tiến hành cải tạo còn về cái này kỳ quan có cái gì dùng hệ thống trên t u y ế t minh ngữ yến bất tưởng không nói rõ ràng xem ra cũng chỉ có đảng này ngoại ý đích cải tạo công kỳ kết thúc sau tài năng đối kỳ có biết một đầu ư ợ c đích hoạch. đích chính đích mức. mất mình vị lai muốn làm tính Tiếp tiểu biết, đột phát tựa hoàn xuống Không nghĩ không nghĩ nhiên hiện nhiều hồ hơi ra sau. lai vừa va lai là si sự quy quá đi đối lời lại đ vị vị tiên là đệ tam học khu đích kiến thiết vấn đề vốn là một dịch cựu không phải một cái h à o địa phương tuy nhiên thông qua một ít tiểu thủ đoạn chết phục quạt gió cùng hà h đích đầu mục nhưng cụ thể muốn thế nào hảo hảo kiến thiết đệ tam học khu si va còn phải hợp kế hợp kế mới được sau đó là thú nhân xâm nhập chiến thành thật mà nói cái này cùng si va tịnh không có quá lớn đích quan hệ chẳng qua hồ lụy n đại bộ phận đích địa bàn đều bị xâm chiếm hợp thời ra một phần lực đuổi chạy những k i a thú nhân ngược lại không có gì tiếp lấy là quan hệ trung thổ đích sự có giành đích lời hắn còn tất phải chiếu theo trước cùng thuần bạch giáo hội đích quyết định tự thân tiến hướng một chuyến trung thổ đi xem xem cùng đồng bộ bình nguyên cách tuyệt đích cái kia địa khu là thật hay không đích còn có còn sót lại đích nhân loại văn minh tại s a u đó là thánh nữ hệ ly ly dạ xin nhờ hắn đích tận lượng thu t ậ p còn lại nhân ngẫu đích ủy thác trước mắt đến xem cái này ủy thác là phiền thoái nhất đích bởi vì nhân ngẫu đích mục kích sự kiện phi thường thiếu nhưng lại xa xưa đích chiếm phần lớn rất khó khóa định mục tiêu chứ này ở ngoài siva cảm thấy chính mình cũng phải rút không đi một chuyến t ỉ mỏ x i n hát cám liên minh rốt cuộc cám dạ quý tộc đích đại công chúa rất có thành ý đích nhắc nhở bọn họ một cái thú nhân sắp phải xâm nhập cho nên hơi chút đi một chuyến bên kia thật cũng không cái gì quan hệ vốn là chỉ có cao dai ma pháp sư đẳng cấp đích lúc siva tự nhiên hội đối những kia h ấ p huyết quỷ có chút phát tủng chẳng qua một lần này tấn cấp sau hắn t i ể u không có gì khả lo l ắ n g đích hội bị ác ma h ấ p huyết quỷ đánh lén đến đích r a hỏa mới không phải đại ma pháp sư ngoài ra thành vực cũng là muốn lại đi một lần đích rốt cuộc nhân ra hy sinh không ít kị sĩ thừa bọn họ í c tỉnh bên này tóm lại muốn đi trước cảm tạ một phen đích. sau cùng t i ể u là trước trận kia chiến tranh bên trong đích một ít kỳ quặc chi nơi t i ể u tính đã biết đối phương đích mục tiêu là ạ l ì xạ nhưng đầu tiên đối phương trong miệng đích đậu dạ gì là cái gì đ ồ vật căn cứ ý v ỉ n c h ị theo lời đích trước mắt chiếm cứ ở quốc đô đích lưng phản giả cũng cùng đậu dạ gì có điều liên quan trên thực sự vừa bắt đầu si va cảm thấy án chiếu một loại chuyện xưa phát triển đích liệu tính tại ma luyện chi tháp t ầ n g thứ tư chúng xuất hiện đích những k i a tám mặt thể hẳn nên cũng cùng đậu dạ gì gì đích hữu quan mới đúng nhưng đương hắn tại trốn vào hư không trước một khắc quay đầu lại xác nhận hắn bên người kia mấy cái quái vật danh tự đích lúc lại phát hiện Đối p h ư ơ n g danh t ự lý t ì n h k h ô n g có hộ ậ thương hiệu việt của h tàng thư viện chương u bốn trăm hai mươi bốn chương bốn trăm hai m ư ơ h bốn g chúng ta đích mục tiêu là hội ly ản hoàn thành tại si va bọn họ đích viện trợ hạng hội ly ản đích nữ hoàng đại nhân mang theo chính mình đích thân tín lại một lần nữa bước vào nguyên bản tiểu thuật về bọn họ đích cái này cung điện nguyên bản cao q u ý đại khí đích cung điện lúc này một mảnh lán g tạng trên đất khắp nơi đều là vụn gỗ cùng tảng đá m ả n h vụn cùng với một ít trang sức phẩm đích tàn hải to lớn đích cung điện bên trong không có một tia tiếng thở giống như là liền một cái vật sống đều không có duy nhất chứng minh nơi này đã từng có người n g u quá đích đại khái cũng chỉ có trong ngóc ngách không tử tế xem t i u phát hiện không được đích vết máu báo cáo nữ hoàng bệ hạ lịch t ậ c môn đều không thấy bà chính mình vũ trang thành một cái sắt lá bình đích tướng quân lặt tại nghe hoàn phân phái đi ra tìm tòi địch nhân đích thủ hạ trở về đích báo cáo sau bang đương bang tại chỗ đi tới hồ lị ạn nữ quả nhiên những n à y g i a hỏa đều có loại nào đó có thể biết được đồng bạn sinh tử đích phương pháp đứng tại nữ hoàng sau người đích si v a sờ sờ cảm trốn đích ngược lại rất nhanh mẫu hậu tuy nhiên lần này ản giờ hiệu tạ dạ đã chạy trốn bất quá chúng ta không thể bảo chứng bọn họ sẽ hay không quyển thổ chủ lai y vìn chịt nhăn lại thanh tú đích lông mày hướng chính mình đích mẫu thân gót lời si va viện trưởng tiên sinh không khả năng luôn là sống ở chỗ này bằng vào đế đô đích vũ trang lực lượng sợ rằng đối này hoàn toàn không có ứng đối năng lực ba uy tại nữ hoàng trước người đích lặt có chút không cam địa nhìn nguyên đại công chố nhất nhãn chẳng qua xét cùng thiếu nữ nói đích một điểm đều không sai hắn cũng không biện pháp phản bác muốn là xạ d ẹ n phu nhân còn tại đích lời kia còn dễ nói khả hiện tại ả n dở triển hiện đi ra đích cao dai ma pháp sư thực lực sắc thực xa xa siêu ra bọn họ những n à y phàm nhân đích cực hạn t i ê u tính đế đô thất diệu trong pháp sư thắp đàm kia chết chạch chịu ra tay cũng không nhất định có thể đánh thắng được càng huống hồ kia ra hỏa bên người hiện tại còn có một cái phẫn thành thị nữ thực lực bất minh đích ma nữ ý kề văn ngươi đích lý tứ là nữ hoàng đ ế lên chính mình hoa q u ý đích làm ấy quay người hướng thiếu nữ dò hỏi giời đô y v i n chi cùng chính mình mẫu thân đối thị lên nói gộ vẹn họ dạ sơn thành hoặc chu biên mấy cái thành thị đều được chỉ cần tại eo tiệc đích ảnh hưởng phạm vi bên trong chúng ta rất nhanh t i ể u có thể để cung viện trợ nữ hoàng bệ hạ t h ỉ nghĩ h n lại l ạ t lập tức t i ể u cao giọng kêu la khởi lai t i ể u tính là năm đó thú nhân xâm nhập đế quốc mưa gió phiêu diêu đích đại loạn thời đại h ỗ ly h n đều không khai quá loại này tiền lệ hối hồ, hồ nói đến một nửa l ạ t ngẩng đầu lên có chút cảnh dịch địa nhìn s i v a nhất nhãn hàn đích lý tứ cũng biểu đạt đích rất rõ ràng tuy nhiên rời đô đến bên kia đi xác thực có thể đi trừ nghịch tặc quyền thổ trùng lai c h cẩn hoạn nhưng ai biết eo dị học viện sẽ hay không cắm thủ can dự đế quốc quốc vụ thậm chí trực tiếp ra không đế quốc thượng tầng đem kỳ làm chính mình đích khôi lỗi đủ rồi lặt h ỗ ly an đích nữ hoàng lập tức lên tiếng kẹo dịp tiên sinh xin tha thứ lặt đích vô lễ tuy nhiên xem ra giống như là tại uống trách lặt nhưng chỉ cần có chòng mắt đích nhân đều có thể nhìn đi ra nàng kỳ thật là tại tính thử che chở đối phương không có quan hệ tôn kính đích nữ hoàng bệ hạ si va dù bận vẫn nhàn điệu nói ma pháp sư sẽ không lý hội thế tục đích ánh mắt đối với cái này ngu lớn m ậ tướng t quân đích phỏng đoán si va ngược lại không có bao nhiêu g i ớ i ý dám đối với một cái đại ma pháp sư tuy nhiên trước mắt còn không công bố ôm lấy hoài nghi tỉnh ngay mặt nói thẳng tuy nhiên không thể bảo chứng này ra hỏa có cái gì tài năng chẳng qua này phần trí sinh tử ở độ ngoại đích trung thành ngược lại không có vấn đề phải biết si va nghiền chết hắn khả không so nghiền chết một t r í c h con kiến phí sức nhiều ít nhưng cũng không thể đi người khác ra làm khách đích lúc nhân ra dưỡng đích cầu chiều người kêu vài tiếng người t i ể u trực tiếp đem nó làm xẻ ba như vậy lặt tướng quân ngươi cảm thấy hẳn nên làm sao ứng đối hẳn dở hữu tạ giản nghi si va không có lên tiếng ị vìn trịnh lại có chút đốt đốt bức nhân địa phát vấn chúng ta trước tiên có thể thỉnh cầu quốc vương nghị hội đích tri viện có khu trục thú nhân cái này nhân loại đích đại nghĩa danh hiệu tại bọn họ khẳng định biết làm ra đáp lại lặt h ẳ n nên cũng suy xét quá phương diện này đích vấn、đề. không chút do dự địa hồi đã nói đừng nói dỡn những kia sợ chết đích gia hỏa tuyệt đối sẽ không bà tinh nhuệ cùng bằng giai cao đích ma pháp sư làm c h i việt đích ỵ v ĩ n trịt lập tức phản b á t đạo từ hai năm trước bắt đầu làm hồ lụy án đích quan ngoại giao và i lần đi sứ quốc vương nghị hội đích ỵ v ĩ n trịt tự nhiên đối đám kia bụng to phễ phễ đích quốc vương thập phần hiểu rõ những n à y gia hỏa đích tư duy phương thức cùng trong nước những kia ánh mắt nông cạn đích tiểu quý tộc không có gì hai dạng không sai chính bởi vì không phải bọn họ đích hạch tâm bộ đội cho nên chúng ta mới có có thể đem kỳ đánh loạn thu nạp để thăng tự thân quân lực đ í c cơ hội lạt bắt đầu quân đội số lượng cũng sẽ không ít hơn ba vạn trước mắt thú nhân xâm nhập nhân số tại ba mươi vạn tả hưu chúng ta trực tiếp đối mặt đích nước t r ư ừ n g tại m ộ ư ơ i hai vạn trên giới nhưng mà bởi vì trong đó năm vạn nhân đích không hiểu mất dấu trước mắt chúng ta trên thực tế ứng đối đích địch nhân số lượng chỉ có bảy vạn nào sợ ba vạn nhân lý chỉ có thể thu nạp một nửa một vạn năm ngàn nhân đích quân lực cũng đầy đủ làm rất nhiều sự nhưng này chút sự lý không bao quát để kháng thậm chí bắt được cản dợ hiệu không phải sao y vìn t r ị n bén nhọn địa từ đối phương đích trong lời khiêu thứ quan hệ này một điểm kỳ thực ta có một việc muốn bẩm báo nữ hoàng bệ hạ lặt trực tiếp không nhìn rơi nguyên đại công chúa đích chất vấn chuyện mà hướng đại khái là tại tự hỏi lên đến cùng nên làm thế nào mà c a o mày đích nữ hoàng nói việc gì nữ hoàng cũng rất phối hợp đích hỏi kỳ thực xạ rèn đại nhân tỉnh không có bỏ mình lạt đem chính mình đích ngực giáp rỡ xuống từ ngực lấy ra một chương nhăn nhúng đích giấy ra dề trình cấp hồ lì ạn nữ hoàng tại hạ chi sở dĩ có thể tại ạn giờ hiệu làm khó trước mang theo bệ hạ đào ly trên thực tế cũng là bởi vì xạ rèn đại nhân đích cảnh báo hắn đích lời dẫn lên một mảnh ồ lên mà ý v ĩ chi cũng đột nhiên nhớ tới chính mình tại bị ạn dơ hiệu biến tướng giam lòng đích lúc thu được đích kia trích sử ma ngàn giới hạc chỉ cần căng đến xạ rèn đại nhân trở về hạn i ờ hiệu tạ dạ hiệu không là vấn đề dư đã minh bạch hộ lì ạn nữ hoàng đem giấy ra dê cẩn thận trao đổi cấp đặc tiếp lấy hướng si va chút chút địa cúc cái sống lưng ốn khúc bức độ không siêu quá mười độ đích cùng dư là hộ lì ạn đích nữ hoàng tự nhiên không thể ném xuống chính mình đích con dân chạy đến an toàn đích địa phương cho nên dư hội tiếp tục đợi tại đế đô đích nàng rất rõ ràng chính mình đích nữ nhi là không biện pháp tự tác chủ trương đích tán thành là si va trải qua thủ quyền nàng mới sẽ nghĩ kéo chính mình rời đô qua bên kia đích cho nên xin lỗi đối tượng không phải ý vịn t r ị mà là si va nói đích lớn như vậy, nghĩa chứ không chả chạy đến l ộ hủ ỉ nỉ dạ đi a nơi không xa thụ lên lỗ thai nghe lén bọn họ nói chuyện đích một cái học sinh nhẹ giọng địa thẩm thì một câu chính là mẫu hậu y vìn trị thần sắc nôn nóng đích còn muốn nói cái gì nàng đối này luôn có t r ù n g bất hảo đích dự cảm chẳng qua lại bị si va vươn tay đánh gãy không sao như đã là nữ hoàng chính mình đích quyết định chúng ta cũng không thể làm nhiều can thiệp trên mặt hắn mang theo vân đạm phong khinh đích biểu tình nói chúng ta còn có việc t i ể u này cáo tử nói xong thiên không trung tựu truyền đến ma pháp thuyền từ từ đáp xuống đích thanh âm trên thực sự si va căn bản tựu không có tiến hành quá gì thụ ý hoàn toàn là bởi vì y vĩnh trịt h ậ n cầu mới đồng ý tạm thời che chở hồ ly ả n hoàng thất đích khó được có cơ hội vứt sạch cái này bao phủ lúc này không chạy càng đợi lúc nào y vĩnh trịt sau cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi cùng theo si va lên ma p h á p thuyền thế là eo tiệp chúng nhân thừa lên ma p h á p thuyền ly khai sau chỉ lưu lại mắt to chừng mắt nhỏ đích hồ ly ả n nữ hoàng một hàng người chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 425 chương 425, không có đục nha s o p h i a đẩy ra viện trưởng thất đích đại môn một mặt m ệ n mọi đi t i ế đến như thế nào có tiến trên mạng si va đem trên tay đích giấy da dê thu lại tái hồi ngăn kéo đích đồng thời hướng thiếu nữ hỏi hoàn toàn không có s ô phỉ ạ hai tay tại chính mình trước ngược so cái đại xoa bất luận là ấu dạ dị còn là khấu cơ lôi nô thú ta tra khắp cả thẻ đồ thư quán đều không thể tìm đến cùng chi tương quan đích tình báo nhìn ra được nàng vì thế tiêu tốn không ít đích tâm lực không chỉ đầu tóc lại biến về trước loại này loạn tào tao đích điều h u trạng tới đã bắt đầu chuyển tốt đích vành mắt đen cũng lần nữa nặng thêm xem ra điều tra đích phạm vi được muốn thích đáng thêm khoan mới được tuy nhiên loại này tình huống là tại dự liệu bên trong đích chẳng qua được đến xác thiết đích hồi đáp sau si va còn là có chút t i ế ệ t đối ngươi cảm thấy họ hình dạng hoàng gia đ ổ thư quán cùng thất diệu thư khô lý cái nào hội cho phép chúng ta tra duyệt đích khả năng tính lớn một chút ta đã rất mệt mỏi mời ngươi không muốn tiếp tục khai loại này trời cười được không thiếu nữ không hào khí địa hồi đáp so lên này hai cái mong muốn mà không thể t ứ c đích ngươi còn là thử xem thử cùng tuần bạch giáo hội giao thiệp xem xem có thể hay không tiến vào bọn họ bảo mật đẳng cấp a đích tàng thư thất được rồi phản chính ngoài ra một cái ta đích hành trình lý xác thực muốn đi thành v ư ợ một chuyến ta thiệu xem thử có thể hay không giao thiệp thành công tốt rồi s i v a cũng không thèm để ý địa chơi đùa bắt tay thượng đích vũ ma bút nói đến ý bên kia đích tình huống như thế nào sophie a ngồi vào trên sofa nhu động lên thái dương h u y ệ t tính thử giảm trầm mệnh mặc cảm đồng thời hướng s i v a dò hỏi h o à n g bét cái kia nữ hoàng căn không tính toán nghe theo ý vịn trịt đích ý kiến tưởng muốn tiếp tục lưu lại đế đô s i v a dựng thân lên đi tới một bên đích tủ quay cạnh người muốn uống cà phê còn là hồng trà hồng trà phiên thoái bào nồng một điểm nếu không ta khả năng muốn đi thấy mộng ư ơ n g thu hải ở nông cùng loại với thần thánh tri quang thần thoại trong đích quái vợt trường quản sở hữu sinh vật đích mộ cảnh sophie ạ cũng không tiểu tình thản nhiên đích nói ra chính mình đích đ h u cầu si va nhún núi b a i từ trong ngăn tủ lấy ra ấm trà cái chén cùng là trà a l i n s cùng theo một ít trí nguyện học sinh lại chạy đến qua hót o trở thuê hạ đích nạn dân doanh đi hỗ trợ đưa đến không người cho hắn pha trà đoàn thủy chỉ có thể thử lên chính mình động thủ phong y túc thực đích lý luận dùng ngón tay ngắt một tiểu thoát lá trà ném vào ấm trà si va suy nghĩ một chút tiếp lấy lại n h t tiến vào một điểm nhỏ dùng ba hoàn thủy nguyên tố ma pháp từ thủy nguyên tố vị diện l ộ n một ít thủy sau đó đắp lên phụ tử dùng hỏa nguyên tố ma pháp may tiêu không bao lâu trong ấm trà tự bắt đầu toát ra nhàn nhạt đích chỉ là dạng này tùy tiện nấu đi ra đích ngoại ý khẳng định không biện pháp cùng nữ buộc bảo đích hồng trà so sánh này một điểm từ s ổ p h i e ạ uống một ngụm sau có chút v ạ n b ẹ o đích biểu tình thượng t i ể u có thể nhìn đi ra ta tưởng ta một đời đều sẽ không tái uống ngươi bảo đích đồ vật b à tinh xào đích c h é n trà để qua một bên s ổ p h i ạ nhu nhu chính mình kém không nhiều đều chen đến cùng lúc đích m i mao nói tóm lại như đã các ngươi cùng hồ li ạn đích vị t i ê nữ n hoàng bệ hạ đà m băng vậy các ngươi tiếp xuống đi đích hành trình nên làm cái gì trực tiếp hồi học viện m ạ n cũng không thể mang theo những tia tiểu ra hỏa cùng lúc đi thành vừa ba ta tính toán đi trước một chuyến tiền tuyến siva hướng sổ phi ạ t u y ế t minh nói thú nhân xâm nhập bộ đội đích tấn tốc tăng viện đều khiến ta có một trùng chán ghét đích cảm giác quan hệ này một điểm còn là chăm chú xác nhận một cái so khá hảo làm ạ ta lại là cảm thấy rất chính thường lạp rốt cuộc thú nhân sức sinh sản khả so nhân loại mạnh hơn nhiều cũng chính bởi vì phồn thực năng lực quá cường đưa đến bắc bộ gò đổi sản vật theo không kịp thú nhân đích tiêu hao sau cùng mới xử được thú nhân xâm lược nhiều lần bạo phát phản chính có thiên c h i khu trục giả hiệu thêm nữa ta đích năng lực đi tiền tuyến dạo một vòng cũng sẽ không có việc gì đích ngươi tịu an tâm a siva vỗ ngực biểu thị không chút vị lê mà lại thực tại không được đích lời còn có thể khiến người khác trực tiếp đường về thủy tinh truyền về tới ta một cá nhân đi tiền tuyến cũng không vấn đề dạng này một là như quả tiền tuyến thật đích không có gì dị thương đích lời vậy ta t i ể u có thể trực tiếp thủ đạo tiến hướng tìm mò xin h cám liên minh do xét hoàn sau lại đi một chuyến thành vực có cái phân thân còn thật là phương tiện sophie hạ tâm không tải y ê n địa lầu đ u lên Mới một phải không không phân thân, chúng ta là chân chính trên ý nghĩa đích một cá nhân. Thịnh trên ta cá có là ý tuy a còn cho là thật đích tất phải giá học cùng c lên nèo viện thật phải h là tất giá sử n g x u ê nhiên Việt sa mạc cùng các n hoàn à cảnh, t năng trung chân tướng, cùng hiện nhân minh trình n đặt đi đại đích thướng, đích độ. tới thổ tìm tòi tại Tuy với loại i h cổ si va không có nói xuống tới chẳng qua s o p h i ạ còn là rất rõ ràng hắn đích gì tứ h có hai tầng tồn tại sau hắn hoàn toàn có thể một cái ngồi tại viện trưởng thất lý một cái tắc triều đông thổ tiến phát như vậy hiện tại tại nơi này đích người tính toán tiếp xuống đi làm cái gì thiếu nữ hiếu kỳ đ i ệ do hỏi chủ yếu là hai kiện sự si va chính xác vươn ra ngón trọ đầu tiên là điều tra tỉnh ghi chép hiện tại cờ lữ quỷ chứng đích trình độ phờ rằng kèn liên hệ quá ta hắn nói trải qua một lần trước đích chiến đấu cỡ lầu đích linh hồn thị thể hô xích hiện tượng càng thêm nghiêm trọng đại khái là bởi vì một lần trước đích chiến đấu thập phần kịch liệt cho nên hắn đích lưu quỷ chứng cũng biến được càng thêm nghiêm trọng liền đi đường đều đã bắt đầu xuất hiện bóng t r ọ n g tóm lại hiện tại đã nghiêm trọng đến chính hắn đều đã sắt r á c điểm cái gì đưa đến gần nhất mấy ngày cỡ lầu nhìn qua đều h o à n g h o à n g hốt hốt đích mà lại thập phần tiêu t r ầ m chuyên nghiệp tiểu là vì cái gì phờ rằng kèn hội đặc biệt chạy đến tìm si va giút đỡ đích chủ yếu nguyên nhân rốt cuộc trước mắt cả thẻ gạo tiệ tuyệt đối với linh h Mà như quả có đích thể lời, i s vậy a t h t cũng kiện thứ hai nghi nàng hạ ý thức điện nâng trung trả lên xem bộ dáng tính toán uống một n g ụ c t r à chẳng qua tại sắp đưa vào khẩu đích lúc cả người đích động t á c đều dừng lại sau cùng càng làm chén t r à thả về trên bàn đệ nhị t i ể u là cho ả l ì y xạ tiến hành linh hồn kiểm tra si va lại vươn ra n g n giữa làm ra một cái vây tự ngươi còn nhớ rõ ta trước nói đích địch nhân đích chân thực m ụ tiêu mạn ngươi là nói a lì xạ trước xâm nhập đích những kia quái vật mục tiêu cuối cùng chỉ có một cái này chính là a lì xạ tuy nhiên cụ thể đích không rõ ràng lắm chẳng qua chỉ ít a lì xạ cùng đấu dạ gì hẳn nên có chút quan hệ này một điểm là không chạy không sai chỉ bất quá tổng cảm thấy có điểm phiền tại a si va vừa vặn ngáp một cái lập tức lại khôi phục đến bình thường đích biểu tình đằng đẳng một cái khác ta rất giống tại tiền tuyến phủ cận phát hiện một ít có thú đích đồ vật rs đừng nên cho rằng các người đ o á n đối tiêu đề này chỉ là vì cho các người bạo lộ năm tuổi mà thiết hạ đích bây giờ a kéo đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tạng thư viện chương chương bốn trăm hai mươi sáu không đúng là tinh thần b i ệ t lớn ta cảm thấy chúng ta thật đích không cần phải đi lý hội kia một tiểu cổ thú nhân lấy số lượng mà nói những n à y ra hỏa liền cả họ dạ đu loại này thành nhỏ đều công hãm không được thiên tri khu trục giả hiệu t ư ợ n g thẳng đến đối với m â u thân cự tuyệt chính mình đề nghị mà cảm thấy buồn bực không vui đích thì vịn trịt nghe nói si va muốn bởi vì ma pháp thuyền phía dưới angola d ặ n núi phụ cận đích một tiểu cổ thú nhân mà đ ỉ n h thuyền đi xuống cha xem lúc lập tức đề ra dị nghị chúng ta sau đích hành trình đã bài đích rất đầy ta không cho là những n à y xu rừng rực đích ra hỏa đáng được chúng ta tiêu tốn quá nhiều đích thời gian căn cứ ma pháp thuyền trinh tra m ô khối đích hồi báo phía dưới đích thú nhân tổng nhân số sẽ không siêu quá một nạn nhân xác thực đã tính thú nhân xâm nhập bộ đội trung tương đối ít đích đừng nói thiên tri khu trục giả hiệu trên c o si va cái này hình người tự đi đạn hạt nhân phát xạ t ì n h tại cựu chỉ riêng là thiên tri khu trục giả hiệu tự thân đích vũ trang đều có thể toàn diện này q u ầ n thú nhân mà lại từ đối phương đích đi đến lộ tuyến đến xem chúng nó hẳn nên là muốn về bắc bộ gò đ ổ i thiếu nữ thực tại không nghĩ đến chính mình một hàng người vì cái gì muốn vì chút ít này không đủ đạo đ í c giá hỏa mà lãng phí quý báo đích thời gian ân ân ta đã minh mạch si va tinh thần chăm chú địa điệu thử lên khiến cho không ngừng chuyển về tới hoặc do nét hoặc mơ hồ đích hình ảnh một mặt tâm không tại yên địa hồi đắp lên ta rất nhanh trở về sẽ không dây dưa ngươi đi thánh vực uống vào ngọn t r à đích ngươi biểu hiện đích một điểm đều không minh bạch thiếu nữ có lòng vô lực địa thở dài một hơi này mới không phải uống t r à đích vấn đề mà lại từ nơi này đến thánh vực mới không phải một cái xế c h i ề u t i ể u có thể làm được đích ba không đợi nàng nói xong n g ồ i tại thuyền trưởng vị thượng đích siva cũng đã tan biến không thấy bởi vì học viện hệ thống cùng thử luyện tri cửa đích quan hệ vốn là siva đích hành tùng tựu có chút phiêu hốt bất định hiện tại sơ bộ nắm giữ khe gian ma phát s a thần xuất quỷ không càng là trở thành hắn đích đại danh tử. b các,、like. các ngươi những ngày ra hỏa đụng tới loại này sự cũng cùng ta cùng lúc khuyên nhủ viện trưởng không phải nói ta muốn quản đích rộng như vậy chỉ bất quá tại địch nhân hết thể bất minh đích dưới tình huống loại này vô ý nghĩa đích tiếp xúc là hoàn toàn không cần phải đích không chỉ tăng thêm tự thân bạo lộ đích tỷ lệ nhưng lại còn có nhất định đích lận tàn phong hiểm nay mực khắc mấy cái học sinh đều đối quán thai ma âm mặt lộ k h ổ sắc hơn nữa từ đáy lòng thể hội đến si va vì cái gì muốn nhanh như vậy chạy trốn đích tâm tình thiên tri khu trục giả hiệu phía dưới sống tại ma pháp thuyền hạ t h ấ p độ cao từ trên không lướt qua đích lúc những kia thú nhân cũng đã cảnh giác đích rút ra vũ khí mà đường si va xuất hiện tại bọn họ trước mặt đích lúc mặt trước mấy cái xem khởi lai khôi ngô tráng thực đích giá hỏa cũng đã bổ nhào đi lên đương nhiên hạ cái nháy mắt bọn họ t i ể u lấy càng nhanh đích tốc độ bay ngược đi về nguyên lai、like、là tại áp giải cái gì đồ vật mạng si va hướng bọn họ hậu phương bị bố che đậy đích mấy cái đại dương nhìn một cái, lập tức hiểu được tình huống. là ma pháp sư phóng thạch giác cự tê thú nhân ngữ đứng tại đội ngũ trung gian mặc đội so lên cái khác thú nhân rõ ràng muốn cao hơn một cái cấp bậc đích thú nhân hô to đồng thời nguyên bản phụ trách kéo chứa dương đích xe đẩy tay xe đích ba đầu cự thú cũng được giải phóng đi tới tại thú nhân đích sai khiến hạ t á t khai đệ tử hướng si va đánh tới thạch giác cự tê là thú nhân thuần dưỡng đích một chi bốn chân thú loại tê giác t r ù n g ma vật thảo phạt đẳng cấp tuy nói có m ộ ư ơ i năm cấp nhưng bản thân rất ôn tuần đơn thuần chiến đấu cũng rất yếu chi sở dĩ thảo phạt đẳng cấp có cao như vậy chủ yếu nguyên nhân còn là chúng nó một thân tràn đầy nếp đốn, ma lực cùng phòng vật lý lực đều rất cao mà lại đương những này một loại đều nặng đạt hai tấn đích đại gia hỏa chạy khởi lai sau loại này khủng bố đích xung kích lực đủ để khiến một ít thảo phạt đẳng cấp hai mươi cấp trở lên đích quái vật đều tránh lui ba xá cho dù là đặc hóa quá thân thể cường độ đích ma vật tại loại này c ô n g kích hạ cũng lại chỉ có bị vỡ thành bánh thịt cùng bị dấm thành thịt băng hai cái hạ trường mà thôi nhất định phải nói có cái gì so lên một đầu thạch g i á c cự tê đích xung kích càng thêm khủng bố đích lời kia chỉ sợ cũng chỉ có một quần thạch rác cự tê đích xung kích trên thực sự nhân loại cùng thú nhân đích lần đầu tiên chiến dịch chúng thạch rác cự tê đích va chạm cự lũ lập kỳ công. Đến nỗi triệu ạ o t địa triệu hoán loại này đê cấp ma pháp si va tự nhiên không xa lạ thậm chí kỳ thăng cấp ma pháp hủ triệu tuân lên nối hắn mà nói cũng chỉ là phất phất tay đích sự chẳng qua dạng này một là tựu không biện pháp lập y tại sắc bị thạch giác cự tê kia có đủ năm thức anh đích cự đại cơ giác đụng đến đích nháy mắt chỉ thấy si va trên mặt biểu tình không biến vươn tay tìm tòi cánh nhiên nắm lấy chạy tại mặt trước nhất đích kia đầu cự tê tê rác mũi nhọn như là sách gà còn một dạng đ e m so với hắn thể hình lớn gấp mấy chục đích cự tê cả thể sách lên luôn một vòng sau đem k ỳ đương thành vũ khí đem theo sát kỳ sau đích hai đầu thạch rác cự tê giống như đánh bóng chảy ban ngạnh xinh xinh đánh bay đi ra theo sau hắn một bung ô tay cự thú đích thân thể tại giữa trời vạch ra một cái đường cong rơi vào những tia trận mắt há mồm đích thú nhân bên trong một cái đối mặt t i ể u b ả mấy cái tránh né không kịp đích thú nhân cấp nghiền thành bánh thịt cự lực thuật cường hóa tự thân lực lượng vặn vẹo đem đối phương phòng hộ xung kích vô hiệu điệu dư thừa đích xung kích lực sử chính mình một bước không lùi vũ lạc thuật tại nháy mắt giảm thiểu thạch giác cự tê trọng lượng sau cùng toàn bộ kết hợp khởi lai t i ể u tạo thành loại này t h ì giác xung kích lực cự đại đích hiệu quả trên lý luận mà nói dùng đầm lầy giải quyết hết thạch giác cự tê là mau lẹ nhất tối t ì n h l ự c đích chẳng qua si va làm như vậy tuy nhiên p h i ề n thoái nhưng lại cũng đạt tới hắn tưởng muốn đạt tới đích hiệu quả sở hữu đích thú nhân này mất đi chiến ý nhìn hắn đích trong ánh mắt rõ ràng mang mười hai phần đích sợ sệt tiện tay mấy cái tiểu ma pháp bả thẳng dư đích thú nhân gi siva và i bước đi tới những kia có đủ một người cao đích dương trước một bà s ố c hết lên mặt trên che lại đích bố lộ ra bên trong đích đổ vật nguyên bản siva cảm thấy này ngoạn ý bên trong hẳn nên là chân châu tài bảo hoặc giả các t r ù n g vật tư tái bất tế cũng là nhân loại đích nô lệ gì đích nhưng là đương hắn s ố c lên sau lại phát hiện bên trong c ư n h i ê n là chen thành một đoàn lẩy bẫy phát run đích mấy cái thú nhân những máy mau siva lại đem còn lại dương thượng đích bố s ố c hết lên bên trong không một ngoại lệ đích là thú nhân từ lỗ hai cùng cái đôi đến xem những n à y thú nhân hẳn nên là cùng một loại đích hắn có chút hiểu được địa sở sở cảm nguyên lai、like、như thế đây là hắn tại khai chiến sau lần đầu tiên nhìn đến cái khác chủng loại đích thú nhân trước trong chiến tranh đụng tới đích sở hữu thú nhân cánh nhiên đều là cùng một chủng tộc đích qua ở ngoài mạo mà luận đích lời t h i ế c loại này có được lục sắc làng ra thân thể phổ biến cực là cường tráng có được nhất định ma pháp kháng tính mà lại tự lánh tốc độ rất nhanh đích thú nhân đảo ngược có điểm giống là phóng đại bản đích bộ lìn thân nếu không hiện c g tại đích thú nhân vương tựu không phải có được bệ hẹn một chi huyết đích hoàng kim thú nhân mà là cái kia chủng tộc đích tộc trưởng rốt cuộc chính là bởi vì thú nhân mấy cái chủng tộc đích lẫn nhau chế hành cho nên cho đến tận này thú nhân trong đó như cũng chỉ là bộ tộc chế t ị n h không có xuất hiện chân chính trên ý nghĩa đích quốc gia gọi là đích thú nhân vương có được đích quyền lợi cũng t ị n h không thế nào cự đại song lần này đích chiến tranh lại hoàn toàn lật đổ cái này định lý mà lại có thú đ ích là cơ hội sở hữu đích quốc gia đều không có phát hiện này một điểm bởi vì xem không hơn thú nhân cho nên cũng sẽ không đặc ý đi hiểu rõ thú nhân đích xã hội kết cấu cái này là nhân loại hùng ưu việt cảm c ã y phá đích hậu quả a si va đem trên tay còn đánh lên m i ế n g vá cũng không biết những kia thú nhân là từ nơi nào tìm đến đích bốn ném tại một bên đối với không khí thấp giọng nói giú ta tiếp thông ý vị trí ta rất giống trong lúc vô ý phát hiện có thú đích sự rờ s